Nói xong, lão mụ nhịn không được buồn bã nói: "Ai, tiên nhi cái này cô đường, số khổ à, một đời không hưởng phúc. Ăn như vậy nhiều năm khổ, nhanh làm nàng có cái hảo kết cục đi." Tối 8 giờ 15 phút, Sơn Quan Đông tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt ngay lập tức liền bắt được thứ 51 tập thu xem số liệu. Trước mắt Bình Quân Thu xem là 6.92%, thứ 51 tập đơn tập Bình Quân dạ tiện 916. Trợ lý xem tay bên trong thu xem số liệu, hương phấn hoa tay múa chân đạo, nói: Trương đạo, ta này ghi chép là mỗi ngày đều tại đổi mới a." Trương Tân Kiệt tiếp nhận trợ lý tay bên trong văn kiện, cau mày Nói: "Không dễ làm a." Hắn vuốt cằm, ngưng thần nói: "Này nếu là Bình Quân Thu xem muốn lên 7%, cuối cùng một tập liền nhất định phải đạt được 10% trở lên mới được." "Ai, có chút khó a, còn là phía trước mấy tập dạ tĩnh quá thấp." Trợ lý nghe vậy nhất thế, không biết nên như thế nào đánh giá nhà mình lãnh đạo này câu chỉ phải đổi cái sừng độ nói, "Chương đạo, dạ tĩnh là 9.16%, thu xem số định mức là 262." Nói cách khác, cả nước mỗi bốn đài mở ra TV bên trong liền có một đài tại nhìn sấm quân đông, thật rất đáng gầm rồi. Trương Tân Kiệt dùng ngón tay gõ bàn một cái nói: Miễn Cương tựa an đuổi mình, ai, điều tôi cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Mỗi ngày tập một rất nhiều người tại mạng bên trên đã nhìn qua, sắp thực sẽ có một ít ảnh hưởng, tập 2 tối thiểu có thể cao hơn 0.5 cái phần trăm điểm. Lại thêm là đại kết cục, nói không chừng thật có thể phá mười đâu. Trợ lý, được rồi, xem tại Sấm Quan Đông thành tích cùng chính mình tiền thưởng cùng một nhịp thở phân thượng, ta cái gì cũng không nói bốn. Ngắn ngủi quảng cáo qua đi, thứ 52 tập cũng chính là đại kết cục, chính thức phát sóng. Lúc này mạng bên trên xuất hiện một đám thực xoắn xuýt dân mạng. Bọn họ đã muốn chơi mới vừa khai phục tiên cốt game điện thoại, lại muốn nhìn sấm quan đông. Này đám người vốn là một bên cầm điện thoại di động, vừa lái TV, dự định hai đầu chiều cố. Nhưng nhìn một chút, điện thoại liền bị vứt tới rồi lên chín tầng mây. Bởi vì phim truyền hình tại lúc này đợi lại lần nữa tiến vào năng lượng cao tinh tế, ả lợn đỉn bảo vệ chiến vang dội. Này đoạn hí vẫn như cũ là kéo dài sấm quan đông trước đó bình dân phong cách, không có hành đại tráng diện, cũng không có chấn động nhân tâm toàn cảnh hàng chục. Nhưng mà này cuộc chiến đấu sự cấp liệt, nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Đây là một trận phát sinh tại nội thành đường phố bên trong vật lộn. Chật hẹp đường đi chỉ có thể dung hai chiếc xe jeep song song thông hành, hai bên cửa hàng tại đạn pháo xâm nhập hạ đã tàn tạ không chịu nổi, quần quần khói đặc cùng tường đổ khắp nơi có thể thấy được, cả con đường đã biến thành một cái biển lửa. Đường phố bên trên, Đông Bắc quân các tướng sĩ dùng bao tải chất thành đơn sơ chiến hào, địch nhân hỏa lực như mưa rơi vậy ra mà đến, đông đúc đến làm cho người cơ hồ mở mắt không ra. Hứa Chân Vai diễn chuyển võ trốn tại chiến hào đằng sau, mắt thấy cái này đến cái khác đồng bảo chiến hữu ngã xuống cách đó không xa một cái điểm hỏa lực hạ, hắn đỏ mắt không để ý tính mạng xoay người nhảy ra chiến hào. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, truyền võ bại lộ tại địch nhân hỏa lực bên trong, thấp thân, tóc lưng lại như mèo, đi như bay vọt tới điểm hỏa lực phụ cận, liều chết động thân sạc kích. Phanh. nhất hương, dứt khoát thu hoạch được này dành tay súng máy tính mạng. xinh đẹp. Tần thiếu trách nhà tivi phía trước, ghế sofa bên trên bốn người nhịn không được đồng loạt vỗ tay bảo hay. Nay đoạn hí quay chụp tiêu chuẩn cực cao, mặc dù không có trước đó tại Nhị Long Sơn bên trên kia đoạn quyền quyền đến thịt đánh hí nhìn qua như vậy sảng khoái nhưng truyền võ linh động bước chân vẫn như cũ làm người thấy thể sắc tinh thần vui vẻ. nhưng mà này một súng sau khi đánh xong, truyền võ thân hình lại triệt để bại lộ tại chiến trường tuyến đầu, lại cũng không cách nào lui về. trung quanh quỷ tử nhón cũng đối truyền võ thân thủ cảm nhận được kinh hãi, chỉ một thoáng, liền có ba bốn người đồng thời vây quanh, đối với hắn triển khai tập kích tấn công mạnh. khán giả chỉ cảm thấy một trái tim lập tức liễu chặt. làm sao bây giờ? quá nguy hiểm. khắp nơi đều là đạn, bốn phía đều là đại đao, toàn bộ hẹp ngõ hẻm tựa như là một đài cối xây thịt, vô tình thu gặt những tia tuổi trẻ sinh mệnh có thể không có thể còn sống sót đến tột cùng có thể sống đến bao lâu hoàn toàn là phó thác cho trời mà truyền võ này lúc sau đã triệt để giết đỏ cả mắt mắt thấy cái nòng súng bên trong đạn hao hết trung quanh không ngừng có địch nhân vọt tới hắn không chút do dự đem trường thương ném một cái phản tay nắm chặt bên hông chui dao bá trói hai kim thiết ma sát thanh âm cùng với lạnh thấu xương hàn quang phá không mà tới truyền võ rút dao tại trung thiên trong chiến hỏa hắn rút ra kia thanh phụ thân phó thác cho hắn trường dao lưỡi dao sắc bén bên trên hàn quang bắn ra bốn phía tại trắng bệch dưới ánh mặt trời Lệnh thấu xương sát ý lắc đến người kinh hồn tảng đảm. nay đem đã từng chém giết quá dài mau bảo đao, rốt cuộc lần nữa xuất hiện tại chiến trường bên trên. Đông, tấn gia phòng khách bên trong đã qua tuổi thất tuần mô ra chống bài trượng, run run giầy giầy theo ghế sofa bên trên đứng lên. Theo chu khai sơn đem này cây đại đao giao đến chuyển võ tay bên trong bắt đầu, hắn vẫn đang chờ chuyển võ rút đao, không có đạn liền dùng đao chém, không đánh đến một khắc cuối cùng tuyệt không bỏ qua, đây mới là cực kỳ nguyên thủy chiến trường. mà truyền võ đại đao, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, chém giết, đột thứ liên tiêu đái đả. Hào vô hoa huy gió, nhưng lại dị thường hung mãnh tiến công chỉ chốc lát cũng không có dừng. Cái này đã từng tại hạ trưởng quý trước mặt nói ta sẽ du nghịch đại đao xả hải tử, là thật có thể cây đại đao đùa bỡn lô hỏa thuần thanh. Hắn mặt bên trên tung tóe huyết điểm tử, trên người bốn phía bị thương, đỏ bừng hai mắt bên trong hiện ra không che giấu chút nào nồng đậm sát ý, liếc nhìn lại, làm người không rét mà run. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Phốc! Một tiếng vang trầm, một cái đột nhiên xuất hiện đoạn đao theo phía sau đâm vào chuyển vọ vai trái. Hắn thân thể kịch liệt run lên, cấp tốc giải quyết này người nhưng một cái cánh tay bị phế lập tức liền ở trung quanh địch nhân vây công hạ lạc hạ phong chuyển võ chuyển võ cách đó không xa tiên nhi nhìn thấy này một màn cuốn quít nào tới cứu viện nhưng mà cuối cùng vẫn là không có thể kịp chuyển võ bị địch nhân một cái đao nhọn ngay ngược đâm xuyên a màn hình TV phía trước vô số người xem trận cảm thấy chấn động trong lòng rất nhiều người thậm chí ức chế không nổi đứng lên đám người gắt gao nhìn chăm chăm TV màn hình nhìn đàm tiên nhi khảng cả dọng sông lên giải quyết đối diện quỷ tử đối với chuyển võ vết thương chân tay luống cuống nghẹn ngào khóc giống Tần ra phòng khách bên trong, Tần Mộ ngơ ngác nhìn trước mắt TV màn hình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên như tử. Tần thiếu trạch ngẩng đầu lên, cùng lão mụ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng giống như nhau mở miệng chấn kinh. Truyền võ, muốn chết. Biên kịch thế mà dự định để hắn chết. Tỷ. Màn hình bên trong, truyền võ vô lực sủi lơ tại chân tường, đưa tay ấn lại chính mình ngược phía trước vết thương, gấp rút thở hào hẹn. Hắn đồng tử bắt đầu tan rã, trên mặt huyết sắc cũng cấp tốc rút đi, đôi môi tái nhợt hơi há ra, nhưng lại chỉ có thể phát ra cực nhẹ cực nhẹ tiếng vang. Về nhà Truyền Võ Lục Lọi muốn kéo Tiên Nhi tay, miệng bên trong vẫn như cũ là kia câu khản khàn lời nói, "Tỷ, về nhà." Máu tươi từ hắn miệng vết thương nơi cốt cốt tuôn ra, cấp tốc nhuộm đỏ hắn trước ngực và áo. Tiên Nhi quỳ tại mặt đất bên trên, cố gắng nghĩ muốn đi đẻ lại vết thương, nhưng máu tươi nhưng từ nàng giữa ngón tay tràn ra ngoài, căn bản là không có cách ngăn chặn. Giọt lớn giọt lớn nước mắt theo nàng hốc mắt bên trong trào lên mà ra. "Truyền Võ, Tiên Nhi chỉ la lên như vậy một câu, liền đã là khóc không thành tiếng, rũ giọng nói, "Ngươi, ngươi chống đỡ, tỷ màng ngươi về nhà." Lúc này, ống kính nhất chuyện Ánh mắt đi tới hai con đường bên ngoài chu ra lao chạy. Tiền tuyến mãnh liệt hỏa lực thanh tại này bên trong vẫn như cũ có thể nghe được thanh thanh sở sở, chất gỗ góc cửa sổ bị hỏa lực dư ba chấn động đến trận trận phát run. Chu Khai Sơn ngồi tại lại sảnh bàn bắt tiên bên cạnh, sắc mặt âm trầm nói, nghe không ra trước mặt tin, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, đối một bên Tam Nhi tử chuyển kiệt nói, Tam Nhi, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem phía trước đánh thế nào. Truyền Kiệt đứng dậy, nghe lệnh ra cửa bốn. Mà lúc này, ở tiền tuyến phía sau trên đường dài, Chuyển võ đã bị đặt tại một cái đơn sơ tấm ván gỗ xe bên trên, Tiên Nhi ở phía trước lôi kéo xe, một bên đi, một bên nhẹ giọng ngầm nga dần ca. Đi một dặm, nghĩ một nghĩ, cao đường lão mỗ a. Đi hai dặm, nghiêm nhất nghiêm, hảo tâm lãng giương a. Đi ba dặm, lau một chút, mặt bên trên lệ a. Đi bốn dặm, má một tiếng, nhẫn tâm lang nha. Hát hát, nước mắt liền giống như chặt đứt tuyến hạt châu tựa như theo hốc mắt bên trong từng viên lăn xuống đến, rốt cuộc hát không nổi nữa. Nay thủ dân ca là rất nhiều năm trước, gánh hát sư phụ hát cho nàng nghe. Hiện giờ lần nữa hát đến Không ngờ phản phất giống như cách một thế hệ. "Truyền võ, ngươi chống đỡ, ngươi ngàn vạn chống đỡ." Tiên Nhi túm xe ba gác, một bước chịu một bước đi về phía trước, khóc không thành tiếng, tỉ mang ngươi về nhà. "Tẩu tử." Đúng lúc này, trường mai phía trước, nghe lệnh tới thám thính tin tức truyền kiệt nhìn thấy chật vật không chịu nổi Tiên Nhi, vội vàng chạy tới. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, hắn lại ngạc nhiên nhìn thấy, nhị ca Chu truyền võ lặng yên nằm tại xe ba gác bên trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người quân phục đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Xe ba gác lướt qua, tại trên đường dài lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình bết máu nhị ca truyền kiệt sắc mặt nhất thời lại biến hắn run dậy đưa tay sờ về phía xe ba gác bên trên truyền võ mạnh đập nhịp tim đều không nhị ca truyền kiệt ngạc nhiên túm truyền võ băng lên tay nước mắt nhất thời liền rơi xuống nghe được truyền kiệt tiếng khóc vừa rồi còn có thể miễn cưỡng nâng xe ba gác đi về phía trước tiên nhi như là đống nhiên không có khí lực đầu gối mềm lún trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên tẩu tử truyền kiệt khóc đi đón tiên nhi tay bên trong xe ba gác nói cho ta đi ta ta kéo nhị ca về nhà nhưng mà kéo một cái dưới, thế nhưng không có thể kéo tới. Tiên Nhi vẻ vãi tại, nhưng như cũ tử mệnh tún xe ba gác bắt tay, cơ hồ đem ngón tay đầu móc vào đầu gỗ bên trong. nàng toàn bộ thân thể đều nhào vào xe ba gác bên trên, kêu khóc nói, làm ta, làm ta lôi kéo hắn đi, xin ngươi. Truyền võ, truyền võ cùng ta, nói, nói. nàng khóc như mưa xuống, khóc đến thân thể run rẩy, thở không ra hơi kêu lên, làm ta dẫn hắn về nhà, ta muốn dẫn hắn về nhà. Truyền Kiệt chân tay luống cuống nhìn qua mắt bên trong Tiên Nhi, lại nhìn một chút chỉ mấy trăm mét xa chui ra lão trạch. Nửa ngày, hắn rốt cuộc rơi lại nói, tẩu tử, ngươi, ngươi bảo trạo, ta trước đi nói cho cha mẹ." Dứt lời, Truyền Kiệt liền lảo đảo chạy xa. Tiên Nhi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, co quắc ngồi tại mặt đất bên trên, khóc đến khó có thể ngăn chặt bốn. Này một khắc, sóng quan đông thứ 52 tập mới vừa mới bắt đầu mười mấy phút, mạng lưới bản tài nguyên còn không có online. Vậy mà lúc này, cũng đã có vô số kẻ dân mạng vọt vào các trang ép lớn bình luận khu, liều mạng phát tiết tâm tình trong lòng. Biên kịch ngươi vì cái gì không làm người? Vì cái gì? Truyện võ tại sao có thể chết ba? ta thật ngọng, đầu góc hoàn toàn làm ngọng. nửa giờ sau vừa mới tại chiến trường bên trên kết hôn, lẫn nhau thổ lộ tâm ý. kết quả, nhìn thấy tiên nhi nâng xe vận tải đưa chuyển võ về nhà, chúng ta đều khóc tròn váng. trời ạ, vì cái gì vận mệnh muốn làm như vậy làm tiên nhi. Chuyển võ là ta tại này bộ phim truyền hình bên trong thích nhất nhân vật được không? kết quả thế mà chết. biên kịch ngươi có dám hay không đem chính mình ra địa chỉ treo lên tới? ta cấp cho ngươi gửi tài sản. nháy mắt bên trong nổ tung bình luận số liệu kinh động đến các đại video trang fb bình đại. lam phong kỳ tấu. Hậu trường nhân viên quản lý liền vội vàng đem những cái đó dính đến truyền võ chi tử nhắn lại toàn bộ xóa bỏ. Nhưng mà ngắn ngủi mấy phút trôi qua, nhắn lại thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Bằng nhân công căn bản xóa đều xóa không đến. Mấy nhà ít hơn trang web thậm chí trực tiếp đóng lại bình luận khu. Thời gian ngắn bên trong cấm nhắn lại, chờ mạng lưới bản phát sóng lúc sau lại mở ra. Nhưng mà sớm quan đông này đoạn kịch bản dù sao đã tại TV bên trên phát sóng. Hơn nữa thụ chúng như thế rộng, nghị muốn phong tỏa tin tức không thể nghi ngờ là không thể nào. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, truyền võ chết cái này từ điều liền lấy nổ tung tốc độ leo lên hot sẽ ở bảng. Nhìn qua này đoạn hí người xem cũng bắt đầu len lỏi đến các đại xã giao bình đài đi phát tiết chính mình tâm tình trong lòng. Này bên trong liền bao gồm những cái đó vốn dĩ dự định chơi tiên cốt, nhưng lại bị Sấm Quan Đông ngăn trở bước chân dân mạng nhóm. Tâm tình không tốt, sau cái tiên cốt cho hà giận, liền chơi luyện khí sĩ. Truyền võ. Ta hảo tâm tác, đành phải dùng trò chơi tới dỗ dành một chút ta bị thương tâm linh. Truyền võ diễn thật tốt, thương tâm khóc, tới duy trì nhất ba. Vì truyền võ tới, không giải thích, trước đăng ký vị kính. Thời gian cực ngắn bên trong, Hứa chân tại tiên quốc phòng phát sóng trực tiếp bên trong bỗng nhiên tràn vào một nhóm lớn dân mạng, đăng ký thân thỉnh luyện khí sĩ chức nghiệp nhân số bắt đầu kịch liệt kéo lên. Mặt khác mấy cái khách quý chính tại Bát Tiên quá Hải, các hiển thần thông cho chính mình bỏ phiếu, kết quả không để ý, liền nhìn được hứa chân bên này nhiệt độ bắt đầu chỉnh dãy số nhân phi tốc thượng dương. Phát sinh cái gì? Hoàng Chí Tín, Liễu Ngột giao mấy người đoàn đội chỉ cảm thấy một mặt ngộp bức. Chương 324, ta sẽ duồng nghịch đại đao. Chương 324, ta sẽ duồng nghịch đại đao. Chương 324, ta sẽ duồng nghịch, nghịch đại đao. Giờ này khắc này Đối mặt Hứa Chân đột nhiên tiêu thang nhiệt độ, còn lại các nhà nghệ nhân đoàn đội lập tức luôn cuống tay chân. Cái gì tình huống? Ngay tại ngắn ngủi 10 phút phía trước, Hoàng Trí Tín, Chu Nhiên cùng Liễu Ngộng giao ba nhà còn tại tranh bảng tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Kết quả thời gian mấy mắt, đám người liền trợn mắt nhìn Hứa Chân nhiệt độ như tên lửa cấp tốc nhảy lên thẳng, tại cực ngắn thời gian bên trong liền trước sau vượt qua tranh bảng ba nhà bên trong hai nhà, cường thế tới gần tạm liệt đứng đầu bảng Hoàng Trí Tín. Hơn nữa nhìn cái này xu thế, vượt qua Hoàng Chí Tín cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn này đó người ngước đầu nhìn lên hứa trăn còn đang không ngừng nhảy lên thang nhiệt độ trị số tập thể lâm vào tinh mịch. hứa trăn cũng soát số liệu mà lại là vào chỗ chết soát làm trong vòng người này đó người đương nhiên biết sớm quan đông hôm nay đại kết cục muốn không là dựa vào sớm quan đông gió đông hứa trăn như vậy cái hạng 2 tiểu diễn viên căn bản liền không tư cách cùng này đó một tuyến nghệ nhân cạnh tranh cùng một cái đại diện cái này tăng thêm sớm tại phát sóng phía trước liền đã bị tính toán ở bên trong cho nên nói hiện tại cái này lại là rút cái gì điên bọn họ đoàn đội lại thả ra cái gì mới liệu đến rồi nhưng mà Này đó người tiện tay vừa tìm, rất nhanh liền được đáp án. Truyền võ chết. Hoàng chí tín người đại diện phiên điện thoại di động bên trên không ngừng nhảy nhót hót xệ ập từ điều, mặt bên trên lộ ra như cùng ăn phân biểu tình. Mẹ nó thiên sát biên kịch, thế mà đem truyền võ như vậy cái nhân khí nhân vật cấp viết chết. Nhìn này phô thiên cái địa siêu thoại cùng đầy khắp núi đồi biên tập. Bận rộn vài ngày vận doanh đoàn đội nhóm này, một khắc kém chút không khóc cấp sấm quan đông kịch tổ quỷ xuống tới. Muốn mạng a? Muốn người mạng dạ a? Năm trước mùa hè Chu Du họ phớt lìn lúc toàn lưới đồ bản hình ảnh phản phất còn rõ mồn một trước mắt. Kết quả thời gian qua đi một năm, hứa chăn thế nhưng có thể bằng vào một bộ cắt phim truyền hình tái hiện năm đó rầm rộ. Mẹ nó, người tại sao lại chết ta? Sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác hiện tại chết. Hơn nữa còn chết được như vậy rung động đến tâm can. Hoàng Chí tín cùng Liễu Ngọng Giao đám người đoàn đội kém chút không tại chỗ khóc lên bốn. Cùng lúc đó, Tiên Cốt chế tác công ty cũng chính tại mật thiết chú ý nghệ nhân nhóm trực tiếp tình huống. Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ dĩ nhiên không phải chọn người phát ngôn tính quyết định nhân tố, nhưng là. Đây cũng là xác minh nghệ nhân tuyên truyền hiệu quả một hạng trọng yếu bằng chứng. Công ty kỹ thuật phó tổng tên là Trần Hi, trước đó đúng là hắn hướng công ty đưa ra mời hứa chăn tới đóng vai trò chơi bên trong một vai, cũng là hắn, tự mình dẫn đội đi sân bay nên đón hứa chăn, hai người một đường trò chuyện võ thuật trò chuyện vô cùng hợp ý. Trần Hi nghe công ty cao tầng nhóm thảo luận, mắt thấy đại diện nhân tuyển không sai biệt lắm đã xác định là Hoàng Chí Tín, nhìn không được xen vào nói, đại gia muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Kỳ thật ta cái người cảm thấy hứa chăn cũng rất tốt. Hàng tại nhân khí phương diện mặc dù hơi kém một chút, nhưng là hắn hấp dẫn đến chân thực phấn ti càng nhiều. Trần Hy dựa vào lý lẽ biện luận nói, nếu như chúng ta mở rộng chính là một cái mới cho chơi, Hoàng Chí Tín này loại nghệ nhân đúng là có thể tại thời gian ngắn bên trong hữu hiệu để cao trò chơi danh tiếng. Nhưng chúng ta không phải, Tiên Cốt bản thân liền đã có thực cao danh tiếng, hiện tại chúng ta cần phải ứng càng là này loại có thể để cao người sử dụng dính tính người phát ngôn, mà không phải rộng tung lưới thức lưu lượng ở biển. Hơn nữa hứa chân thuộc về là lên cao kỳ nghệ nhân, mặc dù đại diện chỉ có một năm, nhưng hắn này một năm bên trong nói không chừng cũng có thể cho chúng ta mang đến niềm vui mới. Hắn cái này quan điểm vừa ra. Hội nghị phòng trung lập ngựa có người duy trì, nhưng cũng có nhiều người hơn cẩm phản đối ý kiến. Tổng giám đốc nhìn màn hình lớn bên trên trực tiếp nhiệt độ, hơi hơi nhướng mày, nói: "Ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng là hoàng trí tín cùng hứa chân tại nhân khí phương diện kém đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Phạm La hứa chân mang đến lưu lượng có thể đạt tới hoàng trí tín một nửa kỳ thật ta cũng không phải không phải." Tổng giám đốc lời còn chưa nói hết, đột nhiên màn hình bên trên thời gian thực biểu hiện nhiệt độ số liệu nhảy một cái, trong đó một đầu đường còn xuất hiện rác đại phúc độ thượng dương. A, một nửa. Hội nghị phòng bên trong có mắt sắc người nhịn không được buột miệng tiêu lên tổng giám đốc hắn vừa định quay đầu nhìn xem là ai như vậy không nhãn lựu thấy chỉ thấy màn hình bên trên nhiệt độ số liệu lại nhảy một cái a siêu đi qua hứa chân thứ ba như thế nào chuyện như thế nào trứng như vậy nhanh còn tại trứng gì tình huống hiện tại không sai biệt lắm là hoàng trí tín 2 phần ba đi thứ 2 a thứ 2 a vừa mới còn nghiêm túc cao tầng nhóm thoáng cái trở nên nhất kinh nhất sợ nhìn không ngừng khiêu động nhiệt độ số liệu tổng giám đốc cũng là có chút động dung vội vàng quay đầu nhìn hướng một bên trợ lý nói đi dò trà, hiện tại cái này số liệu ba động đến cùng là như thế nào chuyện. Trợ lý lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, nàng rất nhanh liền gấp trở lại, mặt bên trên mang theo mê mang thần sắc, nói: "Giám đốc, hách, chuyển võ chết. Tổng giám đốc ba." Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ biến hóa gió nổi mây phun, mà thân thử diễn phát sảnh bên trong mấy vị nghệ nhân thì còn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Lúc này, lần này trực tiếp đã tiến vào nửa đoạn sau, vì phòng ngừa nhân khí trượt, mỗi vị nghệ nhân đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Liễu Ngọc Dao chính khóc đến cao hứng bừng bừng cùng người chủ trì nói dài nói dài chính mình cực khổ nhân sinh trải qua hoàng trí tín thì phát huy ra thân là ca sĩ ưu thế liền tiên cốt bối cảnh âm nhạc đến rồi một đoạn lắm muộn chỉ bất quá ca từ có chút làm người nghe không hiểu nhiều hứa trăn cũng tại nội chắc kỳ số liệu thảm tao về không sao tập hợp lại thuần thu hoàn thành mấy tân thủ nhiệm vụ học xong mấy cái luyện khí sĩ sơ cấp kỹ năng sau đó lại vô cùng cao hứng chạy quái đi có một cái giai đoạn trước phi thường hữu dụng sách kỹ năng gọi là tiểu nữ kiếm thuật hứa trăn một vừa điều khiển nhân vật tiến lên một bên tận trước tận trách giới thiệu nói Xoát một cái gọi lưu lạc kiếm khách giá quái lúc có tỷ lệ nhất định rơi xuống, ta nói cho đại gia đi nơi nào dễ dàng tìm được. Người chủ trì này lúc sau đã triệt để coi hứa chân là làm trò chơi chủ bá, nghe được hắn nhắc tới tiểu ngự kiếm thuật, lập tức hết sức phối hợp giải thích nói, ta đơn giản cùng đại gia giải thích một chút tiểu ngự kiếm thuật cái này kỹ năng. Đây là luyện khí sĩ 50 cấp thức tỉnh kỹ năng một trong ngự kiếm thuật yếu hóa bản, có thể tại 0.5 giây bên trong đem tốc độ di chuyển tăng lên đến 150%. Hứa chân nhân vật chính tại một phiến tường đổ bên trong tìm lở vật cờ, dĩ nhiên Gần đây một cái lạ lắm người chơi cho hắn phát tới một cái tin tức. "Hắc, huynh đệ, ngươi ai đi thật có ý từ a?" Hứa Chân không ngờ tới sẽ có người cùng chính mình đáp lời, không khỏi nao nao. Hắn ID là vừa rồi mới vừa đăng ký, tên là ta sẽ duồng nghịch đại đao. Đây là truyền võ vừa tới Nguyên Bảo trấn lúc, nói với hạ trưởng quỹ một bộ lời kịch, bị hắn tiện tay lấy ra làm trò chơi tên. Hứa Chân vừa định đơn giản đáp lại một chút vừa rồi này người, liền nghe đối phương tiếp tục nói, "Ta sẽ duồng nghịch đại đao." Ngươi cũng tại nhìn sấm con đông. Hứa Chân. Phục. Một bên Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người chủ trì nhìn thấy này câu nói, không khỏi cười ra tiếng. Ngay tại lúc đó, vô số chính tại xem trực tiếp dân mạng nhóm thấy được này cái tin tức, cũng là nhịn không được nện bản cười to. Ha ha ha ha ha ha này người hỏi hứa chân có phải hay không cũng tại nhìn sấm quan đông. Hứa chân, ta không chỉ có xem, ta còn diễn đâu. Hứa chân, ta xem A, tại TV bên trong bà g xem. Phúc, ta sẽ đuổi nghịch đại đao, hứa chân cái này trò chơi danh thật là hợp với tình hình. Ta đi các ngươi đều tại chú ý cái gì. Hứa Chân tại trò chơi bên trong ID là ta sẽ đuổi nghịch đại đạo á thần môn, còn không mau đi tìm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi qua, rất nhanh liền có cơ linh dân mạng phản ứng tới, Hứa Chân tại trò chơi bên trong ID bại lộ. Hắn vừa mới mặc dù vẫn luôn tại chơi đùa, nhưng phòng phát sóng trực tiếp cố ý cấp hắn tên đánh mã, bởi vậy dân mạng nhỏ cũng không biết. Mà này một khắc, bởi vì người xa lạ bắt chuyện, phòng phát sóng trực tiếp chưa kịp xử lý, Hứa Chân trò chơi danh thăng cái liền bại lộ tại trước mặt công chúng. Dựa vào, kia còn chờ cái gì, hàng phía trước vây xem a. Trục trung lưu niệm a. Chỉ một thoáng, Một đoàn chính tại xem trực tiếp dân mạng đồng thời tràn vào hứa chăn sở tại Sever khắp thế giới tìm lên ta sẽ đuổi nghịch đại đao. Chính tại Tân Thủ thôn xuất giã quái hứa chăn sao có thể trải qua được này loại thảm thức điều tra? Rất nhanh liền bị người nắm chặt ra tới. Hàng trăm hàng ngàn nan dưa quần chúng chen chúc mà tới, trực tiếp đem hứa chăn sở tại kia một tiểu khu vực vây chặt đến không lọt một giọt nước. Truyền võ, ngươi chết được thật thê thảm a! Truyền võ ngươi trùng sinh đến bọn ta tiểu lãng thôn đến rồi. Ngươi xem bọn ta nơi này gương thân thế nào? Truyền võ, đến rồi liền chớ đi, bọn ta nơi này nhiệt tình hiếu khách đủ loại tới tự người xa lạ tao lời nói nháy mắt bên trong bị xoát đến bay lên. Cũng may tiên cốt sẽ vơ đầy đủ ra sức, này nếu là đổi bình thường gà dừng cho chơi, nói không chừng hứa chăn trực tiếp liền bị như vậy một sóng lớn người chơi cấp xem diễn biến. 9 giờ tối, dài đến nửa giờ trực tiếp tuyên bố kết thúc. Hoàng Chí Tín ra phòng phát sóng trực tiếp, nhẹ nhàng thở ra, lập tức tháo bỏ xuống vừa mới mặt nạ, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Thế nào? Hắn một đầu chui vào chính mình bảo mẫu xe bên trong, một mặt đắc ý hướng người đại diện hỏi, ta vừa rồi biểu hiện còn có thể đi. Hoàng Chí Tín bản thân cảm giác tương đương tốt đẹp. Hắn chỉ cảm thấy chính mình vừa mới tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong dáng vẻ hào phóng, nói chuyện đắc thể, đầy đủ cho thấy thân là tinh anh nhân sĩ mỹ lực cùng tố dưỡng, này hẳn là xem như một lần tương đương phù hợp hắn nhân thiết trực tiếp. Người đại diện, Người phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền hứa chăn một nửa cũng chưa tới, ngươi cứ nói đi. Hoàng trí Tín 3. Chương 325, ta cái kia của tính tình cha u. Chương 325, ta cái kia của tính tình cha u. Chương 325, ta cái kia của tính tình cha, cha u. Ngay tại trực tiếp kết thúc về sau 15 phút đồng hồ, Cờ cờ tờ vờ một bộ hoàng kim đương phim truyền hình Sấm Quan Đông chính thức hoàn tất. Ngay một khắc, liên quan tới đại kết cục cùng với truyền võ chi tử các loại thảo luận như virus cấp tốc truyền bá, cơ hội lan tràn đến toàn bộ mạng lưới. Rất nhiều người bình thường không xem TV, đều là tại mạng bên trên truy kích. Kết quả lúc này mạng lưới bản đại kết cục còn chưa online, truyền võ hy sinh cái này từ điều liền làm hot sẽ ập tin tức trực tiếp bị đẩy đưa ra tới. Vô số chính tại tăng ca, đi công tác, bồi lãnh đạo ăn cơm mạng lưới người xem nhìn thấy này điều lại đường, kém chút không tức nổ tung. Dựa vào, có các người như vậy kịch thảo sao? hơn nữa cái gì tình huống truyền võ thế mà chết khó có thể tin. làm ngay buổi tối 10 giờ, sấm quan đông thứ 52 tập chính thức đăng nhập các đại video trang web bình đài. này bang truy kịch người kỳ kỳ ai quay địa điểm vào mạng lưới bản video tài nguyên mở ra xem chỉ thấy video trang web thế nhưng cũng không là người trực tiếp đem cuối cùng một trận chiến. truyền võ anh liệt hy sinh xem như thứ 52 tập tuyên truyền tiêu đề, mà xem như này một tập trang bìa hình ảnh, còn lại là kịch bên trong truyền võ rút dao kia một màn. hình ảnh bên trong truyền võ đứng thẳng tại chiến trường bên trên tay bên trong giơ một cái hàn quang lạnh thấu xương trường đao, toàn thân trên dưới sát khí nghiêm nghị. Nay trương ảnh sân khấu cùng chúng người ấn tượng bên trong hứa chăn rất khác nhau. Hắn biểu tình không lại lạnh nhạt xuất trần, mà là mắt sáng như đúc, lăng lệ tước sát, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thể sống chết bất khuất tương liệt, như là một cây ngật đứng không ngã tiêu thương. Vô số người xem bị này trương ảnh sân khấu cấp chấn động đến, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, vội vàng điểm vào video bên trong. Nhìn một chút, vừa mới bởi vì kịch thấu mà mang đến một chút bất mãn liền bị bọn họ quên sạch xỉn xanh, xanh. Bởi vì đại kết cục kịch bản thật sự là quá đặc sắc so trước đó mấy tập còn muốn chặt chẽ, còn muốn làm người say mê. Chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Các chiến sĩ toàn thân đẫm máu, đón đầy trời hỏa lực, dẫm lên thi thể của chiến hữu, che giả măng mọc về phía trước suông phong. Ông kính không tình cảm chút nào ghi chép trước mắt chiến đấu, giản dị tự nhiên chẳng cảnh chân thực đến máu me đồng địa. Tuối say thịt thảm liệt chiến đấu trên đường phố làm nhân tâm dây cung căng cứng, truyền võ tại chiến đấu trên đường phố bên trong cho thấy kinh người thân thủ làm người ta nhìn mà thán thở. hết đạn cạn lương thời khắc, mắt thấy truyền võ không chút do dự rút dao tái chiến. Khán giả kích động cảm xúc càng là trực tiếp đi hướng đỉnh phong. Nhân mà trung quy, kịch bản còn là như báo trước lời nói, tại thảm liệt chiến trường bên trên, Truyền Võ không có thể may mắn thoát khỏi, bị một đao ngay ngực xuyên qua. Khán giả nhìn thấy tiên nhi thất kinh nào lên, run rẩy đi nén Truyền Võ ngực phía trước vết thương, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Truyền Võ túm nàng cổ tay, chấp nhất lặp lại cùng một cái từ, về nhà, về nhà. Rốt cuộc nói không nên lời đừng lời nói tới, không có phiến tình bối cảnh âm nhạc, cũng không có cầu huyết lâm trung thổ lộ. Truyền Võ liền như là một cái phổ phổ thông thông chết vì tai nạn binh lính đồng dạng ngã xuống vũng máu bên trong. Khán giả cho là chính mình đã biết cái này kết cục sẽ không lại bị chấn động đến. Thế nhưng là, khi bọn họ chơ mắt nhìn Tiên Nhi hát đại bi điều từ khúc, lôi kéo chuyển võ hướng nhà đuổi, vẫn là không nhịn được trong lòng chua chua. Rất nhiều người tại này một khắc đều nhớ tới phim truyền hình tập 1. Tiên Nhi xuyên tiểu hoa áo, ngồi tại nhà mình viện bên trong cây liễu cây bên trên, gơ bàn chân, hát dân ca, một mặt hồn nhiên ngây thơ. Mà khi đó còn là cái thiếu niên chuyển võ đứng dưới tầng cây, ngửa mặt lên, nghe cây bên trên tỉ tỉ ca hát, cười đến có chút gở. Truyền võ nói, thì Ta từ nhỏ đã thích ngươi." Nghĩ được như vậy, rất nhiều người xem nháy mắt bên trong liền đỏ cả vành mắt buồn. Ống kính nhất truyện, hình ảnh đi tới Lao Chu ra. Cả một nhà người lúc này đều canh giữ ở tiền thính, mất hồn mất vía chờ đợi tin tức của Tiệp Tuyến. Kẹt kẹt. Lúc này, một tiếng cửa phong mở, Truyền Kiệt bước chân vội vàng chạy trở về, đối mặt ba ba xem hướng chính mình phụ mẫu thân nhân, nghẹn ngào hồi lâu, mới nói giọng khẳng khàn, "Nhị ca chết." Ba nâng một bàn tay hung hăng quất vào Truyền Kiệt mặt bên trên, đỏ hồng mắt kêu lên, nói hiệu nói vượng. "Truyền Kiệt chịu này một bàn tay." kinh ngạc nhìn mẫu thân, nửa câu cũng không nói, nước mắt lặng yên không một tiếng động đã tuôn ra hốc mắt. Cha, mẹ, đại môn bên ngoài, tiên nhi đã chạy tới. nàng quẳng xuống tay bên trong xe ba gác, phu phù một tiếng quỷ tại chu ra cửa ra vào. toàn gia người nhìn tiên nhi phía sau xe ba gác, mất hồn bình thường lảo đảo chạy tới. nương sủi lơ té nhào vào chuyển võ trước mặt, không biết làm sao sở nhi tử thi thể, thất thanh nói, võ, võ à, nói chuyện nha. nương đến rồi, nương đến rồi. nhìn lão nhân toàn thân run rẩy nhẹ nhàng khóc giống, một sát na, vô số dân mạng nháy mắt bên trong mơ Gánh không được, khóc chăn váng. Làm nương người không được xem cảnh tượng như vậy. Một nhi nửa nữ cũng không lưu lại, cứ đi như thế, lão nhân đau rơi tâm a. Một trận chiến tranh, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Đừng quên quốc sĩ, đừng quên 918. Này một khắc, màn hình bên trong, chu ra người đối mặt chuyển võ tin chết, đều lã chã rơi lệ. Duy chỉ phụ thân Chu Khai Sơn đứng bên ngoài, số mặt, trước sau như một bình tĩnh nói, đem ngươi nương nâng đỡ, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn nhà bên trong bọn vãn bối một vòng, nói, tất cả chớ khóc, đem nước mắt thu vừa thu lại. Chuyển võ đây là vì nước mà chết, vì dân hy sinh thân mình, là chúng ta lão Chu gia quang vinh. Đắp linh đường, đem ra phả lấy ra, ta muốn vì hắn dựng bia chép xử. Đơn sơ trên linh đường cái gì cũng không có, ngoại trừ vài trắng, cũng chỉ điểm một vòng dương sáp. Truyền kiệt cầm một cái khăn lông, nhất điểm điểm lao đi chuyển võ mặt bên trên máu nước đọng cùng táo bẩn. Chu Khai Sơn thì lặng yên ngồi tại linh đường một bên, không nói một lời. Cha, lúc này tiên Nhi đi đến, đem chuyển võ tại chiến trường bên trên dùng cây đại đao kia đưa cho Chu Khai Sơn, thấp giọng nói, này thanh ao, trả lại cho ngài. Chu Khai Sơn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn này đem bị máu tươi nhiễm đỏ trường đao. Nửa ngày, hắn đem đao nhận lấy, nói khẽ, hảo. Chậm quay đầu đối một bên truyền kiệt nói, Tam Nhi, đi đem nhà ta đá mỏi đao lấy ra. Truyền kiệt nao nao, không có chất vấn, nghe lệnh mà đi. Chu Khai Sơn một cái người canh giữ ở linh đường bên trong, sờ đại đao lưỡi đao, đông nhiên liền đỏ cả với mắt. Tí tách, tí tách, này một khắc, cái này một đời không cúi đầu, một đời không lưu nước mắt thiết hắn tử. Tại Nhi tử linh đường bên trong nước mắt rơi như mưa bốn sáng quan đông người xem bên trong có rất nhiều đều là lớn tuổi người này đó người sớm đã nhìn quen thói đời nóng lạnh nhân tình nhấm lạnh cho là chính mình sẽ không lại vì bất luận cái gì sự rơi lệ nhưng cuối cùng vẫn là không khiên qua này một màn rất nhiều người xem theo truyền võ chết đi bắt đầu nước mắt vẫn luôn liền không gãy này một khắc càng là trực tiếp khóc đến tình khó chính mình cái kia quật cường nhi tử cái kia tổng nhạ cha mẹ tức giận nhi tử cái kia nhận hết ủy khuất lại sẽ chỉ cứng cổ bị đánh nhi tử không còn có biết rõ là giả biết rõ đây chỉ là văn nghệ tác phẩm nhưng này một khắc khán giả căn bản là khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Nay một đêm, sấm quan đông nhiệt độ không ngừng kéo lên, liên quan tới này bộ kịch kịch bình như măng mọc sau mưa xung ra, cơ hồ tàn sát toàn lưới. Thậm chí có rất nhiều xưa nay không làm kịch bình văn nghệ giới cự phách đều phá lệ rời núi, động tình đánh giá khởi này bộ hiện tượng cấp phim truyền hình. Một vị tại quốc nội hưởng dự nổi danh tác gia tại chính mình xã giao tài khoản bên trên viết, sấm quan đông nói không riêng gì một đoạn lịch sử, càng là chúng ta hoa hạ dân tộc tinh thần cùng khí phách, trung hậu, thiện lương, cần kiệm, nhiệt tình, kiên nhẫn, lòng dạ bao la, không ngừng vươn lên. Ta tổ phụ cùng phụ thân đều là sấm quan đông, này bộ kịch làm ta cảm thấy rất thân thiết. Ta vẫn luôn đặc biệt chú ý này bộ hí, bởi vì cảm thấy rất chân thực, cũng thực chấn động. Đây là một bộ liên quan tới dân tộc sử thi. Chúng ta dân tộc có bất khuất sống lưng, có một đời lại một đời anh hùng nhi nữ vì đó che giả mang mọc, dùng hết phân chiến. Chúng ta là này đó anh hùng đời sau, cũng hẳn là kế thừa bọn họ ý chí cùng tinh thần, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, không ngừng phân đấu. Chỉ có chân chính tinh thần dân tộc, gia quốc tinh hoài mới là nhất có thể đả động nhân tâm đồ vật. Một vị văn liên người phụ trách cũng bình luận nói. Này bộ hí không có cái gì chủ đề đi đầu, biểu hiện đều là người sống sờ sờ vật vần vậy. Chu gia mỗi người đều có máu có thịt, tựa như là sinh hoạt tại chính mình bên người người đồng dạng, ta tại xem TV thời điểm vẫn luôn cảm giác ta chính là truyền võ. Mấy vị diễn viên, vô luận là lớn tuổi còn là trẻ tuổi, đối với nhân vật tính cách cùng tâm lý đều nắm chắc rất chuẩn xác, với người nhà cảm tình, đối thổ địa cùng dân tộc cảm tình đều biểu hiện được thực chân thành tha thiết. Sau cùng truyền võ chi tử thật sâu đả động ta, diễn viên đem này cái nhân vật đắp nặng đến phi thường thành công, hắn người bên trên gánh chịu toàn kịch nhiều nhất gia quốc tình hoài nhưng lại một chút cũng không có làm người cảm thấy cứng nhắc. Một đêm phong vân, cũng sớm đã vinh quang tột đỉnh sấm quan đông này, một khắc càng là triệt để hỏa thành hiện tượng cấp tác phẩm. Hứa chân cái này không tính rất hỏa diễn viên cũng tại một đêm này thu hoạch đỉnh cấp nghệ nhân chú ý độ, cũng được đến rất nhiều văn nghệ giới đại lão điểm danh biểu dương. Này đó người có lẽ không biết như thế nào khoa học, khách quan đánh giá một cái diễn viên diễn kỹ, nhưng bọn họ lại biết, truyền võ đánh động đến bọn hắn. Bọn họ vì cái này nhân vật hy sinh lưu lại nước mắt. Đây là bao nhiêu một tiến nghệ nhân, đỉnh cấp lưu lượng một đời đều không cầu được đãi ngộ bốn. Một đêm này Toàn bộ sấm quan đông kịch tổ hết thảy người, theo đạo diễn, đến diễn viên, lại đến nhân viên công tác, đều bệ bội nhiều việc. Vội vàng tiếp các loại điện thoại, vận địu chỗ này lý các loại lúc trước tranh thủ đều tranh thủ không đến hợp tác. Đại kết cục đơn tập bình quân dạ tiềm cuối cùng khóa định 11.6%, toàn kịch bình quân dạ tiềm phá 7%, đổi mới gần 5 năm qua kỷ lục cao nhất, nghiệp nội vì thế mà chấn động. Tổng đạo diễn trương Tân Kiệt đám người này, lúc sau đã không thể dùng hương phấn hoặc là mừng rỡ như điên để hình dung, quá mức thành tích kinh người hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phàm vi, để cho bọn họ thậm chí cảm giác có chút luống cuống làm sao bây giờ? Phần tiếp theo làm sao chỉnh? Sấm quan Đông bộ thứ nhất quá mức chấn động thành tích, cùng với tới tự lãnh đạo cấp trên độ cao chú ý, làm biên kịch tôn mãn đường sầu đến thẳng rụng tóc. đều tại ta cái này tay thiếu a. Như thế nào đem truyền võ cấp viết trên đây? Bây giờ tốt chứ? Phần tiếp theo viết cái gì? Truyền văn, truyền kiệt nhi tử chuyện xưa ai muốn xem? Mua dây buộc mình a. Nay thuần tuy là đào hố đem chính mình trồn. Hơn nữa không biết vì cái gì, vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại cho ta thời điểm, ngựa khí nghe vào giống như có chút thâm trầm, cảm giác ta bị sai sao? Này cái thời điểm so với sâm quan đông chủ diễn nhóm ngược lại là những cái đó ngoài ý muốn nhặt được chút món lợi nhỏ người so đương sự người càng vui vẻ hơn nói ví dụ hoàn cầu giải trí chủ tịch từ hãn hãn cầm nhất mới suất lâu kỳ nghỉ hè đương thu xem số liệu chỉ cảm thấy vui vô cùng ý, ý nóc nhi tử diễn viên chính liệp ảnh giống như có hy vọng vào hàng năm thu xem trước ba vốn dĩ kỳ nghỉ hè đương là một năm bên trong chú ý độ tối cao một cái thời đoạn cơ hồ hết thể ảnh thị công ty đều đem một năm bên trong chất lượng tốt nhất nhất có lòng tin phim truyền hình cực tại nơi này quần hùng tranh giành kết quả Sấm quan đông hành không xuất thế, hết thảy đồng thời đoạn phim truyền hình có một bộ tính một bộ, toàn quỷ liếc nhìn lại thấy chất đầy đồng. Tên thứ nhất, sấm quan đông bình quân dạ tỉnh 7.02%, tối cao dạ tỉnh tên thứ hai, chiến hỏa nhân y dạ tỉnh 0.52%. Tên thứ ba, tương tư lệ dạ tỉnh 0.46%. Tên thứ 13, đa tỉnh tiên đạo chi hoan hỷ lương duyên này đó phim truyền hình bên trong có một ít kỳ thật chất lượng tương đương quá cứng, thả tại bình thường xuân thu quý đương bên trong rất có thể sẽ trở thành chọn đại lương tồn tại. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì bọn họ đụng phải sấm quan đông trọng yếu nhất thủ phát số liệu chỉ có thể là thất bại chấm xa. Từ hắn làm một nhà ảnh thị công ty chủ tịch, nhìn những người đồng hành thảm không nỡ nhìn thu xem số liệu, chỉ cảm thấy thỏ tử hổ bi. Cái quỷ, chưa quân chết được chính là quá thê thảm. Ha ha ha ha ha. Hắn vốn là đối nhà mình ngốc nhi tử diễn viên chính kia bộ liệp ảnh không có lòng tin, mới gắng sức đuổi theo, đem nó đặt tại không nóng không lạnh mùa xuân đương. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái này có chút túng quyết định ngược lại là tránh đi hoành áp một mùa sớm quan đông. Vận mệnh a, chính là như vậy tuyệt không thể tả. Ai, tiểu hứa quả nhiên là phúc tinh a. Như thế nào không có thể đem hắn ký tới đâu. Từ Hán càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Làm Lốc Nhi tử cố gắng cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tranh thủ về sau có cần thời điểm còn có thể lại mượn tới dùng dùng. Như vậy nghĩ, Từ Hán liền cầm điện thoại lên, đưa cho Từ Hạ Vũ. Tốt tốt tốt. Vui, bà. Hạ Vũ à, Từ Hán khó được vẻ mặt ôn hòa, nói, sớm Quan Đông mới vừa hoàn tất, thành tích như vậy hảo, ngươi có phải hay không hẳn là hướng ngươi sư phụ chúc mừng chúc mừng. Mời hắn ăn một bữa cơm cái gì bên đầu điện thoại kia từ hạ vũ sừng sốt một chút nói a ta hôm qua đi ngang qua thâm thành mới vừa mời hắn ăn cơm tới từ hắn nghe xong ngày lời nói không khỏi nhíu mày ngốc nhi tự hiểu chuyện a đến thượng đạo hắn hắng rộng một cái vô cùng rộng lượng nói đi chỗ nào ăn bỏ ra bao nhiêu tiền bà chi trả cho ngươi không cần không cần chút tiền ấy báo cái gì tiêu từ hạ vũ không hề lo lắng nói liền ngươi hai năm trước mang ta đi cái kia lão trương phố bán cháo hai ta một người một bát cháo hắn uống rau xanh cháo ta uống thận heo cháo ai sư phụ ẩm thực chính là khỏe mạnh a Ta còn là nhiều lắm hướng sư phụ học tập. Từ hãn, ngươi quản này gọi mời khách ăn cơm, một người một bát cháo, uống ngươi muội thận heo cháo. Ta xem ngươi lớn lên tựa như thận heo. Chương 326, sân trường tình yêu kịch. Chương 326, sân trường tình yêu kịch. Chương 326, 326, sân trường tình yêu kịch. Ngày 12 tháng 8, ngay tại sấm quan đông hoàn tất sau không đến một cái tuần lễ, tiên cốt game điện thoại chính thức xác định người phát ngôn nhân tuyển. Video bên trong cô quần vai diễn người, hứa trăn. Tin tức vừa ra, nghiệp nội xôn xao. Hứa Trân cái này thuần túy đi diễn viên lộ tuyến cũng không lún túi lưu lượng trẻ tuổi nghệ nhân đã lấy được đỉnh cấp trò chơi đại diện tư cách. Hơn nữa càng mấu chốt chính là hắn người cạnh tranh bên trong còn có Hoàng Chí Tín đang hùng một tuyến cạnh tranh trò chơi đại diện bị hạng 2 tiểu diễn viên chạm xuống dưới ngựa. Trong vòng liên quan tới Hoàng Chí Tín mới nhất trò cười mới vừa ra lò cái này chuyện bản thân kỳ thật cũng không tốt lời Hứa Trân có thể cầm tới cái này đại diện rõ ràng là mượn sấm quan đông gió đông. Nhưng vấn đề là Hoàng Chí Tín cùng Hứa Trân tri gián là có kiểu án a đầu năm nay thời điểm. Hoàng trí tín vận dụng tư bản lực lượng đoạt lang ra bảng sự tình còn rõ mồn một trước mắt, kết quả một nam quan đều không có đi qua. Hứa Trăn trở tay liền theo Hoàng trí tín thuộc hạ cấp đi Tiên quốc đại diện. Hơn nữa, Hoàng trí tín là đường địch thủ đoạn đoạt kịch bản, kịch bản không cấp tới, độ nhạ một thân canh. Hứa Trăn còn lại là đường đường chính chính cùng hắn cạnh tranh trò chơi đại diện, cuối cùng đại diện tới tay, được cả danh và lợi. Hai đem so sánh với, danh điểm quá nhiều, làm người cũng không biết nên từ đầu phung thổi. Số tám Tiên quốc khai phục kia ngày trực tiếp thanh thế có nhiều to lớn, hiện tại này một bảng tay quất đến liền có nhiều vang dội. Thậm chí liền rất nhiều nguyên bản chính tại cùng hoàng trí tín hợp tác thương gia đều sinh ra đổi người phát nôn ý nghĩ. Như vậy liên tiếp thao tác xuống tới, ai xem ai không cảm thấy cách hứng. Ta bỏ ra như vậy nhiều tiền, chẳng lẽ là tới cố ý buồn nôn chính mình sao? Hoa hạ cũng không phải là chỉ có ngươi một cái một tuyến nghệ nhân muốn Mà ngay tại lúc đó, hứa chăn đối với chính mình có thể cầm tới tiên quốc đại diện cũng là thập phần vui vẻ. Đỉnh cấp trò chơi ra tay chính là Hào Phóng, một năm đại nôn phí thế mà cấp đến 350 bạn. Cái này mức mặc dù nghe cũng không lớn Nhưng trò chơi đại ngôn phí cùng truyền hình điện ảnh kịch cắt cassette hoàn toàn là hai khái niệm. Truyền hình điện ảnh tác phẩm cắt cassette là tại vì diễn viên hình tượng, danh vọng, diễn kĩ cùng nhiều phương diện nhân tố tính tiền, mà này 350 vạn trò chơi đại ngôn phí, mua thuần túy chính là nghệ nhân chân dung sử dụng quyền. Ngoại trừ tốn mấy ngày thời gian chụp một bộ trò chơi chân dung, cơ hồ không cần lại giao ra bất luận cái gì lao động. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, 350 vạn cái này giá cả, chẳng khác gì là cấp hứa chắn trước mắt giá trị buôn bán địa vị. Theo kiểu Phong nói, trước mắt trò chơi đại diện phí tổn đồng dạng đều tại mấy trăm vạn trên dưới. Giống như từ Hạo Vũ này, loại đỉnh lưu một tuyến đại khái có thể cầm tới hơn trăm, mặt khác lưu lượng hơi yếu một ít, tỉ như Hoàng Chí Tín này loại, ước chừng tại 500 vạn trên dưới. Về phần một tuyến trở xuống. Xin lỗi, đứng đắn trò chơi bình thường không tìm một tuyến trở xuống nghệ nhân làm đại diện. Nói cách khác, Hứa Chân bây giờ tại truyền hình điện ảnh kịch lĩnh vực giá vị còn chưa tới một tuyến, nhưng giá trị buôn bán cũng đã trước tiên bước vào một tuyến này cửa. Bởi vậy mang đến phản ứng dây chuyền chính là, mà khác tìm đến Hứa Chân nói đại diện tương gia, cũng đều tùy theo đem giá trị đề cao một mạng lớn. Tiểu Phong mỗi ngày hí ha hí hửng tiến hành đủ loại thương vụ hiệp đàm, mấy ngày kế tiếp, mặc dù cái gì cũng không nói thành, nhưng vẫn như cũ cảm giác sinh hoạt trôi qua mi tư tư. Ngày 15 tháng 8, Hứa Chân đúng hẹn tới sổ, Tiểu Phong hướng Hứa Chân hỏi, "Này bút tiền ngươi là dự định quăng vào lang gia bảng hậu kỳ bên trong, còn làm mới kịch chế tác bên trong?" Hứa Chân nghe vậy ngẩn ngơ, nửa ngày, rốt cuộc thử thăm dò nói, "Tiểu ca, kỳ thật ta có một cái lớn mật ý nghĩ." Tiểu Phong hỏi, "Cái gì ý nghĩ?" Hứa Chân nói, "Ta muốn mua phòng." Tiểu Phong Lạc Yên nhìn hắn, nói, "350 vạn." Ngươi muốn mua nhà vệ sinh còn là phòng bếp? Hứa Chân, Tiêu Phong an ủi, "Không nổi, hiện tại Lang Gia bảng thủ phát quyền Têu giá đã gọi vào đơn tập 300 vạn. Chờ thủ phát quyền bán đi, chia hoa hồng đầy đủ ngươi tiền đặt cọc mua bất luận cái gì phòng ở." Hứa Chân do dự một chút, hay là hỏi, "Nhưng là, sang năm đầu năm ta không phải dự định chính thức thành lập ảnh thị công ty sao? Ngay bút tiền chẳng lẽ không nên dùng để bỏ vốn chiếm cổ?" Tiêu Phong trừng mắt nhìn, cảm khái tại này hài tử như thế nào càng ngày càng cơ trí, chỉ phải vô hắn bà vai, lưu trọng tâm chừng nói, "Trẻ tuổi người, không cần vội va hướng tụ." muốn lấy sự nghiệp làm trọng, Hứa Trân lấy sự nghiệp làm trọng Hứa Trân đồng học cuối cùng vẫn không có thể mua được phòng ở, mà là đem nguyên bản định dùng để mua phòng ốc tiểu kim cỗ. Đầu nhập vào lang gia các phòng làm việc bộ thứ 2 phim truyền hình bên trong. Mặc dù đây chỉ là một bộ sân trường tình yêu đề tài thần tượng kịch, nhưng Hứa Trân đám người còn là cao độ coi trọng, ngoại trừ diễn viên đội hình, tất cả chuẩn bị đều đối chiếu lang gia bảng tiêu chuẩn tới tiến hành. Về phần nửa năm này vấn đề chỗ ở, Hứa Trân tại đã tốt muốn tốt hơn, nghiêm túc phụ trách chụp một cái tuần lễ tiên quốc tuyên truyền hình ảnh lúc sau, trực tiếp sách theo hành lễ trở về Chung Hí sân trường học sinh vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng bốn. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, các đại trường trung học khai giảng, Hứa Chân cũng chính thức thăng vào năm thứ 3 đại học. Bình thường đã xuất đạo nghệ nhân theo năm thứ 3 đại học bắt đầu cũng rất ít lên lớp, nhưng Hứa Chân vì quay chụp lang ra bảng, năm hai học kỳ sau một môn khóa đều không chọn, bởi vậy nửa năm này còn là chỉ có thể là bù đắp một ít. Đây cũng là thái thực tiễn cùng Tiểu Phong hy vọng hắn tại nửa năm này chụp một bộ sân trường kịch nguyên nhân trọng yếu nhất. Sân trường kịch tại kinh thành liền có thể chụp, không cần đi truyền hình điện ảnh thành cùng ngoại cảnh lấy cảnh. Chỉ muốn an bài hảo quay chụp thời gian. Hoàn toàn có thể làm được học nghiệp cùng sự nghiệp hai không chậm trễ. Nhưng mà làm hứa chân có chút ngoài ý muốn chính là bọn họ này bộ thần tượng kịch còn không có đã được duyệt, liền kịch danh đô không có công bố ra ngoài liền đã bị người để mắt tới. Ngày mùng ngày 5 tháng 9 này ngày, bọn họ vừa mới mở lần đầu tiên đã được duyệt nghiên thảo hội. Vào lúc ban đêm, Lâm gia liền gọi điện thoại tới, chủ động xin đi nghị muốn diễn này bộ kịch nữ chính. Hứa chân có chút bất đắc dĩ nói, hảo ý tâm lĩnh, ta biết sư tỷ là muốn giúp ta cổ động, nhưng là đây chính là chút thành tựu bản sân trường tình yêu kịch, thật không cần phải giết gà dùng dao mổ trâu chúng ta trước mắt thương lượng là thông qua thử hí, tìm cái tân nhân tới diễn, không cần diễn kỹ quá hảo, chỉ cần phù hợp nhân vật giả thiết là được. bên đầu điện thoại kia lâm gia dựng dựng lỗ tai, tựa hồ là bắt lấy này đoạn lời nói bên trong điểm mấu chốt, lập tức nói là dự toán không đủ sao? không quan hệ, ta có thể mang tư vào tổ nhà. hứa trăn, thật xin lỗi học tỷ, thái tổng trước đó giao phó, không chấp nhận ngoại bộ đầu tư. nửa ngày, hắn nghe điện thoại bên kia hồi lâu không có thanh âm, chỉ phải chủ động nói, sư tỷ, trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi lưu tại Đông Nhạc chính là vì ăn này đoạn thời gian tài nguyên, điện ảnh Vương Thành hiện tại đóng máy, ta nghe nói Đông Nhạc kế tiếp đã được duyệt chính là một bộ cung đình kịch. Vợ ngươi xem sao, thế nào? Lâm gia trầm mặc thật lâu, rốt cuộc miễn cưỡng liền lời này để tại qua loa vài câu, trận cút điện thoại. Chơi tối người yên, nàng ngồi tại chính mình phòng ngủ bên trong, ngơ ngác nhìn treo trên tường bản số lượng có hạn tiên quốc ký tên quốc cùng với bàn bên trên cố quân nhân vật phỉ củ, nhân vật tạm, chun chia khóa, Marley, gối ôm, từ từ nguyên bộ xung quanh sản phẩm, luôn cảm giác chỗ nào giống như có chút không đúng. Đường có phải hay không có chút đi sai lệnh. Nang đối với tường bên trên kia tấm bốt sở tơ nhìn hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái, kiên định mắt bên trong thần sắc. Cố lên a da da. Không thể nhận vua. Hứa chân này con đường đi không thông, ngươi liền tính toán từ bỏ. Ngươi không sẽ hỏi Thái tổng sao? Không sẽ hỏi Kiều ca sao? Lại không tốt. Chờ bọn hắn chiêu mộ diễn viên thời điểm, ngươi sẽ không đi thử hí sao? Hợp tác này như vậy nhiều năm, hứa chân cùng Thái tổng là cái gì dạng người ngươi còn không hiểu rõ. Ta cũng không tin đối mặt ta che đậy toàn trường biểu diễn, các ngươi sẽ không động tâm. Tại Lâm gia lúc sau, lại lục tục như làm cái quen biết diễn viên tìm tới Hứa Trân, nói ví dụ cùng lớp đồng học ca Y Mộ đã từng tại ta là diễn kỹ phái sân khấu bên trên có quá hợp tác diễn viên Dương An Nhi cùng với Tam Quốc bên trong tiểu kiểu vai diễn người Lưu Thế Nguyệt trở chút. Cuối cùng này đó người đều bị Hứa Trân lấy giống nhau lý do viện cự. Theo Kiều Phong nói, này là bởi vì đoạn thời gian gần nhất Hứa Trân thu xem phúc tinh danh tiếng tại nghiệp nội tương đương vang dội, rất nhiều công ty người mẫu đều hy vọng nhà mình nghệ nhân có thể được đến cùng Hứa Trân cơ hội hợp tác, còn một cõi hắn khí vận. Nhưng mà kiều Phong bản nhân lại đối với này, đó người cái gọi là khí vận cách nói tương đương chẳng thèm nó tới. Ta ra tiểu hứa kia là khí vận được không? Kia là sẽ chọn hí, có lấy hay bỏ, lại thực lực quá cứng. Vì diễn này đó phim truyền hình, hắn tử bỏ bao nhiêu càng kiếm tiền vợ, có thể diễn nam một hào vợ. Cũng tỉ như nói Sấm Quan Đông bên trong truyền võ này cái nhân vật, lúc trước phàm là có bất kỳ một cái nào một tuyến nghệ nhân nguyện ý tiếp, hứa chăn có nửa điểm khả năng có thể giành được đến sao? Một đám người tại nơi này chua chua má hổ pháo, không biết xấu hổ. Mấy ngày trôi qua, coi như thái thực tiễn đám người đem mới kịch đã được duyệt văn kiện toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau, lại một cái ngoài ý liệu người tìm tới hứa trăn, ngọc lan thượng ban giám khảo một trong, chi tuyển nhã, hứa trăn cùng chi tuyển nhã hoàn toàn không thể xưng là quen, hai người chỉ ở ngọc lan thượng trao giải tiệc rượu thượng có quá gặp mặt một lần, cho nên làm nàng đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại tới, nghị muốn nói một chút mới kịch hợp tác lúc, hứa trăn cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Ngày mùng ngày tám tháng 9 này ngày buổi chiều, chi tuyển nhã đi tới ở vào kinh thành lang gia cất phòng làm việc, thái thực tiễn thân tự ra mặt, mang theo tiểu phong cùng hứa trăn định ngày hẹn này vị đại lão. Chi tuyển nhã, này vị nữ sĩ đã từng xuất phẩm đếm rõ số lượng bộ thành tích lịch thiên siêu nhân khí thần tượng kịch, tại lĩnh vực này có thể nói là số một đại lao cấp nhân vật. Nàng nghĩ muốn cùng người nói này phương diện hợp tác, nghiệp nội căn bản sẽ không có người cự tuyệt. Chỉ bất quá, thái thực tiễn đám người lúc này hơi có chút chuẩn dạng, chúng ta muốn chụp cũng không phải cái gì cao đại thượng tên vợ kịch, chỉ là một bộ tiểu thành bản sân trường tình yêu kịch mà thôi à? Chỉ sợ vào không được nay vị đại lao pháp nhãn. Hai bên gặp mặt ngồi xuống lúc sau, Chi tuyển nhã không có lãng phí thời gian đi vòng quanh, trực tiếp đi vào chính đề. Nàng quay đầu nhìn về bàn hội nghị đối diện hứa trăn, cười nói: Ta từ hôm nay năm mùa hè làm Ngọc Lan thưởng giám khảo thời điểm liền suy nghĩ, tiểu hứa cái này hình tượng hẳn là nhất thích hợp chính là diễn thần tượng kịch. Kết quả quả nhiên bị ta đoán trúng. Hai ngày trước vừa mới nghe nói Thái tổng tiếp theo bộ dự định vì tiểu hứa kế hoạch quay một bộ thần tượng kịch. Thái thực tiễn ngượng ngùng gật gật đầu, cười nói: đúng là có này cái kế hoạch. Nhưng lời nói thật nói với ngài, chúng ta này bộ kịch dự định chủ chính là sân trường tình yêu đề tài, đầu tư quy mô tương đối nhỏ, dự tính sẽ không vượt qua hai vạn, khả năng cùng ngài tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm nhưng mà chi tuyển nhã nghe xong này viên lời nói lại không chút phần lòng lắc đầu nói sân trường tình yêu không sao hai ngàn vạn cũng không cần chặt, ta nhìn chúng chính là hứa chăn cái này người cùng với các ngươi cái này đoàn đội ta tin tưởng thái tổng dự định vì hứa chăn kế hoạch quay phim truyền hình tuyệt đối sẽ không kém này viên lời nói nghe được thái thực tiễn kia gọi một cái thoải mái mắt bên trong lập tức lộ ra tính ngươi có ánh mắt thần sắc hỏi không biết chỉ tổng nghĩ muốn hợp tác là phương diện nào chi tuyển nhã háng dọt một cái nghiêm mặt nói không biết các ngươi có hay không tiếp thu này bộ kịch tiên vong hậu tình này lời nói vừa ra Ban hội nghị đối diện Thái thực tiễn đám người nhất thời sương sờ, tiên võng hậu tinh, cái này hình thức bọn họ đương nhiên là nghe nói qua, chỉ chính là một bộ phim truyền hình đầu tiên tại mạng lưới bình đại tuyên bố, sau đó suy nghĩ thêm phải trang tại thượng tinh truyền hình thượng truyền ra. Nhưng là, Chi Tuyền Nhã tiếp tục nói, ta hiện tại là thời gian lưới người phụ trách, từ hôm nay năm mùa thu đương bắt đầu, thời gian lưới dự định chủ đẩy nhất ba phim mạng, tốt nhất là lấy vốn nhỏ, cao chất lượng thần tượng kịch làm chủ, chất lượng muốn đầy đủ quá cứng, nhân vật chính muốn có đầy đủ mạng lưới nhiệt độ. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là Hứa Trăn. Chi tuyển Nhã lấy ra tay bên trong một phần văn kiện, phân phát cho Thái Thực Tiễn đứng người, nói: "Liên quan tới cụ thể hợp tác hình thức, chúng ta tại văn kiện bên trong đều viết thanh thanh sở sở. Ta có tuyệt đối tự tin, vô luận các ngươi này bộ kịch lựa chọn cùng bất kỳ một cái nào bình đại hợp tác, cũng không thể được đến chúng ta như vậy cao mở rộng cấp bậc, cùng với như vậy cao chia lãnh ngộ. Hơn nữa phim mạng còn có thể một bên chụp một bên phát, nếu như tháng sau đầu tháng khởi động máy, tại cuối tháng 10, này bộ kịch tập một liền có thể cùng đại chúng gặp mặt, vừa vặn có thể hợp lý sử dụng hứa chân hiện tại chính thị nhân khí." Thái Thực tiếp nhận văn kiện, chỉ lật vài tờ liền không nhịn được một hồi gây răng. Thời gian lưới cấp S mở rộng cường độ, lại thêm cái này chia. Trang web hoàn toàn chính là tại thâm hụt tiền kiếm gạo to. Về phần tiên võng hậu tình, hắn thật là hoàn toàn không ngại. Thân tượng kịch vốn chính là buôn đi kiếm tiền, sẽ còn để ý thủ phát quyền cho ai? Chính như Chi Tuyền Nhã nói, trước mắt hứa chăn nhiệt độ chính thịnh, có thể nắm chặt cọ nhất ba mới là lớn nhất lợi hảo. Thái thực tiễn nhìn một chút, nhịn không được ngẩng đầu lên, hỏi: Chi tổng, ngài đều không chút nhìn xem chúng ta kịch bản, không tham dự một chút ta nhóm diễn viên đội hình lựa chọn sao? Chi Tuyền Nhã nghe nói như thế đưa tay chống đỡ cái cảm, mỉm cười cười nói kịch bản trọng yếu sao? mặt khác diễn viên là ai trọng yếu sao? nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Hứa Trân, nói tiểu Hứa cái này hình tượng, cái này thực lực, chịu diễn thần tượng kịch, này bộ kịch còn có thể không hỏa? Chi Tuyền nhã lắc đầu, thân thể buông lỏng hướng sau khẽ nghiêng, nói điểm ấy ánh mắt đều không có, vậy ta đây ai nhiều năm làm thần tượng kịch thật là làm không công. Ha ha ha ha! Này lời nói vừa ra, ngồi tại bàn dài góc bên trong Hứa Trân chỉ cảm thấy dị thường xấu hổ, mà Thái Thực Tiễn cùng Tiểu Phong thì cười đến vô cùng thoải mái. Ân ngài hoặc là còn là trước nhìn xem kịch bản đi. Thái tổng nói xong, gọi một bên bí thư đi mang tới một phần đã sửa bản thảo kịch bản, mang theo kiêu ngạo mà nói, tuy nói ngài là hướng về phía ai chăn bản nhận tới, nhưng là chúng ta này bộ kịch, hẳn là cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Chi tuyển nhã mỉm cười, tiếp nhận trợ lý đưa qua tới kịch bản, còn không tới kịp là ra, chỉ thấy bìa in này bộ kịch, kịch danh. một hôn định tình. Chương 327, phỏng vấn quan tiểu hứa. Chương 327, phỏng vấn quan tiểu hứa. Chương 327, phỏng vấn quan tiểu hứa. Chi Tuyển Nhã nhìn kịch bản trang địa, ánh mắt hơi hơi chớp động. Một hôn định tình. Nàng biết, đây là một bộ rất nổi danh sao dô manga, bị vô số truy phủng người phụng làm là yêu đương thánh kinh. Thế kỷ trước mạng, này bộ kinh điển manga bị cải biên trở thành sự thật người bản sau từng đã dẫn phát không nhỏ hành động. Bởi vì thu xem quá mức xuất sắc, đài truyền hình tại nửa năm bên trong liên tục phát lại 6 lần, dẫn đến ảnh tường quan không thể không bị ép ra sân khấu chính sách, đối phim truyền hình phát lại tần suất làm ra hạn chế. Một bộ có thể đẩy ngành nghề cải cách tác phẩm, có thể nghĩ đến tuyệt cùng là có bao nhiêu lớn ma lực cung bình thường xáo rỗ mạn gạ khác biệt một hôn định tình không là đơn thuần nữ chính manh mối chuyện xưa mà là khó được song tuyến song hành đứng tại nữ chính góc độ đến xem đó là cái bình thường thiếu nữ theo đuổi bạch mã vương tử cuối cùng thu hoạch thành công lãng mạn chuyện cổ tích nhưng đứng tại vai nam chính góc độ đến xem đây cũng là tính cách có thiếu hụt nam sinh từng bước một được cứu tha được chữa trị chuyện xưa thông thiên diễn ra sách giáo khoa cấp nhân vật hồ quang chi tuyển nhã tại mấy năm trước cũng từng cân nhắc qua muốn phục chế một hôn định tình chỉ bất quá vẫn luôn khổ vì không có thích hợp vai nam chính nhân tuyển hình tượng muốn hảo tuổi tác nhỏ hơn Khi chất sạch sẽ hơn nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa diễn kỹ tuyệt đối phải quá cứng. Như vậy diễn viên, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút bàn dài đối diện hứa trăn, nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Này ra lang ra các phòng làm việc cho kịch thật đúng là có một tay. Chi tuyển nhã mở ra tay bên trong kịch bản, nửa ngày ngẩng đầu lên nói, tiểu hứa, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Nàng hai tay khoanh lưng cầm, hướng hứa trăn nói, ngươi cảm thấy, trực thụ là một cái dạng gì người? Ngươi dự định như thế nào biểu diễn này cái nhân vật? Nói xong, chi tuyển nhã hơi vi điều chỉnh một chút tư thế ngồi trong lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong, Hứa Chân sẽ thế nào trả lời? Nam thần, Cao Lệnh Thiếu niên, nữ sinh mắt bên trong hoàn mỹ yêu đương đối tượng. Còn là, ta cảm thấy đến đó là cái tay người, bàn hội nghị đối diện, Hứa Chân rõ ràng là đã sớm nghiêm túc suy nghĩ qua cái này vấn đề, bởi vậy không chút nghĩ ngợi trả lời nói, nói chuyện làm việc không cân nhắc người khác cảm nhận, tính cách tương đương ác liệt. Toàn bộ chuyện xưa chính là một cái hỏng bét nhân vật dần dần bị xúc động, bị cảm hóa quá trình. Hứa Chân trịnh trọng nói, ta cảm thấy đến biểu diễn trọng điểm chính là cái này chuyển biến quá trình, nhất định phải diễn hợp tình hợp lý làm người cảm động thân thụ, như vậy mới có thể đánh động nhân tâm. Nghe được này phiên lời nói, Chi Tuyển Nhã hơi nhếch khóe môi lên khởi. Quả nhiên, một cái ưu tú diễn viên, ưu tú đến tuyệt đối không chỉ là hắn biểu diễn kỹ xảo. 3. Nàng khép lại tay bên trong tập bản, theo bàn hội nghị một bên đứng lên, cười hướng Thái Thực Tiễn đưa tay nói, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta tin tưởng, này bộ tác phẩm tuyệt đối sẽ không lệ người thất vọng. Hai bên đi qua đơn giản hiệp thương, rất dễ dàng liền đạt thành hợp tác. Lang ra các phòng làm việc mới kịch một hôn định tình dự tính sẽ ở tháng 10 sơ khởi động máy cũng đầu tiên chọn dùng võng bá hình thức cùng công chúng gặp mặt. Tháng 9 trung tuần, này bộ kịch chính thức đã được duyệt. Chi tuyển Nhã vì bảo đảm này bộ kịch chất lượng, chủ động yêu cầu đảm nhiệm này bộ kịch giám chế, cũng hy vọng Hứa Chân cũng có thể cùng nhau tham dự diễn viên tuyển chọn. Đối với này loại đứng đắn yêu cầu, Hứa Chân đương nhiên là sẽ không cự tuyển. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới chính mình phải ngay mặt thử quan, hắn khó tránh khỏi cảm giác có chút buồn cười. Lúc trước chính mình vì Bích huyết kiếm, Sâm Quan Đông chờ phim truyền hình tự hí trải qua còn ký ức như mới, sách theo Ám Ly đi tử hí kim xả lang quân. Nửa đường thuê người khác quân trang đi thử hí Chu truyền võ, biểu diễn triệu vân đoạn ngắn lại bị phế đi diễn Chu Du. Các loại giở khóc giở cười, lại lại cực kỳ mang đọc kinh lịch phảng phất liền phát sinh tại hôm qua. Kết quả chỉ trước mắt, chính mình liền muốn làm phỏng vấn quan một trong đi xem người khác thử hí. Ngắm lại cũng là hơi xúc động buồn. Ngày 15 tháng 9 này ngày, diễn viên tuyển chọn công tác chính thức bắt đầu. Một hôn định tình chủ bị tổ thuê một khách sạn phòng họp nhỏ làm thử hí địa điểm, chủ phỏng vấn quan là này bộ kịch đạo diễn sở Tiêu Hùng, hắn hai bên phân biệt ngồi giám chế chỉ toàn nhã, cùng với nhà sản xuất Thái Thứ Tiễn. Hứa Trân làm lần này phỏng vấn linh vật, ngồi ở bàn dài nhất gần bên trong bên cạnh vị trí. Đầu tiên theo nữ chính viên tương cầm bắt đầu, Sở kiêu Hùng nhìn một chút tay bên trong danh sách, đối nhân viên công tác nói, có thể lĩnh người đi vào. Hứa Trân chỉ cảm thấy cái này trải qua hết sức mới mẻ, vô ý tức đoan chính tư thế ngồi. 3 phút sau, cái thứ nhất thử hí nữ hải bị lĩnh vào, đó là cái thực có trí hướng xinh đẹp cô nương, trải lấy một cái lệch da đuôi ngựa, vóc dáng không cao, một đôi hai mắt thật to vô cùng chói mắt. Các vị lao sứ hảo, nữ sinh vào cửa sau, thực có lễ phải bái, giòn ta nói, ta gọi tôn vũ đồng năm nay 18 tuổi, tới tự kinh ảnh, khí linh 3 năm, nàng vừa định lại giới thiệu sơ lược một chút chính mình biểu diễn trải qua, đống nhiên, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái thẳng tắp thân ảnh thon gầy, sớm liền chuẩn bị xong giới thiệu ngữ lập tức tạm sát. hứa, hứa chân, tôn vũ đồng nhịn không được dùng sức nháy mắt hai cái, xác định cái kia xuyên áo sơ mi trắng, nghiêm túc mà nhìn chính mình trẻ tuổi người sát thực chính là hứa chân không sai, nàng chỉ cảm thấy đầu vóc ông một tiếng, cơ hồ nháy mắt bên trong đừng máy, ta nam thần thế mà thân tự đến thử hí hiện trường đến rồi, chẳng, chẳng lẽ? Ta một hồi nhi có thể cùng ta nam thần cùng nhau đối hí. Đến, cô đương, cái này cho ngươi. Tôn Vũ Đồng chính ở tại khó nói lên lời cự đại trong vui mừng. Chỉ thấy, bàn dài đối diện, một cái bốn năm mươi tuổi, bề ngoài xấu xí si đầu trọc mập lùn đại thúc đưa cho nàng một cái phong thư, nói, một phút đồng hồ quen thuộc thời gian. Sau đó biểu diễn một chút cái này đoạn ngắn. Béo đại thúc nói, ta cho ngươi đáp hí. Tôn Vũ Đồng, này vị béo đại thúc đương nhiên chính là chủ phỏng vấn quan sở kiêu hùng. Phỏng vấn diễn viên, từ đạo diễn tới đối hí, có vấn đề sao? Hắn không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nhưng là đối diện cái này, cô nương vì cái gì lộ ra một mặt chua xót biểu tình. Một lát sau, hoa dạng niên hoa tôn cô nương cầm tay bên trong kỳ bạn, đối với mặt mang chất phác tươi cười sợ kiêu hùng đạo diễn, than thở khóc lóc nói, đúng vậy à, ta là ưa thích ngươi, thích ngươi này như vậy nhiều năm. Nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi không có chút nào thích ta." Mấy phút đồng hồ sau, thứ nhất vị cô nương hồn hồn ngạc ngạc rời đi thử hí vọng. Đám người đi qua một phen đơn giản thảo luận sau, lại triệu hoán tiếp theo nữ hài đi vào. Một hôn định tình nữ chính kỵ thật cũng không có diễn, chỉ cần diễn kĩ quá quan khi chất phù hợp nhân vật yêu cầu liền có thể. Tưởng tìm một cái như vậy nữ hải tử thật sự là rất dễ dàng, ngược lại có chút không tốt lắm chọn. Đến giữa chưa 11 giờ nửa thời điểm, bọn họ đã lần lượt nhìn chín vị diễn viên, trong đó chừng phân nửa đều tại tiêu chuẩn trở lên. Sở Kiêu Hùng xem nhìn thời gian, đối nhân viên công tác nói, "Phù hiệu 10 vị vào đi, sáng hôm nay lại nhìn này cái cuối cùng." Hứa Chân nghe vậy, tối đầu nhìn về phía tay bên trong danh sách nhân viên. Số 10, Từ Gian, 23 tuổi, trung kí tốt nghiệp, a. Nhìn một chút, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ nhìn cái tên này thời điểm Hứa Chân còn không có cảm thấy cái gì, hiện giờ kết hợp lý lịch vừa nhìn, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Này vị từ san học tỷ hắn nhận biết ta, nàng là Hải Đường kịch xã thành viên, cùng Lâm Gia sư tỷ cùng giới. Từ san học tỷ diễn kĩ tuy tốt, nhưng là khí chất tương đối lăng lệ, tại kịch xã bên trong cũng là lấy biểu diễn phản phái nhân vật làm chủ, nàng làm sao lại tới thử hí tương cầm đâu? Kẹt kẹt. Chính nghĩ người tới, cửa phòng họp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hứa Chân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trải lấy viên đồ Xuyên một thân trắng xanh đan sen thể thao quần áo nữ hài đi tới hội nghị phòng chính giữa, hướng phòng vấn bữa tiệc bái, nói: "Các vị lao sư hảo." Nói chuyện lúc, nàng ngẩng đầu lên, đưa tay nhẹ liễm một chút bên tóc mai toái phát, nói: "Ta gọi Lâm Già, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp ở Trung thí, thí linh 6 năm." Nàng niết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng trẻo sạch sẽ răng nhỏ. Chương 328: Gia gia thử hí. Chương 328: Gia gia thử hí. Chương 328: Gia gia thử, thử hí. Thử hí phòng bên trong an tĩnh hảo vài giây đồng hồ. Hứa chăn ngơ ngác nhìn trước mắt Lâm Gia, vô ý thức lừm út. "Gia gia, tại sao là ngươi?" Nửa ngày, quan chủ khảo Sở Kiêu hùng ngạc nhiên mở miệng nói, "Cái gì tình huống? Từ sân đâu?" Lâm Gia mặt bên trên tươi cười cứng đờ, vừa định muốn mở miệng dạ biện, bên cạnh Thái thực Tiễn đã là dở khóc dở cười nói, "Gia gia, ta không phải cùng ngươi nói, đây là bộ tiểu thành bản võng kịch sao? Có cái này đương kỳ ngươi làm chút gì không tốt." Nghe lời, "Đừng làm rộn." Lâm Gia nghe nói như thế, lập tức trong lòng chua chua, "Ta cũng không nghĩ náo nhà." Phạm Lai A Chan, Thái tổng Kiều Ca bên trong có bất cứ người nào chịu cho ta một cơ hội, ta về phần thay xà đổi cột chạy tới thử hí sao?" Nàng một mặt ủy khuất nhìn về phía Sở Kiêu Hùng, trong mông nói: "Sở đạo, cho ta một cái cơ hội có thể không? Làm ta thử một đoạn hí đi, ta là thật đặc biệt yêu thích tương cầm này cái nhân vật." Thái Thực tiễn một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta đương nhiên biết ngươi có thể diễn được rồi, nhưng ngươi diễn này cái nhân vật cũng quá đại tài tiểu dụng." Một bên chỉ Tuyển Nhã nghe được này phiên đối thoại, đại khái tìm hiểu được đầu đuôi sự tình, không khỏi có chút hăng hái nhìn về phía Lâm gia. "Nàng biết này nữ hải?" Chung Hỉ xuất thân có vô cùng tốt võ thuật bản lĩnh diễn viên chính bích huyết kiếm liệp ảnh chờ phim truyền hình lần lượt lấy được cực dai thu xem thành tích tại điện ảnh phương diện cũng có không tệ tài nguyên đó là cái hy đường thực ổn một tuyến tiểu hoa cùng trước mặt mấy vị thử hí người so sánh lâm gia tại nhan giá trị dáng vẻ phương diện có rõ ràng ưu như thế nhưng vấn đề là như vậy diễn viên cắt xê cũng thực cao mà đối với một hôn định tình này bộ kịch tới nói nữ chính danh khí cùng nhan giá trị không phải nhu yếu phẩm này phần tiền tiêu đến cũng không đáng chi tuyển nhã có thể hiểu được thái thực tiễn đám người không nguyện ý dùng nàng bất quá sao Này bộ kịch không dùng được, nói không chừng về sau kế hoạch quay khác kịch có thể dùng tới đâu. Tới đều tới, hoặc là làm nàng thử xem đi." Tri Tuyển Nhã cười nhìn về phía Lâm Gia, nói, "Đừng để hài tử một chuyến tay không." Nghe nói như thế, Lâm Gia lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm kích nhìn về phía Tri Tuyển Nhã, túi người chào nói, "Cảm ơn chỉ lão sư." Thấy Tri Tuyển Nhã đều lên tiếng, mặt khác người tự nhiên cũng liền không phản đối nữa, Sở tiêu Hùng cùng Thái Thực tiễn liếc nhau một cái, gật đầu nói, "Được thôi, kia ra ra ngươi diễn một đoạn thử xem." Nói xong, hắn theo mặt bản bên trên cầm lấy một phần kịch bản đến đưa cho Lâm Gia nói một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị Lâm Gia hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận cái bản cấp tốc nhìn lướt qua lập tức rõ ràng trong lòng hóa ra là này đoạn, bạn gạ bên trong danh tràng diện nha trừ thụ bởi vì gia đình nguyên nhân bị ép đi thân cận tương cầm tuyệt vọng thời khắc tiếp nhận người khác theo đuổi nàng chính thất hồn lạc phách đi tại đường cái bên trên chợt gặp tìm đến nàng trừ thụ ta chuẩn bị xong Lâm Gia thu hồi cái bản tràn đầy tự tin nói Sở Tiêu Hùng mặc dù kinh ngạc nàng chỉ nhìn lướt qua liền chuẩn bị xong nhưng cũng không nói thêm gì chỉ gật đầu nói hành kia ta bắt đầu ta cho ngươi đối hí, Sở đạo, nhưng mà lúc này vẫn luôn an tĩnh không nói gì hứa chăn trợn mở miệng, nói, này đoạn ta tới đi, này lời nói vừa ra, phòng bên trong mấy người lập tức đồng loạt hướng hắn nhìn qua, hứa chăn chủ động yêu cầu đáp hí, là vì hướng sư tỷ biểu thị tôn trọng sao, ân, cũng được, sở kiêu hùng hơi suy nghĩ một chút, thở ơ gật đầu, nói, vậy ngươi tới, này một khắc, bỗng nhiên được đến đối hí cơ hội lâm ra chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, suýt nữa thấp hô ra tiếng, hôm nay không có hưởng phí tới, tối thiểu có thể cùng a chăn diễn một đoạn đối thủ hí, đáng giá. Mà cùng lúc đó, giám khảo ghế bên trên chỉ tuyển nhã cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Hứa Chân phim truyền hình nàng gần nhất xem cũng ít, nhưng hiện trường diễn kịch nhưng vẫn là đầu một lần thấy. Phải biết, hậu kỳ chế tác đồ tốt cùng nhìn bằng mắt thường đến nguyên chấp nguyên vị biểu diễn nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hơn nữa bây giờ cách sóng quan đông quay chụp cũng đã qua đi một năm thời gian, lại không biết hiện tại tiểu Hứa thực lực như thế nào. Hứa Chân tiếp nhận Sở tiêu hùng đưa cho hắn kịch bản, nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền chụp tại bản bên trên. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâm gia, mặt bên trên thần sắc nháy mắt bên trong liền trầm đi xuống. Lâm Giang nên tiếp hắn ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vừa mới bởi vì đối hí cơ hội mà sinh ra vui sướng cảm chỉ một thoáng không còn xuất lại chút gì. Nàng đống nhiên cảm giác chính mình giống như làm sai chuyện gì, không giải thích được cảm thấy có chút chỗ dạng, vô ý tức hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Nhìn thấy này một màn, chỉ tuyển nhã không khỏi nhíu mày, hứa chân tại mang hí. Chỉ một ánh mắt, liền đem Lâm Giang cảm xúc mang đi. Như vậy lợi hại, người hôm nay đi hẹn hò, hứa chân nhìn trước mắt Lâm Giang, mặt bên trên xem không ra bất kỳ thần sắc, nhưng thanh âm lại dị thường băng lãnh. Lâm Giang hà to miệng. Cố tự chấn định nói, "Đúng a?" Hứa Chân trầm giọng nói, "Ngươi về sau liền tính toán đi cùng với hắn." Lâm Gia nhẹ khẽ cắn cắn, mắt bên trong mang theo giận tái đi, kêu lên, "Có liên hệ với ngươi sao?" Hứa Chân lặng lặng mà nhìn nàng, không nói gì. Lâm Gia hít sâu một hơi, mắt bên trong nửa phần tức giận dần dần tiêu tán, mắt bên trong tràn đầy vẻ cô đơn, thấp giọng nói, "Ta này mấy ngày liền theo ngươi ra dọn đi. Về sau ngươi phải có bạn gái, muốn kết hôn, ta sẽ không vấn bận. Nói xong, nàng quay mặt qua chỗ khác, lẩm bẩm nói, "Đại Kim đối với ta rất tốt, đối ta bà cũng tốt." Về sau chúng ta nếu là cùng một chỗ, hắn còn có thể giúp ta ba trông non tiệm bên trong xin ý. Người yêu thích hắn sao? Lâm gia chính nói, Hứa Trân bỗng nhiên ngắt lời nói. Lâm gia sắc mặt cứng đờ, nửa ngày, rốt cuộc rơi lên mặt đến, nói, hắn theo Cao Trung bắt đầu vẫn luôn truy ta đến hiện tại. Hắn truy ngươi ngươi liền thích không? Hứa Trân lần nữa ngắt lời nói. Lâm gia nhìn Hứa Trân lạnh lùng thần sắc, mắt bên trong tức giận lần nữa đốt lên, giận rồi kêu lên, yêu thích à? Vì cái gì không thích? Theo này câu nói cửa ra vào, một cỗ nồng đậm cay đắng cùng với tức giận theo lồng ngực bên trong tràn ra ngoài, nói ta đã đơn phương yêu mến ngươi năm năm, ta mệt mỏi, ngươi qua hảo ngươi nhật tử là được, ngươi quản ta làm cái. nàng một câu nói chưa nói hết, hứa chân bỗng nhiên nâng lên âm điệu, lần thứ ba đánh gãy nàng, nói, ta biết, ngươi là sẽ không thích người khác. lâm gia ánh mắt khẽ run lên, nàng há hốc mồm, nhìn hứa chân băng lãnh lại chắc chắn ánh mắt, nháy mắt bên trong liền đỏ cả vì mắt. đúng, đúng vậy a, không sai. lâm gia môi hơi hơi phát run, tiêu lên, ta là hứa thích ngươi, thích người này như vậy nhiều năm, vẫn luôn yêu thích đều là ngươi, nhưng là kia lại có cái gì ý nghĩa? theo câu nói này ra miệng giọt lớn giọt lớn nước mắt theo nàng gương mặt lăn xuống, đón giữa trưa ánh nắng, tinh ánh dịch tấu giống là dao nhân nước mắt. Lâm gia túi thấp đầu xuống đi, mãn nhãn đều là. Lại... Bị khuất, Ngập ngừng nói, ngươi không có chút nào thích ta. Tại kịch bản bên trong, kế tiếp kịch bản hẳn là nam chính túi người đến, cho nữ chính một cái định tình chi hôn. Bất quá thử hí đoạn ngắn đến đây chấm dứt. Một lát sau, Lâm gia thu liễm lại chính mình cảm xúc đến, đưa tay vớt một cái khoẹt mắt nước mắt, thể thức hóa địa hướng đám người bái, cười nói, ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn các vị lao sư. Hứa Trân không nói gì. Sở Kiêu Hùng cũng đem ngòi bút lơ lửng tại tỷ số bên ngoài, không có thể kịp thời viết ra cho điểm tới. Nửa ngày, còn là Thái Thực Tiễn trước tiên mở miệng nói: "Gia Gia, ngươi đừng đi, giữa trưa ta cùng đi ăn cơm. Hiện tại ngươi trước đi bên ngoài nghỉ ngơi một hồi." Lâm Gia cười nói tiếng khỏe, liền tạm thời rời đi thử hí phòng 4. Chờ Lâm Gia đi xa, phòng bên trong mấy người lập tức liền vừa rồi này đoạn biểu diễn thảo luận lên tới. Sở Kiêu Hùng nhịn không được đưa tay gõ bàn một cái, vô cùng tiếc rẻ nói: "Gia Gia diễn so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn hảo, không cần lời nói, cảm giác khá là đáng tiếc." Thái Thực Tiễn đồng ý gật gật đầu, nói: "Sắc thực so này người khác muốn cướp." Chi tuyển Nhã quay đầu nhìn hướng một bên hứa trăn, nói: "Tiểu Hứa ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa trăn trầm mặc chỉ chốc lát, suy tư nói: "Sư tỷ theo mới vừa vào cửa bắt đầu, ta liền cảm giác nàng đem tương cầm cảm giác tóm đến thực chuẩn. Một đoạn hí đôi xuống tới, quả nhiên phi thường thuận." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng Thái Thực Tiễn, nói: "Thái thúc, ta còn có để cao dự toán không gian sao? Ta muốn dùng nàng." Chương 329, Thu sau tính số. Chương 329, Thu sau tính số. Chương 329, thu sau tính sổ. Nghe được hứa chắn cái này vấn đề, Thái Thực Tiễn há to miệng, hơi cảm thấy do dự. Bọn họ lang ra các phòng làm việc tuy nghèo, đảo còn không đến mức liền một cái một tuyến nữ diễn viên cắt xe đều trả không nổi. Một hôn định tình dự tính chỉ có 20 tập, quay chụp chu kỳ tại 45 ngày 460 ngày tà hữu, nếu như dùng Lâm Gia lời nói, tối đa cũng chính là dùng nhiều 6 7 trăm vạn. Thái Thực Tiễn nhịn không được đưa tay bưng kín ngực. Theo tỷ suất chi phí hiệu quả đi lên nói khẳng định là không thích hợp, nhưng là từ nhân vật giả thiết đi lên nói, thật thích hợp. Lâm gia là thật có chút giống như tương cẩm, Nhã Nhu, Nhu Thuận có một chút tự cho là đúng tiểu cơ linh, nhưng trên thực tế tất cả đều là làm người dở khóc dở cười ngốc chiêu. Thái Thực Tiễn vừa thấy được Lâm Gia biểu diễn liền vung đuôi mũ, cái này như là đi mua xe đạp, rõ ràng mua cái năm hai liền có thể giải quyết vấn đề, kết quả liếc mắt liền thấy được bố chồng 18 đường cái xe đạp, Tương trải làm khó nước ga. Ngoại trừ Lâm Gia, hắn hiện tại nhìn ai cũng không giống tương cẩm. Hảo, dùng Thái Thực Tiễn cắn răng một cái, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, tiêu lên, không phải liền là nhiều tiêu ít tiền sao? Chiếu vào ba ngàn vạn trụ. Hắn đưa tay vỗ bàn một cái, nghiêm mặt nói, ai nói sân trường kịch liền không thể ra tinh phẩm. Ta lại muốn chụp một bộ cấp cao nhất sân trường kịch ra tới không thể. Thái thực tiễn ngầm đầu, một mặt quang cô nói, lão tử chính là sẽ chỉ chụp tinh phẩm, không biết kiếm tiền, thích làm gì thì làm. Ha ha ha ha ha. Hắn này lời nói vừa ra, phòng bên trong mấy người lập tức vang lên một hồi tiếng cười vui vẻ. Ơn, hắn này lời nói đến thật đúng là không có ma bệnh bốn. Hứa chăn đám người cùng lâm gia đương nhiên sẽ không trẻ giấu, chưa hôm đó liền nói cho nàng Một hôn định tình kịch tổ thành mời nàng tới vai diễn nữ chính viên tương cẩm. Lâm Gia nghe được cái này tin tức sau, mặt bên trên xuất hiện phạm tiến chúng cử tức quỷ dị cười ngây nô, chỉnh chỉnh một bữa cơm thời gian, nàng liệt đi ra ngoài khóe miệng liền rốt cuộc không có thể thu hồi tới. Ngoại trừ nữ chính, kế tiếp mặt khác nhân vật tuyển chọn hứa chăn liền lại không tham dự, mà là hết sức chuyên chú lên lớp đi. Ăn ngay nói thật, nam nữ chính bên ngoài mặt khác nhân vật đối với này bộ kịch ý nghĩa thật không lớn. Hứa chăn cũng không phải tuyển diễn viên phương diện chuyên gia, không cần phải toàn bộ hành trình tham dự. Tháng 10 sơ, một hôn định tình toàn thể diễn viên quân đã đã định. Công việc bếp núc cũng tiến vào hồi cuối, sắp tùy ý khởi động máy. Mà ngay tại lúc đó, trong vòng lại có nhiều nhà ảnh thị công ty lâm vào đê mê trạng thái. Cụ thể tới nói, chính là bởi vì sấm quan Đông Hoành không xuất thế mà bỏ mình những cái đó phim truyền hình chế tác công ty. Này đó chết vì tai nạn phim truyền hình đa số đều theo chiếu hàng năm hỏa kịch chế tạo, bởi vậy, rất nhiều đều có phần tiếp theo. Nói ví dụ chiến hỏa nhân y phần tiếp theo chiến hỏa thư hương, cùng với tương tư lệ phần tiếp theo tương tư lệ 2. Nhưng tại thủ phát giả tỉnh vô cùng thê thảm tình huống hạng, phần tiếp theo thủ phát quyền bán gia nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng rơi vào đường cùng, không ít phim truyền hình đành phải từ bỏ thượng tinh truyền đến ra, lùi lại mà cầu việc khác, đem thủ phát quyền bán cho mạng lưới bình ải. Tranh thủ liệu mạng mạng lưới phát phóng lượng số liệu, trước tiên ở mạng bên trên lấy được đầy đủ ảnh hưởng lực, lại mưu cầu thượng tinh truyền ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, năm nay mùa thu vang bá kịch chiến trường nhìn qua cơ hồ như là kỳ nghỉ hè đường kéo dài. Chỉ bất quá, không có sấm quan đông này điều cá mập lớn, đại gia công bằng cạnh tranh, thật là khiến người ta thể xác tinh thần thư sợ. Thượng Hải. Chiến hỏa nhân ý diễn viên chính Tần Thiếu Trạch liếc nhìn tay bên trong văn kiện, nói Hứa chân lang gia bảng vừa mới đóng máy không lâu, tối thiểu được đến sang năm mới có thể chiếu lên đi. Người đại diện mở ra tay bên trên văn kiện, nói: đối, nghe nói là chính tại hậu kỳ chế tác, tối thiểu đến sang năm nghỉ đồng đường, ngươi hỏi hắn làm cái gì?" Tần thiếu trách bĩu môi, nói: "Ta cảm giác hứa chân này tiểu tử có chút tà môn, có thể tránh thoát còn là tận lực tránh đi. Chiến hỏa thư hương tận lực đuổi tại tháng 11 phần trước đó online đi, đừng có lại cùng lang gia bảng đụng phải." Người đại diện chỉ cảm thấy hắn có chút buồn lo vô cớ, nhưng cũng không có đâm thụng, chỉ bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Hành, nghe ngươi." Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta như vậy đại chế tắt phim truyền hình, phóng tới mạng lưới bình đài bên trên đây còn không phải là hàng duy đặc kích. Liền xem như lang ra bảng đến rồi, ta cũng không sợ. Hương Giang, Hàn Thanh Phong không biết chính mình là không phải hẳn là vinh hạnh, vừa mới được đến công ty dự phụm, liền khai sáng một hạng hoàn toàn mới ghi chép. Từ hắn diễn viên chính đa tình tiên đạo chi hoan hỉ lương duyên sáng tạo ra không đủ 0.1% kinh người giả tịnh, tại công ty nội bộ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phía trước Lâm Châu Ngọc phía trước Này bộ kịch phần tiếp theo đa tỉnh tiên đạo chi tam sinh hữu hạnh không thể làm gì khác hơn lựa chọn vắng bá, dự tính sẽ ở cuối tháng 10 online. Hàn Thanh Phong làm diễn viên, mặc dù sẽ không tổn thất vàng dòng bạc trắng, nhưng là Bích huyết kiếm thời kỳ tích lũy thu xem danh tiếng, này một trận chiến xem như hủy sạch xe 4. Kinh thành, hoa ảnh truyền thông tổng bộ. Tương Tư Lệ diễn viên chính Quách Uy ngồi tại lầu 12 hành lang bên trên, ánh mắt có chút lơ mơ. Vì cái gì đây? Tương Tư Lệ rõ ràng đã nhìn rất đẹp, vì cái gì dạ tịnh liền 1% cũng chưa tới đâu? vì cái gì tương tư lệ hai như vậy đại chế tác thế mà lưu lạc làm vong bá nhà hắn chính như vậy nghĩ đống nhiên nhìn thấy một cái khí độ nho nhã thân ảnh đang theo chính mình bên này bước nhanh đi tới quách uy quay đầu nhìn lại thấy là nhà mình lão đại trần chính hạo liền vội vàng đứng lên hành lễ nói hào ca trần chính hạo bất động thanh sắc gật đầu một cái vừa định theo quách uy bên cạnh đi qua đống nhiên thoáng nhìn hắn đỏ hửng mắt tựa hồ là mới vừa khóc qua vô ý thức dừng bước hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì quách uy nghe vậy sững sờ liền vội vàng khoát tay nói không có việc gì không có việc gì Phía trước một hồi quay phim thời điểm không cẩn thận rơi sông bên trong, nước không sạch sẽ, viêm kết mạc. Trần Chính Hảo, kia ngươi hảo hảo trị. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi. Một lát sau, hắn gõ cửa đi tới Hoa Ảnh tổng giám đốc văn phòng, trò chuyện một chút công sự. Cuối cùng, Trần Chính Hào hỏi, "Hồ tổng, ta nghe nói Quách Uy diễn viên chính kia bộ tương tư lệ 2 dự định tháng 11 phần đóng bá." Hoa Ảnh tổng giám đốc bất đắc dĩ cười cười, nói, đối, bộ thứ nhất thu xem không lý tưởng, bộ thứ hai muốn thử xem tiên võ hậu tình." Trần Chính Hào do dự chỉ chốc lát, còn là nói, ta đề nghị còn là thay cái đoạn thời gian tốt nhất phóng tới sang năm về sau. Tổng giám đốc nghi ngờ nói, vì cái gì? Trần Chính Hào nói, Tri Tuyển Nhã nói với ta, các nàng thời gian lưới dự định tại tháng 11 phần dùng ép cường độ mở rộng một bộ phim mạng. Nay bộ kịch chất lượng phi thường cao, có có thể nói còn là tận lực tránh đi. Tổng giám đốc nghe xong này lời nói, vẻ mặt hơi ngưng trọng mấy phần, hỏi, cái gì đề tài? Diễn viên chính là ai? Trần Chính Hào nói, sân trường tình yêu đề tài, diễn viên chính là Hứa Trăn. Tổng giám đốc nghe vậy mà ngơ, nửa ngày mới nói, sân trường tình yêu, Hứa Trăn. Hắn nhìn Trần Chính Hào chững chạc đàng hoàng bộ dáng, như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhịn không được cười ha ha nói, "Chính Hào, ngươi đây cũng quá thần hồn nát thần tính." Nghe được hứa chân liền nhớ lại Sấm Quan Đông. Sấm Quan Đông có như vậy cao dạ tiếng lại không phải là bởi vì hắn. Nói xong, tổng giám đốc khoát khoát tay, nói, "Được rồi, này chuyện ta đã biết, hảo ý tâm lĩnh. Chính Hào ngươi bận ngươi cứ đi đi, phí tâm a." Trần Chính Hào nhìn hắn nửa ngày, rốt cục vẫn là khe khẽ thở dài, nói, "Hành, Hồ tổng, có rảnh trò chuyện tiếp." "Được rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ." Chương 330, đỉnh cấp quy cách thần tự vĩnh. Chương 330, đỉnh cấp quý cách thần tự vĩnh. Chương 330, đỉnh cấp quý cách thần tự vĩnh. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, một hôn định tình kịch tổ tại kinh thành Bắc Ngoại ôm một nhà truyền hình điện ảnh thành điệu thấp khởi động máy. Hiện trường không có người bất luận cái gì truyền thông tới tham gia, đạo diễn sở kêu hùng tại kịch tổ toàn thể thành viên chứng kiến hạ, sốc lên đắp lên máy quay phim bên trên vải đỏ, đám người cùng kêu lên gào to một câu khởi động máy đã cát, vậy liền coi là là chính thức khai công. Bất quá, nghi thức mặc dù đơn giản, một hôn định tình kịch tổ phối trí nhưng không có chút nào đơn giản kim bài giám chế chỉ từ nhã kim bài biên kịch thiệu mã linh nghiệp nội nhất lưu chụp ảnh thiết bị cùng nhân viên công tác lại thêm hứa chăn, lâm gia hai vị diễn viên chính đừng nói sân trường kịch cái này đội hình cầm đi chụp bất luận cái gì phim truyền hình đều dư xài giết gà dùng đao một châu bang thống làm huệ lệnh hòa điền ngọc cát dưa chuột vạc. nói đại khái chính là này loại tình huống hơn nữa không riêng gì hứa trăn cùng lâm gia kịch bên trong mặt khác diễn viên đội hình cũng tương đương cường đại Sở kiêu hùng đám người vốn là dự định tùy tiện tìm mấy cái diễn kỹ quá quan diễn viên là được, nhưng không nghĩ tới lại có rất nhiều nổi danh diễn viên nguyện ý tự hạ giá trị con người bỏ ra diễn. Nhất là đại kim trực thụ mụ mụ mấy cái nhân tiết không tồi nhân vật, tức thì bị một số cái hai ba tuyến trở lên diễn viên tranh đoạt, làm người mở rộng tầm mắt. Bất quá đương nhiên, thái thực tiễn đám người phi thường rõ ràng này là nguyên nhân gì? Giới văn nghệ là cái thực tin tà địa phương. Hứa Trân từ xuất đạo đến nay liên tiếp tham diễn một số bộ danh tiếng, thu xem đều tốt phim truyền hình, nhất là gần nhất lựa bên trên ngày sớm quan đông càng làm cho hứa Chân thu xem phúc tinh danh tiếng triệt để vang dội toàn bộ ngành giải trí. Từ hắn diễn viên chính phim truyền hình, so với cùng đẳng cấp mặt khác phim truyền hình mà nói, tự nhiên rất có hấp dẫn lực. Bất quá, cùng này bộ phối trí hình thành so sánh rõ ràng chính là, này bộ phim truyền hình quay chụp địa điểm cực kỳ đơn điệu. Trên cơ bản không phải ở trường học bên trong, chính là tại trực thuộc nhà bên trong, đi ra ngoài thượng cái học đều xem như chụp ngoại cảnh. Sân trường lấy cảnh là kinh thành bắc ngoại ôm một chỗ chụp ảnh căn cứ, về phần trực thuộc nhà, Thái Thực Tiễn vì tiết kiệm tiền, trực tiếp cống hiến ra chính mình một căn biệt thự. Này bộ vị trí của biệt thự hơi lại, không có hắn chức vì kế hoạch quay lang ra bảng bán đi bộ kia như vậy ưu việt. Nhưng chỗ tốt còn lại là, nơi này cách Trung Hí Bình Dương giáo khu chỉ có 15 phút đồng hồ đường xe, phi thường dễ dàng cho hứa chăn trở về trường học đi học. Hứa Chăn ngẩng đầu đánh giá này trang phục hoàng lịch sự tao nhã kiểu Trung Quốc Hợp viện, con mắt sáng lấp lánh, tò mò hỏi, "Thái thúc, này phong nhỏ giá thị trường đại khái bao nhiêu?" Thái thực tiễn nghe xong này lời nói, nhất thời như Lâm đại địch, nghiêm túc nói, "Này bộ không bán à, này bộ là ta nhi tử lão bà bán. Bán cái nào bộ cũng không thể bán này bộ." Nói chuyến lúc Một bộ hỏi lại tự sát tuyệt quyết thần sắc, làm cho hứa chân cũng là có chút dở khóc dở cười. Không nói làm ngài bán nhà cửa tôi ta, ta chỉ là chính mình muốn mua phòng mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bán cái nào bộ cũng không thể bán này bộ, nói bóng gió, còn có. Hơn nữa ngoại trừ phòng ở, Thái Thúc có vẻ như còn có không ít công ty cổ phần, lần trước nghe từ Hạ Vũ nói, Hoàng ngu hắn còn chiếm cổ mấy phần trăm đâu. Ân, thật đến có cần thời điểm, hẳn là còn có thể tiếp tục F6. Số năm cùng ngày buổi sáng, quay chụp chính thức bắt đầu. Một hôn định tình quay chụp hình thức rất đặc biệt, nó một bên chụp một bên phát, bởi vậy, trên cơ bản là dựa theo thời gian trình tự quay chụp. Như vậy quay chụp hình thức so với theo chàng cảnh quay chụp mà nói, khẳng định là muốn phí tiền một ít, nhưng đối với diễn viên nắm giữ nhân vật nhưng lại có lợi ích to lớn, nhất là Giang Trực thụ này cái nhân vật. Hứa Chân ngồi tại chàng một bên gấp ghế bên trên, liếc nhìn này hơn 2 tháng qua mới nhất viết người tốt vật tiểu truyện, toàn bộ người trạng thái dần dần sinh ra biến hóa vi diệu. Đúng vậy, cho dù là sân trường tình yêu kịch, hắn vẫn như cũ cẩn thận viết mấy vạn chữ nhân vật tiểu truyện. Khắp sâu phân tích rằng trực thụ nhân vật tâm lý. Hơn nữa theo Hứa Trăn, này cái nhân vật cũng không tốt diễn. Bởi vì nhân vật tính cách trước sau khác biệt phi thường lớn, tức muốn thể hiện ra biến hóa đến, lại không thể đem nhân vật diễn sụp đổ, này kỳ thật thực thử thách diễn viên công lực. Hứa Trăn thực may mắn này, bộ phim truyền hình khai thác chính là chỉnh tự quay trụ hình thức, làm chính mình có thể từ đầu tới đuôi thật sự rõ ràng địa kinh lịch giang trực thụ tâm tính chuyển biến toàn bộ quá trình. Nếu không, một hồi nhi là giai đoạn trước tính cách, một hồi nhi là hậu kỳ tính cách, thế nào cũng phải đem chính mình bước cho điên không thể ngay tại hứa trăn chuyên chú xem nhân vật tiểu truyện thời điểm, trung quanh mặt khác diễn viên cũng đang lén lén nhìn hắn. hắn hôm nay mặc một bộ trắng xanh đan sen kiểu Trung Quốc đồng phục, trang dung một mạc, dáng người thon gợi, nhìn qua thiếu niên cảm giác mười phần. nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, thấu bạch màu da, ba đỉnh ngũ nhãn tuyệt hảo sương tương, hiện nhiên chính là một cái sân trường nam thần. hứa trăn chính mình cảm giác giang trực thụ này cái nhân vật không tốt diễn, nhưng mặt khác người nhưng không cho là như vậy. bọn họ chính là đến xem soái ca. giang trực thụ, đó không phải là một cái mặt đưa sao? toàn bộ hành trình trang lãnh khốc là được rồi muốn cái gì diễn kỹ, xóa liền xong việc. sáng hôm nay hứa trân đã diễn hai trận hí, một trận là ở trường học sân vận động bên trong, làm tân sinh đại bề ngoài đại phát biểu, còn có một trận là tại cửa sân trường. lâm ra vai diễn viên tương cầm há miệng run rẩy lấy ra một phong thư tình đến, tưởng đưa cho hắn, kết quả hứa trân con mắt đều không nhìn nàng liền đi. nay loại hí cùng diễn kỹ có nửa điểm quan hệ sao? đó không phải là là cái người liền sẽ diễn. thứ bảy trận chuẩn bị, năm phút sau bắt đầu. đúng lúc này đạo diễn sở kêu hùng hô lên kế tiếp quay chủ kế hoạch. hứa trân thả ra tay bên trong nhân vật tiểu chuyện. Trịnh trọng sửa lại một chút chính mình kiểu tóc cùng cổ áo, theo gấp ghế bên trên đứng lên, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, ung dung đi hướng sở tiêu diêu. Sáng hôm nay hứa chăn trận thứ ba hí, muốn bắt đầu. Bên sân lập tức khởi một hồi hưng phấn bạo động. Nay trận diễn cũng là màn gạ bên trong danh chàng diện nha. Tương cầm thổ lộ bị cự sau, tao nộ toàn trường còn chào. Trưa hôm đó tan học thời điểm, tương cầm ban bên trong bằng hữu tại cửa trường học ngẫu nhiên gặp trực thụ đi lên cùng hắn lý luận, kết quả bị giang trực tụ một câu nói trực tiếp mẹ chết. Nay trận diễn so hứa chăn thượng hai trận hí muốn giải không ý bởi vậy, bên sân người vây xem rõ ràng thay đổi đến nhiều hơn 3. một tiếng thanh thui đánh bảng tiếng vang lên sở tiêu đi ố bên trong diễn viên nhóm lập tức theo trước đó ước định cẩn thận tàu vị bắt đầu chuyển động một bộ cao trung hạ tiết học chàng cảnh trình hiện tại ống kính phía trước lâm ra vai diễn viên tương cầm sách theo túi sách thần sắc xa xát đi tại một đám trong bảng hưu gian bên cạnh một cái tóc ngắn nữ hài an ủi, được rồi tương cầm đi qua liền đi qua không quan trọng chuyện cho chuyện điểm vui vẻ sự tình đi nghe nói ngươi hai ngày nay phải dọn nhà tương cầm ngẩng đầu lên miễn cưỡng gạt ra một cái tươi cười nói Ừn, đúng vậy à, buổi tối hôm nay liền chuyển. Ta ba muốn đến phía dưới huyện thành bên trong mở tiệm đi, ta cùng qua đi đi học không tiện. Tóc ngắn nữ hài hỏi, chuyển đi nơi nào? Tương cầm đáp, ta ba một cái chiến hữu nhà. Một đoàn người chính trò chuyện, hứa chăn vai diễn giang trực thụ lại vừa vặn theo mấy người bên cạnh đi qua. Nói chuyện phiếm thanh im bật mà dừng. Tương cầm sắc mặt cứng đờ, gián gián chắc chắc run lập cập, siêu một tiếng liền trốn đến một cái bằng hữu phía sau, làm bộ chính mình không tồn tại. Nhìn thấy nàng này phó chuột gặp mèo tựa như thần sắc, bên cạnh bằng hữu đại kim nhất thời phát hỏa, đầu gốc nóng lên. Hai ba bước liền xung tới, chỉ vào giang trực thụ bóng lưng tiêu lên, "Uy, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Đại Kim một vút tóc, cuốn lên ống tay áo kêu lên, nhìn ngươi kia phó con mắt sinh trưởng tại đầu đỉnh bên trên bộ dáng, "Thí nghiệm ban cùng làm sao? Học giỏi cùng làm sao? Nhân gia nữ sinh cho ngươi viết tin, ngươi nhìn cũng không nhìn, còn tính là cái nam nhân sao?" Một bên tương cầm thấy thế, sắc mặt chán nhận, kém chút không có bị tại chỗ xấu hổ chết, vội vàng xông đi lên đem Đại Kim về sau túm nhỏ giọng ngập ngừng nói, "A Kim, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Đúng lúc này, đi tại phía trước giang trực thụ lại quay đầu, ánh mắt lánh đạm quét đại kim một chút, phảng phất tại xem một cái nhược trí. Ta đối đầu góc không dùng được người không hứng thú. hắn như thế nói. Một sát na, không khí phảng phất bị đông cứng. Này câu đầu góc không dùng được như là tại nói đại kim, như là tại nói tương cầm, cũng giống là tại phiếm chỉ tất cả mọi người ở đây lấy tương cầm làm tâm điểm một đám học cặn bã, tập thể lộ ra đúc cức biểu tình, mà tạo thành cái này, tràng diện giang trực thụ lại như là người không việc gì bình thường, thân sắc ung dung bay người liền đi, liền bước nhanh đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Phản phất hắn mới vừa nói này câu nói lơ lỏng bình thường. Sau lưng hắn, Đại Kim siết chặt nắm đấm, cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo, mắt bên trong tức giận bừng bừng phân trớn, nhất thời liền muốn xông lên đi đánh người. Ngay tại hắn đem động không động một sát na, một cái gầy gò thân ảnh nho nhỏ lại tiến lên trước một bước, ngăn tại trước người hắn. Là Tương Cẩm. Nàng đối mặt với Giang Trực Thụ bóng lưng, thân thể hơi hơi run rẩy, lớn tiếng kêu lên, "Giang Trực Thụ, ngươi quá phận." Tương Cẩm hô hấp có chút gấp rút, lòng ngực chập trùng nói, "Ngươi cự tuyệt ta có thể, nhưng vì cái gì muốn xuất khẩu đả thương người? Ngươi như vậy nói lời nói" là tại tổn thương người khác tự tôn, ngươi có biết hay không? Nàng hốc mắt phễu hồng, thần sắc nói không rõ là phẫn nộ còn là thất vọng. Tiêu lên, yêu thích người như ngươi, chính là ta mắt bị mù. Sống đến lượt ngươi lên rồi ba năm học, bên cạnh liền một cái bằng hữu đều không có. Này lời nói vừa ra, phía trước Giang trực thụ chậm rãi dừng bước. Tại đặc tả ống kính bên trong, đám người có thể rõ ràng xem đến, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hơi hơi rung động. Nửa ngày, hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía tương cẩm. Ngươi bằng hưu như vậy nhiều, Giang trực thụ thanh âm thanh lãnh mang theo một tia treo tức hương vị, nói, "Vậy ngươi như thế nào không đi ở ngươi bằng hữu nhà đi?" Tương Cầm nghe vậy, nao nao, cau mày nói, "Ngươi cái gì ý tứ?" "Không có ý gì." Giang Trực Thụ cũng không có giải thích, quay người tiếp tục đi đến phía trước. Chương 331, không có mặt đỡ nhân vật, chỉ có không biết diễn kịch diễn viên. Chương 331, không có mặt đỡ nhân vật, chỉ có không biết diễn kịch diễn viên. Chương 331, không có mặt đỡ nhân vật, chỉ có không biết diễn kịch diễn viên. Bên sân, Tri Tuyển Nhã nhìn ống kính phía trước hứa trăn, nhịn không được có chút lưu luyến. Dựa theo kịch bản, Này đoạn chuyện xưa, nhưng thật ra là đứng tại Tương Cẩm thị dắt thượng triển hai. Tương Cẩm tại lúc này đợi rốt cuộc phát hiện, nàng huyền tưởng bên trong nam thần trên thực tế là tính cách khắc liệt, mắt cao hơn đầu lỗ đảng, hư ảo tương tư đơn phương nháy mắt bên trong phá diện, đồng thời cũng biểu thị chân chính yêu đương sắp bắt đầu. Nhưng mà quỷ dị chính là, Chi Tuyển Nhã tại nhìn xong diễn viên nhóm sau khi biểu diễn, ngược lại đối hứa chăn vai diễn ra trực thụ lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Tại Tương Cẩm nói ra kia câu nên ngươi không bằng hữu lúc, hứa chân ánh mắt xuất hiện rõ ràng động dung. Bị đâm chọt chô đau. Này một sát na Chi tuyển nhã thậm chí cảm giác hắn có chút đáng thương. Giống như Giang trực thụ như vậy, ưu tú người cố nhiên cực ít, nhưng tính cách hoang bét, nói chuyện sang người, bởi vậy nhân duyên rất kém, cõi người cũng rất nhiều. Hứa chân chuẩn sắc bắt lấy cái này giờ, thoáng cái liền đem người xem thị giác kéo đến Giang trực thụ trên người. Có thể để cho người xem đối Giang trực thụ như vậy nhân vật sinh ra cậu mình, hứa chân biểu diễn công lực làm thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn muốn. Mà cùng lúc đó Lâm ra chụp xong này đoạn hí, chạy đến camera phía trước nhìn một chút vừa rồi chụp hào ông kính, cũng là nhịn không được ngẩn ngơ. A cái này, như thế nào cảm giác? chính mình giống như bị áp hí rõ ràng tương cầm biểu diễn không gian càng lớn cảm xúc ba động cũng càng cường liệt nhưng trực thụ lại bằng vào một ánh mắt nhẹ nhõm cướp đi cả trạng hí tiêu điểm lâm gia cắn môi một cái trong lòng đã hể vậy lại không tâm lòng rõ ràng chính mình đã chuẩn bị rất đầy đủ đã treo lên 12 phần tinh thần đến, đến rồi kết quả cùng nhau khung vẫn là bị miểu sát. không được a gia gia tỉnh lại không thể cản trở không thể bị ai chăn coi thường ta cũng là đường đường chính chính chính quy diễn viên như vậy nghĩ lâm gia âm thầm siết chặt nắm đấm thần sắc kiên định lật ra chính mình kịch bản Mạo chân nhiệt tỉnh tích xúc khởi trận tiếp theo đối thủ hí cảm xúc 4. Thời gian từng ngày đi qua, một hôn định tỉnh quay chụp thuận lợi tiến hành, tích tổ bên này đã bắt đầu vì giai đoạn trước tuyên truyền làm chuẩn bị. Phim truyền hình dự tính sẽ ở ngày mùng ngày 3 tháng 11 chính thức đăng nhập mạng lưới bình đài, tại này trước đó, ít nhất phải chế tác hảo phía trước 5 tập nội dung, thời gian cũng không dư giả. Ngày 20 tháng 10, quay chụp tiến hành đến thứ 112 trận, trực thu tại bàn ăn bên trên lương thư tỉnh kia trận hí. Nay trận diễn xem như giai đoạn trước khó khăn nhất diễn một trận, hứa chân cùng Lâm gia tại tràn một bên đúng rồi nửa ngày tự, đợi đến ra sân thời điểm Lâm gia vẫn như cũng là một bộ niệm niệm lại lại, bộ dáng như Lâm đại địch. Hứa Chân mặc dù nhìn qua buông lòng chút, nhưng lại ánh mắt phiêu hốt, dưới chân không đi thẳng tắp, rõ ràng cũng là tại tìm trạng thái. Đạo diễn Sở kêu hùng thấy có chút buồn cười. Nói thật ra, hắn làm đạo diễn làm này như vậy nhiều năm, lần đầu nhìn thấy có người cầm cái này thái độ đi chụp sân trường tình yêu kịch. Hứa Chân ngược lại cũng thôi, này vai cho tới bây giờ đều là cái hí tên điên. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Lâm gia này đoạn thời gian cũng không hề tầm thường cố gắng, tựa hồ làm mau đủ kinh nghiệm muốn cùng Hứa Chân đánh giá đánh giá mặc dù cuối cùng đánh giá kết quả mỗi lần không như ý muốn, nhưng nàng cái này đánh vỡ nam tưởng không quay đầu lại sức mạnh, ngược lại là càng lúc càng giống tương cầm. cũng là cái ngoại ý muốn niềm vui. thứ 115 trận một kính một lần bắt đầu buổi chiều 1 giờ rưỡi này trận diễn quay chủ chính thức bắt đầu tại trực thụ nhà phòng ăn bên trong một nhà người chính vây tụ một đoàn tại ăn cơm chiều thượng một tuần kịch bên trong trực thụ cùng tương cầm ở trung quan hệ bị ngoại ý muốn lộ ra ánh sáng trực thụ đem tương cầm hung hăng mắng một trận giữa hai người vừa mới hòa hoãn quan hệ lại lần nữa hạ xuống băng điểm ban ăn bên trên hai người cắt tự túi đầu ăn cơm, ai cũng không lên tiếng. tương cầm thật là lợi hại nha, thi tháng thế mà thi được phía trước 50. trực thụ mụ mụ một mặt từ hái cấp tương cầm gấp thức ăn, nói ta ra tương cầm chính là thông minh, chỉ cần cố gắng một chút, nhất định có thể thi đậu một chỗ đại học tốt. lâm ra vai diễn tương cầm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tựa hồ nghĩ muốn nói may mắn mà có giang trực thụ phụ đạo, nhưng lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở vào, ảm đạm thong xuống đôi mắt. ban ăn đối diện hứa chăn vai diễn giang trực thụ thật sâu nhìn nàng một cái, lườm hề, lại tiếp tục túi đầu ăn cơm. Mà Trực Thụ mụ mụ lại cũng không biết hai người trước mắt trạng thái, nàng nhìn xem Tương Cẩm, lại nhìn xem nhà mình nhi tử, bỗng nhiên một mặt bắt quái cười nói, "Trực Thụ cùng Tương Cẩm, sẽ không là chính tại kết giao đi?" Ngay lời nói vừa ra, bàn một bên tại dùng cơm mấy người đồng thời ngẩng đầu lên. Trực Thụ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn lão mụ, nửa ngày, hắn lông mày cao lại, trầm giọng nói, "Làm sao có thể?" Bàn đối diện Tương Cẩm nghe được này câu làm sao có thể, trước đây bị chửi khóc lúc ủy khuất lập tức lại dâng lên. "Đúng vậy a, làm sao có thể?" Nàng quẳng xuống đũa, vừa thẹn vừa giận kêu lên, "Ai sẽ thích như vậy người?" Trực Thụ nghe được nàng như vậy nói, cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại phủ nhận đến đỉnh rứt khoát ta. Lúc trước tin như thế nào viết nhiệt tình như vậy dào dạt. Nghe nói như thế, Tương cầm Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Trực Thụ, vừa muốn mở miệng, lại nghe đối phương mỉm cười nói, ngươi hảo, Giang Trực Thụ đồng học, ta là Cao Tam Sáu Ban viên Tương cầm. Ta nghĩ ngươi khả năng cũng không nhận ra ta, nhưng là ta đã nhận biết ngươi hai năm. Hắn đọc thuộc lòng, là Tương cầm kia phong thư tình bên trên nội dung. Theo ở lễ khai giảng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền. A. Tương Cẩm một tiếng hét thảm, lão đạo đứng lên sắc mặt đỏ bừng tiêu lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mà Giang Trực Thụ lại không để ý tới nàng, thân thể buông lỏng hướng thành ghế bên trên khẽ nghiêng, tại tiếng thét chói tai của nàng bên trong tiếp tục thông thả đọc thuộc lòng nói, ta lấy dung khí viết xuống này phong thư, chính là hy vọng có thể tại cao trung tiếp sống kết thúc phía trước, để ngươi. 3. Đúng lúc này, một tiếng vang dọn. Tương Cầm vung tay cho đối diện Trực Thụ một cái cái tát vang dội. Đọc thuộc lòng thanh im bặt mà dừng. Lúc này, ống kính đúng lúc đó cấp hứa chăn cắt một cái khuôn mặt đại đạt. Trực Thụ bị đánh này một bàn tay, đột nhiên dừng lại đọc thuộc lòng. Ánh mắt xuất hiện nháy mắt bên trong mờ mịt. Chậm, một cỗ tức giận theo mắt bên trong thốt nhiên mà lên. Hắn vừa muốn nổi giận, đã thấy, trước mắt tương cầm toàn thân run rẩy đứng tại bàn một bên, cắn răng, nhìn chính mình lom lom, hốc mắt bên trong chứa đầy nước mắt. Hắn còn chưa dấy lên lửa giận nháy mắt bên trong liền tiêu mất. Trực thụ há to miệng, không nói gì, nhưng xưa nay lạnh lùng ánh mắt bên trong lại lần đầu tiên xuất hiện một tia tự biết đối lý ấy náy. Ngươi quá phận, quá phận. Tương cầm mắt bên trong chảy nước mắt, nhưng nhưng như cũ chấp nhất chừng mắt trực thụ, run rẩy nói, vì cái gì tự tiện xem ta đủ vận. Trực thụ quay mặt qua chỗ khác nói, là chính ngươi bày tại bàn bên trên, không phải ta cố ý xem. Còn nói không phải cố ý? Tương Cẩm kêu lên, ngươi xem đều học thuộc. Này loại đồ vật còn cần đến cố ý lưng. Trực thụ buồn bực nói, xem một lần còn không nhớ được. Hắn lồng ngực bên trong dâng lên một cỗ vô danh hỏa, cũng không biết là oán trách còn là giải thích, nói, lại nói, này không vốn chính là viết cho ta sao? Một bên trực thụ mụ mụ nhìn hai cái hải tử tại bàn ăn bên trên tranh đến mặt đỏ tới mang hai, khẽ nhếch miệng, nhịn không được nói, các ngươi tại nói cái gì? Tương Cẩm. Cấp trực thụ viết qua thư tình, Này lời nói vừa ra, vốn là xấu hổ giận dữ không chịu nổi tương cầm mặt càng đỏ hơn. Nàng mí môi, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu tựa như nhỏ giọt xuống, quay người chạy ra phòng ăn. Cắt. Bên sân, đạo diễn Sở tiêu Hùng vì đoạn này biểu diễn kêu rừng, mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Chương 332, chỉ là sân trường kịch. Chương 332, chỉ là sân trường kịch. Chương 332, chỉ là sân trường kịch. Hảo. Sở Tiêu đi ô một bên, đạo diễn Sở tiêu Hùng nhịn không được vỗ tay uống thanh mầu. Vừa mới này đoạn biểu diễn, nhìn như lơ lỏng bình thường nhưng trên thực tế thật muốn diễn hảo khá khó khăn khó khăn không riêng có tại biểu diễn bản thân càng ở chỗ giữa hai người phối hợp nhất là trực thụ lưng thư tình này bạn tương cầm cái gì thời điểm kêu ra tiếng cái gì thời điểm đứng lên cái gì thời điểm tắt một phát thời gian điểm không mảy may có thể sai nếu không cảm xúc liền sẽ không đúng chỗ cuối cùng này một bàn tay như là nhạc phổ bên trong dừng phụ phía trước phức tạp nhạc chương đến tận đây im bặt mà dừng khán giả khẩn trương tới cực điểm cảm xúc cũng đã nhận được hữu hiệu phát tiết tương cầm kinh ngạc chấn kinh xấu hổ giận dữ trực thụ mờ mịt phẫn nộ ấy nấy hai vị diễn viên đắn đo đến gãi đúng chỗ nữa. Sở Kiêu Hùng nhìn một chút, ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Ta thật là tại quay sân trường tình yêu kỳ sao? Nay cấp bậc sân trường tình yêu kịch, thật là muốn bị thiên. Cảm gia phía trước, Lâm Gia nhìn vừa mới này đoạn video, cơ hồ không dám tin vào chính mình hai mắt. Trời ạ, từng đoạn móc thời điểm không cảm thấy cái gì, liền cùng một chỗ lúc sau, lại là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một đoạn hí sao? Nguyên Lai, like, Tiết Tấu cái này đồ vật, thế mà so biểu diễn bản thân càng trọng yếu. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn hướng một bên hứa trăn con mắt sáng lấp lánh, nói: "A Chan, ngươi thật lợi hại a. Này đó tiết tấu điểm ngươi là như thế nào nắm giữ? Ta cảm giác ta tổng cũng tạm không đến giờ thượng." Bên cạnh Hứa Chan cười một tiếng, nói: "Cái này, kỳ thật kéo mảnh kéo nhiều liền có cảm giác." Lâm Gia nghe vậy mẩn ngơ. Kéo mảnh, nàng biết, chính là từng cái xem phim, sau đó ghi chép mỗi cái ống kính nội dung. Nhưng là, Lâm Gia nhịn không được hỏi: "Ngươi thường xuyên kéo mảnh sao?" Hứa Chan gật gật đầu, nói: "Chúng ta ban chủ nhiệm nói, học biểu diễn kéo mảnh cũng thực có ý nghĩa, ta đại khái 1 tháng 2 bộ." ta cũng không làm đạo diễn, cho nên chỉ kéo nội dung, biểu diễn cùng tiết tấu. Hai năm trôi qua cảm giác thật đặc biệt có thu hoạch, đây chính là cái theo lượng biến đến chất biến quá trình. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, túi đầu nói, năm nay kéo phiến tử ta bên này đều có điện tử bản, sư tỷ ngươi muốn sao? Lâm gia đờn đẫn nhẹ gật đầu, nói, ừ ừ, muốn. Chậm, nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn hứa chăn lần lượt phát tới 19 cái văn kiện, tiện tay điểm mở, nhìn bên trong mật mật ma ma các loại ghi chú, lâm vào thật sâu trầm tư. Đồng dạng là trung hiếu học sinh. Như thế nào cảm giác chính mình giống như thượng cái giả học. Vào lúc ban đêm, Lâm Gia trở lại chỗ ở, tắm rửa qua, ghé tại giường bên trên, lật qua lật lại ngủ không yên. Nửa ngày, nàng rốt cục vẫn là theo giường bên trên nhảy dựng lên, cột tóc lên, mở ra chính mình tiểu sổ ghi chép. "Ân, ta cũng muốn chế định kế hoạch. Ra thần công, kéo mảnh, đem trước kia đi học thời điểm công khóa đều thao luyện lên tới. Tháng 10, thời gian tại Khẩn Trương quay chụp bên trong đội vàng mà qua. Cùng lúc đó, năm nay mùa thu đương phim mạng cũng bắt đầu lần lượt online, một bộ lại một bộ tin tức nặng ký như là bom nổ dưới nước." chấn kinh vô số dân mạng chiến hỏa thư hương thế mà lựa chọn tiên võng hậu tình nay bộ kịch không phải danh sương đầu tư 8.000 vạn sao như vậy qua loa à ta xem cái này tên còn cảm giác nhìn quen mắt hóa ra là tần thiếu trạch kia bộ chiến hỏa nhân ý phần tiếp theo nay bộ kịch ta thực yêu thích à mặc dù cùng sấm quan đông đụng đường nhưng là ta kế tiếp còn là tại mạng bên trên bộ đuổi, phần tiếp theo thế mà như vậy thảm sao sợ ngây người thương tư lệ hai cũng văng bá hiện tại phim mạng cùng ta lý giải thật không đồng dạng nguyên lai like cảm giác phim mạng chính là này loại trang ép kế hoạch quay lừa gạt quỷ nát thịt Hiện tại càng ngày càng cảm thấy, mạng lưới giống như chỉ là cái phát phóng bình đài. Đồng thời đoạn, trí ít năm sáu bộ đại chế tác tinh phẩm kịch phần tiếp theo đồng thời lựa chọn vóng bá, thoáng cái đưa tới mạng bên trên nhìn nghị. Đem so sánh dưới, mùa thu đương thượng tinh kịch so với phim mạng thị trường đến, tựa hồ cũng không có rõ rệt ưu thế. Một đêm trì giàn, phim truyền hình người xem quần thể đối với phim mạng nhận biết liền sinh ra chất thay đổi, thậm chí gián tiếp đã dẫn phát phim truyền hình phát sóng thị trường một lần kết mạng. Tại mấy nhà mạng lưới bình đài tranh nhau mở rộng khởi chính mình chủ đẩy phim truyền hình, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Ngày 23 tháng 10 này ngày, cỡ lớn chiến tranh sử thi chiến hỏa thư hương trước tiên tại mạng bên trên thủ phát này bộ kịch tại sáng tạo ra mạng lưới thủ phát kịch lớn nhất đầu tư ghi chép đồng thời cũng đổi mới 24 giờ mạng lưới video phát phóng số liệu ngày đầu tích lũy phát phóng phá 7.000 vạn nhưng mà hạng cái này số liệu chỉ giữ vững 2 ngày thời gian liền bị đánh bỡ ngày 25 tháng 10 tứ hoa ảnh truyền thông chế tạo ra phẩm tương tư lệ 2 đăng nhập mạng lưới bình bìnhải ngày đầu tích lũy phát phóng lượng 7.533 vạn hoa ảnh truyền thông tổng giám đốc hồ vệ quốc nhìn trợ lý đưa qua tới báo cáo khoe miệng lộ ra mỉm cười đáp ý Tương tư lệ hai lựa chọn vương bá, tuyệt đối là thiên tài quyết định. Chiến hỏa thư hương coi như xuất tài. Luận chi phí, luận đội hình, luận chế tác phẩm chất, tương tư lệ hai không có một chút có thể hơn được chiến hỏa thư hương. Nếu như lựa chọn tại đài truyền hình chuyên gia, nhà mình phim truyền hình thế tất là không đấu lại nhân gia. Nhưng là nếu như đổi thành vương bá, này hai bộ kịch so sánh, ưu khuyết thế thoáng cái liền điều cái. Bởi vì kịch tập tính chất không giống nhau a. Chiến hỏa thư hương là chính kịch, vai nam chính tần thiếu trạch là hoa hạ tuổi trẻ một thế hệ nổi danh nhất niên đại kịch diễn viên này bộ kịch hấp dẫn rất nhiều đều là trưởng tuổi cùng nam tính người xem nhưng tương tư lệ 2 vừa vặn tương phản cổ trang thần tượng kịch vai nam chính là Quách Uy này loại nam thần nhất thích hợp vương bá nhìn trước 3 ngày phát phóng lượng số liệu hoa ảnh tổng giám đốc Hồ Vệ Quốc phát hiện nhà mình diễn viên Quách Uy rốt cuộc tìm được chính xác mở ra phương thức chính là hẳn là đi mạng lưới lộ tuyến tích lũy nhân khí Quách Uy hấp dẫn đến người xem quần thể có lẽ không bằng tần thiếu chạy này loại diễn viên rộng khắp nhưng là thích hán người xem trung thực độ lại đặc biệt cao rất nhiều nữ hài tử nhìn thấy hắn diễn phim truyền hình thật không thể có thể hai soát ba soát bốn soát này loại số liệu so với vô luận như thế nào chỉ có thể nhìn một lần tivi phát phóng, hiện nhiên là không giống nhau. Ân, sau này sẽ là hẳn là làm quách uy nhiều đi mạng lưới lộ tuyến mới là. Hoa ảnh tổng giám đốc Hồ vệ quốc ngẩng đầu hướng trợ lý hỏi, cùng đương kỳ còn có nào phim mạng muốn chiếu lên? Ngươi cho ta chỉnh lý một chút. Trợ lý lúc này sớm đã chỉnh lý tốt tương quan báo cáo, lúc này thuộc như lòng bàn tay thì thầm, ngày 31 tháng 10, Muốn Ôn lại có thương hải dư sinh hai cùng đoạn hồn thương. Ngày mùng ngày 1 tháng 11 Muốn Ôn Lạc có phong lôi hai cùng đà tình tiên đạo chi tam sinh hữu hạnh. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 muốn ôn là chính là một hôn định tình. nghe nghe, hồ vệ quốc nhịn không được ngẩng đầu lên, hỏi, một hôn định tình là cái nào bộ kịch phần tiếp theo? trợ lý lắc đầu nói, cái này không phải phần tiếp theo, đây là thời quang vong chủ một bộ mới kịch. nói xong, nàng hơi do dự một chút, nhỏ giọng nói, chính là ngày đó, hào ca tới thời điểm nhắc nhở ngài tận lực tránh đi kia bộ. hồ vệ quốc nghe vậy sững sở, cười ha ha nói, à, ta nhớ ra rồi, chính là hứa chăn diễn kia bộ sân trường kịch. hắn nghĩ nghĩ, đối phụ ta nói, ưn, khó được chính hào nói, kia liền chú ý một cái đi, về sau chờ nó chiếu lên. Số liệu cũng cho ta thống kê một phần. Chương 333, phim mạng đỉnh phong thi đấu. Chương 333, phim mạng đỉnh phong thi đấu. Chương 333, phim mạng đỉnh phong thi đấu. đấu. Trước càng sau sửa, làm ơn tất 10 phút sau lại nhìn bà. Cuối tháng 10, ngay tại mùa thu đương phim mạng cạnh tranh ngày càng gây cấn thời điểm, một hôn định tình kịch tổ cũng không có nhàn dỗi. Chi tuyển nhã hứa hẹn cấp S mở rộng quả nhiên danh bất hư truyền, định trang chiếu, poster, video, đề cử nhuyễn văn cơ hồ là phô thiên cái địa, càn quét toàn bộ mạng lưới. Hơn nữa, tại một ít thành phố lớn Họ vờ lìn tuyên truyền cường độ cũng đồng dạng làm người liễu lưới. Rất nhiều người khi làm việc trên đường, chợt phát hiện tàu điện ngầm khẩu xuất hiện một trường cự phúc tuốt sơ thơ, xanh thắm như tẩy dưới bầu trời. Một người mặc xanh trắng đồng phục tóc ngắn nam sinh nằm tại bãi cỏ bên trên, gối lên chính mình cánh tay an tĩnh nghỉ ngơi. Tại hắn bên cạnh người, một cái tóc dài nữ sinh ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, đưa tay đem tóc dài liệm đến sau hai, túi thân nhìn hắn, mắt bên trong chứa đầy nu họa ý cười. Rất nhiều người chỉ là đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn lướt qua tuốt tựa như là bị làm định thân thuận bình thường, vô ý thức dừng bước. Buất sở tơ cũng không phức tạp. Đã không có lẻo lẻo kết cấu, cũng không có kiểu chữ bắn nổ kịch danh, chỉnh thể họa phong nhẹ nhàng thoải mái, vô cùng đơn giản, tựa như là trong lúc vô tình tại trang sách bên trong lật đến một chương học sinh thời đại hình cũ. Nhưng mà vừa vận là này phần đơn giản, đem Buất sở tơ bên trong hai vị nhân vật chính đột hiện ra tới, làm người xem đi xem lại, cơ hồ không rời mắt nổi. Này tóc thẳng vào mặt khí tức thanh xuân a. Quả nhiên, cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Một hôn định tình. Biển quảng cáo phía trước, không ít người lẩm bẩm đọc lên Buất sở tơ bên trên văn tự. Đối này bộ kịch tên lưu lại một cái mơ hồ ấn tượng. Càng có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra, rang rác một tiếng, đem ảnh chụp phát đến xã giao bình đài bên trên. Một tuần mở rộng xuống tới, một hôn định tình này bộ kịch lập tức đã dẫn phát rất nhiều người, nhất là trẻ tuổi người chú ý. Hứa chân cùng lâm gia. T. Ta không biết nói chính là cái gì, nhưng là cái này nhan giá trị ta có thể. Một hôn định tình là cái kia màn gã sao? Trực thụ cùng đàn tử. A đây, đây là ta tuổi thơ hồi ức a. Ai tôi bóp ta một chút, ta có phải hay không tại nằm mơ? Ta nam thần thế mà muốn diễn ta nam thần, trực thụ vĩnh viên do thần, hứa chân vĩnh viên do thần. Cái này tuyển diễn viên lão phu phi thường hài lòng. Nói đến, này hình như là hứa chân diễn viên chính bộ thứ nhất phim truyền hình. Quả quyết xếp vào truy kịch menu, cái này nguyện kịch đến cùng là rút cái gì điên. Tập thể hạ phàm độ kiếp đến rồi. Bởi vì một hôn định tình tuyên truyền cường độ thực sự quá lớn, mặc dù đây chỉ là một bộ chi phí cũng không cao sân trường tình yêu kịch, nhưng vẫn như cũ tiến vào quảng đại người xem tầm mắt bên trong. Chờ mong cũng có, quan sát cũng có, xem thường cũng có, khinh thường cũng có. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ, tỉ như nói hoa ảnh tổng giám đốc Hồ vệ quốc, kỳ thật cũng không có xem thường này bộ kịch ký tứ. Chi tuyển nhã giam chế, thái thực tiễn xuất phẩm, hứa chăn diễn viên chính, nghe xong liền khẳng định không phải nát kịch. Vậy đại khái sẽ là một bộ phẩm chất không tệ sân trường kịch, đầu hữu vong cho điểm 7.5 các bước. Hồ vệ quốc cho là như vậy. Chỉ bất quá, sân trường kịch bản thân có này đề tài hạn chế, bạo khoản 10 năm khó gặp một lần. Bình thường làm được lại hảo cũng chính là tiểu chúng tinh phẩm, xuất liên tục vòng đều rất khó, cũng chính là tại học sinh đảng chi dân hôn cái không tồi danh tiếng. Giống như tương tư lệ 2 này, loại đại chế tác đã lựa chọn vong bá, chính là tới tranh cái kia độc nhất vô nhị bảo khoản. Chỉ là sân trường tình yêu kịch, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng mà ngay tại lúc đó, chiến hỏa thư hương diễn viên chính Tần Thiếu Trạch lại ngồi không yên. Hắn ngồi tại chính mình văn phòng bên trong, nhíu mày nhìn tầng dưới thương trường bên trên treo một hôn định tình cốt sờ tơ, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Danh, lại cùng hứa chăn đụng phải. Mùa hè tại TV bên trên đụng, mùa thu tại mạng bên trên đụng, thằng gái này thành tâm sống mãi với ta đúng không?" Một bên người đại diện nhìn hắn này bức bộ dáng như lâm đại địch nhìn không được mắt trợn trắng, nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Sợ đạt đến chứng, không đến mức ta đường đường hơn nước đại chế tác sợ hắn cái sân trường địch. Ngươi còn là quan tâm kỹ càng một chút tương tư lệ hai đi. Hai ngày nay nhân gia phát phóng số liệu đều dấm ngươi trên mặt. Tần Thiếu Trạch lắc đầu nói, so ngươi chi phí có cái gì ý nghĩa? Giang Đông ba vạn thủy sư liền có thể đánh hai mươi vạn quân tàu đánh tới bảy. Ta cùng một hôn định tình đầu tư cái nào kém ra như vậy nhiều lần đến rồi. Ngươi đại diện. Tần Thiếu Trạch ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước mấy ngày có phải hay không có đài truyền hình đến mua chiến hỏa thư hương thượng tinh phát bỏ quyền? Giá giá bao nhiêu? Nhanh lên bán đi! Người đại diện nghe xong này lời nói, vội la lên: Hiện tại không thể bán a. Hiện tại ta số liệu bị tương tư lệ hai đệ ép bán không thượng giá. Chờ đợi xem đi. Cổ trang thần tượng kịch luôn luôn là hậu kinh không đủ, nói không chừng 2 ngày nữa liền đuổi theo tới đâu. Tân thiếu chạch lắc đầu nói: Không không không, trực giác nói cho ta, hiện tại không bán. Qua một hồi khả năng càng bán không thượng giá. Sớm bán sớm siêu sinh. Người đại diện ba. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 này ngày buổi tối. Tại vô số ánh mắt mong chờ bên trong. Từ Hứa Chân, Lâm gia diễn viên chính phim mạng Một hôn định tình rốt cuộc muốn online. Sế chiều hôm đó. Hứa Chân thượng chính là ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trường lời đỉ khóa. Lâm Tân học phía trước, Lưu Vũ thành sửa lại một chút chính mình giáo án. Liếc qua đài bên dưới Hứa Chân, nói, bố trí một hạng bài tập. Buổi tối hôm nay, lớp chúng ta Hứa Chân đồng học mới kịch muốn online. Thời quang vòng buổi tối 8 giờ, một hôn định tình. Đều nhớ đi xem a. Ha ha ha ha ha. Hắn này lời nói vừa ra, Đài bên dưới lập tức vang lên một hồi cười vang. Lưu Vũ Trường thấy thế cũng là cười một tiếng, nhưng chợt lại nghiêm túc biểu tình, hắn giọng một cái nói: "Nghiêm chỉnh mà nói đâu. Ngày mai lên lớp, mỗi người đều phải cho ta tới một đoạn hứa chăn lời kịch. Nhất định phải nói cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Nói xong hắn nhìn về phía đài bên dưới hứa chăn. Nói: "Nguyên bản thân tự giám định." Đài bên dưới, học sinh nhóm cười ừng tiếng, cho dù là Lưu Vũ được không nói, ban bên trong rất nhiều người cũng dự định đi xem. Toàn lớp công nhận, hứa chăn lời kịch bản lĩnh tại này, giới học sinh bên trong là nhất tốt. Rõ ràng mới vừa khai giảng thời điểm, tất cả mọi người tại một đầu vạch xuất phát thượng, Hứa Trân cũng không so mặt khác người mạnh hơn quá nhiều tới. Kết quả hơn 2 năm đi qua, trên lệnh càng lúc càng lớn. Người chung quanh miệng bên trên không nói, trong lòng lại đã ghen tị lại ảo não. Lao tiền bối không so được, cùng lớp đồng học còn không so được, nhất định phải xem xem người ta bây giờ tại cái gì độ cao tốt nhất hảo kích thích một chút chính mình. Về sau ghen đua, trên sự nỗ lực vào. Vào lúc ban đêm, bởi vì Hứa Trân cùng Lâm Gia nguyên nhân, khá nhiều trung hiếu học sinh đều chú ý tới nảy bộ phi mạng. Rất nhiều người thậm chí tại trường học diễn đàn bên trên hô bằng hữu gọi bạn. Mượn trường học hoạt động phòng đi tập thể truy kịch. Nghiệp Nhiên đem này bộ phim mạng xem như dạy học mạnh. Buổi tối 7 giờ 45 phút, Kịch Nam chuyên nghiệp năm 52 nữ sinh Dương Đào kết thúc muộn tự học. Về tới chính mình ký túc xá. Lúc này phòng bên trong, mặc khác 3 cái cô nương sớm đã. Ngày nghỉ sổ ghi chép, truyền hảo ghế đầu, Ông đồ ăn vặt tiến vào truy kịch hình thức. Nhìn thấy Dương Đào trở về, mấy người cười hướng hắn vây vây tay. Đến, tới đúng lúc, một hỗn định tình lập tức liền muốn phát sóng. Dương Đào thấy thế, rụt rè cười cười. Tại đám bạn cùng phòng thúc rục hạ, sách băng ghế ngồi xuống sổ ghi chép phía trước. Làm một bốn năm đáng tin chắc quả. Dương Đào hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Nàng lên cấp ba thời điểm, bởi vì Truy Tinh bị người bên cạnh dán lên não tàn nhãn hiệu. Học đại học lúc sau, vì thoát khỏi khinh bị liên đái vận mệnh bi thảm. Dương Đào rút kinh nghiệm sưng máu, che giấu đi chính mình Truy Tinh thổ tính. Cũng hao tổn tâm cơ ngao cái văn học thiếu nữ nhân thiết. Tại giá sách bên trên bậy đầy thế giới danh, cung cụ điện thi tập. Kết quả học thượng thượng hắn mới phát hiện. Bọn họ ban toàn lớp nữ sinh đều là hứa chăn học trưởng phấn thi. Không bằng nói, toàn bộ trung hí cơ hồ chính là hứa chăn phấn thi đại bản doanh. Bởi vì đối tại bình thường người tới nói, hứa chăn chỉ là cái ưu tú diễn viên, nhưng đối với trung hí học sinh mà nói, hắn lại là đại gia tinh thần thần tượng a. Người chiếu vào như vậy cố gắng, liền có thể lấy được như vậy thành tựu. Đây đối với học sinh nhóm mà nói là cực kỳ dốc lòng cọ tiêu, đi nhầm sở tiêu đi ô dương đảo. Chỉ cảm thấy chính mình lại bị khinh bỉ. Nàng mỗi lần tan học trở về, nhìn thấy giá sách bên trên bảy biện bộ kia xả kẻ sập dở hy kịch tập đều cảm giác chữ thứ nhất cùng chữ thứ ba nhìn qua phá lệ trước mắt không được a chính mình nhân thiết về sau nhất định phải nghĩ biện pháp lại lom trở về ngươi tại phấn ti đôi bên trong làm cái gì văn học thiếu nữ bắt đầu bắt đầu dương đào chính tại thật sâu tự trách bên trong sổ ghi chép màn hình bên trên một hôn định tình thứ nhất tập đã phát sóng phòng bên trong bốn cái nữ sinh lập tức đoan chính tư thế ngồi Dương lại nói chuyện phiếm mở màn thứ nhất màn đầu tiên lên sân khấu chính là sự nghiệp nữ chính viên tương cầm nhà bên Tại một Gian. Nhìn qua, loe loẹt phòng ngủ bên trong, Lâm ra vai diễn viên Tương Cẩm, nghiêm túc đóng tốt chính mình đầu tóc, cũng đối với tấm gương đơn giản hóa cái đạm trang. Ta gọi Viên Tương Cẩm, năm nay 18 tuổi, nam hoa cao trung cao tầm 63 ban, là một cái mỹ thuật sinh. Ta hôm nay muốn đi tiến hành chúng ta sinh bên trong một hạng đại sự, hướng ta yêu thích nam sinh tỏ tình. Theo nữ chính Hương đàn bước chân nhẹ nhàng đi tại trên đường đi học. Chuyện xưa dùng bên cạnh giới thiệu sơ lược một chút đương hạ chuyện xưa. Ngay sau đó thị giác cắt trở về. Nữ chính Tương Cẩm hồi ức, 2 năm trước, giữ lại tóc ngắn Tương Cầm, đứng ở cửa trường học. Bị thầy chủ nhiệm gian dạy, học sinh sổ tay bên trong viết thanh thanh sợ sợ. Nam Hoa học sinh hết thảy không cho phép mang giày cao gót, nghệ thuật sinh cũng giống vậy. Ngươi hiện tại lập tức cho ta trở về đổi giày. "Lão sư, ta cái này không phải giày cao gót." Tương Cầm dùng ánh mắt còn lại dán chung quanh lui tới đám người. Vừa thẹn lại nói gấp, "Ta cái này gọi sườn núi dép lê. Ta quản ngươi là sườn núi dép lê còn là giày cao gót. Dù sao chính là không cho phép mặc." Tương Cầm nhanh muốn khóc lên, đuối thầy chủ nhiệm nói, "Lão sư hôm nay là lễ khai giảng." Ngài liền dàn xếp một lần đi, ta ra cách đặc biệt xa, lập đi lập lại đến hơn 2 giờ. Ta ngày mai nhất định đổi giày. Thầy chủ nhiệm khoát khoát tay, không nhịn được nói, dàn xếp không được, ngươi hoặc là lập tức cho ta trở về đổi giày, hoặc là chân trần đi vào. Hai người chính tranh luận, một cái cơi xe đạp thon gợi thân ảnh, đông nhiên theo đường vòng qua, lên ken một tiếng, thiện tay ném ra một cái túi vải giày. Mặc này xong, xe đạp bên trên nam sinh đối tương cầm nói khẽ, tương cầm nao nao, vội vàng cầm lấy bên chân túi vải giày, mở ra xem, phát hiện là một đôi màu trắng ken lì giày. Mà cùng lúc đó, thầy chủ nhiệm thì tức đến nổ phổi truy tại nam sinh kia phía sau, đưa tay dạy bảo, phía trước cái kia cứe xe đạp học sinh, Xuống tới sân trường bên trong không cho phép lái xe. Màn hình bên ngoài, Dương Đào đám người ôm tay bên trong đồ ăn vặt, thần sắc chuyên chú nhìn màn hình bên trong tỉ bản. Tại hứa chân lên sân khấu lúc, mấy cái hoa si khó mà tránh khỏi phát ra một hồi ngu ngơ tiếng cười, bất quá bởi vì là cùng trường học sinh, bọn họ thường xuyên đi biểu diễn, hệ bên kia nhìn lén hứa chân bạn tôn. Đối với cái này đảo còn có một ít sức chống cự. Này đoạn chuyện xưa nhất để cho bọn họ kinh ngạc nhưng thật ra là quay chụp tiêu chuẩn làm trung hi học sinh mấy người kia tự nhiên là có nhất định dám thưởng năng lực ngắn ngủi mấy phút trôi qua dương đào đám người không khỏi một hồi kinh ngạc Này bộ kịch chụp rất tốt so tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều vô luận là diễn viên biểu diễn còn là điều sắc đạo quang trang diện điều hành vận kính phương thức cảnh đường biên tập này đó đều phi thường cao cấp đối với bình thường người mà nói này bộ kịch khả năng chỉ là thoạt nhìn thực thoải mái nhưng tại tương quan người làm mắt bên trong Một hôn định tình cũng không phải là thoải mái vấn đề, là cực kỳ tinh xảo, tuyệt đối là xuất từ đại lưu cấp đoàn đội tay. Lúc này, màn hình bên trong kịch bản vẫn còn tiếp tục. Thời gian tuyến trở lại đương hạ. Hương thân lấy hết dũng khí hướng thích 2 năm trồng cây thổ lộ. Nhưng đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút liền đi. Tương cầm thổ lộ thất bại không nói, còn bị ban chủ nhiệm gọi đi hung ác đánh một trận. Giữa trưa ăn cơm lúc, Hương thân chính tại sống không còn gì luyến tiếc gặm bánh mì. Chợt nghe trường học loa bên trong nhớ tới thầy chủ nhiệm thanh âm, thông báo phê bình. Cao tam 6 ban viên tương cầm Buổi sáng hôm nay thời điểm tại cửa trường học hướng nam sinh đưa thư tình. Màn hình bên trong, tương cầm đột nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía phòng học góc bên trong loa nhỏ, miệng há to, một mặt một bước. Lúc này ống kính theo phòng học bên trong cắt thành lầu dạy học toàn cảnh, toàn thể sư sinh đều nghe được này điều thông báo. Phúc. Màn hình bên ngoài, mấy nữ sinh nhìn thấy này một màn, nhịn không được cười ra tiếng. Thật thê thảm a, thật thật thê thảm. Dương Đào bạn cùng phòng nhịn không được một mặt thủng tục nói, bên cạnh mấy người nhịn gật đầu không ngừng nói. Lâm Gai học tỷ này một đoạn diễn cực kỳ tốt không dạy, đã đáng thương lại ngốc manh. Dương Đào lúc này cũng đi theo mặt khác đám bạn cùng phòng cùng nhau cười ra tiếng, nhưng không biết vì cái gì, đống nhiên lại cảm giác có chút cảm động thân thụ. Đây chính là truyền thuyết bên trong màu đen hài hước, tại tiếng cười bên trong nước mắt chảy xuống. Thứ một tập truyện xưa tiết tấu tương đương nhanh, tương cầm tại thổ lộ thất bại sau. Ngay sau đó chính là hạ học thời điểm, một đoàn người gặp phải giang trừ thụ, đại kim khí bất quá, một hai phải đi hướng hắn đòi một lời giải thích. Kết quả lại bị chồng tây một câu ta đối đầu vóc không dùng được người không hứng thú nẹn chết. Tương cầm lao ra, đối với chồng tây bóng lưng, một mắt tuyệt vọng nói nên người ba năm đều không có bằng hữu Dương Đào đám người nhìn trực thụ ánh mắt run lên không biết tại sao đung nhiên cảm nhận được một tia đau lòng Dương Đào là nhìn qua màn gạ. nay đoạn chuyện xưa tại màn gạ bên trong theo lý thuyết là một đoạn khôi hài tình tiết nhưng diễn viên nhóm diễn ra ngoài sau lại làm cho người không tự chủ được liên tưởng tới chính mình cao trung lúc sinh hoạt cười điểm không hết là cười điểm chuyện xưa cũng không phải đơn thuần chuyện xưa ngột đuôi tay đắng ngũ vị tập trận tinh xảo ống kính cùng diễn viên nhóm động tình biểu diễn khiến người ta cảm thấy này không phải vừa ra nháo kịch mà là chân thật sinh hoạt Chương 334, khi đó tuổi nhỏ. Chương 334, khi đó tuổi nhỏ. Chương 334, khi đó tuổi nhỏ. Một hôn định tình phát sóng 10 phút sau, ống kính phía trước, bao quát Dương Đảo tại bên trong rất nhiều chăn quả đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. An tâm. Nay bộ kịch thành tích cuối cùng như thế nào lại không nói trước, tối thiểu chế tác phẩm chất tương đương quá cứng, sẽ không cho nhà mình ai Chân mất mặt. Trước đây không lâu, thời Quang Vọng vừa mới thả ra một hôn định tình giai đoạn trước tuyên truyền lúc, rất nhiều hứa chăn người ủng hộ đều cảm giác đã kinh hỉ lại lo lắng. Kinh hỉ đương nhiên là có mới kịch có thể nhìn. Lo lắng còn lại là không biết này bộ kịch chất lượng như thế nào, sợ hai sẽ cho nhà mình thần tượng mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hứa Trân mặc dù không phải cái gì hàng hiệu, nhưng hắn từ xuất đạo đến nay đi thủy chung là tinh phẩm lộ tuyến. Nhất là gần hai năm liên tiếp tham diễn tăng quốc, sắm quan Đông hai bộ phẩm chất đại kịch, lại thêm Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ gia trì, cái này khiến rất nhiều người đối hứa Trân đưa ra càng cao đỉnh giá. Ma sân trường tình yêu kịch, ăn ngay nói thật là dễ dàng nhất ra nát kịch các loại hí khúc một trong, bởi vì đầu tư tiểu ngạch cửa thấp. Cái gì lính tôm tướng cua đều dám đi vào lẫn vào một trận, đánh ra tới độ vật tự nhiên là vàng trao lẫn lộn, vàng trao lẫn lộn. Cái này cũng liền đưa đến, rất nhiều người không khỏi liền xem thường sân trường kịch. Nay loại xem thường, liên cung địa vực kỳ thị đạo lý là giống nhau, một gậy đánh bại một tên người, người. Nhưng mà, làm hứa chăn đủng độn nhóm há miệng run rẩy điểm mở một hôn định tình sau, chỉ nhìn không đến nửa tập, nguyên bản tâm tình khẩn trương liền buông lòng hơn phân nửa. Ta ca quả nhiên không hổ là ta ca. Ba khí chu du có thể đem người cảm động khóc, niên đại kịch có thể đổi mới thu xem đi chép liên sân trường kịch phẩm chất đều có thể liệu mạng hàng năm trước ba khán giả nhìn trước mắt vô cùng cảm nhận hình ảnh nhẹ nhàng khoan khoái một mạc kết cấu cùng với từng trường cơ hồ nhìn không ra trang cảm giác trẻ tuổi gương mặt chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ a cùng một hôn định tình so ra tương tư lệ hai cái kia thấy không rõ ngũ quan hình dáng mười cấp mỹ nhan quả thực giả đến làm người sụp đổ Bỏ bỏ. người so với người phải chết hàng so hàng đến ném lúc này màn hình bên trong chuyện xưa vẫn còn tiếp tục hướng sau tiến hành liên tục gặp đả kích tương cầm cảm xúc xa xót trở về nhà thu thập xong hành lý Đi theo phụ thân đi sẽ phải ký túc chiến hữu nhà. Trên nửa đường, phụ thân dặn dò, người khác nhà không so với chính mình nhà, nhất định phải hiểu chuyện điểm, tuyệt đối đừng cấp nhân ra thêm phiền phức. Giang Thúc Thúc có cái cùng ngươi cùng tuổi nhi tử, năm nay cũng vào cấp 3, nghe nói thành tích khá tốt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng quấy rầy nhân gia học tập. Tương Cầm ân ân á á đáp ứng, đột nhiên, nàng như là liên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giang Thúc Thúc, Cao Tam nhi tử, thành tích đặc biệt tốt. Tương Cầm lặp lại lại một chuỗi tin tức, ánh mắt xuất hiện mảnh liệt vẻ cảnh giác. Chợt, nàng lại lắc đầu đem cái này đáng sợ liên tưởng theo đầu góc bên trong thanh trừ đi ra ngoài sẽ không nào có trùng hợp như vậy chuyện tương cầm lẩm bẩm mấy giờ trôi qua sắc trời dần dần muộn cha con hai người rốt cuộc xe chạy tới này vị giang thúc thúc nhà vừa xuống xe tương cầm liền bị đối phương nơi ở khiếp sợ đến cây xanh nhân nhân tĩnh mịch tiểu khu tường trắng đại ngõ tiểu trung quốc biệt thự tương cầm xách theo vali cẩn thận từng ly từng tí đi tại tiền viện đá xanh bản đường bên trên vụn trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá hoàn cảnh bối phía thần sắc đã câu nệ lại hiếu kỳ ha ha cái này chính là tương cầm đi biệt thự cửa phía trước, một cái mang theo viền vàng kính mắt, mặt mũi hiền lành mập lùn đại thúc cười nói, lão viên ngươi có phúc lớn à, lại có cái như vậy xinh đẹp nữ nhi. Tương cầm ba ba đi lên phía trước, đối nữ nhi cười nói, tương cầm, mau cùng Giang thúc thúc vân an. Tương cầm đội vàng cung cung kính kính hành lễ nói, Giang thúc thúc ngài hảo, này đoạn thời gian muốn làm phiền ngài. Kẹt kẹt. nhưng mà nàng một câu còn chưa có nói xong, tại Giang thúc thúc phía sau, biệt thự và hộ cửa liền bị người theo bên trong mở ra. Này một khắc, màn hình bên trong tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên chậm dần, ống kính từ dưới tự thượng. Chậm rãi đảo qua một đôi màu xám cho nhạt dép lê, hai chân vòm dài, xuyên áo sơ mi trắng nửa người trên, cùng với một trường trắng non tuấn tú người thiếu niên khuôn mặt, viên thuốc thúc ngài hảo, ta gọi Giang trực tụ, thiếu niên mặt bên trên mang theo lệ phép mỉm cười, hướng tương cầm ba ba vẫn ăn nói, trước đó thường nghe ta ba nói về ngài, Này người, tự nhiên chính là hứa chăn vai diễn Giang trực tụ, tương cầm sẽ phải tá túc này gia đình, chính là Giang trực tụ nhà, tại hắn đối diện, tương cầm ngơ ngác nhìn thiếu niên ở trước mắt, toàn bộ người như gặp xét đánh, ta nghe nói tương cầm cùng trực tụ đồng dạng, cũng là nam hoa cao trung. Hai người các ngươi nhận biết sao?" Giang Thúc Thúc cười nói, Tương Cầm thân thể nghiêng một cái, suýt nữa không cầm chắc tay bên trong hành lý bốn. "Phô ha ha ha ha ha." Màn hình bên ngoài, Dương Đạo cùng mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy cái này danh trân diện, nhịn không được mừng rỡ thẳng dầm chân. Giữa trưa mới vừa ở Mỹ một trận, buổi tối liền trụ đến nhân gia nhà bên trong đi. "Nguyệt duyên a, nguyệt duyên." Tương Cầm trong vòng một ngày liên tiếp tao ngộ nhiều lần xã tử hiện trường, rõ ràng như vậy thảm, nhưng vì cái gì chính là không nhịn được cười đâu. Chỉ thấy màn hình bên trong, Tương Cầm xách hành lý, như ngộng du lịch đi vào biệt thự bên trong lại cũng mất thưởng thức tâm tình mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc ngày thứ hai đi học lúc tương cầm lần nữa bị trực thụ ghét bỏ ba chuyện trên nửa đường đi ở phía trước trực thụ đống nhiên dừng bước lại quay đầu hướng tương cầm nói thứ nhất không cho phép nói cho bất luận kẻ nào ngươi ở tại ta ra thứ hai ở trường học không cho phép nói chuyện với ta thứ ba không cho phép đi theo ta dứt lời hắn sát mặt thanh lãnh quay mặt qua chỗ khác nói ta cũng không muốn trường học bên trong truyền ra cái gì tin đồn đầy trời tới tương cầm cúi đầu cắn môi một cái yên lặng dừng bước thẳng đến Giang trực thụ đi xa mới một lần nữa lên đường. Kết quả, bởi vì không biết đường, nàng bất hạnh đi học đến trễ, bị ban chủ nhiệm phạt chạy vòng. Liên tiếp tao nổ vận mệnh trọng thương tương cầm chỉ cảm thấy thâm thụ đả kích, toàn bộ người ngơ ngơ ngắc ngắc. Nhưng mà đi tại hàng hiên bên trong, nàng lại lại nghe được có người xa lạ sau lưng tự mình chỉ trỏ, nhìn xem xem, đây chính là cái tiêu cấp Giang trực thụ đưa thư tình nữ sinh. Quả nhiên là nghệ thuật sinh a, mãn đầu gốc chỉ mới nghĩ yêu đương. Thật là, chúng ta trường học liền không nên chiêu nghệ thuật sinh, mấy khóa cướp chuột hủy một nồi gạo cháo. Nam Hoa cũng là bởi vì này đám người, không khí càng ngày càng tệ. Tương Cẩm, nàng làm Bộ không nghe thấy này đó người nghị luận, túi đầu hướng phía trước đi, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, tức đến cơ hồ tại chỗ nổ tung. Một lát sau, nàng vọt vào phòng học bên trong, khí thế hùng hăng lật ra chính mình sổ ghi chép, đối một bên ngồi cùng bàn nói, "Chiều hôm qua ta suy nghĩ, toán học cùng lịch sử đều nói đến chỗ nào rồi?" Ngồi cùng bàn nghe xong này lời nói, ngạc nhiên nói, "Tương Cẩm, ngươi phát sốt." "Ta không phát sốt." Tương Cẩm nghiêm túc nói, "Còn có nửa tháng liền muốn thi cuối kỳ, ta phải học tập thật rồi." biết hổ thẹn sau đó dũng cuộc thi lần này ta nhất định phải lên bảng vàng danh dự người chung quanh ngu ngơ nửa ngày một hồi vỗ bàn dậm chân cười vang ở phòng học bên trong ầm vang nổ vang ha, ha ha ha ha ha ha ba bên cạnh mấy người cười đến dậm chân kêu lên ngươi bảng vàng danh dự nghiên cấp trước 50. lần trước thi tháng ngươi toán học đạt tiêu chuẩn sao ngươi tiếng anh đạt tiêu chuẩn sao ta có thể hay không trò chuyện điểm thần kinh bình thường để tải tương cầm đống nhiên dâng lên hoành đồ đại trí lần nữa tao nổ cồn chào nhiên mà lần này nàng lại không có lùi bước buổi tối trở lại gian ra gia. Ăn xong cơm tối, Tương Cầm vội vàng về tới chính mình phòng ngủ bên trong, mở ra một đống tài liệu rằng dạy, giáo phụ cùng bài thi, cắn răng nghiến lợi cùng đề tài núi đề tài biển xo so khởi kính. Nhưng bởi vì cơ sở quá kém, Tương Cầm hai mắt đen thui, căn bản không biết nên hướng phương hướng nào cố gắng, làm bài làm được mắt trợ trắng. Đúng lúc này, kịch bên trong thần trợ công xuất hiện. Đêm hôm khuya khoắt, Trực thụ mụ mụ vô cùng chi kỷ vì Tương Cầm đưa tới bữa ăn khuya. Hai người ăn đồ vật, trò chuyện, Trực thụ mụ mụ cười xương chính mình vẫn luôn cái nửa nhi, nhưng cũng tiết sinh hai cái tất cả đều là nhi tử nàng lật ra lúc trước già trước tuổi sách chỉ vào phía trên kia xuyên bồng đồng váy trải lấy nhan biện đáng yêu tiểu nữ hải nói cho tương Cầm, cái này nhưng thật ra là trực thụ trực thụ tại thượng nhà trẻ trước kia vẫn là bị lao mụ làm nữ hải tự dưỡng tương Cầm sợ ngây người đột nhiên xuất hiện đại nhược điểm làm nàng tại trực thụ trước mặt động nhiên mở mày mở mặt ngày thứ hai đi học đường bên trên tương Cầm cùng sau lưng trực thụ nhìn hắn thẳng tắp tuấn giật bóng lưng càng xem càng cảm thấy muốn cười trực thụ nhìn nàng này phó bộ dáng không thể nhịn được nữa dừng bước lại quay đầu kêu lên ngươi đến cùng tại cười cái gì tương cẩm cười khinh khách nói ta tại suy nghĩ, hảo đáng tiếc à, vì cái gì ngươi hiện tại mặc nam trang đây, khi còn nhỏ mặc đồng đồng váy nhiều đáng yêu à. Trực thụ nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt, mắt bên trong nháy mắt bên trong giấy lên tức giận, kêu lên, ngươi nhìn lén ta eo bùm ảnh. Tương cầm lắc đầu nói, ta cũng không có nhìn lén, là a di cho ta xem. Nói xong, nàng nhíu mày, theo trong túi áo trên lấy ra một tấm hình đến, thì hí cười nói, a di còn đưa ta một trương làm kỷ niệm. Ông kính lúc này cắt một màn ngất tạ, chỉ thấy tấm ảnh bên trên, rõ ràng là một cái mặc phấn váy đáng yêu tiểu nữ hài. Trực thụ trong mắt co rụt lại cơ hội run lập cập lập tức đưa tay nghĩ muốn đi đoạt kia tấm hình nhưng mà Tương Cầm lại bình tĩnh đem ảnh chụp lại nhét trong túi áo trên cười đến mặt mày cong cong nói nghĩ muốn ảnh chụp có thể chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện trực thụ chớm mắt nhìn ảnh chụp ở nơi đó lại không thể trực tiếp đi đường khi đến như là chỉ sù lông lên mèo kêu lên cái gì điều kiện Tương Cầm thu liễm lại mặt bên trên tươi cười nghiêm trang nói từ giờ trở đi đến thi cuối kỳ ngươi giúp ta học bổ túc chỉ cần ta lần sau kiểm tra có thể lên bảng vàng danh dự ta liền đem ảnh chụp trả lại cho ngươi trực thụ quyết định thật nhanh nói Ngươi đừng nói giỡn, không có khả năng." Tương Cầm sắc mặt cứng đờ, nửa ngày nàng quay đầu lấy ra điện thoại đến, nói lầm bầm, "Ta đây liền đem này chương ảnh chụp phát đến ta vòng bằng lưu bên trong." "A." Đối diện Trực Thụ một tiếng hét thảm, đầy mặt sụp đổ nói, "Hảo, ta giúp ngươi học bổ túc." Tương Cầm ngẩng đầu lên, sắc mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe Trực Thụ tiếp tục nói, "Nhưng là chuyện xấu nói trước, lại thế nào học bổ túc, nửa tháng để ngươi thi được phía trước 50 đều là không thể nào." Vốn dĩ phía trước 50 chính là thí nghiệm ban chuyên môn, nhiều nhất lẽ tệ có mấy cái song song ban phía trước mấy tên nhưng các người ban sáu là nghệ thuật ban, tại song song ban đều tính thành tích kém a. ngươi lần trước thi tháng bao nhiêu phân? tương cầm chán bên trên lập tức dị ra mồ hôi tới bốn. màn hình bên ngoài, dương đào phòng ngủ mấy nữ sinh từ khi trực thụ nữ trang chiếu lộ ra ánh sáng bắt đầu, khoe miệng liền vẫn luôn ở vào liệt đi ra ngoài trạng thái. kịch bản rất nhẹ nhàng, khói lửa rất nặng. vô luận là phía trước 50 danh quang vinh bảng, còn là thức đêm lúc tới đưa bữa ăn khuya trực thụ mụ mụ, đều để người phân phút nhớ lại chính mình cao trung sinh ai. mà kịch bên trong hai vị diễn viên chính, càng là hoàn mỹ hoàn nguyên bạn gạ bên trong nhân vật hình tượng. Nguyên khí tràn đầy tương cẩm, cao ngạo biệt liễu trừ thụ, hình tượng đã tươi sống, lại không dùng lực quá mạnh, Hứa trăn diễn kỹ tự không cần phải nói, trước sau như một diễn cái gì như cái gì, trên người nửa điểm mặt khác nhân vật cái bóng đều không có, cùng hơn hai tháng trước chuyển võ hoàn toàn tưởng như hai người, mà lâm gia tại này bộ hí bên trong càng là bị người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhân vật cảm giác được vị tiết tấu nắm chắc chuẩn xác, quả thực là nhân sinh diễn kỹ đỉnh phong. Hai cái bản cũng chỉ có hai mươi tới tuổi trẻ tuổi người diễn cao trùng sinh nhân vật, trong lúc giơ tay nhấc chân thuần xuất tự nhiên, cơ hồ không có một chút diễn thành phần. Thanh Xuân khí tức như là đầu Xuân Thần Phong ngủ ấm thổi tại mặt bên trên, làm người xem đến vô cùng thoải mái dễ chịu. Đinh Đinh. Dương Đào đối diện trước mắt màn hình lạp tọp phảng hoa xì, si, điện thoại đông nhiên vang lên một chút. Nàng cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy Cao Trung lúc quay mật tại nhóm bên trong nàng, nói: Ngươi ra hứa chân mới kịch không tồi hay? Ta bên cạnh có đồng học tại nhìn, xem xét hai mắt, còn giống như thật có ý tứ. Dương Đào nhìn thấy hàng chữ này, hơi nứt khoẹt môi lên khởi, vừa định hồi phục, đã thấy quần bên trong có mặt khác người trước tiên trả lời, là tại nói một hôn định tình sao? Quả thật không tệ, tuyển diễn viên rất tốt. Hơn nữa tiết đấu thực bắt người, cái này mở đầu ta đánh 85 điểm. Dương Đào mừng rỡ không ngậm miệng được, nhanh chóng đánh chữ nói, truy kịch bên trong, quay đầu trò chuyện. Chợt, nàng liền thuận tay đưa di động điều thành yên lặng, tiếp tục xem khởi kế tiếp kịch bản 4. Chuyện xưa tiến độ rất nhanh, vào lúc ban đêm, Trực Thụ liền bắt đầu thực hiện chính mình ngước định, giúp Tương Cầm phụ đạo công khóa. Hai người tại phòng bên trong địa thảm bên trên bảy cái bàn thấp, hai người ngồi đối diện nhau. Đầu tiên nói trước, Trực Thụ tại bàn một bên ngồi thẳng tắp, thần tình nghiêm túc nói, ngươi đã làm ta dạy, vậy liền muốn nghiêm ngặt theo ta nói đi làm. Chính ngươi nếu là không chịu hợp Tiêu thần tiên cũng không dạy được ngươi. Tương Cầm nuốt thuận gật đầu, đáp ứng vô cùng nghiêm túc. Trực Thụ liếc qua tương cầm đôi ở một bên tư liệu, một cái từ đó rút ra một bản màu tím phong bị giáo phụ đến, nói, vậy trước tiên theo toán học bắt đầu. Lần này thi cuối kỳ phạm vi là hình học giải tích, hình học không gian cùng xác suất thống kê. Hôm nay trước xem hình học giải tích. Hắn một bên là sách, một bên tiện tay dùng bút chỉ tại phía trên vẽ ra mấy đạo đề tài tới. Tương Cầm thò đầu tiến tới, thấy hết sức tò mò, hỏi, ngươi tại câu cái gì? Trực Thụ cũng không ngẩng đầu lên, nói, đề tài hình là có hạn. Người đem này mới đạo hiểu rõ, cầm 80% điểm số không thành vấn đề. Tương Cầm ghé vào mặt bàn bên trên, nhìn trực thụ chuyên chú gò má, ủ u ấm ánh đèn tựa hồ cấp hắn gương mặt độ một tầng vầng sáng. Tương Cầm an thới nhìn, đầu gối ở cánh tay bên trên, khóe miệng lơ đãng nhếch lên một châu ngoạc loạn độ cong. Chương 335: Kinh người trả tiền suất. Chương 335: Kinh người trả tiền suất. Chương 335: Kinh người trả tiền suất. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 tối 9 giờ 10 phút. Thời Quang vong tổng bộ, người phụ trách chỉ tuyển nhã thân tự tòa trấn. Thời gian thực theo dõi một hôn định tình phát phóng tình huống. Kẹt kẹt. Hội nghị phòng cửa lớn bị người đẩy ra, một cái nhân viên công tác bước chân vội vàng đi đến, đem tay bên trong văn kiện phân phát cho bản một bên mấy vị cao tầng, nói, này là vừa vận thống kê ra tới một giờ phát phóng số liệu, khả năng không quá chuẩn xác, chỉ cung cấp tham khảo. Chi tuyển Nhã đám người tiếp nhận bảng biểu, nghiêm túc nhìn mặt bên trên từng mục một số liệu. Một lát sau, một vị thời quang vông phó tổng cao mày nói, số liệu này không được a. 1 giờ phát phóng lượng mới 58 vạn, liền chiến hỏa thư hương số lẻ cũng chưa tới, quá khó nhìn đi. Nghe được hắn như vậy nói, hội nghị phòng bên trong mặt khác người lập tức phụ mạ theo đuôi. Chiến hỏa thư hương 1.388 vạn, tương tư lệ 2 1.404 vạn, trên lệch này cũng quá lớn. Mặc dù nói mặt khác mấy bộ kịch có phía trước làm tăng thêm, nhưng ta coi là một hôn định tỉnh tối thiểu có thể có 100 vạn. Mấu chốt là cái này trả tiền suất, mới 3%, đây chính là không ai xem a. Đúng a, cấp S mở rộng cường độ, liền này thành tích. Hứa chăn lần đầu tiên chọn đại lương, lực hiệu triệu vẫn chưa được. Đánh giá quá cao hứa chăn, hắn làm cái vai phụ, diễn hoa trên gần vẫn được một làm nhân vật chính hoàn toàn chính là một cái khác khái niệm ta xem ngọc lan thưởng cũng là có độc trước đó cái kia nhất trẻ tuổi tốt nhất nữ phụ diễn nhân vật chính cũng là đập tìm không ra bắc đám người mồm năm miệng mười nói ngồi lâu ngồi tại bàn hội nghị bên trên thủ vị trì tuyển nhã nhưng thủy trung không nói một lời ban đầu phát ra tiếng kia vị phó tổng thấy nàng không nói lời nào nhịn không được hỏi chỉ tổng ngài không nói hai câu nay lời nói vừa ra người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía trì tuyển nhã bước kế tiếp nên làm cái gì một giờ phát phóng số liệu như vậy kém hết ngồi đáy giếng có phải hay không hẳn là một lần nữa xem kỹ một chút một hôn định tình này bộ kịch chất lượng là đánh cược một lần tiếp tục gia tăng tuyên truyền cường độ còn là kịp thời dừng tổn hại Chi Tuyền Nhã thấy này người khác nhìn về chính mình trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu nói số liệu đúng là không quá lý tưởng Phó Tổng nghe được nàng cái này bình tĩnh ngựa khí nhịn không được rối tay nâng chán nói Tri Tổng tại sao ta cảm giác ngài giống như một chút đều không nóng nảy cấp S mở rộng A liên này thành tích chúng ta là không quan trọng thành tích tốt hư cũng chính là lợi ích cao thấp chuyện ngài thế nhưng là ký quân lệnh trạng Chi tuyển nhã thông dung tự nhiên sửa sang tay bên trong văn kiện, nói: "Ta đúng là ký trách nhiệm sách, nhưng trách nhiệm sách bên trong khảo hạch hạng là trong vòng nửa năm làm thời quang vong sinh động nhân số tăng gấp đôi, trả tiền người sử dụng cùng so đề cao 50%, không phải một hôn định tình một giờ phát phóng lượng." Nàng thấy chung quanh mặt khác người có lời muốn nói, giơ tay này đó người câu chuyện, tiếp tục nói: "Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, Một giờ 58 vạn đúng là so ta dự tính hơi chút kém một chút, nhưng là còn tại bình thường phạm vi bên trong." Chiến hỏa thư hương cùng tương tư lệ hai thủ phát thành tích như vậy hậu là bởi vì có phía trước làm tăng thêm chúng ta nhưng không có cái này tiền lãi. Về phần 3 phần trăm trả tiền suất, ta phản lại cảm thấy là chuyện tốt. Nói xong, Chi tuyển nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng tin mười phần nói, dù sao, đầu hai tập phim chính tổng cộng có 80 phút đồng hồ, nếu như thấy nghiêm túc, hiện tại hẳn là còn chưa xem xong đâu, giao cái gì phí. Nàng quay đầu nhìn hướng một bên trợ lý, nói, cùng vận doanh bộ người nói, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành, làm như thế nào mở rộng như thế nào mở rộng. Ta đối này bộ kịch có lòng tin. Ban bên trên còn lại người nghe nàng như vậy nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trả tiền suất là bởi vì thấy nghiêm túc, cho nên miễn phí bộ phận chưa xem xong. Đại tỷ, ai cho ngài tự tin? Bình thường tới nói, chẳng lẽ không phải là bởi vì không dễ nhìn, cho nên vứt bỏ thì sao? Tại trang một đống đại lao ra mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ai cũng không nói chuyện. Được rồi, lãnh đạo đều lên tiếng, chúng ta còn có thể nói cái gì? Đi một bước xem một bước đi. Mà giờ này khắc này, thiên nam địa bắt chính tại truy kịch người xem bên trong, tuyệt đại đa số mới vừa vặn nhìn thấy tập 2 trung gian bộ phận. Lần nhanh, nhảy xem, không có khả năng. Một hôn định tình tình tiết thúc đẩy quá nhanh, nhanh đến cơ hồ liền một câu nói, một cái ống kính trình độ đều không có. Hơn nữa không giống với cổ trang kịch này loại chậm rãi, vẻ nho nhã lời kịch, kịch bên trong nhân vật ngữ tốc chính là nghe vào cực kỳ thoải mái dễ chịu bình thường ngữ tốc, có người xem thử một cái lần nhanh, nháy mắt bên trong cảm giác tương cầm cùng trực thụ biến thành tóc sâu diễn viên, thế là quả quyết lại triệu hồi bình thường phát phóng tốc độ. Này đám người lúc này truy kịch đuổi đến say dương ngon lành, về phần phát phóng số liệu, nhiệt độ, trả tiền suất, ai có công phu chú ý này đó. Đội vàng xem kịch đâu, không rảnh. Bất quá Truy kịch người không quan tâm, đảo có một ít chức nghiệp kịch bình người thực quan tâm. Này đó người có một ít là chủ động tới tìm tài liệu, còn có một ít là thu tiền, chạy tới làm bình xịt. Lấy người tiền tài, thay người phun kịch, vốn chính là này đó kịch bình người trọng yếu thu vào nơi phát ra. Lão Khang là cái sinh động tại đầu hũ vong chức nghiệp kịch bình người. Một tuần trước, có kim chủ liên hệ đến nàng, hy vọng nàng có thể tại một hôn định tình ôn lác cùng ngày làm đồng thời phun kịch bản thảo. Lão Khang căn cứ bình xịt chức nghiệp tố dưỡng, cố ý đến xem này bộ kịch, dự định phun có lý có cứ một ít. Bất quá vì nhanh chóng xuất hàng, nàng tại này bộ kịch online phía trước liền đã trước tiên viết xong bản thảo, xác định đại khái phun phương hướng. mạn sửa kịch, vong bá, sân trường tình yêu đề tài, quá hảo phun ra, quả thực chính là đưa phân đề tài, chế tác thô giáp, tình tiết cầu huyết, thoát ly hiện thực, tiết tấu kéo dài, hủy kinh điển, ngoại trừ xem mặt bên ngoài không còn gì khác. cứ như vậy cấp phát sóng, rõ ràng chính là xem sấm quan đông phát hỏa, vội vàng muốn đem hứa chân lưu lượng thay đổi hiện, tướng ăn quá khó nhìn. lão khang một bên dùng trí năng TV xem kịch, một bên ôm chính mình lạp viết bản thảo dự định bổ sung một chút cụ thể chi tiết, sau đó liền có thể giao nộp. Nhưng mà, làm nàng điểm mợ này bộ kịch lúc sau, mới vừa nhìn cái đầu phim khúc, liền phát hiện chính mình bạn thảo phế đi gần một nửa. Cái này cảm nhận, ách, làm gì cũng không thể tính chế tác thô giáp. Đầu phim khúc cư nhiên là một tuyến ca sĩ hạ Lâm Lâm hát. Điên rồi sao? Này sai hết bao nhiêu tiền? Bởi vì đầu phim khúc thực sự quá êm hay, dẫn đến Lão Khang thậm chí một giây đồng hồ đều không bỏ được nghe qua. Ngay sau đó, phim chính bắt đầu. Lão Khang nhìn Lâm Gia Vai diễn tương Cầm đang trạng Nhìn thấy liên tiếp không ngừng nhiều cái xã tử hiện trường, tương cầm ngoại ý muốn vào ở trực tụ nhà, mụ mụ lấy ra trực tụ nữ trang chiếu. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bản thảo, thân sắc dần dần ngưng trọng. Cung tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống a. Đừng nói thô giáp, một hôn định tình cái này chế tác, quả thực so tuyệt đại đa số cùng thời kỳ phim truyền hình đều tốt hơn, thậm chí so với đầu tư quá ước chiến hỏa thư hương tới cũng không kém bao nhiêu. Về phần kịch bản, chịu đề tài hạn chế, tựa hồ là không giống cổ trang kịch, chiến tranh kịch như vậy thay nhau nổi lên, nhưng lại ngoại ý muốn rất hấp dẫn người ta. Chế tác Hàn Mỹ sinh hoạt khí tức nồng đậm kịch bản em hay nói hơn nữa diễn viên diễn kỹ phi thường đồng như thế nào cảm giác này bộ kịch giống như không tồi bộ dáng ta mặc dù là cái bình xịt nhưng cũng không thể vô não phun đi gen gen gen Lao Khang chính thấy say xương ngon lành đống nhiên điện thoại di động văng lên nàng vừa nhìn dây số thấy là ước bản thảo kim chủ chỉ phải tạm dừng video phát phóng đem điện thoại nhận bản thảo như thế nào còn không có phát đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi Lao Khang nhìn đồng hồ cao mày nói lúc này mới mấy điểm a đầu ta hai tập còn chưa xem xong đâu Đối phương nghe nàng nói chưa xem xong, sửng sốt vài giây đồng hồ, nói: "Chưa xem xong. Đây là vở bá, cũng không phải là tại TV bên trên, ngươi sẽ không nhảy xem sao?" Lão Khang nghe hắn như vậy nói, lập tức có chút không cao hứng, nói: "Mọi thứ đều rằng, cứu có lý có cứ, ta nhảy xem như thế nào phun. Còn có, này bộ kịch cùng ta dự đoán không giống nhau lắm, ta đến muộn một chút mới có thể ra bản thảo, ngươi đừng có gấp." Hai người một phen cãi cọ, cuối cùng đã nói 10 giờ rưỡi ra bản thảo. Cúp điện thoại, Tước Bản thảo Kim chủ nhìn đồng hồ, cảm thấy đã nghi hoặc lại ẩn ẩn có chút bất an. 9 giờ 10 phút, 70 phút đồng hồ trôi qua, đầu hai tập còn chưa xem xong. Rõ ràng lúc trước khen tương tư lệ hai bạn thảo, nàng phát sóng 40 phút đồng hồ liền giao bạn thảo. Cái gì tình huống? Cúp điện thoại, Lão Khang ngơ ngác nhìn trước mắt màn hình TV, hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thế mà một hơi thấy được tập 2 nửa đoạn sau. T. Nay kịch, bề ngoài như có chút phía trên. Nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là nắm lên điện thoại đến, có chút trột dạ tìm kiếm khởi những người đồng hành có hay không đã ra bạn thảo. Nhưng mà phiên trong chốc lát Lão Khang kinh ngạc phát hiện, trừ một chút không gọi nổi tên tới tạp ngư tại nói hiệu nói vượng. Ngày bình thường những cái đó thường xuyên liên hệ đại cán bút cơ hồ ai cũng không nói chuyện, chỉ có danh xưng đáng tin chăn quả kịch bình người nhất là Vi Trần, Vài phút trước vừa mới đổi mới mấy cái hiếm thoái trạng thái, quỳ xem một hôn định tình. Di và gờ, ta liền biết hứa chân cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Thần cấp diễn viên, thần cấp kịch bản, thần cấp chế tác, thần cấp phối nhạc, thần cấp kịch bản. Sửu thượng nhất ưu tú sân trường kịch, không có cái thứ hai. Ta đem lời nói đặt xuống tại nơi này. Năm nay phim mạng đỉnh phong thi đấu cười đến cuối cùng nếu như không phải một hôn định tình, ta trực tiếp an bàn phím. Ta cái gì cũng không nói, nạp tiền vị kính, truy kịch bên trong, chớ quấy dậy. Lão Khang, con hàng này còn có một chút thân là đại kịch bình người tiết tháo sao? Quý liếm thành như vậy, ta lấy cùng ngươi vì đồng hành lấy làm hổ thẹn. Lão Khang xoan xuýt nửa ngày, rốt cục vẫn là bĩu môi, trực tiếp đem chính mình điện thoại điều thành yên lặng hình thức. Không cần nói nhảm nhiều lời, trước xem kịch. Như vậy nghĩ, nàng điểm kích phát sóng khóa, tràn đầy phấn khởi xem khởi kế tiếp kỳ bản. Màn hình bên trong, trực thụ tại tương cầm phòng ngủ bên trong thay nàng phụ đạo công khóa không khí ngay từ đầu nhìn qua vô cùng ấm áp, màu hồng phấn điều phòng ngủ bên trong, thiếu nam thiếu nữ tại bàn một bên thần sắc chuyên chú làm bài, tràng cảnh nhìn qua đẹp như bức tranh, hoàn toàn không cần bất luận cái gì đặc hiệu, liền làm người xem cảm giác không khí bên trong bốn phía đều tràn ngập phấn hồng bóng bóng. nhưng mà, làm tương cầm bắt đầu làm bài lúc sau, màn hình bên trong họa phong đỗi nhiên liền bắt đầu chuyển biến bất ngờ, ngươi lên lớp đều nghe cái gì đâu? trực thụ nhìn tương cầm làm bài thì, khó có thể tin kêu lên, thì ở tẩn phương trình nào có dài như vậy? đây là hình bầu dục phương trình, nhất giá trị. Ngươi hỏi ta cái gì gọi là nhất giá trị, công thức sẽ không có ngươi dám liền làm bài. Chính ngươi xem, như vậy nhiều đạo đề sai đến không có sai biệt, làm sai vì cái gì không đối đáp án, vì cái gì tổng phạm cùng một sai lầm. Trực thụ gõ một khối tiểu bạch bản, nghiêm túc kêu lên, ta trước theo tri thức điểm bắt đầu nói về, ngươi cho ta nghiêm túc nghe. Tương cầm bị khuất ba ba nhìn đồng hồ, nói, một chút, hoặc là hôm nay trước đến nơi đây đi, khôn không chịu được. Trực thụ nói, mệt nhọc ta cho ngươi xông cà phê. Hôm nay ngươi không đem bảng trắng bên trên công thức toàn học thuộc, không cho phép ngủ. Bàn một bên, tương cầm xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, khóc chít chít nói: "Sở Vạt Tạ à, Sở Vạt Tạ thức giáo dục. Màn hình bên ngoài, Lão Khang nhìn này đoạn thị bản, cười đến ngửa tới ngửa lui. Nàng vốn cho rằng, dựa theo thần tượng kịch xáo lộ, cái gọi là phụ đạo công khóa trên thực tế hẳn là dùng để xáo lộ chẳng phải những cái đó sao? Như cái gì, không cẩn thận ngã tại đối phương ngực bên trong a, uống đối phương đồ uống, gián tiếp hôn a, đầu thấu rất gần, đột nhiên tim đập rộn lên a. Phụ đạo công khóa không đều là như vậy phụ đạo sao? Lão Khang đều đã tưởng hảo làm như thế nào phun ra kết quả vạn không nghĩ tới, một hôn định tình bên trong phụ đạo công khóa, thật chính là mặt chữ ý nghĩa thượng phụ đạo. Giang trực thụ tại bảng trắng bên trên từng cái quy nạp hình học giải tích 22 điều chi thức điểm, cùng với đối ứng chín loại đề tài hình, tương cầm một mặt ngẫm bức hỏi đủ loại nớ ngẩn vấn đề, không khí dị thường hòa hợp. Ngay sau đó, ông Kính nhanh chóng tiệm quá này hai vòng tới hai người phụ đạo công khóa ngày thường, trực thụ cấp tương cầm chỉ định nghiêm ngặt học tập kế hoạch, cùng sử dụng giấy A3 họa một chương nhiệm vụ biểu, tiếp tại nàng đầu giường bên trên. Mà tương cầm thì mở ra trước giờ chưa từng có điên dạng hình thức, mỗi ngày ăn cơm buông nước đều tại học thuộc từ đơn, nghỉ giữa khóa thời điểm còn tại chép lại thơ cổ tử. Hai người đi học đường cũng rốt cuộc không còn xa cách nữa đi, mà là biến thành mỗi ngày khảo giác thời gian. Tối hôm qua buổi tối để ngươi lưng khổng tức đông nam phi lường xong chưa? Trực thu hỏi. Tương cầm vỗ ngực một cái, một mặt tự tin nói, lường được rồi, ngươi khảo đi. Ông kính lúc này chiếu đến hai người bóng lưng. Lão khang nghe phía trước thiếu nam thiếu nữ vừa đi vừa đọc thuộc lòng khổng tức đông nam phi bên trong câu, ngươi một lời ta một câu thuật lại côn như bàn thạch, thiếp như bổ vi, bổ vi nhân như tờ, bàn thạch không chuyển rời không hiểu ra sao liền tuét ra miệng màn hình bên trong tương cầm lưng đến này một đoạn lúc cũng không nhịn được nao nao hơi chút thả chậm bước chân nhưng mà nàng dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn trực thụ tựa hồ là không có bất kỳ cái gì phản ứng liền cũng như không có việc gì đuổi theo tiếp tục cong lên kế tiếp nội dung màn hình phía trước lão khang cái này lớn tuổi thiếu nữ nhịn không được đưa tay bưng kín mặt á đây chính là thanh xuân a nhìn một chút đột nhiên nhạc cuối phim nhảy ra ngoài lão khang nao nao như vậy nhanh phía trước hai tập xem hết nàng chỉ do dự không đến ba giây đồng hồ Liên quả quyết cấp thời quang vong cái này cũng không thường dùng trang web nạp tiền. Ân, vì viết kịch bình, ta phải đem đằng sau trả tiền nội dung cũng nhìn mới được. Chính là như vậy, này là việc công. Chương 336, vừa thấy trực thụ lầm cả đời. Chương 336, vừa thấy trực thụ lầm cả đời. Chương 336, vừa thấy trực thụ lầm cả đời. Tại ngày mùng ngày 3 tháng 101 trước đó, nếu có người nói cho Lạc Khang, nàng một ngày kia lại bởi vì xem kịch mà yêu thượng một cái giả lập nhân vật, nàng nhất định sẽ đối kia người khịt mũi coi thường. Mà ở này ngày sau, Lão Khang hung hăng đánh chính mình mặt. Nàng cảm giác chính mình giống như yêu đương, yêu thượng Giang chủ thụ. Không thể phủ nhận, Hứa Chân cá nhân hình tượng đối này cái nhân vật làm ra cự đại tăng thêm, nhưng là, một hôn định tình cũng không phải là lão Khang lần đầu tiên tại màn hình bên trên nhìn thấy Hứa Chân. Nàng xem qua Hạ Tuyết Nghi, nhìn qua Chu Du, cũng nhìn qua Chu Truyền Võ. Lão Khang đã từng vì Chu Du chi tử hung hăng khóc một cái mũi, cũng thừa nhận Truyền Võ này cái nhân vật thực làm người cảm động. Nhưng là, này đó nhân vật mặc dù đáng kính có thể khâm phục, xúc động là người, lại cũng không làm nàng động tâm. Mà Giang chủ thủ mập bên trong mối tình đầu, nói chung nói liền là nam sinh như vậy đi. Khách quan đã nói, Giang trực thụ tính cách sát thực rất tồi tệ, nhưng theo chuyện xưa phát triển, Lão Khang đối với hắn cảm nhận lại một lần lại một lần phát sinh thay đổi. Phụ đạo tương cầm công khóa, rõ ràng chỉ là bị bức hiếp, nhưng trực thụ lại vô cùng nghiêm túc, chế định kỹ càng học tập kế hoạch, không sợ người khác làm phiền nói đề tài, mỗi ngày đốc thúc lấy tương cầm đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Nhìn thấy hắn beo lên kính mắt, nghiêm trang tại tiểu bạch bản bên trên họa phụ trợ tuyến, Lão Khang cảm giác chính mình phạm phứt chính là cái kia nâng cầm lên ngơ ngác nhìn qua hắn viên tương cầm, nghiêm túc học bá. Thật hào có mị lực, hơn nữa, theo cùng tương cầm tiếp xúc không ngừng tăng nhiều, lúc trước bất cận nhân tình trực thụ cũng dần dần phát sinh thay đổi. Kiểm tra trước đó, hai người tại hàng hiên bên trong gặp phải, trực thụ sẽ nói với tương cầm một tiếng cố lên. Kiểm tra lúc sau, trực thụ thật tại bảng vàng danh dự bên trên thấy được tương cầm tên, sẽ không tiếc ca ngợi nói với nàng, ngươi thật lợi hại, chúc mừng. Thật đơn giản chúc phúc nữ, phản phất đốt sáng lên tương cầm toàn bộ thế giới. Nàng đứng tại bảng vàng danh dự hạ, nhìn hai cái người tên gọi xuất hiện tại cùng một tờ danh sách bên trên, môi môi, thiếu ỉ hiệp như hoa. Nay một khắc Lão Khang nhìn Tương Cầm mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc tươi cười, không tự giác thay vào đến nàng tâm cảnh bên trong, chỉ cảm thấy cả trái tim đều muốn bị hòa tan. Cố gắng học tập sau lấy được đến hồi báo, cùng yêu thích người leo lên cùng một chương bảng vàng danh dự, đây quả thật là học sinh thời đại lãng mạn à. Mà càng làm cho Lão Khang cảm động, là kế tiếp chuyện xưa. Thi cuối kỳ qua đi, ngày nghỉ tiến đến. Tương Cầm thử thăm dò hướng trực thụ mượn bút ký, trực thụ vốn dĩ đã kéo ra ngăn kéo, nhưng đương Tương Cầm dò hỏi có thể hay không đem bút ký chia sẻ cấp ban 6 đồng học lúc, hắn lại đem bút ký thu về. Lão Khang vốn cho là hắn là không nguyện ý mượn nhưng hình ảnh nhất chuyển vào lúc ban đêm trực thụ lại lật ra chính mình sổ ghi chép nhìn mặt bên trên hơi có vẻ xót xét nội dung nhiễu nhiễu mày lại lấy ra mấy cái mới vợ đến đem nội dung cẩn thận nắn nót một lần nữa đằng dò xét một lần lao khang nháy mắt bên trong bị cái này chết sĩ diện học bá cấp anh đến ban sáu học sinh nhóm tại trực thụ bút ký trợ giúp hạng toàn viên thông qua thi lại sau khi tự trường này đó người đem trực thụ này ép lôi kéo dẫn tới ban sáu phòng học xoan một tiếng sốc lên giá vẽ bên trên che đợi lộ ra một trường đại phúc bước tranh tới hình ảnh bên trong Một người mặc đồng phục nam sinh ngồi tại bên cửa sổ, một tay chống đỡ cái cằm, chính tại Lặng Yên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Xem tướng mạo, lờ mờ chính là Trực Thụ bộ dáng. Đây là ban sáu mỹ thuật môn sinh vì cảm tạ hắn mà vẽ tạ lễ. Trực Thụ ngơ ngác nhìn trước mắt bức tranh, nửa ngày mới miễn cưỡng quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, có cái này thời gian, không bằng nhiều nhìn điểm sách. Dứt lời, hắn liền bước chân vội vàng rời đi ban sáu phòng học. Sau khi hắn trở lại chính mình phòng học bên trong, chống lên cái cằm, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ lúc, khóe miệng lại rõ ràng nhếch lên một cái khả nghi độ cong. Ông kính kéo xa, vừa rồi bức tranh cùng này một màn trạng cảnh hoa lẫn, tương tự mà khác biệt. Lúc này trừ tụ, so với tranh bên trong thiếu niên đến, nhiều một kia tươi đẹp tươi cười bốn. Màn hình bên ngoài, Lão Khang không biết lần thứ bao nhiêu lộ ra thuần thục di mỗ cười. Hội viên hai tập sau khi xem xong, ngay sau đó, nàng lại không chút do dự dùng tiền nhìn một tập vượt mức quy định triệt hạn. Một hơi xem hết năm tập, Lão Khang trong lòng vắng vẻ, chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt một chữ cũng không biết kỳ bình, ngồi ngay ngắn, trực tiếp cấp tước bản thảo Kim chủ phát một cái tin tức. Thật xin lỗi một hôn định tình này bộ kịch không có cách nào phun, ngài còn là khác tỉnh cao minh đi. Sau đó nàng ném sổ ghi chép, ôm lấy ghế sofa bên trên gối ôm, tràn đầy phấn khởi bắt đầu hai soát, đồng thời còn thuận tay tại chính mình xã giao bình đài bên trên phát biểu một cái động thái. một hôn định tình có chút đẹp mắt, đợi chút tới viết kịch bình. vào lúc ban đêm thời quang vong tổng bộ đèn đuốc sáng trưng, Chi tuyển nhã đám người ngao nửa đêm không ngủ, một mực chờ đợi đợi kế tiếp phát phóng số liệu. một giờ trôi qua tích lũy phát phóng lượng năm vạn, thứ hai giờ phát phóng lượng miễn cưỡng đạt đến hai vạn đến cùng ngày 20h, 4h trôi qua, các hạng số liệu đống nhiên tiêu thăng, tích lũy phát phóng lượng đột phá 800 vạn đại quan. Cùng cùng thời kỳ hỏa kịch so ra, cái này phát phóng lượng cũng không tính quá hoa lệ, nhưng mà có một hạng số liệu lại chấn kinh thời quang vong trên dưới toàn thể nhân viên. Một hôn định tình trả tiền suất đạt đến kinh người 45%, gần một nửa người xem xem trả tiền kịch tập, hơn nữa trong đó có hơn đều là mới tăng trả tiền người sử dụng. Cái này tỷ lệ là trang web số bình quân theo gấp 3 còn nhiều hơn. Giờ này khắc này, hội nghị phòng bên trong. Mặt khác Cao tầng nhìn hướng chỉ Tuyển Nhã, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Một giờ nhanh báo bên trong trả tiền suất không cao, náo loạn nửa ngày, thế nhưng thật là bởi vì khán giả lúc ấy còn chưa xem xong phía trước hai tập. Chi tổng thế nhưng có thể đối này, bộ kịch phẩm chất làm ra như thế chuẩn xác dự phán. Các ngươi chớ nhìn ta như vậy, Chi Tuyển Nhã nhìn thấy đại gia thấy quỷ tựa như ánh mắt, khoát tay cười nói, trả tiền suất như vậy cao, không phải là bởi vì một hôn định tình chất lượng thật sự có như vậy hảo, mà là bởi vì nó thụ chúng chủ yếu lấy 25 tuổi trở xuống trẻ tuổi người làm chủ. Cái này tuổi trẻ người là nhất có khuynh hướng trả tiền đám người thờ ơ không động lòng, vẫn tại dùng tương cầm xem trực thụ ánh mắt nhìn chỉ tuyển nhã. chọn kịch cũng là thực lực một bộ phận a, lựa chọn đem một hôn định tình làm năm nay 6 tháng cuối năm chủ lễ kịch, chính là chỉ tuyển nhã bản nhân dốc hết sức thúc đẩy. chỉ tuyển nhã lúc này cũng là vô cùng đắc ý, nhưng miệng bên trên còn là khiêm tốn nói, sân trường vì sao, có ưu thế liền có thế yếu, trả tiền suất đúng là cao, nhưng là thụ chúng hẹp, phát phóng lượng số liệu chỉ sợ sẽ không quá đẹp mắt. bất quá cái này không cần quá chú ý, chúng ta mục đích đúng là dùng này bộ kịch tới phát triển trang web hữu hiệu trả tiền người sử dụng, hiện tại mục đích là đến chính mình vụn trộn vui là được. Mặt khác kịch số liệu ta không cần phải đỏ mắt, vốn dĩ cũng không phải buôn hàng năm hóa kịch đi. Tại trang đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị khẳng định. Sắc thực Satuka, một hôn định tình mới vừa lên tuyển bổn giờ, liền đem thời quang vóng trả tiền người sử dụng số lượng đề cao 10%, còn có cái gì hảo không thỏa mãn? Về phân phát phóng tổng lượng, liền làm những cái đó đại chế tác nhóm cạnh tranh đi thôi, chúng ta chi không ở chỗ này. Như vậy nghĩ, chi tuyển nhã đám người rốt cuộc tan họp, các tự hài lòng về nhà nghỉ ngơi đi bốn. Nhưng mà, đến sáng sớm ngày thứ 2 Chí không ở chỗ này, Tri tuyển Nhã còn không có đi làm, liền nhận được trợ lý gọi điện thoại tới. "Chí tổng, số liệu bạo. Buổi sáng không đến 7 giờ, trợ lý cuống họng kêu phá âm, tê thanh nói, một hôn định tính 12 giờ phát phóng lượng số liệu phá 4000 vạn." Tri tuyển Nhã lúc này còn ở trên giường chưa dậy, nàng bắt điện thoại di động, đờ đẫn ngồi dậy nửa người trên, nhìn phòng ngủ bên trong đồng hồ treo tường, nói, "Lúc này mới mấy điểm. Còn chưa tới 12 giờ a." "Đúng vậy a, không tới 12 giờ." Đầu bên kia điện thoại, trợ lý hưng phấn kêu lên, "Không tới 12 giờ, nhưng là đã phá 4000 vạn." Tương tự tư lệ 2 ghi chép bị đổi mới. Hàn chính nói, một bên kỹ thuật phó tổng đoạt lấy điện thoại, hướng thú bừng bừng đối trì tuyển nhã nói, "Tri tổng ngài mau tới đây nha. Hôm nay chúng ta thời quan vòng cấp hoa ảnh truyền thông Nhật báo ngài thân từ lúc đi, thuận tiện hướng hoa ảnh hồ tổng báo tin vui, chúng ta chỗ này một đám người chờ đâu?" Tri tuyển nhã, nhất định phải làm ta gọi cái này cuộc điện thoại sao? Ta này không phải tại đòi đánh. Chương 337, bên trong cuốn chi kịch. Chương 337, bên trong cuốn chi kịch. Chương 337, bên trong cuốn chi kịch ngày mùng ngày 3 tháng 11 này ngày buổi tối thời quang vắng bên này cơ hồ người người đều ngủ không ngon giấc một hôn định tình phát phóng số liệu chấn kinh công ty trên dưới hết thảy người nhất là số liệu bộ môn nhân viên rõ ràng một đêm không ngủ nhưng nhìn không giờ khắc nào không tại tiêu thang phát phóng số liệu cảm giác chính mình như là một hơi uống 20 bình hương yêu hưng phấn đến quả muốn chạy vòng mà bên kia lang ra các phòng làm việc bên này một hôn định tình chủ diễn nhân viên nhóm lại so này quần thổ báo tử phải bình tĩnh nhiều lắm thái thực tiễn tiểu phong đám người tốt xấu còn đối này bộ kịch online biểu thị ra chú ý. Giớ chẳng thậm chí liền chú ý đều không chú ý. 8 giờ tối thời điểm, người xem tại nhìn Giang Trực Thụ, Giang Trực Thụ tại vội vàng đuổi mau Khải Luân Văn. Một bên quay phim bên cạnh khóa nhật tử quả thực không phải người qua, chiều nào khóa, kịch tổ đều phải lái xe đem hắn kéo đến sở tiêu đi OD, chục 3 4 giờ hí, sau đó lại đưa về trường học tới. Hơn nữa ngoại trừ quay phim, hắn còn muốn làm rất nhiều tương quan tuyên truyền, mỗi ngày nhật trình biểu sắp xếp liền ăn cơm thời gian đều nhìn không thấy. Đội sản xuất con lượt đều không có như vậy bận rộn. Ngày mùng ngày 4 tháng 11 buổi sáng 8 giờ 20 phút Hứa Chân chính tại vì buổi sáng biểu diễn khóa làm chuẩn bị, bỗng nhiên nhận được Tiểu Phong gọi điện thoại tới. "12 giờ, miễn phí tập số tích lũy phát phóng lượng 4775 vạn, một tập tối cao 2415 vạn." Hứa Chân thì thào lặp lại cái này số liệu, có chút không xác định nói, "Cái này thành tích thế nào?" "Tạm được." Tiểu Phong bật cười nói, "Đây là vong ba kịch tối cao ghi chép, ngươi cứ nói đi." Hứa Chân nghe xong này lời nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, kia thu hồi thành bản cũng không có vấn đề đi." Tiểu Phong giọng nói nhẹ nhàng nói, "Cái này lễ bái hẳn là có thể hồi vốn." Hứa chăn nhuyễn miệng cười. Hắn đối cái này thành tích hết sức hài lòng, nhưng muốn nói chấn kinh, cuồng hỉ cũng là chưa nói tới. Dù sao, toàn lưới bộ thứ nhất 12 giờ một tập phát phóng lượng phá ngàn vạn phi mạng, chính là 3 năm trước đây tuyệt đại song tiêu a. Hơn nữa, nếu như đem thống kê phạm vi theo mạng lưới thủ phát kịch mở rộng đến hết thể tại mạng lưới bình đài bên trên phát phóng phim truyền hình, như vậy, cái này ghi chép vẫn như cũ là hứa chăn. Tam quốc thư 50 tập, cũng chính là chu du qua đời kia một tập, một tập 12 giờ phát sóng lượng 3885 vạn, cái này ghi chép đã giữ vững trọn vẹn 1 năm. Tại vong ba kịch này cái lĩnh vực bên trong, hứa chân thế nhưng là đường đường chính chính cự phách. Cho nên, hiện tại đối mặt một hôn định tình như thế thường thường không có gì lạ thủ phát số liệu, hắn không cảm thấy có tâm lý chiến lệnh, đã coi như là tương đương lý trí. Ân, tam quốc cơ sở lưu lượng ở nơi đó bề biện, chính mình bất quá là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi, một hôn định tình nhưng không có cái này cơ sở, một tập 2415 vạn đã tương đối khá, không thể tham lam, hứa chân là như vậy an ủi chính mình. Mặt khác đối thủ cạnh tranh nếu là biết hắn này phiên tâm lý hoạt động, thế nào cũng phải bị tươi sống tức chết không thể buồn. Giờ này khắc này, hứa chăn đối một hôn định tình thành tích cảm giác không đau không ngứa, nhưng mặt khác người nhưng không cho là như vậy. Ngày mùng ngày 4 tháng 11 sáng sớm, làm này phần phát phóng số liệu truyền đến từng cái nghiệp nội nhân sĩ tay bên trong lúc, cơ hồ là đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Hoa ảnh truyền thông tổng bộ, tổng giám đốc Hồ vệ quốc nhìn tay bên trong ngày mùng ngày 3 tháng 11 tin báo, ngay từ đầu còn là thật vui vẻ. Thời quan võng, một hôn định tình. Hắn đưa tay gẩy một cái văn kiện, bật cười nói, đây chính là chính hào nói kia bộ sân trường thị. Ngay lẽ phát phóng lượng mới hơn 800 vạn. Cùng tương tư lệ hai hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ a. Chính là buồn lo vô cớ. Trợ lý nghe hắn như vậy nói, mặt bên trên lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. "Hồ tổng, ta vừa định nói với ngài cái này, trợ lý cân nhắc ngôn ngữ, do do dự dự nói, cái này 800 vạn là 4 giờ số liệu. Một hôn định tình là hôm qua ngày 8 giờ tối mới lên tuyến. Hồ vệ quốc mặt bên trên tươi cười lập tức cứng đờ. "4 giờ 800 vạn, chỉ là sân trường kịch, thành tích như vậy hảo. 12 giờ số liệu ra tới rồi sao?" Hồ vệ quốc liền vội vàng hỏi. Trợ lý gật gật đầu đưa lên một phần khác văn kiện, nói, thời quang võng bên kia vừa mới phát tới một phần vẽ truyền thần, là hết hạn đến buổi sáng hôm nay 8 điểm. Hồ Vệ Quốc nhìn trợ lý đưa qua tới văn kiện, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Hoa ảnh truyền thông cùng thời quang vong có rất nhiều hợp tác, cho nên đối phương thường xuyên sẽ cho hắn phát số liệu. Nhưng là bình thường số liệu đều lấy ngày làm đơn vị, hôm nay đối phương thế mà cố ý thống kê hết hạn đến buổi sáng hôm nay 8 giờ. Hồ Vệ quốc cấp tốc cầm lấy trợ lý tay bên trong văn kiện, tập trung nhìn vào, lập tức tại tờ thứ nhất bên trên thấy được một chuyến trương mắt văn tự. Một hôn định tỉnh, hết hạn ngày mùng ngày 4 tháng 11 buổi sáng 8 giờ, miễn phí kịch tập tích lũy phát phóng lượng 4775 vạn. Hắn hít mắt lại, đêm này phần ve truyền thần cầm được càng gần chút, cố gắng nghĩ muốn tại 4775 này chuỗi chữ số trung gian nhìn ra cái điều tới. Nhưng mà thật đáng tiếc, không có. Cô Lỗ, Hồ vệ quốc nuốt nuốt nước miếng một cái. Nửa ngày, hắn một mặt mờ mịt ngẩng đầu đến, nói, vì cái gì sẽ xuất hiện này loại số liệu? Soát sao? Trợ lý Chi Chi ngô nô nói, cái này, ta cũng không rõ ràng đâu. Có thể là chất lượng tốt Nàng không không biết xấu hổ nói, chính mình đêm qua kỳ thật nhìn một hôn định tình. Hơn nữa buổi sáng hôm nay, vong bằng Hưu Cơ hổ bị này bộ kịch sự gìn cấp xuất bạo. Hồ vệ quốc ngẩng đầu lên, mắt bên trong thần sắc không phải chấn kinh, mà là không hiểu. Hắn không nghĩ ra. Sân trường kịch, đây chỉ là cái chỉ là sân trường kịch ta. Lại thế nào vào chỗ chết mở rộng, sân trường kịch cũng là có trần nhà a. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Hồ vệ quốc làm một hơn 50 tuổi lão nam nhân, hoàn toàn không hiểu được này bộ cao trung sinh nói yêu thương chuyện xưa đến cùng tốt chỗ nào. Hắn nhìn hai tập hoàn toàn không nhìn ra cái như thế về sau, bởi vậy kiên định nhận vì cái này phát phóng số liệu nhất định là có vấn đề. Nhưng mà hắn nhìn không ra, dân mạng nhóm lại nhìn ra được. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua, hồ vệ quốc không có chủ động đi chú ý một hôn định tình, nhưng các loại liên quan tới một hôn định tình luôn luận lại tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài bục lên, làm hắn căn bản là không có biện pháp che đậy. Trong đó nhất bắt mắt đúng là tại tương tư lệ hai bình luận khu, một đêm chi gian, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn không hiểu ra sao hắc tử, đem hoa ảnh này bộ cho kỳ vọng cao kịch tập phun thương thích đời mình xem hết một hôn định tình lại nhìn tương tư lệ hai quả thực chính là tại hành hạ chính mình cái này phối màu này lọt kính cái này ăn tử hài tử thịt đồng dạng nùng trang điên rồi hay con mắt ngươi tốt xấu là thần tượng của ta có thể hay không thần tượng một chút quách uy thì cũng thôi đi nữ chính này chương chỉnh dùng mặt cho hai xem ta đạp mã phân phút muốn đem nam nữ chính não bộ thành trực thụ cùng tương cẩm ta mẹ nó tựa như hỏi một chút tuyển diễn viên thời điểm có thể hay không hơi chút suy tính một chút diễn viên cùng nhân vật phù hợp độ ngươi làm quách uy cái này suy thần diễn băng sơn nam thần ta thật ra diễn được không nhìn một cái sắt vách một hôn định tình cái tổ, nhân ra hứa chân bản nhân chính là bà bá, diễn trang trực thụ cơ hồ chính là bản sắc biểu diễn. Xem phun. này có diễn kĩ sao? Không phải ngũ quan bay loạn chính là người gỗ, xem hết một hôn định tình lại nhìn cái này thật buồn nôn hơn chết. Gặp lại. Ngắn ngủi qua nửa ngày, tương tư lệ 2 tại đầu hũ vong thượng cho điểm liền theo nguyên bản 6.2 điểm đột nhiên hạ xuống 5.5. Tân Tân khổ khổ mua thủy quân sở bẹp các nhân viên làm việc kém chút không có bị tức điên. Tạo nghiệp một hôn định tình a, người đem chính mình làm thành như vậy có cần phải sao? Cần phải sao? Ta liền hỏi ngươi cần phải sao? Hại ngươi không lợi mình a. Chương 338, sử thượng nhất ngạnh hoạch sân trường địch. Chương 338, sử thượng nhất ngạnh hoạch sân trường địch. Chương 338, sử thượng nhất ngạnh hoạch sân trường địch. Ngày mùng ngày 4 tháng 10 này ngày, Hoa ảnh truyền thông còn không biết chính mình đối mặt đến cùng là cái gì dạng đối thủ cạnh tranh. Làm ngày 8 giờ tối, một hôn định tình 24 giờ tích lũy phát phóng lựa phá ức, đang đỉnh đồng thời đoạn vong bá kịch đứng đầu bảng, tổng giám đốc hộ vệ quốc đám người còn tại nhận vì cái này số liệu có lượng nước. Nhưng mà Mạng lưới công chúng ý kiến và thái độ lại sẽ không đạt người. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hội viên mới chỉ đổi mới đến thứ bảy tập, này bộ sân trường kịch danh tiếng liền nhanh chóng lên men, các đại xã giao bình đài bên trên, liên quan tới một hôn định tỉnh thảo luận, cơ hồ giống như virus đồng dạng cấp tốc lan tràn. Này bộ kịch người xem quần thể cũng theo học sinh đảng bắt đầu khuyết tán ra đến, cơ hồ công hàm 45 tuổi trở xuống toàn thể nữ tính người xem. Đậu Hũ vong Thượng đối với này, bộ kịch dài bình tầng tầng lớp lớp, đồng thời, trong đó rất nhiều bình luận người đều là lớn tuổi thiếu nữ. Vốn dĩ ta là xưa nay không xem sân trường kịch nhưng là phía trước một hồi đổi sấm quan đông hướng về phía truyền võ cô ý tới ủng hộ một chút có dân mạng viết kết quả vạn vạn không nghĩ tới ta thế mà bị này bộ tiểu thanh tân sân trường kịch cấp vằng phấn. trước đó chưa từng có nghĩ tới thật sẽ có một bộ sân trường kịch cầm học tập tới làm xem chút sinh hoạt tại chung một mái nhà thiếu nam thiếu nữ mỗi lúc trời tối ở chung hình thức cư nhiên là cùng nhau làm bài tập đi học đường bên trên bảo lưu hạng mục cư nhiên là lương thơ cổ tử trực tụ lần đầu tiên đối tương cầm động tâm cư nhiên là bởi vì thức đêm qua đi uống cà phê a kia một màn thật quá đẹp tương cầm xuyên buông lỏng ở nhà quần áo tắm rửa tại sáng sớm ánh mặt trời dưới ngẩng đầu hỏi trực tụ ta trùng á cà phê tới một ly sao một đời người nghi muốn đại khái chính là như vậy ủ ấm hạnh phúc đi nhất là tại thứ 6-7 lượng tập online lúc sau bình luận khu cơ hồ là lâm vào điên dại trạng thái tập 7 đại hợp sướng cấp ra cảm động khóc thi đại học đếm ngược 100 ngày trường học tại tự học buổi tối thời điểm tổ chức đại hợp sướng nhìn cả tòa lâu vung vẩy que hình quang phân phút già xanh trở về nhất khôi hài chính là trực tụ bắt đầu còn một mặt ghét bỏ bịt lấy lỗ thay đọc sách về sau nghe được tương cầm lĩnh sướng thanh âm, lặp đi lặp lại xoắn suýt nửa ngày, rốt cục vẫn là đi đến hàng hiên bên trong đi xem, kết quả bị người miễn cưỡng nhét vào một cái que hình quang, trực thụ vung cũng không phải, ném cũng không phải, tặc lúng túng nâng ở nơi đó, cười chết ta rồi ha ha ha ha ha. cuối cùng toàn viên cùng nhau gọi kia câu thi đại học cố lên, nam hoa tất thắng, trực tiếp đâm trúng nước mắt điểm. thanh xuân a, đây chính là thanh xuân a, một hôn định tình là tuần phát kịch, mỗi tuần chỉ đổi mới bộ tập nhưng mà cho dù là tại không đổi mới nhật tử, này bộ kịch nhiệt độ cũng là giá cao không hạn. Mỗi ngày mới tăng phát phóng lượng từ đầu tới cuối duy trì tại sáu bảy ngàn vạn trở lên. Tới đối đầu, tương tư lệ hai phát phóng số liệu lại xuất hiện đại phúc đội trưởng, đầu hũ vong cho điểm cũng là một hàng lại hàng, cơ hội là ác bình như nước thủy triều. Lam lam ẩu cầu huyết thần tượng kịch động phải chế tác hoàn mỹ tươi mát tình yêu chuyện xưa, so sánh mãnh liệt, quả thực là vô cùng thê thảm. Không có so sánh liền không có thương tổn, thật không phải chỉ là nói xuông. Ngay từ đầu, còn có một ít nghiệp nội nhân sĩ không phục, cảm thấy một thôn định tình cũng không có mạng hữu nhóm tuổi đến như vậy thần. Cái gọi là chế tác hoàn mỹ bất quá chỉ là tại không có chút ý nghĩa nào địa phương bỏ ra chút không dùng tiền mà thôi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, này đó người dần dần rõ ràng, chế tác hoàn mỹ đến cùng là cái cái gì ý tứ. Theo kịch bản chuyên gia, có người bắt đầu nói chuyện say xưa đào khởi hai vị diễn viên chính lý lịch. Phát hiện Giang Trực Thụ vai diễn người hứa chắn đúng là hảo bá, Viên Tương cầm vai diễn người Lâm gia cũng đúng là nghệ thuật sinh. Hứa chắn lúc trước 601 chia lên trung hí trải qua đã từng đã dẫn phát không nhỏ hoành động, tuy nói cùng Giang Trực Thụ này loại thiên tài không so được, nhưng cũng thực là đáng giá ca ngợi thành tích kịch tổ còn cố ý phơi ra hứa chăn lúc trước vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học mà viết bút ký, nhìn bút ký bên trên thẳng tắp tuấn tú chữ viết, khán giả tập thể phát ra chuột chui thét lên. Đây chính là trực thụ chữ A. Nguyên lai like thật là diễn viên chính mình viết A. Lại trước không nói cái này chữ đến cùng trình độ như thế nào, chỉ là cái này nghiêm túc thái độ đã làm cho điểm một cái to lớn tán. Càng tinh xảo hơn còn không phải trực thụ kiểu chữ. Ngày 18 tháng 11 ngay tại này bộ kịch chính tại Nhật Ba thời điểm, một cái ngoài ý liệu tin tức đống nhiên leo lên hót xệ một hôn định tình giá xung quanh. Bình thường tới nói. Họa kịch đều sẽ ra một ít xung quanh, chân dung A, trùng chia khoa A, Markly A loại hình, dùng để vòng vấn ti tiền, cái này rất bình thường. Nhưng mà một hôn định tình xung quanh vừa ra, lại hóa ra vòng, thậm chí còn đảo ngược kéo theo này bộ kịch bản thân nhiệt độ. Bởi vì nó ra xung quanh là, một vốn tên là trực thụ 22 đề tài toán học giáo phụ. Đúng vậy, chính là trực thụ vì giúp tương cầm học bổ túc mà chỉnh lý 22 loại đề tài hình. Bất quá đương nhiên, ra đệ một người không phải Giang trực thụ, mà là một vị quốc gia đặc cấp giáo sư. Nay bản giáo phụ vừa ra, lập tức cười phun ra một tâm lưới hiếu. Hôm nay xem thấy chúng ta ban chủ nhiệm cầm mới luyện tập sách đi vào, nói với chúng ta cái này đề tài hình tổng kết rất khá, cũng không biết trực thụ là ai ha ha ha ha ha ha. Lao nương năm nay đều chạy ba, cố ý chạy về mẫu cửa trường học đi mua một bản toán học luyện tập sách, ra xanh trở về. Trực thụ 22 đề tài một đến tay, ta khuê nữ bông nhiên giấy lên đối học tập nhiệt tình, liền thiếu một cái giang trực thụ đương ra dạy. Cao tam đảng biểu thị, 22 đạo đề không đủ a, mãnh liệt cần phải chỉ số đối số này khối luyện tập sách. Thậm chí còn có cao trung giáo sư cố ý chạy tới bình luận này bộ kịch bên trong cái bảng biểu thị trước mắt kịch bên trong xuất hiện hết thể công thức, luyện tập đề tài, chi thức điểm, đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. đem một bộ sân trường kịch làm được cái này phân thưởng, quả thực là người người oán trách. mà thái thực tiễn lúc này cũng ngoài ý muốn nếm đến tạp tiền ngon ngọt. hắn bản thân là cái tương đối quy mô người, thường xuyên tối quen tại đem tiền hoa tại không có tác dụng địa phương. nhưng mà vạn không nghĩ tới, chính là bởi vì hắn bỏ ra như vậy nhiều không dùng tiền, đem từng cái chi tiết đều làm được cơ hội không có thể bắt bẻ trình độ, ngược lại dẫn đến này bộ thu được cực cao khen ngợi. thiên thể còn đem đồng thời đoạn mặt khác phim mạng hung hăng đại một bước dám đến thái thực tiễn kia gọi một cái thần thanh khí sảng. hoa ảnh tổng giám đốc hồ vệ quốc lúc này cuối cùng là hồi tưởng lại trần chính hào lúc trước lời khuyên đến rồi thời gian qua đi một tháng hai người lần nữa tại một cái hoạt động hiện trường gặp phải hồ vệ quốc nhịn không được một mặt thủng thức thở dài chính hào a hối hận không phải làm sơ không nghe ngươi khuyên ngươi xem bây giờ còn có cái gì đừng lời khuyên sao trần chính hào nghĩ nghĩ nói công ty gần nhất có cái gì hảo vợ sao có thể thử xem mời hứa chân tới tham diễn hồ vệ quốc nghe vậy nhất ấy nói không phải ta là muốn hỏi Tương tư lệ hai còn có cái gì dừng tổn hại thủ đoạn sao? Trần Chính Hào sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói, "Hồ tổng, ta không phải ra cắt lượng." Hồ vệ quốc. Chương 339, Hoa ảnh tám bộ. Chương 339, Hoa ảnh tám bộ. Chương 339, Hoa ảnh tám bộ. Ngày 22 tháng 11, một hôn định tình giai đoạn trước quay chụp công tác rốt cuộc tiến vào hồi cuối. Lại chụp cuối cùng 3 ngày, kịch tổ liền muốn đóng máy, mà cùng lúc đó, tới tự các đại ảnh thị công ty Hi ước cũng như như tuyết rơi ùn ùn kéo đến. Nhất là sân trưởng tình yêu đề tài, ngắn ngủi một cái tuần lễ. Hứa Trân bên này thế mà nhận được trọn vẹn 16 bộ sân trường kịch hĩ ước. Nhưng Tiểu Phong nhìn một lần, liền tên đều không nói cho Hứa Trân, liền dùng một câu nói cấp khái quát hết thảy, tất cả đều là rất rưởi. Nay thiên hạ buổi trưa, tại theo trường học chạy tới truyền hình điện ảnh thành đường bên trên, Tiểu Phong lật xem tay bên trong sổ ghi chép, cấp Hứa Trân tỷ thầm, phim truyền hình ta liền không nói, trọng điểm nói điện ảnh. Phong Trạch giải trí chính là tần thiếu trạch công ty, mời người đi chụp một bộ chiến tranh tình báo để tài điện ảnh, cấp chính là nam số hai phiên vị. Chuyện xưa vẫn được, nhưng đạo diễn là Tân Nhân, ta lo lắng phẩm chất không phải rất có bảo hộ. Hoàng ngu bên này, tự động không chịu nói kịt danh, liền nói là cổ trang hình tượng điện ảnh, muốn gặp mặt trò chuyện. Lại có chính là Hoa ảnh truyền thông. Nói đến chỗ này, Tiêu Phong một mặt bất đắc dĩ bĩu môi, nói, "Hoa ảnh truyền thông cho ngươi phát tới ba bộ phim, năm bộ phim truyền hình hí ước, tư liệu nhiều lắm, ta lúc này còn chưa kịp nhìn kỹ." Nghe xong này lời nói, chính tại xe bên trên đuổi chương trình học luận văn hứa chăn ngẩng đầu lên, có chút mở mịt nhìn về phía Tiêu Phong, nói, "Ba bộ phim, năm bộ phim truyền hình? Hắn đây là ý gì?" Tiêu Phong hai tay một đám, nói, "Ý tứ chính là nói chính mình tay bên trong ngươi có thể diễn nhân vật đều tại nơi này đâu chọn đi độc cô cầu hợp tác nói xong hắn nhịn không được bật cười nói hoa ảnh lãnh đạo cũng thật có ý tứ bọn họ nhà tương tư lệ hai bị một hôn định tình đuổi cho gà bay chó chạy hắn đầu tiên phản ứng thế mà không phải tìm thủy quân đen ngươi mà là mời ngươi tham diễn bọn họ truyền hình điện ảnh kịch hướng về phía cái này thái độ cho chút thể diện đi hứa chắn nghe vậy cũng là có chút dở khóc dở cười nói ân ta cũng là thêm kiến thức tiểu ca ngươi trước giúp ta xi si một lần đi chờ hai ngày nữa một hôn định tình đóng máy ta lại xem thật kỹ một chút Hứa Trân bên này bị Hoa ảnh truyền thông tám bộ hí ước cấp tú một mặt, mà bên kia, Hoa ảnh truyền thông bên này, tổng giám đốc Hồ Vệ Quốc thì cũng không có cảm thấy chính mình làm có gì không ổn. Tiết ngày hoạt động kết thúc sau, hắn nghiêm túc suy tư trần chính hào đề nghị, cảm thấy mời Hứa Trân tới tham diễn nhà mình công ty truyền hình điện ảnh kịch đúng là cái không tồi lựa chọn. Hứa Trân xuất đạo thời gian không dài, nhưng lại lần lượt biểu diễn một số bộ đại hỏa phim truyền hình. Tam quốc này loại kinh điển thì cũng thôi đi, Bích huyết kiếm, Sấm quan đông, một hôn định tình nhưng tất cả đều là tại cũng không bị người xem trọng tình huống hạ, lấy được ngoài ý liệu bạo hỏa. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ hứa chăn đoàn đội sẽ chọn hí. Thái thực Tiên tiểu nhi sẽ chỉ một mặt tạm tiền làm chút không cố gắng, không đáng để lo, cái này chọn hí năng lực mới thật sự là làm người e ngại đổ vần. Trần Chính Hào nói nếu có hảo vợ, có thể mời hứa chăn tới tham diễn, nhưng ta nào biết được cái nào là hảo vợ. Tất cả đều phát cho hứa chăn, làm hắn đi chọn không tốt sao? Hắn coi trọng cái nào, ta liền tạm tiền lực đẩy cái nào, hơn nữa còn tỏ ra ta có thành ý, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Hộ vệ quốc đẩy sống mũi bên trên kính mắt, mặt bên trên lộ ra đại trí nhược ngu mỉm cười như vậy nghĩ hắn mở ra làm việc máy vi tính trên bàn điều ra thời quang vong đến bắt đầu phát phóng khởi một hôn định tình mới nhất đổi mới hai tập hồ vệ quốc gần nhất vẫn luôn tại truy này bộ kịch mặc dù không rõ đến cùng đẹp mắt ở đâu nhưng 50 tuổi Hồ tổng còn có ý định rất nhanh tức thời cố gắng giải đương hạ trẻ tuổi người xem khẩu vị tuyệt không thể bị thời đại thủy chiều vỗ vào bờ cắt bên trên hôm qua hai tập vừa mới nói đến trực thụ lại lại na bệnh cha mẹ mang theo đệ đệ dụ cây cùng nhau trở về quê nhà nhà bên trong cũng chỉ còn lại có tương cầm cùng trực thụ hai người nay nay Trực thụ muốn đi tham gia Thanh Vân Đại học tự chủ chiêu sinh kiểm tra, Tương Cầm Sung phong nhận việc phải làm cho tốt hậu cần bảo hộ công tác. Một cái ruột hun khói, hai cái trứng chiên, ta còn nấu cháo. Ai ai ai, đừng đi à. Trực thụ nhà. Tương Cầm Bưng đĩa từ phòng bếp ra tới, mà hứa chăn vai diễn trực thụ đi ra phòng ngủ, chỉ lườm nàng một chút, liền sách theo bao đi, hoàn toàn không có muốn ăn ý tứ. Tương Cầm vội vàng khởi tập để, bộ thượng áo khoác, nói, ăn chút lại đi à, buổi sáng không ăn cơm sao được. Mỗi lần kiểm tra ta ba đều cho ta làm cái này, ý tứ là khảo 100 điểm, đồ cái điểm tốt làm sao? Trực thụ nhìn không chớp mắt, túi đầu đi dậy, thanh âm lạnh đạm nói, "Lựa số bên ngoài một khoa 150, tổng hợp 300, ngươi muốn cho ta cái nào khoa khảo 100?" Tương Cầm bị chẹn họng gần chết, thấy trực thụ dự định đi, lại vội vàng lấy ra nước sôi để ngội cùng Nghiêm thuốc đến, nói, "Vậy ngươi tối thiểu đem thuốc cảm mạo ăn đi." Trực thụ nói, "Không ăn, thuốc cảm mạo dễ dàng mệt rã rời. Ông kính nhất chuyện, hai người tới tiểu viện bên trong, Tương Cầm lại kiên nhẫn đẩy một cỗ tiểu xe điện, mang theo mũ giáp, con mắt lóe sáng lấp lánh vỗ chỗ ngồi phía sau nói, "Đường bên trên cả xe." Ta cưỡi tiểu chạy bằng điện đưa ngươi đi chạm tàu điện ngầm a. Trực Thụ một mặt hờ hững nói, ngươi đừng ra khỏi nhà chính là đối ta lớn nhất ủng hộ. Trong vòng một phút Tam Liên kích, Tương Cầm trơ mắt nhìn Trực Thụ ra viện môn, rũ cụp lấy đầu, như là xương đánh quả cả. Màn hình phía trước, Hồ Vệ Quốc Nâm chính mình cảm, nhìn Tương Cầm hầm hực bộ dáng, chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Trực Thụ đến cùng chỗ nào tốt? Vì cái gì nam sinh như vậy sẽ nhận người yêu thích? Càng xem càng cảm thấy không hiểu. Mà lúc này, ống kính nhất chuyện, một mặt thất bại Tương Cầm trở lại phòng bên trong dầu dĩ không vui đem làm sưởng cùng trứng gà ăn, sau đó xách theo máy hút bụi bắt đầu thu thập phòng. Nhưng mà làm nàng chỉnh lý đến trực thụ gian phòng lúc, lại chợt phát hiện bàn làm việc bên trên đặt vào một trang giấy, rõ ràng là trực thụ chuẩn khảo trứng. Tương Cầm trong mắt đột nhiên co rút lại, ném máy hút bụi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy đi xuống lầu. Gọi điện thoại đối phương không tiếp, nàng cưỡi lên xe điện liền ra cửa, một đường hướng chạm tàu điện ngầm chạy như bay. Nhưng mà tới được chạm tàu điện ngầm, lại không có tìm được trực thụ. Tương Cầm gấp đến độ dậm chân, vội vàng cưỡi xe điện hướng Trường Thi Phương hướng bay đi một đường hùng hùng hổ hổ, gắng sức đuổi theo, nàng cắn răng nghiến lợi đạp chân đạp tử liều mạng cưới, rốt cuộc tại trường thi cửa ra vào, thấy được sắp đi vào cửa trường trực thụ. trực thụ, trực thụ, tương cầm đem xe điện ném một bên, thở không ra hơi chạy tới, kêu lên, chuẩn, khảo chứng, người chuẩn khảo chứng, nói xong, nàng đứng ở cửa trường học, há miệng run rẩy theo túi bên trong lấy ra nhàn nhạt nhún nhún chuẩn khảo chứng đến, mặt giãn ra cười nói, còn tốt đuổi kịp. trực thụ nhìn nàng đầu tóc rối bời, đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, lại nhìn một chút nàng tay bên trên chuẩn khảo chứng, ngơ ngác nửa ngày. Người cầm này trương là dự bị, chỉ chốc lát chờ mặt sau, hắn rũi xuống đôi mắt, nhẹ nhàng đưa tay giúp nàng sửa lại một chút đầu tóc rối bời, nói, "Nhưng là, vất vả, cảm ơn." Chương 340, liên quan tới nhân sinh nghiên cứu thảo luận. Chương 340, liên quan tới nhân sinh nghiên cứu thảo luận. Chương 340, liên quan tới nhân sinh nghiên cứu thảo luận. Màn hình bên ngoài, hồ vệ quốc một mặt ngưng trọng nhìn màn ảnh bên trong kịch bản, như có điều suy nghĩ. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như bỗng nhiên có chút rõ ràng một hôn định tình này bộ kịch tốt chỗ nào. Cụ thể nói không ra, nói tóm lại Càng là giống như Giang Trực Thụ này loại nhìn qua bất cận nhân tình người, hắn nháy mắt gian tình cảm bộc lộ mới càng tỏ ra đầy đủ chân quý. Hộ vệ quốc khẽ như mày. Nhưng dù vậy, ngay loại nước sôi để nguội đồng dạng ngày thường thì bản, hắn cũng bất giác đến có thể so sánh tương tư lệ hai càng thêm đánh động nhân tâm. Hồ tổng chính tỉnh táo phân tích thì bản, chỉ thấy màn hình bên trong, nam nữ chính tại ngắn ngủi gặp nhau lúc sau liền lại tách ra. Tương cầm đứng ở cửa trường học, một tay chống nạnh, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ là chạy xáo khí, bộ dáng cực kỳ chật vật. Trực thụ thì theo dòng người tiến vào sân trường bên trong, tối đầu Thần sắc tựa hồ có chút tâm viên ý mã. Đi không bao xa, hắn liền nhịn không được quay đầu, chỉ thấy phía ngoài cửa trường, Tương Cầm vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua hắn. Ông Kính kéo xa, hai người cách xa nhau mười mấy thước khoảng cách, ánh mắt xuyên qua biển người biển người, lẫn nhau tương vọng. Nửa ngày, Tương Cầm nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt nắm tay nhỏ, so cái cố lên thủ thế. Mà Trực Thụ thì ngơ ngác đứng tại tại chỗ, mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng xưa nay thanh lãnh lạnh nhạt ánh mắt chợt nhu hòa xuống tới, mắt bên trong tràn đầy ấm áp. Hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lại, liền lại xoay đầu lại đi tiếp tục theo dòng người chạy về đi về trước. Trực Thụ một bên đi về phía trước, một bên hít sâu một hơi, đem vừa rồi không yên lòng trạng thái thanh trừ đi ra ngoài, lần nữa khôi phục chuẩn bị kiểm tra trạng thái. A. Đồng học, ngươi thế nào? Như thế nào chuyện? Cái gì tình huống? Đồng học ngươi còn tốt đó chứ? Nhưng mà, liền tại sắp bước vào lầu dạy học một khắc, hắn lại chợt nghe phía sau vang lên rối loạn tương bừng thanh. Trực Thụ bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy phía ngoài cửa trường vây quanh một vài người, mà tại cách đó không xa, tương Cẩm kia chiếc tiểu xe điện đổ tại mặt đất bên trên bên cạnh lại không nó chủ nhân, Khoảnh khắc bên trong trực thụ biến sắc, lập tức bay chạy về phía cửa trường học phương hướng. hắn gỡ ra đám người, đi vào vừa nhìn, chỉ thấy tương cẩm tại mặt đất bên trên cuộn mình thành một đoàn, đưa tay gắt gao ấn lại dưới bụng, chính tại thống khổ thấp giọng lên gì. trực thụ lập tức thui người, một cái liền đưa nàng từ dưới đất bế lên. trực thụ, tương cẩm gắt gao túm hắn cánh tay, cắn răng nói, người, người giúp ta đánh cái 120 là được, người, người không cần phải để ý đến ta. ngậm miệng, trực thụ quát lớn, hắn ôm tương cẩm, sải bước đi đến ven đường cấp tốc ngăn hạ một chiếc xe taxi ngồi xuống, sư phụ đi gần nhất bệnh viện. trực thụ nữ tốc cực nhanh kêu lên bún, Ông kính nhất chuyển, hai người tới bệnh viện khoa cấp cứu. tương cầm bị chẩn đoán là cấp tính bệnh viêm ruột thừa, tạm thời chọn dùng bảo thủ trị liệu, treo lên nước muối. ô. Oh oh oh. dương bệnh bên trên, nàng nhìn đối diện đồng hồ treo trên tường, khóc đến thở không ra hơi. đều tại ta, thật xin lỗi, trực thụ, đều tại ta. tương cầm ôm chăn, nước mắt đem gối đầu thấm ướt một mảng lớn. tại bệnh bên cạnh giường, trực thụ một mặt ghét bỏ cho nàng đưa mấy trường khăn giấy, nói đừng cầm chăn lau nước mắt, còn có nước mũi lau một lau. Tương Cẩm tiếp nhận khăn giấy, xoay người đi, cẩn thận từng ly từng tí lau nước mũi. nghẹn ngào nói, thật xin lỗi, trực thụ đều là ta lỗi, đều là ta hại ngươi không tham gia thành kiểm tra, ta là tai họa. Trực thụ ngồi tại mép giường, nhìn nàng tốc tốc phát run bóng lưng, thanh âm thanh lanh nói, ta bằng thi đại học cũng có thể thi đậu thanh vân, không cần thế nào cũng phải tự chủ chiêu sinh. Dường bên trên, Tương Cẩm tiếng khóc dần dần thấp xuống. Trực thụ thấy nàng tình huống tạm thời ổn định, khẽ khẽ thở dài, đi hàng hiên bên trong cấp hai bên gia trưởng các tự gọi điện thoại. Sau đó lại đi tìm bác sĩ hỏi thăm về tương cẩm tình huống hiện tại, cùng với kế tiếp phương án trị liệu. Phòng bệnh bên trong, Tương Cẩm xuyên thấu qua hở khép đại môn, nhìn cửa bên ngoài thiếu niên thẳng tắp dáng người cùng thần tình nghiêm túc, vụ trộm dùng chăn tre khuất hé mở mặt, nháy mắt, mặt bên trên nổi lên hai đoàn rõ ràng đỏ ửng bốn. Vào lúc ban đêm, Trực thụ lưu tại phòng bệnh bên trong bồi giường. Tiên tính gian phòng bên trong, Tương Cẩm nằm tại giường bên trên, nghiêng đầu nhìn hắn ngồi tại bên cửa sổ gấp ghế bên trên lặng yên đọc sách, do dự chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi, "Không tham gia tự chủ chiêu sinh kiểm tra, sẽ sẽ không ảnh hưởng ngươi chọn chuyên nghiệp?" Trực Thụ ngẩng đầu lên, suy tư chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ta dù sao đối chuyên nghiệp cũng không cái gì ý nghĩ. Tương Cầm nghiêng đầu nhìn qua hắn, trừng mắt nhìn, tựa hồ là lần đầu nhìn thấy Trực Thụ bởi vì cái gì chuyện mà do dự, nhịn không được tò mò hỏi, ngươi không nghĩ tới tương lai muốn học cái gì sao? Trực Thụ trầm ngâm chỉ chốc lát, khép lại tay bên trong sách, nói, ta ba muốn để ta học chịu trách nhiệm, tương lai đón hắn ban, nhưng nói thật ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thong xuống con ngươi, ánh mắt tối sầm lại, lại nói, nhưng là ta ba thân thể không tốt, trái tim làm hai lần giá đỡ. Ta lại sợ hắn vất vả, muốn giúp hắn chia sẻ, liền thực mâu thuẫn. Tương cầm lần đầu nghe được hắn nói đến này đó, trứng mắt nhìn, nói, nếu như muốn thuận tiện chiếu cô ra người, có phải hay không hẳn là học y nha. Trực thụ nghe vậy, quay đầu nhìn về giường bên trên tương cầm. Tương cầm nên tiếp hắn ánh mắt, thành thần nói, ta cảm giác học y thật là khó, bác sĩ đều đặc biệt không dạy nổi. Nhưng là người như vậy lợi hại, nhất định có thể làm một cái rất tốt bác sĩ. Trực thụ nhìn nàng, ngơ ngác nửa ngày, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. ngoài cửa sổ như nước ánh trăng chiếu tại hắn trên mặt, người thiếu niên lạnh nhạt sơ lanh ánh mắt hơi hơi chớp động, mắt bên trong như là đũng nhiên sáng lên vi quang. học ý nghĩa. trực thụ khoẹt miệng nhẹ nhàng giơ lên, nói, ưn, học ý nghĩa, xác thực, giống như rất có thú. ngày thứ hai sáng sớm, làm tương cầm ba ba cùng trực thụ cha mẹ chạy đến bệnh viện thời điểm, đi vào phòng bệnh, nhìn thấy liền lạ như vậy một màn. tương cầm nằm tại giường bên trên, ngửa đầu, chính đang say ngủ. tại nàng bên người, trực thụ ghé vào mép giường, gối lên chính mình cánh tay, cũng đang ngủ say ngon. nô. phòng bệnh bên ngoài trực tụ mụ mụ nhịn không được đưa tay che miệng lại ba vị trưởng bối vốn định vào đến xem nhưng sợ đánh thức hai cái hài tử chỉ tại cửa ra vào đưa cổ nhìn thoáng qua liền lại gión gién chạy trốn luôn màn hình bên ngoài chính tại truy kịch hộ vệ quốc chẳng biết lúc nào đã tuét ra khoe miệng lộ ra ngu ngơ tươi cười a cảm giác màn hình bên trong này hai cái tựa như là chính mình ra hài tử đồng dạng Này đập vào mặt khí tức thanh xuân a ken ken ken hồ tổng truy kịch đuổi đến chính vui vẻ chợt nghe một tiếng cửa phòng mở ngẩng đầu nhìn lên đã thấy là quách tuy a tiểu quách Hồ Vệ Quốc sững sốt một chút, hướng hắn với tay, nói: đi vào, đi vào. Nói xong, hắn theo bàn bên trên cầm lấy một cái túi hồ sơ, đưa cho Quách Huy, nói: là tới cầm hợp đồng A. Ngươi có thể cầm đi. Quách Huy cười hướng Hồ Vệ Quốc gật đầu hành lễ, trong lúc vô tình thoáng nhìn đối phương màn hình máy vi tính, chỉ thấy hình ảnh bên trong, hứa chân cùng Lâm Gia cùng cung. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình mới vừa tiến vào thời điểm, Hồ Tổng một mặt truy kịch đuổi theo đầu cười ngây ngô. Quách Uy trầm mặc nửa ngày, không nói một lời tiếp nhận túi hồ sơ, lặng yên đi. Hảo, ta đã biết, ta cút. Chương 341, thế giới địa ảnh. Chương 341, thế giới địa ảnh. Chương 341, thế giới địa ảnh. Theo một hôn định tình nhiệt độ không ngừng kéo lên, hứa chân cái người nhiệt độ cũng như diều gặp gió. Nhất là tại thứ 14, 15 hai tập tài nguyên online lúc sau, vừa thấy trực thụ lầm cả đời luận điệu bắt đầu xôn xao, giang trực thụ cái này kịch bên trong nhân vật danh bắt đầu dần dần hòa ra vòng. Hứa chân bản nhân đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn này đoạn thời gian cơ bản không có công khai hoạt động, vẫn là trường học. Sở tiêu đi điểm tạo thành một đường thẳng tiếp xúc không đến người ngoài. Nhiều lắm cũng chính là mỗi sáng sớm người luyện thần nhiều, dẫn đến hắn không thể không sớm một chút khởi, nếu không tại thao trường bên trên không chiếm được hảo vị trí. Nhưng mà ngày 23 tháng 11 này ngày buổi sáng, lại có một hạng thực sự chỉ tiêu phi thường mình xác nói cho hứa chăn, này bộ kịch đến cùng có nhiều họa. Một hôn định tình phòng bán vé chia phá ức. Đúng vậy, phá ức. Này bộ kịch cũng không phải là toàn vong bá thả lượng tối cao truyền hình điện ảnh kịch, nhưng là, làm thời quang vong cấp S đột phá tịch, lại thêm thanh xuân sân trường để tại ngoài định mức của Vũ. Một hôn định tình phòng bán vé chia tỷ lệ cao tới 90%. Này bộ kịch tại sau khi lên mạng, một cái tuần lễ liền thu hồi chi phí, 19 ngày đi qua, tích lũy chia đã đạt đến 1.08 ức, trở thành toàn lưới bộ thứ nhất tại chưa kết thúc thời gian sổ sách phá ức phí mạng. Hứa Chân nghe được cái này chỉ số lúc sau, chỉ cảm thấy tam quan đều bị đổi mới. Lúc trước Thái Thực tiễn nói muốn mời hắn làm đối tác lúc, hắn còn chưa ý thức được làm nhà tư sản cùng làm diễn viên khác nhau đến cùng ở đâu bên trong. Mà hiện giờ tính toán, Hứa Chân nhịn không được lấy ra máy kế toán tới. Một hôn định tình đầu tư 2800 vạn chính mình chiếm cổ 15%. Như vậy hết hạn trước mắt đã tìm kiếm 1200 vạn. Nhưng mà này còn chỉ là hết hạn đến trước mắt, về sau chỉ cần có người tại thời quang võng bên trên quan sát một hôn định tình, liền sẽ cho chính mình kéo dài mang đến thu vào. Trở lại qua một đoạn thời gian, Nay bộ kịch còn có thể bán TV thủ phát quyền, bán hai vòng phát phóng quyền, thậm chí bán hải ngoại phát phóng quyền. Hứa Chân lúc này cuối cùng là rõ ràng, thái thuốc biệt thự đến cùng là đánh từ đâu tới. Làm lão bản khủng bố như vậy. Bất quá đương nhiên, hứa Chân cũng rõ ràng cũng không phải là hết thệ phim truyền hình cũng giống như một hôn định tình như vậy kiếm tiền. Rất nhiều phim truyền hình tại quay song sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào truyền ra, hoặc là truyền ra lúc sau thành tích không lý tưởng, bồi thường tiền tỷ suất tương đương chi cao. Nhưng mà, nhà mình lãnh đạo thái thực tiễn lợi hại chỗ liền ở chỗ, hắn chấp trưởng đông nhạc như vậy nhiều năm, mặc dù bạo khoản kịch không nhiều, nhưng bồi thường tiền thời điểm cũng cực ít. Cái này làm hứa Chân cảm giác đi theo thái thúc vô cùng an tâm. "Ân, chờ thẳng Nghị Đông, có thể đi nhìn xem tòa nhà." "A không không không, mua nhà trước đó còn là trước tiên đem pháp Vân tự tăng Liều Phiên sửa một cái đi, sư phụ trước đó nói muốn muốn hơi ấm tới. Hứa vẫn như cũ là người nghèo rất mỏng tơ, nhưng tính sổ tính được thần thanh khí sảng chăn đến vùng điện thoại di động, vui vui vẻ vẻ tra được địa toán cải tạo phí tổn vấn đề 4. Ngày 25 tháng 11, một hôn định tình chính thức đóng máy, Tiểu Phong cũng cuối cùng từ gần đây phong phú hí ước bên trong, đào kéo ra khỏi mấy bộ coi như có thể. Hắn sửa sang lấy tay bên trong tư liệu, đối Hứa cho nói, Thái tổng gần nhất này đoạn thời gian muốn vội chủ bị thành lập công ty chuyện, dự tính sang năm tháng 3 tạ hữu có thể xong việc tiếp theo bộ kịch đến lúc đó lại chụp cho nên ngươi hiện tại có 3, 4 tháng đương kỳ ta cái người đề nghị là tiếp một bộ phim nói xong tiểu phong đem chỉnh lý tốt tư liệu đưa cho hứa trăn nói liên miên lại nhảy dặn dò ngươi hiện tại vừa mới bước vào cái này vòng tròn kháng không được phòng bán vé trước theo vai phụ bắt đầu diễn khởi không nóng nảy đại chế tác tiểu chế tác không quan hệ cái gì phiên vị cũng không quan hệ nhất trọng yếu chính là cầu ổn không thể phát ngai. Phòng bán vé danh tiếng cái này đồ vật là cần phải nhất điểm điểm tích lũy ngàn vạn phải cẩn thận kinh doanh hứa trăn gật gật đầu đối kiểu phong cách nói rất là tán thành thế giới điện ảnh cùng phim truyền hình vòng chi gian là tồn tại hàng rào. đầu năm nay thời điểm hán tại hoàn ngưu tổng giám đốc từ hán lửa dối hạ diễn dương gia tướng bên trong thất lang nhưng đó là hữu nghị biểu diễn cùng chính nhi bắt kinh thị trường lựa chọn còn là tồn tại nhất định khác nhau hán theo kiểu phong tay bên trong tiếp nhận văn kiện đơn giản mở ra phát hiện có thể là chịu sấm quan đông ảnh hưởng trong đó tuyệt đại đa số đều là niên đại kịch. nói ví dụ thời kỳ kháng chiến bối cảnh tây nam liên đại lấy vườn hoa khẩu quyết đê bách tính chạy nạn làm bối cảnh hoàng hà chạy về hướng đông đi Cùng với giảng thuật chiến tranh giải phóng thời kỳ Đông Bắc Tiêu Phỉ Lâm Hải Tuyệt Nguyên, chắc In Te sở nào ý Phó Z. Hứa chăn đối niên đại kịch đương nhiên là không mâu thuẫn, bằng không hắn cũng sẽ không nhận Sấm Quan Đông. Nhưng mà này ba bộ phim giới thiệu văn tắt nhìn xem đến, cũng không có bất luận cái gì một bộ mang đến cho hắn lúc trước xem Sấm Quan Đông kịch bản lúc kia phần nhiệt tình cũng xúc động. Như vậy nghĩ, hắn lại lật mở thứ tư phần kịch bản. Phi ngư phục, Tú Xuân Dao. Hứa chăn thì thảo niệm văn kiện bìa đề mục, hơi hơi sửng sốt một chút. Phi ngư phục là Minh triều ban thượng phục một chồng, Tú Xuân Dao là cẩm y vệ Lữ Lâm quân chế thức binh khí. Đây là một bộ nói cầm ý vệ chuyện xưa điện ảnh sao? Hứa Chân Lật ra này phần kịch bản vừa nhìn, phát hiện quả nhiên như chính mình sở liệu, chuyện xưa nhân vật chính là ba vị phẩm giai không cao đông hán cầm ý vệ. Hán tay bên trong cầm tới chính là cố sự bên trong một vị vai nam phụ kịch bản. Nhân vật tên là Cận Nhất Xuyên, vốn là nhất danh giang hồ người, giết chết truy sát chính mình cầm ý vệ đồng thời thay thế này thân phận trở thành cầm ý vệ. Nhìn đến đây, Hứa Chân vô ý thức như mày, đối cái này giả thiết khởi hứng thú. Nói đến, chính mình có thật lâu đều không có diễn qua đường đường chính chính phim võ thuật lần trước chụp đánh hí còn là tại Dương gia tướng kỳ tổ, hơn nữa ngoại trừ lôi đài bên trên kia đoàn hí, thời gian còn lại chủ muốn lấy cung cưỡi ngựa bắn làm chủ, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như đánh hí. Tuy nói lang gia bảng kịch bản chính mình thực yêu thích, một hôn định tình cũng là không tồi chuyện xưa, nhưng là tổng cũng không rèn luyện gần cốt, hứa chăn còn là cảm giác có chút nửa tay. Như vậy nghĩ, hắn lại tiếp tục nhìn lên kế tiếp chuyện xưa. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, hứa chăn thế nhưng đối này phần kịch bản xem và mê. Phi Ngư phục tú xuân đau cách thức thực tiêu chuẩn, dự tính lúc giải một phút đồng hồ là cái tương đương quy phạm thương nghiệp mạnh kịch bản, mở mang tức năng lượng cao, trung kỳ trải qua tam trọng bùng phát, căng chặt có độ, hiện ra cực mạnh kịch bản điều hành năng lực. Tiểu ca, nửa ngày, Hứa Trân ngẩng đầu lên, hỏi, đây là cái nào công ty vợ? Tiểu Phong nhìn thoáng qua Bìa Văn Tự, nói, thú xuân đao. đây là hoa ảnh vợ. Nói xong, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn Hứa Trân, nói, ngươi thế mà tưởng diễn cái này, đảo cũng không phải không được, nhưng này bộ kịch hiện tại liền đã được duyệt đều không lậm, diễn viên chính là ai cũng không biết, không xác định nhân tố tương đối nhiều. Ta cho là ngươi sẽ càng yêu thích Lâm Hải Tuyệt Nguyên, Nghe Quốc Hồng Lão sư ở bên kia, Hứa Trân do dự một chút, còn là nói, Tiểu Ca, ta đúng là càng yêu thích cái này chuyện xưa, hoặc là ngươi giúp ta trước liên lạc. Tiểu Phong gật gật đầu, nói, Hành, ta đây trước đi hỏi một chút hoa ảnh bên kia. Chương 342, tuyển diễn viên chết tuần hoàn. Chương 342, tuyển diễn viên chết tuần hoàn. Chương 342, tuyển diễn viên chết tuần hoàn. A, Hứa Trân tưởng tiếp tú xuân đau, hoa ảnh truyền thông bên này, Hồ Vệ Quốc biết được Hứa Trân bên này lựa chọn, quả thực hơi kinh ngạc. Hắn nhìn không được mở ra tay một bên mấy phần văn kiện, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ mờ mịt. Đặt vào như vậy nhiều đại chế tác không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn này một bộ. Cũng không phải nói cái này kịch bản không tốt, chỉ bất quá. Hồ vệ quốc đội vị suy tư một chút, nếu như chính mình là diễn viên, chọn cái nào bộ cũng không thể sẽ chọn Tú Xuân nào. Tú Xuân dạo thế, nhưng là một vị tân nhân đạo diễn bản gốc kịch bản a. Ai không muốn đi theo đại đạo diễn, diễn đại phiến? Thật sự ngọc ngảo tuyển kịch. Một bên phụ tá nói, hứa chân người đại diện vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi, này bộ phim cái gì thời điểm khởi động máy? Dự tính đầu tư bao nhiêu, đội hình đều định người nào? Hồ tổng, chúng ta như thế nào hồi đáp? Ách. Hồ vệ quốc lập tức có chút lúng túng. Làm nghiệp nội long đầu xí nghiệp người phụ trách, hắn mặc dù ưa thích làm bá nhạc, nhưng lại không thích làm nhị ngốc tử. Cứ việc Tú Xuân Down là cái không tồi vợ, nhưng dù sao chỉ là tân nhân tác phẩm, không xác định nhân tố quá nhiều. Hồ vệ quốc vốn chỉ muốn ném 3000 bạn thăm dò sâu cạn, diễn viên phương diện cũng chỉ tính toán mời một cái một tuyến minh tinh tới chấn bãi, mà khác tất cả đều lấy kinh tế lợi ích thực tế diễn viên làm chủ. Có thể trở về bạn tốt nhất, không về được co như thiên sứ đầu tư nhưng bây giờ hứa chăn đều nói muốn diễn có phải hay không hẳn là hơi chút trọng thị nữa một chút hồ vệ quốc trầm ngâm nửa ngày cắn răng một cái hạ quyết tâm đánh cược một lần không phải liền là nhiều ném mấy ngàn vạn chuyện sao? Hồ vệ quốc quay đầu đối phụ ta nói cùng hứa chăn bên kia nói dự tính đầu tư 8 ngàn vạn vai nam chính chính tại tiếp xúc khẳng định sẽ là một tuyến minh tinh điện ảnh cụ thể khởi động máy thời gian một tuần sau cho hắn hồi đáp trước chỉnh lý một phần càng tường tận tư liệu cho hắn gửi tới biểu thị này bộ kịch tùy thời chuẩn bị khởi động máy. Mấy ngày sau, thú Xuân Dao quay chụp kế hoạch bị đẩy nã vào tới. Hồ vệ quốc đối này bộ phim cao độ coi trọng, tự mình đi tìm kiếm vai nam chính, trước mắt tiếp xúc mấy cái tất cả đều là nghiệp nội tiếng lành đồn xa một tuyến minh tinh điện ảnh. Cùng lúc đó, hoa ảnh nội bộ người cũng đều nghe nói, công ty dự định thêm đại đối này bộ phim đầu nhập, đem Tú Xuân Dao làm sang năm hơn nửa năm chủ đẩy đứa ảnh. Một đêm chi gian, vô số người suần suần dục động. Lúc trước tường tiếp, không nghi tiếp, lúc này đều nhao nhao động tâm. Quách Huy người đại diện trực tiếp dẫn Quách Huy thượng môn, vội vã chạy tới Hồ vệ quốc văn phòng, hỏi, Hồ tổng ta nghe nói tu xuân đao gần đây muốn mở máy, như thế nào không cho tiểu quách lưu vị trí võ hiệp đề tài tiểu quách nhiều thích hợp a vì cái gì còn muốn tìm người ngoài tới diễn hồ vệ quốc nghe xong này lời nói nhìn không được âm thầm niết miệng hắn vốn dĩ đúng là dự định làm quách uy tới diễn tu xuân đao bên trong cận nhất xuyên này cái nhân vật nhưng gần nhất có nhất đương nhiệt độ chính thịnh đem xô liên hệ quách uy hắn người đại diện tương tiếp hồ vệ quốc cũng liền không ngăn đón không cho dù sao quách uy đối này bộ phim mà nói cũng không quan trọng như thế nào hiện lúc nghe thêm đại đầu nhập vào lại tương tiếp Hồ vệ quốc có chút không cao hứng. Tú Xuân Đao hiện tại hướng đi cũng không xác định. Hắn không đem lời nói đến quá sông, chỉ huyện chuyển nói, này đó ngày ta lần lượt tiếp xúc mấy cái diễn viên, tất cả đều do do dự dự, ai cũng không cho ta rõ ràng hồi đáp. Nói xong, hắn nhịn không được thở dài, nói, này bộ phim ta hiện tại cũng thật lo lắng, không có danh đạo diễn, cũng tìm không thấy đặc biệt thích hợp vai nam chính. Chế tác lại hoàn mỹ, cũng rất khó có phòng bán vé bảo hộ, này tám ngàn vạn rất có thể liền bảy tạm. Quách Y người đại diện nghe xong này lời nói, lập tức nhiên ngang lấm liền nói, hồ tổng, không sợ hoà hay không hòa không quan hệ. nay không phải là cần muốn công ty nghệ nhân duy trì thời điểm sao? nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời a. Hồ Vệ Quốc rất muốn nói dưỡng người lại lại cái trần, đầu tư 3.000 vạn thời điểm ta đem người dưỡng đi nơi nào? ken ken ken. nhưng mà đúng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hồ Vệ Quốc nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng cửa bên ngoài, chỉ thấy người tới là tú xuân đao hạng mục tổ tuyển diễn viên đạo diễn. tuyển diễn viên đạo diễn vào cửa vừa nhìn, nhìn thấy Quách Uy cùng hắn người đại diện tại phòng bên trong, vội vàng muốn xin lỗi rời đi. nhưng Hồ Vệ quốc lại hướng hắn với tay, cười nói không có việc gì vào đi đều không phải người ngoài cái gì chuyện à tuyển diễn viên đạo diễn do dự một chút nói hồ tổng vừa rồi ngô Trấn hồi phục nói hắn đối tu xuân đào thực có hứng thú nhưng là có mấy vấn đề còn nghĩ cùng ngài tâm sự muốn hỏi một chút ngài liên hệ phương thức hồ vệ quốc nghe xong này lời nói lập tức hai mắt tỏa sáng ngô Trấn, hắn biết đây là một vị không tính thực đang hưởng một tuyến minh tinh địa ảnh mặc dù ngô Trấn nhiệt độ khả năng không quá cao nhưng hắn cá nhân hình tượng phi thường xuất sắc hơn nữa đánh hi nhất lưu cực kỳ chuyên nghiệp tại trong vòng tiếng lành đồn ra Lúc trước Tú Xuân Đao vòng thứ nhất tuyển diễn viên thời điểm, Ngô Chấn là hồ vệ quốc sớm nhất tiếp xúc qua vai nam chính một trong những người được lựa chọn. Nhưng lúc đó hắn nói chính mình không có đương kỳ, một ngụm liền cấp tự tuyển, như thế nào hiện tại lại có đương kỳ. Hồ vệ quốc tràn đầy phấn khởi đối tuyển diễn viên đạo diễn nói, đem ta liên hệ phương thức cho hắn đi. Nói với hắn, tùy thời có thể liên hệ. Tuyển diễn viên đạo diễn gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi bốn. Vừa nghe nói Ngô Chấn tưởng diễn này bộ kịch, hồ vệ quốc lập tức đối mặt khác sự tình đều không có hứng thú. Nhưng đối diện ghế sofa bên trên, Quách Vi cùng hắn người đại diện lại một chút đi ý tứ đều không có, đều chính tràn đầy phấn khởi nghe, lập tức lại có chút xấu hổ. Tiểu Quách các người đi về nghỉ ngơi trước đi. Hồ Vệ Quốc cười làm lệnh nói, ý tứ ta hiểu được, có cái gì chuyện chúng ta về sau bàn lại. Quách Vi người đại diện lúc này đâu chịu đi, lập tức chơi xấu nói, Hồ tổng, ta còn có mấy hạng công tác không hướng ngài báo cáo đâu. Hồ Vệ Quốc thấy đuổi không đi, chỉ phải vạn bất đắc dĩ tiếp tục nghe hắn báo cáo công tác. Gen gen gen, nhưng mà cũng không lâu lắm, điện thoại trên bàn liền vang lên. Hồ Vệ quốc vừa nhìn số điện thoại, không biết sẽ không là Ngô Chấn đi, như vậy nhanh liền đánh trở về. Hán vội vàng đem điện thoại nhận, nói, Huy, ngài Hảo, Hồ Tổng, ta là Ngô Chấn. Đầu bên kia điện thoại, một cái thanh âm trầm thấp nói, mạo muội quấy dày một chút, liên quan tới Tu Xuân Đao tuyển diễn viên chuyện. Ta nghe nói, cận nhất xuyên này cái nhân vật thay người. Hồ Vệ Quốc nghe vậy mừng ngơ, còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, ta nhớ rõ sớm định ra diễn viên là Quy, hiện tại đổi thành Hứa Chăn. Hồ Vệ Quốc do dự một chút, nói, đối, đúng vậy, chúng ta chính tại cùng Hứa Chăn bên kia bàn bạc. Hắn xác thực có cái này mục đích." Nô Trần nói, "Là như vậy, Hồ tổng. Tú Xuân Đao kịch bản ta nhìn, ta thực yêu thích. Nếu như cận nhất xuyên một vai xác định là hứa chăn lời nói, ta có thể đưa ra đương kỳ tới tiếp này bộ kịch." Hồ vệ quốc. Hắn vội ý thức liếc qua ghế sofa đối diện Quách Uy. Hai người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù điện thoại không mở miễn đề, nhưng là văn phòng cứ như vậy lại, chỉ cách 3-4 mét khoảng cách, còn là có thể nghe được rất rõ ràng. Nếu như Quách Uy diễn liền không đương kỳ, hứa chăn diễn liền có đơn kỳ." Lô tiên sinh. Ngài cái này khác nhau đối đãi có phải hay không có chút quá mức. Chương 343, Phi ngư phụ, Tú Xuân Dao. Chương 343, Phi ngư phụ, Tú Xuân Dao. Chương 343, Phi ngư phụ, Tú Xuân Dao. 3. Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành một chỗ sở tiêu đi ô bên trong, chính tại bên sân trở hí nô chấn tắt máy cùng hồ vệ quốc trò chuyện. Cách đó không xa, hai vị kịch vụ thấy thế, lẫn nhau xô đẩy một chút, chít chít thủ cục nói, "Đi à, nô lao đại nói chuyện điện thoại xong, nhanh đi à. "Ngươi tại sao không đi? Lần trước chính là ta đi." "Ai nha, nô lão đại cùng ngươi quen." hắn cũng không biết ta là ai. hai cái trẻ tuổi kịch vụ ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, ai cũng không nguyện ý tiến lên. các nàng trốn tại sở tiêu di o góc bên trong, vụng trộm nhìn ngồi tại gấp ghế bên trên xem điện thoại nô chấn, nhịn không được có chút bỡ ngỡ. bình tĩnh mà xem xét, nô chấn ngoại hình điều kiện vẫn là tương đối xoáy khí. hắn năm nay 30 nhiều tuổi, mặt mày khí khái hào hùng, ánh mắt lệch leo, khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, lại thêm lâu dài tập võ đắp nặn tuyệt hảo dáng người, làm cả người hắn nhìn qua vô cùng mỹ lực. lúc trước vừa mới tiến tổ thời điểm. Này hai cái kịch vụ cô nương còn đã từng vì Ngô Chấn Mê muội qua, lại là muốn ký tên, lại là cầu chụp ảnh chung, nghiêm nhiên là một bộ mê muội bộ dáng. Nhưng mà, đảo mắt mấy tháng trôi qua, điện ảnh vô vô, tình huống bỗng nhiên liền trở nên có chút không đúng. Ngô Chấn tại điện ảnh bên trong vai diễn chính là một cái đổ biến thái sát nhân cùng. Hắn vào tổ thời điểm còn là người bình thường, nhưng theo kịch bản phát triển, Ngô Chấn trên người khí trạng càng ngày càng không được bình thường. Có đôi khi trong lúc vô tình cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thậm chí sẽ không bị cẩn thận dọa đến run một cái. Liên nói ví dụ hiện tại, Vì quay phim cần phải, Nô Trấn cạo cái tròn tấp tiểu tóc, vốn là lăng lệ mặt mày tại trang dung phụ trợ hạ càng lộ vẻ hung hãn, lại phối hợp hắn mặt bên trên nữ tổn thương, cùng với trên người tràn đầy vết máu áo sơ mi trắng, hai cái kịch vụ trốn tại góc bên trong, dọa đến run lẩy bẩy. Rốt cuộc, cách hồi lâu, bên trong một cái cô nương còn là kiên trì hướng Nô Trấn đi tới, đứng tại hắn người phía trước hơn 2 mét, tiểu tâm rực rực nói, Nô lão sư. Đạo diễn bên kia nói, hiện tại tia sáng điều kiện không phải quá thích hợp, còn là đến hơi chút đợi thêm nửa giờ tả hữu, phi thường ôm. Nàng chính nói, Nô Trấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên xin lỗi tiểu cô nương dọa đến gần mình nô chấn nhìn thấy nàng này phó run rẩy bộ dáng không nói thêm gì chỉ khẽ gật đầu nói hảo ta đã biết cảm ơn dịch vụ cô nương đem tin tức truyền đạt đúng chỗ hung hăng nhẹ nhàng thở ra quay người liền muốn rời khỏi người chờ một chút nhưng mà nàng còn chưa kịp đi ra cách xa hai bước phía sau nô chấn liền lại đưa nàng gọi lại cô nương quay đầu mặt bên trên lộ ra một cái cứng ngắc tươi cười nói nô lão sư ngài nói nô chấn nâng lên chính mình điện thoại đến chỉ chỉ màn hình nói cái này từng mảnh từng mảnh thổi qua đi gọi chứng màn còn là nói màn ngươi biết như thế nào con sao cô nương nghe vậy mà ngơ, vội vàng áp sát tới chỉ thấy nô chấn trên màn hình điện thoại di động tựa hồ chính tại phát phóng một bộ phim truyền hình hình ảnh bên trong một người mặc áo sơ mi trắng tuấn tú thiếu niên chống đỡ dù che mưa thần sắc tịch mịch đi lại tại đường cái bên trên hình ảnh nhìn qua như thế quen thuộc hình như là giang trực thụ nô chấn tại nhìn một hôn định tình. cô nương ngẩng đầu lên đờ đãn nhìn trước mặt cái này một mặt hung tướng vết máu khắp người tội phạm không nói thêm gì chỉ yên lặng tiếp nhận điện thoại đơn giản thao tác hai lần, đưa trả lại cho nô Trấn, được đến một câu cảm ơn. nửa ngày, cô nương ngượng ngập chê cười nói, nô lão sư cũng xem thần tượng kìa. nô Trấn gật gật đầu, nghiêm trang nói, ân, hứa trăn diễn rất tốt. kịch vụ cô nương, đống nhiên cảm giác tam quan vãi đầy đất là như thế nào chuyện. mấy ngày sau, hứa trăn chính thức tiếp nhận tú xuân đao bên trong cận nhất xuyên một vai. cùng lúc đó, nô Trấn tại cân đối hảo đường kỳ lúc sau, cũng xác định biểu diễn điện ảnh bên trong vai nam chính tập luyện. hồ vệ quốc không biết là không phải là chính mình não giác, từ khi hứa trăn gia nhập tú xuân đao kỳ Tổ công việc bếp núc đôn nhiên trở nên giống như bật thật đồng dạng trước kia từ đầu đến cuối không giải quyết được vai nam chính vấn đề đạo mắt đã tìm được vẫn luôn không ai nguyện ý tiếp phản diện nam số một tùy tiện hỏi hỏi bị hỏi cái thứ nhất diễn viên sẽ đồng ý nhân vật chính đoàn ba huynh đệ bên trong đại ca giả thiết lại không tốt phần diễn lại không nhiều kết quả lại có một vị ảnh đế chủ động tìm tới cửa còn thực chột dạ nói chính mình đánh hi tương đối bình thường hỏi kịch tổ có thể hay không tiếp nhận về phần võ thuật chỉ đạo tạo hình thiết kế này đó càng là thế như trẻ tre hỏi một chút một cái chuẩn dễ dàng liền góp đủ nguyên bộ thành viên tổ chức làm cho hồ vệ quốc đều có chút mê mang, ta có phải hay không hẳn là tin tin huyền học? Vì cái gì? Cái này thế giới thượng có suy thần, cũng có khí vận chi từ đâu? So sánh với hồ vệ quốc mê mang đến, Tú Xuân Đao biên kịch kiêm đạo diễn Lục Hải Dương lúc này quả là nhanh muốn hưng phấn điên rồi. Muốn hưng phấn điên rồi? Là một tư lịch còn thấp tân nhân đạo diễn, hắn chỉ độc lập đạo diễn qua hai bộ tác phẩm, đã không thực tích lại không có nhân mạch, tại trong vòng lẫn vào vô cùng gian nan. Tú Xuân Đao kịch bản hắn đã viết xong hơn 2 năm, bốn phía kéo tài trợ, từ đầu đến cuối không người hỏi thăm trước đó đã từng hợp tác qua một vị tiền bối hào tâm giúp hắn bắt cầu, Lục Hải Dương lưỡi chán hoa sen, miệng lưỡi lưu loát nhất đốn tất tất, này mới miễn cưỡng lửa dối đến rồi hoa ảnh 3.000 vạn đầu tư. nhưng dù vậy, này bút tiền cũng chỉ có thể cung hắn dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất đem này bộ phim dán lấy xuống, hết thể giảm lượng. kết quả, ngay tại gần nhất, không biết đống nhiên chuyện gì xảy ra, hoa ảnh đột nhiên quyết định đem Tu Xuân Đao làm sang năm hơn nửa năm chủ đẩy địa ảnh, đầu tư quy mô cũng theo nguyên bản khấu khấu tác tác ba vạn thoáng cái để cao đến tám vạn. diễn viên đội hình bên này càng làm một ngày một kinh hỉ cơ hồ là đem lục hải dương nhất vừa ý nhất diễn viên đều cấp có đủ nhất là hứa chăn thế mà nguyện ý biểu diễn cận nhất xuyên lục hải dương tại chiếm được tin tức này lúc sau kém chút không tại chỗ cao hứng đi lên rồi kia là hứa chăn a cận nhất xuyên này cái nhân vật hắn là theo sĩ bạ dò tạ dồ ẩu kỳ tạ xảo gì chi luyến bên trong được đến linh cảm a đây là cái cái gì dạng nhân vật đâu nhìn như hồn nhiên ngây thơ trời quang trăng sáng kỳ thực tâm tư tỉ mỉ cơ trí ẩn nhẫn có kinh người võ đạo thiên phú nhưng nhưng bất hạnh mắc lao tật kinh tài tuyệt diễm đồng thời lại yêu ước không chịu nổi ngoại trừ hứa trăn Lục Hải Dương thậm chí nghĩ không ra còn có người thứ hai có thể diễn hảo này cái nhân vật. Đầu năm nay thời điểm, hắn vốn là muốn theo hứa chăn tiếp xúc một chút, mới cố ý đi Đông Nhạc Vương thành kịch tổ làm công, khổ ha ha làm non nửa năm chấp hành đạo diễn. Kết quả, hứa chăn thế mà cùng Đông Nhạc giải ước. Lục Hải Dương cố gắng không đưa đến nửa điểm tác dụng, nhưng quay tới quay lui, cơ duyên xảo hợp dưới, hứa chăn thế nhưng thật tiếp nhận này cái nhân vật. Duyên phận cái này đồ vật, thật là có điểm kỳ diệu. Như vậy nghĩ, Lục Hải Dương cười khúc khích cầm ra bản thân điện thoại đến, theo danh bạ bên trong tìm được Vương Thành thời kỳ lưu lại Lâm gia dãy số cho nàng phát đi một cái tin tức, tiểu gia, ta là Lục Hải Dương, ngươi có phải hay không cùng hứa chân con rất quen, giúp ta đáp cây tuyến được không? Ta tưởng ước hứa chân ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút cận nhất xuyên này cái nhân vật. Chương 344, toàn viên hí tên điên. Chương 344, toàn viên hí tên điên. Chương 344, 344, toàn viên hí tên điên. Ngày mùng ngày 5 tháng 12 buổi sáng, hứa chân ngồi ở phòng học bên trong, chính chuẩn bị lên lớp, đống nhiên theo tiểu phong nơi nào biết được một tin tức tốt, tới tự thời quan vong thủ bút chia khoản tới sổ mặc dù cụ thể mức hắn sớm đã tính được thanh thanh sở sở nhưng giờ phút này nhìn thấy tiền thật rơi xuống túi Hứa Trân còn là vui vẻ đến không được như vậy lớn chưa từng thấy qua mức khoản tiền lớn như vậy hắn lập tức cùng Pháp Vân tự trụ trì lên tiếng chào hỏi đồng thời báo cho đã sớm liên hệ hảo thi công đội chuẩn bị bắt đầu đối tăng lều tiến hành sửa chữa lại ưn chờ lúc sau tết tự bên trong liền có hơi ấm a Hứa Trân mỹ tư tư nhìn đốc công cho chính mình phát tới cờ a giờ bản thiết kế cảm giác tự bên trong ở lại hoàn cảnh được đến rất lớn cải thiện năm nay nghỉ đông còn có thể tiếp tục đi tá túc về phần mua nhà được rồi không đội tại này nhất thời. Gần đây, bọn họ lang ra các phòng làm việc liền muốn thoát ly hoàn cầu giải trí, chính thức thành lập ảnh thị công ty. Hơn nữa một hôn định tình đóng máy lúc sau, tiếp theo bộ kịch kế hoạch quay công tác cũng đã xếp vào nhật trình. Cần phải chỗ cần dùng tiền thực sự quá nhiều. Mặc dù phần dưới hy chụp cái gì tạm thời còn không có mặt mày, nhưng trước mắt bọn họ kiếm tiền, tài đại khí thô chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm vốn nhỏ kịch. Kiếm tiền cố nhiên thoải mái, nhưng hứa chăn còn là càng yêu thích cùng lợi hại diễn viên báo tố hí. Chính mình đối tiền không hưng, cái kia không có như vậy đại hứng thú. Theo hắn. Tiền cái này đồ vật, lớn nhất ý nghĩa liền ở Châu có thể khiến người ta không vì tiền phát sầu. Liên nói ví dụ tú xuân ao, mặc dù cát xê không cao lắm, nhưng trước mắt đã xác định diễn viên bên trong có rất nhiều đều là nghiệp nội nổi tiếng lâu đời đại hí xương, cũng mà còn có đại lượng đánh hí. Hứa Trân ngồi tại phòng học xếp theo hình bậc thang góc bên trong, tâm tình vui vẻ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. đối này bộ phim quay chụp tràn đầy chờ mong. Ông long ông. Đúng lúc này, trên bàn học điện thoại đống nhiên chấn động lên. Hắn tập trung nhìn vào, đã thấy biểu hiện trên màn ảnh một cái hồi lâu chưa từng liên lạc tên chính viễn. Hứa Trân sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây này người là ai? Trình Viễn là Tam Quốc bên trong triệu vân diễn viên. Sau đó Hứa Trân vừa mới tâm tình vui thích nháy mắt bên trong liền trở nên chẳng phải vui vẻ. Năm đó quay phim thời điểm hai người một cái tại Giang Đông tổ một cái tại Thục Hán tổ gặp nhau không nhiều cũng chính là quay chụp Nam Quận Chi chiến kia đoạn thời gian cùng một chút cộng sự đại khái hơn nửa tháng. Kết quả là này ngắn ngủi hơn nửa tháng Trình Viễn liền thành công đem Hứa Trân cấp khí a gần chết. Hắn thế nhưng quản chu du ngửa gọi manh mành hơn nữa mỗi ngày gọi vừa thấy mặt liền gọi. Hứa Trân hận không thể kéo cương ngựa, làm manh manh một chân đạp hắn mặt bên trên. Hứa Trân thừa nhận Trình Viễn là cái thực diễn viên giỏi, ngoại hình mai hùng tuấn lãng, diễn kỹ cũng hết sức xuất sắc. năm đó Tam Quốc kịch tổ chọn hắn tới diễn Triệu Tử Long đúng là so với chính mình thích hợp hơn. Nhưng Trình Viễn này người, hí bên trong hí bên ngoài quả thực là ngày đêm khác biệt. Triệu Tử Long toàn thân là gan, quang minh lẫm liệt, nhưng mà Trình Viễn thằng ngãi này, uống rượu, đánh bài, miệng ba hoa, suốt ngày không có chính hình. Giờ này khắc này, Hứa Trân xem trên màn hình điện thoại di động chứa mắt Trình Viễn hai chữ, lập tức nhớ lại năm đó lòng chua xót chuyện cũ hắn bình phục nửa ngày tâm tình mới miễn cưỡng đưa điện thoại cho nhận thấp giọng nói uy viễn ca một lát sau ống nghe bên trong truyền đến một cái trẻ tuổi nam nhân thanh âm, đại đô đốc gần đây mạnh khỏe hứa trăn khoẹt miệng giật một cái nói làm phiền mong nhớ gần đây vẫn luôn không gặp phải triệu tướng quân sắc thực tương đối mạnh khỏe kia ngươi lập tức liền muốn không mạnh khỏe điện thoại đối diện trình viễn khẽ cười nói nghe nói ngươi tiếp tú xuân đau ta cũng tiếp này bộ kịch hứa trăn hắn chẹn học nửa ngày rốt cục vẫn là hỏi viễn ca tiếp chính là cái nào cái nhân vật trình viễn cười ha ha nói còn có hơn một tháng vào tổ, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. hai người đơn giản tự hai câu cũ. Trình Viễn nói, ngươi làm sao nói như vậy nhỏ thanh? học đâu? Hứa Trân thấp giọng nói, không phải, ta lên lớp đâu. Lão sư vào phòng Hảo. Trình Viễn, ân, kia ngươi học tập cho giỏi. kinh thành một gian văn phòng bên trong, Trình Viễn tắt máy cùng Hứa Trân trò chuyện. một bên người đại diện hỏi, Hứa Trân xác định muốn diễn tú xuân nào? Trình Viễn gật gật đầu, nói, hắn nói là đã ký hợp đồng. người đại diện do dự một chút, nói, vậy ngươi thật dự định diễn triệu công công? Trình Viễn sắc mặt cứng đờ. Tiêu lên, cái gì Triệu Công Công, này cái nhân vật có danh tự, gọi Triệu tinh Trung. Hắn nói xong hướng ghế sofa bên trên khẽ nghiêng, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, Hoa Ảnh đại chế tác điện ảnh, diễn viên chính là Ngô Trấn cùng Hứa Chân, kịch vốn cũng không sai, này có cái gì không thể tiếp. Diễn viên à, chính là muốn nếm thử đủ loại nhân vật, ta lại cảm thấy cái này trùng phản diện rất có tính khiêu chiến. Người đại diện thấy hắn chính mình vui lòng, cũng liền không lại nhiều khuyên, nói, "Hành, ta đây cùng Hoa Ảnh bên kia hồi phục, ta hẹn thời gian đi đem hợp đồng ký." Trình Viễn gật gật đầu, nói, "Ngươi cùng Hoa Ảnh bên kia câu thông một chút." Ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, ta liền theo bình thường nhân vật diễn, sẽ không cố ý ẻo lạ. Thứ hai, bọn họ không phải hỏi ta dùng binh khí gì thuận tay sao. Ta muốn dùng ngân thương. Người đại diện đỡ đẫn nhìn hắn, nói. Người xác định. Trình viện hai tay một đám, nói, làm sao vậy? Không phải kịch tổ hỏi ta luyện qua cái gì binh khí sao. Người đại diện. Được thôi, ta đây nói với bọn họ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tú Xuân Đao kịch tổ công việc bếp núc cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong đến tháng 12 trung tuần này bộ phim chủ nhân vật quan trọng sắc nhân tuyển quân đã đã định mặc dù một cái hàng hiệu đều không có nhưng người người đều là diễn viên học cách đạo diễn lục hải dương đối này bộ nhân mã quả thực hài lòng đến không thể lại hài lòng trẻ tuổi đạo diễn đều là rất có mạnh dạn đi đầu theo tháng 12 bắt đầu lục hải dương hí ha hí hưởng vào nam gia bắc đem mỗi vị chủ muốn diễn viên đều hẹn ra ăn một bữa cơm mặt đối mặt câu thông tranh thủ tại khởi động máy trước đó làm đại gia đầy đủ giải nhân vật trước tiên vì kế tiếp biểu diễn chuẩn bị sẵn sàng số 14 ngày ngày lục hải dương được lâm gia giúp đỡ hẹn đến hứa trăn Hai bên định tại kinh thành một nhà vốn riêng quán cơm gặp mặt. Cách ước định thời gian còn có nửa giờ, Lục Hải Dương liền đã trước tiên chờ tại bao gian bên trong, cùng hắn cùng đi còn có sắp tại điện ảnh bên trong vai diễn Đinh Tu diễn viên, La Duy. La Duy năm nay mới vừa đầy 30 tuổi, là Lục Hải Dương đại học đồng học, hai người đều là kinh ảnh tốt nghiệp. Mấy năm trước, Lục Hải Dương lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh, tìm không thấy thích hợp vai nam chính, chính là La Duy hết sức giúp đỡ, mới giúp trợ hắn đem điện ảnh Cấp Mân Mê ra tới. Về sau, kia bộ cơ hội không dùng tiền điện ảnh làm Lục Hải Dương bắt được kim kê thưởng tốt nhất tân nhân đạo diễn thưởng. Điện ảnh bên trong một vị diễn viên thậm chí còn bằng vào này bộ phim, bắt được kim kê thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. Đây cũng là cho đến tận này, Lục Hải Dương đạo diễn kiếp sống bên trong nhất đem ra được một hạng thành tựu. Ai, xem bên kia. Một lát sau, ngồi tại bên cửa sổ Lan Duy nhíu mày, đưa tay chỉ tầng dưới một cái bóng người nói, cái kia người có phải hay không hứa chăn. Lục Hải Dương nghe vậy, thò đầu hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy một cái cao gầy thon gầy trẻ tuổi người mới vừa từ đường cái đối diện hướng bọn họ bên này đi tới. Này người mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, nhìn không rõ tướng mạo nhưng hắn lại cao lại gầy, dáng người thẳng tắp, khí chất hết sức xuất sắc. Tại đám người bên trong nhìn qua tương đương phát triển. Lục Hải Dương nhìn chăm chú đánh giá trong chốc lát, cười nói, hẳn là hắn. Ta phía trước một hồi mới vừa nhìn qua một hôn định tình, cái này tư thế đi, vừa nhìn chính là Giang trừ tụ. Ha ha ha. Này lời nói vừa ra, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Một lát sau, mắt thấy cái này trụ mũ trẻ tuổi người đi vào vốn riêng quán cơm, lập tức liền muốn lên lâu. Một bên La Duy bỗng nhiên cười nói, ai, lão lù. Ta tưởng trêu chọc này Tiểu Hải nhi được không? Lục Hải Dương nghe vậy sương sở nói, đùa. Như thế nào đùa? La Duy có chút hăng hái vớt cầm bên trên gốc dâu cảm, vừa muốn mở miệng, một loạt tiếng bước chân đã từ xa mà đến gần chuyển đến. Ken ken ken. Nghe được có người gõ phòng cửa, hai người lập tức ngừng nói. Mời đến. Lục Hải Dương đứng dậy, tiêu lớn. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng cửa phong mở, phòng cửa bị người theo cạnh ngoài kéo ra. Vừa mới hai người dưới lầu nhìn thấy cái kia lại cao lại gầy trẻ tuổi người xuất hiện tại cửa bên ngoài. Này người đương nhiên chính là Hứa Trăn. Hứa Trăn vào cửa sau, lấy xuống mũ lười trai cùng khẩu trang, lộ ra chính mình diện mạo như trước tới. Hắn quay đầu nhìn một vòng, thấy phòng bên trong chỉ có hai người, một người trong đó gầy gò nhỏ nhỏ, hơi có điểm lưng gù, giữ lại một đầu từ trước đến nay cuốn tóc ngắn, chính là tú xuân Đao đạo diễn kiêm biên kịch Lục Hải Dương. Hứa Trân tại ký hợp đồng thời điểm từng theo Lục Hải Dương gặp qua một lần, bởi vậy tính là người quen. Mà tại Lục Hải Dương bên cạnh, thì đứng một cái vóc dáng cao người xa lạ, này người mày dập mắt to, khí chất thực đặc biệt, đã ra tính lại có cô văn nghệ phong phạm, ngũ quan rất có nhận ra độ. Hứa Trân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lục Hải Dương cười tiến lên đón, hướng hắn giới thiệu nói, La Duy, ta huynh đệ. Hắn tại tú xuân đau bên trong muốn vai diễn chính là ngươi sư huynh Đinh Tu, hai người các ngươi về sau sẽ có đại lượng đối thủ hí. Hy vọng các ngươi ngày sau có thể hợp tác vui vẻ. Hứa Trân nghe vậy, cười nhìn về La Duy. Hắn không biết này người, chỉ nhìn qua này người diễn truyền hình điện ảnh kịch. La Duy mặc dù danh khí không cao, nhưng là cái rất nổi danh diễn kỹ phái diễn viên. Hứa Trân yêu thích cùng ưu tú diễn viên Bảo Tô Hí, bởi vậy hắn đối La Duy tương đương kính trọng, vừa muốn mở miệng cùng đối phương chào hỏi, đối diện La Du lại đoạt mở miệng trước. Nhìn cái gì đấy? La Du thần sắc thoải mái mà ôm cánh tay mà đứng nhìn trung quanh, cười như không cười nói sợ ngươi kia mấy cái đường sai bằng hữu trông thấy ta hứa trăn nghe vậy mà ra ngay tại hắn ngây người công phu La Duy đã ung dung ngồi về tới chính mình ghế dựa bên trên nhét lên chân bắt chéo nói khỏi phải lo lắng tại này kinh thành địa giới ngoại trừ ta ai cũng đuổi không kịp ngươi nghe được này hai câu lời nói hứa trăn nháy mắt bên trong liền phản ứng lại đây là tú xuân đao kịch bản bên trong Đinh Tu lời kịch hắn hai ngày nay nhàn không có việc gì sớm đã đem tú xuân đao kịch bản từ đầu tới đuổi phiên nhiều lần lúc này nghe được La Duy khởi đầu Hắn vô ý thức liền đem bàn tay đến túi áo bên trong, sờ sờ, lấy ra điểm đồ vật đến, vung tay ném tới. "Cầm bạc, cút." Hứa Chân thanh âm lạnh như băng nói, "Một lần cuối cùng, về sau đừng tới tìm ta." La Duy thấy hắn như vậy phối hợp, hết sức cao hứng, lập tức đưa tay lăng không trục tới, tiếp nhận Hứa Chân ném tới đồ vật, trêu tức cười nói, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi mặc vào này thân phi ngư phụ, ngươi chính là cái quan?" Nói xong, hắn thân thể hướng về phía sau đồng dạng, thần thái thoải mái mà nói, "Tặc chính là tặc. Ngươi này bị mật ta, ta ăn một đời." Hứa Chân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, nói ngươi đến cùng muốn như thế nào? La Duy con ngươi đảo một vòng, nói, như vậy, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi đi cho ta kiếm đủ một trăm lượng. Một trăm lượng? Hứa Trân lông mày cau lại, nói, ta một năm đồng lộc mới hai mươi lượng, ta đi chỗ nào cho ngươi thấu một trăm lượng? Ân. La Duy trầm ngâm chỉ chốc lát, con mắt tại Hứa Trân trên người Tả hữu đánh giá một vòng, đống nhiên cười nói, kinh thành quan lại quyền quý không đều có Long Dương Chi hảo sao? Nói xong, hắn đưa tay chỉ Hứa Trân, nói, ngươi nhìn một cái ngươi, như vậy hảo thân thể, một lượng, thực dùng. Phàng. Hắn một câu còn chưa có nói xong, liền nghe phanh một tiếng, đối diện hứa chăn nặng nề mà đóng lại phòng cửa. La Duy vô ý thức liền ngừng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về đối diện hứa chăn, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn không biết đến cùng là đóng cửa lần này thanh âm quá vang rội, còn là mang theo gió quá lớn, còn là hứa chăn ánh mắt thật đáng sợ. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt kia, vừa rồi chỉ là dùng giọng đùa giỡn cùng hắn đối hí hứa chăn, quanh thân khí chẳng đống nhiên phát sinh biến hóa. Cả người hắn tựa hồ là nháy mắt bên trong hạ nhiệt, lạnh lẽo như dao ánh mắt nhìn đến người một hồi lạnh cả sống lưng. Cô Lỗ La Duy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. "Danh, này tiểu quỷ ánh mắt, có chút dọa người a." Phòng bên trong xuất hiện nháy mắt bên trong tĩnh mịch. Ước chừng 2 3 giây sau, hứa chắn lại thu hồi trên người lạnh lùng khí chất, khôi phục bình thường bộ dáng, mặt giãn ra cười nói, "La sư huynh ngài hảo, Cửu ngưỡng đại danh. Ta trước đó nhìn qua ngài diễn người mù giáp chiếu phim, phi thường đặc sắc. Rất chờ mong cùng ngài hợp tác." "La Duy, ngươi vừa mới kém chút đem ta dọa đến trái tim đột nhiên dừng, này câu cửu ngưng đại danh nghe vào một chút thuyết phục lực đều không có." La Duy vốn dĩ muốn dùng này đoạn lời kịch tới treo chọc trẻ tuổi người, không nghĩ tới hoàn toàn không đưa đến ra vai phụ đầu hiệu quả. Nửa ngày, hắn không khỏi cười ha ha, ngượng ngập chê cười nói, "Chào ngươi chào ngươi, ta mới là cựu ngưỡng đại danh. Nhất trẻ tuổi Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ, danh bất hư truyền, ha ha." Nói xong, hắn vươn tay ra, nghĩ muốn cùng hứa chân nắm chắc tay. Nhưng mà này khẽ vươn tay, La Duy lại thấy được vừa mới hứa chân cho hắn ném tới đồ vật. Rõ ràng là một khối đại bạch tròn mãnh đường. "La Duy?" Hắn khẽ miệng giật một cái, suýt nữa không kềm được mặt bên trên biểu tình. À, cái này đường là mới ra trà xanh cậu vị, Hứa Chân thấy thế, từ miệng túi bên trong lại nhiều lấy ra mấy khối đường đến, đối Lục Hải Dương nói, Lục đạo cũng nếm thử. Phòng bên trong hai người thần sắc phức tạp mà nhìn bàn bên trên đại bạch tỏ, nửa ngày, La Duy rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Ngươi, túi bên trong vì cái gì sẽ mang theo đường?" Hứa Chân nói, "Ta có chút tụ huyết áp." La Duy, "Vậy tại sao là đại bạch tỏ?" Vừa nghĩ tới Hứa Chân vừa mới cho chính mình ném qua tới một khối đại bạch tỏ, sau đó nói cầm cái này, cút, La Duy chỉ cảm thấy toàn bộ người đều không tốt. Chương 345 Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cận nhất xuyên. Chương 345, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cận nhất xuyên. Chương 345, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cận nhất xuyên. Một phen hài hòa hữu hảo giao lưu sau, hứa chân đám ba người tại bàn một bên ngồi xuống. La Ryder đã nhìn tay bên trong đại bạch thổi nãi đường, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là lột ra giấy gói kẹo đem đường ăn. A, chiến thắng xấu hổ tốt nhất thủ đoạn chính là ăn đi xấu hổ. Chỉ cần ta cảm thấy đến không quan trọng, cái này không gọi vấn đề. Hắn một bên uống nước trà. Một bên dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc qua bên cạnh cái mới nhìn qua này ôn hòa nho nhã trẻ tuổi người, trong lòng âm thầm dấy lên mấy phần chiến ý. Cái này sư đệ, có chút bản lĩnh a. Rõ ràng là không có chút nào chuẩn bị ngộ hứng biểu diễn, lại còn có thể diễn đến nước này, là kẻ hung hãn. Lao tử nếu là không treo lên 200% tinh thần đến, sợ là không chế trụ nổi hắn. Mà cùng lúc đó, Hứa Chân cũng đối La Duy vừa mới biểu hiện cảm nhận được kinh ngạc. Nay loại kinh ngạc chủ muốn không là nhằm vào hắn kỹ xảo, mà là nhằm vào hắn đắp nặng nhân vật năng lực. Trước mấy ngày xem kịch bản thời điểm, Hứa Trân cũng không có đối Đinh Tu này cái nhân vật lưu lại khắc sâu ấn tượng. kịch bản bên trong Đinh Tu chỉ là cái phần diễn không nhiều lắm vai phụ, lớn nhất tồn tại ý nghĩa chính là cầm cận nhất xuyên lúc trước hắc lịch sử huy hiếp hắn, cho hắn hiện tại sinh hoạt một ngàn. từ đầu tới đuôi, thậm chí liền một cái cảm xúc buộc phát điểm đều không có. nhưng mà vừa mới La duy này đoạn biểu diễn lại cùng kịch bản bên trong tái nhợt văn tự hoàn toàn khác biệt. ngắn ngủi vài câu lời nói, mấy cái động tác, hắn liền đem Đinh Tu này loại trợ bữa vô lại lưu manh sức lực bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. ngữ khí, ánh mắt, biểu tình, động tác đều tỉ mỉ nhập vi, tươi sống sinh động. La duy tướng mạo vốn là cực có nhận ra độ, lại như vậy một diễn, đinh tu một thân cơ hồ khiến người xem qua khó quên. Này loại chi tiết biểu hiện lực, vừa vặn là trước mắt hứa trăn thiếu sót nhất đồ vật. Một đoạn hí đôi xuống tới, hứa trăn cảm giác áp lực khá lớn. Nếu như chính mình ăn không thấu cận nhất xuyên này cái nhân vật, rất dễ dàng liền sẽ tại La duy cùng nô chân chờ ưu tú diễn viên so sánh hạ ảm đạm phai mở, luôn làm bối cảnh bản. Mà này loại tình huống, La hứa trăn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy bún. Một bên đạo diễn lục hải dương liếc qua hứa trăn, thấy hắn một bộ suy nghĩ sâu nặng bộ dáng cười nói, tiểu hứa thật lợi hại nha, mới vừa cầm tới kịch bản nửa tháng, đã liền lời kịch đều học thuộc. hứa trăn mỉm cười, nói, chủ yếu là lục đạo kịch bản quá đặc sắc. nói chuyện lúc, hắn liền từ một bên cái túi bên trong lật ra keo sắp xếp gọn kịch bản, liền nội dung bên trong, đơn giản cùng lục hải dương hàn huyên lên. cho chuyện một chút, lục hải dương kinh ngạc phát hiện, hứa trăn xem kịch bản thấy cực kỳ cẩn thận, đối nội dung bên trong mấy có lẽ đã quen thuộc đến dọa như lòng bàn tay tình trạng. chính mình tuy tiện nói khởi cái nào một đoạn đến, hắn đều có thể không chút nghĩ ngợi tiếp tục nói, mà lại nói đến cực kỳ trôi chảy. Lục Hải Dương nháy mắt bên trong bị cảm động, nhìn thấy chính mình dốc hết tâm huyết viết liền kịch bản bị người như vậy coi trọng, hắn quả thực so bắt được 8.000 ngàn vạn đầu tư còn vui vẻ. Lục Đạo, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Hai người trò chuyện trong chốc lát sau, Hứa Trân theo tay một bên ba lô bên trong lấy ra bút cùng với lỗ dĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, liên quan tới cận nhất xuyên này cái nhân vật, có cụ thể hơn giả thiết sao? Ta gần nhất tại viết nhân vật tiểu chuyện, muốn đem hắn bình sinh đủ đáp. Lục Hải Dương nghe được cái này vấn đề, như mày, nói, có a, đương nhiên là có, ta chính muốn cùng ngươi nói cái này đâu. Nói xong, hắn từ một bên hai vai túi bên trong lật ra một phần văn kiện đến, đưa cho Hứa Chân, nói, "Đây là cận nhất xuyên nhân vật giả thiết." Hứa Chân tiếp nhận này phần văn kiện, mở ra, phát hiện khoảng chừng 14 trang, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Này, 14 trang nhân vật giả thiết, như vậy đầy đặn sao?" Lục Hải Dương nhìn thấy hắn vẻ kinh ngạc, cười hắc hắc, đầy mặt đắc ý nói, "Tịch bản bên trong nội dung chỉ là cái này thế giới một góc của băng sơn. Ngươi có cái gì muốn hỏi, ta đều có thể cho ngươi giải đáp." Lúc này, vừa vận phục vụ viên bắt đầu cho bọn họ phòng thượng món ăn nóng. Hứa Chân dứt khoát liền cầm lấy này phần văn kiện, ngồi xuống phòng ghế sofa bên trên, lặng lặng lật xem lên tới. Nhưng mà nhìn một chút, Hứa Chân càng xem càng là kinh ngạc. Cận nhất xuyên, bản danh Diệp Hiển, vạn lịch 33 năm, công nguyên 1605 năm, sinh người, chết Đông Ngân Châu nhân sĩ. 9 tuổi bái nhập thích gia Đao môn hạ, tùy tụ nghiệp thân sư Đinh Bạch Anh đổi tên Đinh Hiển, tại đồng môn bên trong thiên phú tốt nhất. Thiên khải Nguyên Nhân, công nguyên 1621 năm, Đinh Hiển tùy sư môn viễn phó Liêu Đồng, chinh phạt Kiến Châu nữ chân bộ. Hôn hà chiến dịch, thích gia quân kinh thảm chiến hậu cơ hộ toàn quân bị diệt cần tồn sống sót người bị mang theo đảo bình chi danh, không cách nào trở lại quê hương, bị ép vào rừng làm cướp, để rửa cướp tham quan ô lại, phú thương cự giả mà sống. hứa chăn chỉ lật vài tờ, liên bị này phần nhân vật giả thiết bên trong nội dung cấp khiếp sợ đến, quá tỉ mỉ xác thực. đây chỉ là điện ảnh bên trong một cái vai phụ giả thiết ta, thế mà kỹ càng đến cái này phân thượng. chính mình cần phải, không cần, muốn biết, không muốn biết tin tức, này mặt trên hết thể bày ra đến nhất thanh nhị sợ. hơn nữa, xem hết cận nhất xuyên nhân vật bình sinh, lại nhớ tới kịch bản bên trong nội dung đến rất nhiều nguyên bản lơ lỏng bình thường tình tiết nháy mắt bên trong liền trở nên cùng trước kia không đồng dạng cận nhất xuyên cái này sẽ chỉ đánh đánh đánh sẽ chỉ đối hai vị nghĩa huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó cầm ý vệ tiểu kỳ quan tuyệt không phải hướng hắn biểu hiện ra như vậy đơn giản hắn hồn nhiên ngây thơ hắn không dành thế sự tất cả đều là trang như thế nào xem xong rồi sao chỉ chốc lát sau lục hải dương thấy hứa trân đã lật đến trang cuối cùng cười nói nói đơn giản nói ngươi thấy thế nào đợi cận nhất xuyên này cái nhân vật hứa trân nắm tay bên trong văn kiện trầm tư chỉ chốc lát Vay đầu nhìn hướng bản một bên Lục Hải Dương, nói: "Ta cảm thấy đến, cận nhất xuyên cùng đại ca, nhị ca là hoàn toàn không giống người." Lục Hải Dương nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nói: "Nói, thế nào?" Hứa Chân do dự chỉ chốc lát, nói: "Lục đạo, ta không biết ta nói có đúng hay không. Tú Xuân Dao cái này kịch bản viết chính là nhân vật dâu gia đối vận mệnh dây giụa. Đại ca, nhị ca đều hy vọng chính mình có thể thay đổi vận mệnh, trôi qua tốt hơn, duy trì cận nhất xuyên, hắn không nghĩ. Hắn trong lòng chân chính tưởng kỳ thật chính là duy trì hiện trạng." Hứa Chân suy tư tìm từ nói: Cận nhất xuyên theo thời đại thiếu niên liền theo sư phụ ra đi giết người, đi lên chiến trường, làm qua Giang Dương đại đạo, đánh đi việc khởi không qua qua một ngày sống yên ổn nhật tử, mấy năm gần đây càng là bốn phía trốn đông trốn tây, như là cống ngầm bên trong chuột. Cơ duyên xảo hợp dưới, hắn giết đuổi giết hắn cầm ý vệ, giả mạo đối phương thân phận. Cận nhất xuyên từ đó có danh chính ngôn thuận thân phận bối cảnh, có hai cái có thể phó thác sau lưng kết nghĩa huynh đệ. Hắn thật không quan tâm lẫn vào như thế nào, hắn liền muốn nhẫn tử như vậy từng ngày qua đi xuống mà thôi. Hiện tại này loại biệt xuất sinh hoạt, vừa vặn chính là hắn muốn nhất. Cận nhất xuyên làm ra hết thể truyện đều là tại cố gắng duy trì hiện trạng. Lục Hải Dương nghe được hắn như vậy nói, không khỏi ngồi ngay ngắn, cười nói, ngươi mới vừa nói này đó đều là ngươi phân tích. Nhưng điện ảnh không phải luận văn, ngươi dự định như thế nào thông qua biểu diễn đêm này đó đổ vật bày ra? Hứa Chân suy tư chỉ chốc lát, nói, ta cảm thấy đến, cận nhất xuyên từ mấu chốt là dấu giếm. Dấu giếm đi qua thân phận, dấu giếm ho lao bệnh tình. Liên quan tới dấu giếm thân phận, rất tốt biểu hiện ra, chính là hai trên mặt. Cận nhất xuyên tại đối mặt sư huynh cùng đối mặt địch nhân thời điểm, là một chương lẫm huyết, điên cuồng khuôn mặt nhưng là tại hai vị ca ca trước mặt, sẽ ra vẻ ngây thơ, đem chính mình ngụy trang thành một cái không dành thế sự, không có chủ kiến trẻ tuổi người. Mà liên quan tới dấu diếm bệnh tình, kỳ thật kịch bản bên trong liền có liên quan đến, nói xong, hứa chân mở ra tay bên trong kịch bản, nói, "Hắn trước kia thường xuyên ho khan." Đại ca, nhị ca hỏi hắn, hắn từ đầu đến cuối nói không có việc gì, chính là bệnh cũ. Về sau tại Kim Đao Nghiêm phủ một trận ác chiến gây ra cận nhất xuyên bệnh cũ, hắn dấu diếm hết thảy người đi y quán, thậm chí tại bị nhị ca phát hiện lúc sau, còn ra vẻ thẹn thùng nói, "Là bởi vì yêu thích y quán cô nương." Đây cũng là bởi vì, cận nhất xuyên cảm thấy, hai vị huynh trưởng sở dĩ coi trọng hắn, cũng là bởi vì hắn công phu hảo. Hắn sợ hai người khác biết hắn bị ho lao, sợ hai chính mình sẽ bị lé bỏ. Ta cảm thấy đến này, loại dấu diếm chính là này cái nhân vật mấu chốt điểm. Lục Hải Dương ghé vào thành ghế bên trên, nghe hứa chăm nghiêm túc phân tích đối chính mình bút hạ nhân vật, con mắt càng ngày càng sáng. Bởi vì, hắn bây giờ nói này đó, kỳ thật rất nhiều đều đã từng xuất hiện tại bản cũ kịch bản bên trong. Chỉ bất quá, lúc trước Hoa Ảnh Định diễn viên là Quách Thụy. Lục Hải Dương cảm giác quét uy không đủ để đem cận nhất xuyên này cái nhân vật tính chất phức tạp biểu hiện ra ngoài, cùng với diễn tư bất tượng, không bằng cắt giảm phần diễn, chém đứt bộ phận giả thiết, đem cái này nhân vật đơn giản hóa một chút. Kết quả, vạn không nghĩ tới, hứa chăn thế nhưng có thể thông qua nhân vật bình sinh, cùng với kịch bản bên trong tàn lưu lại bộ phận nội dung, đem này đó chém đứt đồ vật bù đắp. Lục Hải Dương không khỏi hơi xúc động, giữa người và người trinh lệnh, có đôi khi thật so người cùng khỉ đầu chó chi gian trinh lệnh còn đại. Này nhưng thật là muốn mệnh. Một lát sau, chờ hứa chăn đem này đoạn phân tích nói xong. Lục Hải Dương nhìn hắn, quả thực nhịn không được muốn cho hắn kêu một tiếng hảo. Lục Hải Dương một bên nghe, còn một bên lấy ra một cái ký họa lớn dĩ, ba câu hai phân đất vẽ mới phân kính, cười nói, xác thực, phân tích đến rất đúng chỗ. Ta vừa rồi nghe nói ngươi muốn viết nhân vật tiểu truyện. Cái này chói quân hảo. Chờ ngươi viết xong, cho ta xem một chút được không? Ngươi mới vừa nói này, đó độ vật đối ta rất có dẫn dắt. Lục Hải Dương cùng hứa chăn liền cận nhất xuyên này cái nhân vật hàn huyên chỉnh chỉnh đến chưa, theo thích ra quân cho tới yếm đảng, theo cầm ý vệ xây dựng chế độ cho tới cuối nhà minh xã hội chính trị sinh thái vẫn luôn cho tới trời đã tối rồi, túc quản đại gia thúc hỏi hứa chân cái gì thời điểm trở về ký túc xá, này mới miễn cưỡng coi như thôi. bên cạnh La Duy ở bên cạnh làm nhìn, hoàn toàn không chen lời vào, chỉ cảm thấy một mặt một bước. cận nhất xuyên. thế nhưng lại như vậy một vai sao? chỉ nhìn cái bản, hắn chỉ cảm thấy đây là cái khơi dậy tới thực có ý tứ sư đệ, vạn không nghĩ tới thế mà còn có thể phân tích ra hoa tới. La Duy quay đầu nhìn cùng đạo diễn trò chuyện rất là an ý hứa chân, đồng nhiên hồi tưởng lại phía trước một hồi thường xuyên nhìn thấy một cái hot xệ ập từ điều, hứa chân học bá. cho nên nói học bá đều là như vậy quay phim, điều này cùng ta tưởng tượng bên trong thảo luận nhân vật cũng quá không giống nhau. đi qua một phen nói chuyện lâu, hứa trăn chỉ cảm thấy thu hoạch tương đối khá, rốt cuộc thành công mò tới cận nhất xuyên này cái nhân vật nội hạch. trở về sau, hắn lập tức tại máy tính bên trên mới xây một cái văn kiện, bắt đầu viết lên cận nhất xuyên nhân vật tiểu chuyện, nhu cầu tại vào tổ trước đó, đem chính mình tâm thái hoàn toàn điều chỉnh đến nhân vật trạng thái bên trong đi. đầu tháng 1, trường học thi cuối kỳ kết thúc. ngày mười tháng một này ngày, hứa trăn tại tú xuân đao kịch tổ an bài xuống, trước tiên nửa tháng vào tổ sử dụng này đoạn thời gian tiến hành tập trung võ thuật huấn luyện đạo diễn lục hải dương bản nhân cũng không luyện võ nhưng là cái trọng độ võ thuật kẻ yêu thích chỉ điểm giang sơn lên tới có đôi khi liền hứa chân đều theo không kịp hắn ý nghĩ Nay bộ phim quay chụp địa điểm ở vào kinh thành bắc ngoại ô vừa ra truyền hình điện ảnh căn cứ cùng ngày kịch bên trong diễn viên chính nhân vật cũng đều lần lượt vào tổ bao quát nhị ca vai diễn người nô trấn sư huynh đinh tu vai diễn người la duy đại ca vai diễn người ảnh đế vương cầm bằng cùng với chính mình cực không nguyện ý nhìn thấy chính viễn hứa chân thẳng đến lúc này mới biết được nguyên lai like. Trình Viễn thẳng nãy này tại kịch bên trong vai diễn cư nhiên là chuột phản diện Triệu Công Công. Khi biết cái này tin tức lúc sau, cả người hắn chỉ cảm thấy nổi lòng tôn kính. Mặc dù nhưng là, đó cũng là Công Công a. Trình Viễn làm một có phần có danh tiếng một tuyến diễn viên, lại có thể sẵn sàng tiếp này loại nhân vật, thật đúng là một cái vì nhân vật dũng cảm hy sinh hảo diễn viên. Nhưng mà, làm hắn cảm giác có chút quỷ dị chính là, Trình Viễn tại điện ảnh bên trong sử dụng cư nhiên là một cây ngân thương. Luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Tú Xuân Đao võ thuật chỉ đạo tên là Lâm Tang, là một vị chứ danh võ hành tiền bối đại đệ tử diễn viên nhóm vào tổ cùng ngày, hắn thực nghiêm ngặt hướng đám người lập được 2 ngày nay huấn luyện quy củ, toàn trường không ai làm đặc thù hóa. này hai tuần lễ, đám người phải đối mặt liền là ma quỷ huấn luyện. điện ảnh bên trong đánh hí rất nhiều, hơn nữa mỗi cái nhân vật võ thuật phong cách khác nhau, dùng binh khí cũng không giống nhau, bởi vậy quay trụ độ khó tương đối lớn. nói ví dụ, cận nhất xuyên dùng là âm dương song đòn đao, lấy thân pháp linh động, nhẹ nhàng thấy dài, nhưng hậu kỳ sẽ có hai trận phi thường dữ dội đánh hí, trước mặt kỳ phong cách khác biệt quá nhiều. hứa trăn trước đó chưa từng luyện xong đao, đối với binh khí mới cách chơi cảm giác hết sức tò mò. Trong đó một cây đao muốn chính nắm, dùng cho chém vào đối thứ, một cái khác đao cầm ngược, dùng cho cận thân chiến đấu. Song đao yếu điểm liền ở chỗ bước chân, lấy bước mang thân, lấy thân đeo đao, hơn nữa còn nên nắm chắc hảo hai cái đao chi gian phối hợp, tương đương chi nan. Dù là hứa chân này loại có cơ sở người, đều luyện mấy giờ mới miễn cưỡng nhập môn. Ken, hắn chính tại luyện công phòng góc bên trong luyện đao, chợt nghe một tiếng vang trầm truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy Vai Diễn Triệu Công công thành viên sách theo chính mình trưởng thương tìm tới cửa đến, cười nói, "Ùm, đại đô đốc thượng thủ rất nhanh sao?" Thế nào Hai ta luyện một đoạn. Hứa Chân nhìn trình viễn tay bên trong sự trường thương, không hiểu cảm giác có chút tức giận. Tại Tam Quốc kịch tổ thời điểm, chỉ thấy vai diễn Triệu Tử Long trình viễn mỗi ngày đổ mồ hôi chính mình chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Kết quả đến tu Xuân Đao kịch tổ, lại tới. Thành tâm đúng không hả? Hảo nha, vui lòng phục bồi. hứa Chân hai tay cầm nắm lên mới vừa luyện xong đao đến, bảy cái thức mở đầu, thần sắc chuyên chú nói, vừa vặn bắt người tế đao. Chương 346, toàn kịch tổ diễn kĩ kém cỏi nhất. Chương 346, toàn kịch tổ diễn kĩ kém cỏi nhất. Chương 346 toàn kịch tổ diễn kỹ kém cỏi nhất, trước càng sau sửa, làm ơn tất sau 10 phút lại nhìn. Điện ảnh chưa khởi động máy, tú xuân đau kịch tổ tại truyền hình điện ảnh thành gần đây thuê một gian sân vận động xem như là kịch tổ thành viên sân huấn luyện. Lúc này, chính tại các tự luyện công diễn viên nhóm nhìn thấy trình Viễn hướng hứa trăn khiêu khích, cảm giác vô cùng thú vị, nho nhau, nhau hướng bên này vây quanh. Đạo diễn lục hải dương càng là trực tiếp nhất lên máy quay phim đến, vui vui vẻ vẻ thu khởi ngoài lề. Mọi người đều biết, hứa trăn cùng trình viện giao tình không tệ, hôm qua vừa mới tiến tổ thời điểm. Nhân viên công tác mang theo diễn viên nhóm đi chạy nuôi ngựa bên kia chọn ngựa, trình Viễn chính mình không nóng nảy chọn, lại một sức lực nhiệt tình giúp đỡ Hứa chăn tìm ngựa. Một hồi nhi nói này thất giống như manh manh, một hồi nhi nói kia thất giống như manh manh, Hứa chăn không nói một lời, mò lên cái sẹn đến, chắc khởi một cái sẹn phân ngựa liền muốn hướng hắn đầu nắp trên. Đám người cùng Hứa chăn ở chung thời gian không dài, đối hắn cá tính không hiểu rõ lắm, nhưng xem này hài Tử bình thường với ai đều là hòa hòa khí khí, thành thành thật thật, duy chỉ trình Viễn có thể treo đến hắn nổi trận lôi đình, hai người chắc là quan hệ không tệ. Băng, ba ba bá. Ken ken, ken ken ken, một lát sau giao thủ bắt đầu, kim thiết giao kích thanh âm, lưới giao tiếng xé gió nháy mắt bên trong liền vang vọng cả tòa sân huấn luyện. Hai người nhìn qua đánh phong sinh thủy khởi, nhưng trên thực tế dĩ nhiên không phải thật đánh, chỉ là tại lẫn nhau cấp đối phương nhận chiêu mà thôi. Vừa rồi võ thuật chỉ đạo cho mỗi cái sừng sắc đều thiết kế một bộ phù hợp này, thân phận đặc thù võ thuật phong cách cũng có tính nhắm vào giáo sư bộ phận võ thuật động tác. Hứa Trân cùng Trình Viễn hiện tại chính là đang luyện này đó mới vừa học được chiêu thức. Võ thuật chỉ đạo Lâm Tăng đứng tại cách đó không xa, nghiêm túc quan sát đến hai người đánh nhau. Một bên xem một bên ghi chép, không được gật đầu. Không tệ a Lục Đạo, Lâm Tăng nghiêng đầu lại, nhìn hướng bên người đạo diễn Lục Hải Dương, tán thưởng, "Ta kịch tổ diễn viên, công phu nội tình thật đều còn rất khá. Nhất là Tiểu Hứa." Lâm Tăng tối đầu nhìn tay bên trong sổ ghi chép, cười nói, "Ta vào tổ trước đó liền hỏi, diễn viên nhông có cái gì am hiểu binh khí?" Tiểu Hứa rõ ràng đơn dao đùa bỡn phi thường hảo, nhưng vẫn là nguyện ý học binh khí mới, hơn nữa thượng thủ còn nhanh, một chút liền rõ ràng. Lại chịu cố gắng lại có thiên phú, ta xem này hài tử tương lai nhất định có thể có tiền đồ." Lục Hải Dương nghe được này phiên lời nói, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía võ thuật chỉ đạo Lâm Tăng, nói: Lâm chỉ đạo, ta không biết ngài cái này tiền đồ chỉ chính là tiền đồ tới trình độ nào. Kỳ thật hắn hiện tại cũng rất có tiền đồ, toàn bộ tú xuân đao kỳ tổ ngoại trừ nô chấn, liền số hắn cắt cê tối cao. Lâm Tăng nghe vậy ngẩn ngơ, hắn mấy năm gần đây vẫn luôn tại Âu Mỹ làm võ thuật chỉ đạo, đối quốc nội chú ý sát thực không nhiều, nhiều lắm cũng chính là nghe người ta nói về gần nhất có cái gì đại hỏa hắn ngựa phim võ thuật, đúng là chưa nghe nói qua có hứa chăn người như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía chàng bên trong cái kia làm song đạo trẻ tuổi người, nhìn chăm chú đánh giá hơn nửa ngày, đống nhiên vỗ lùi, tiêu lên, à, ta đã biết, là cái kia hài tử, dạ vũ giang hồ bên trong tiếc chút. Nghĩ tới đây, lâm tăng ánh mắt nháy mắt bên trong phát sáng lên, cười nói, ta nói làm sao nhìn khá quen, hóa ra là cái kia 3 phút đồng hồ dài ống kính tiểu hòa thượng nha. Hắn hiện tại cư nhiên đã rất nổi danh sao? Lục Hải Dương gật đầu nói, ưn, xác thực rất nổi danh. Hắn phía trước một hồi có một bộ kịch danh tiếng bạo, hiện tại đại khái nên tính là một tuyến đi. Lâm tăng có chút hang hái hỏi phải không là cái gì kịch quay đầu ta đi xem một chút lục hải dương khoát khoát tay cười nói cái này ta phỏng đoán lâm chỉ đạo khả năng hứng thú không lớn là một bộ sân trường kịch lâm tăng hỏi sân trường kịch nói võ giáo học sinh chuyện xưa sao lục hải dương sắc mặt cứng đờ nói không phải liền bình thường trường học làm một chút để tài à nói yêu đương à này loại lâm tăng hắn biểu tình ngây ngốc nhìn chàng bên trong cái này đem tay bên trong song đao đùa bỡn hổ hổ sinh phong hứa trăn có cái này công phu ngươi còn làm bài còn yêu đương Quả thực là phung phí của trời. Mà lúc này thân xử chàng bên trong hứa trăn thì không tâm tư đi chú ý bên sân người vây xem. Hắn công phu nội tình tuy tốt nhưng hôm nay mới lần đầu tiên tiếp xúc song đao, khó tránh khỏi sẽ có thật nhiều lạnh nhạt địa phương. Song đao thật là khó khăn vô cùng, nhất là công thủ chuyển đổi thời cơ, cùng với một ít đặc thú bộ pháp xê dịch, căn bản không phải nhất thời nửa khắc liền có thể nắm giữ. Mấy chiêu xuống tới, Trình Viễn rất nhanh đã tìm được hứa trăn không rèn luyện địa phương, cực kỳ muốn ăn đòn chuyên chọn này đó thời cơ tới biến chiêu, làm cho hứa trăn một bộ liên chiêu liên tiếp mấy lần bị đánh gãy. Quả là nhanh bị thằng nhãi này bức cho điên rồi. Ta là tới cùng ngươi luyện sáo lộ, không phải tới thăm ngươi Tú Thương kỹ. Ken. Đúng lúc này, một tiếng vang dọn, Trình Viễn bỗng nhiên cầm thương về phía trước liều một cái, rứt khoát đem hứa chăn một thanh đoạn đao chọn cởi tay. Hứa chăn nhìn thấy Trình Viễn mặt bên trên rào rạt tươi cười đắc ý, thoáng cái liền bị làm phát bực, hắn lập tức hai tay cầm nắm chặt còn lại kia thanh đoạn đao, đột nhiên hướng tả phía trước bước ra một bước, thân tùy bất động, ba ba ba vô cùng nhanh chóng liền huy ba đao, làm cho Trình Viễn liên tiếp rút lui về phía sau. Ai, ngươi này không phải Song Đao a? Trình Viễn liền vội vàng kêu lên, Hứa Trân đâu thèm có phải hay không xông đao. Thừa dịp Trình Viễn chật vật chạy trốn, loạn trưởng pháp thời cơ, đống nhiên cầm chặt Trình Viễn cắn thương, trở tay hướng về phía sau một vẩy lên, nghĩ muốn đoạt binh khí của hắn. Giác ga. Nhưng mà lúc này lại nghe một tiếng vang giòn truyền đến, trường thương không có bị đoạt đi, mà là từ giữa đó lại phía trước vị trí bị bẻ gãy, bẻ gãy, chặt đứt bốn. Hứa Trân cầm một nửa bị bẻ gãy cắn thương, hắn đỡ đẫng ngẩng đầu nhìn đối diện Trình Viễn, cũng không nói gì. Sân huấn luyện bên trong đống nhiên an tĩnh có chút đáng sợ. Tề. Thẳng đến vài giây đồng hồ sau, đứng tại bên sân vây xem La Duy mới đập chật lưỡi, một mặt thủng thức lắc đầu nói: Trật trật, này thường chất lượng phế vật. Phúc. Đạo diễn Lục Hải Dương nhịn không được khẽ run rẩy, nguy hiểm thật mới ngừng lại không cười ra tiếng muốn. Diễn viên nhóm luyện võ luyện chọn vẹn 2 tuần lễ, cũng căn cứ luyện võ hiệu quả đối kế tiếp quay chụp tiến hành điều chỉnh. Đơn giản tới nói, đánh xinh đẹp, ống kính liền nhiều. Hiệu quả không được tốt, ống kính liền ít. Khởi động máy phía trước, hứa chân nhìn mới vừa cầm tới mới phân kính kịch bản, lập tức rõ ràng chính mình tại võ thuật chỉ đạo cảm nhận bên trong địa vị cận nhất xuyên là toàn kịch đánh võ ông kính nhiều nhất nhân vật, không có cái thứ hai. đơn thuần đánh hí, chính mình so diễn viên chính nô chân phần diễn còn muốn hơi nhiều một chút. bất quá đương nhiên, hứa trăn rõ ràng, này không là bởi vì chính mình thật đánh so nô chân tốt hơn, mà là bởi vì song đao tại ông kính phía trước hiệu quả hoa lợi nhất. hơn nữa, bởi vì song đao rất khó dùng hảo, cho nên điện ảnh bên trong tùy tiện không xuất hiện này loại binh khí, đạo diễn cùng võ thuật chỉ đạo đều dự định đem chính mình song đao xem như bạn bộ điện ảnh một điểm sáng lớn tới quay. nhưng vô luận như thế nào, hứa trăn cảm giác vẫn còn có chút cao hứng này dù sao cũng là bởi vì chính mình luyện ra được hiệu quả đạt đến đạo diễn yêu cầu mới đưa như vậy nhiều ống kính đều giữ lại. nhưng mà hứa trăn tại võ hí phương diện mặc dù có nhất định ưu như thế nhưng tại văn hí phương diện lại có tương đối lớn thế yếu. tú xuân đau là cái phi thường thần kỳ kỳ tổ nhị ca vai diễn người ngô chấn là quảng trị khen ngợi diễn kỹ phái minh tinh điện ảnh ba lần đề danh ảnh đế bốn lần đề danh tốt nhất vai nam phụ bàn về bồi bảng số lần tới quả thực đuổi sát hào ca đại ca vai diễn người vương cầm bằng từng thu hoạch quốc tế a loại điện ảnh tiết ảnh đế thử ly sư minh la duy triệu công công chính viễn thậm chí là kịch bên trong vai diễn Ngụy Trung Hiền tiền bối, toàn thể diễn viên chính có một cái tính một cái, tất cả đều là nghiệp nội nhất đẳng thực lực phái diễn viên. Hứa Trân nghiêm túc suy tư một chút, cảm giác chính mình đại khái là không thể tranh luận toàn kịch tổ diễn kỹ kém cỏi nhất. Nhưng đối mặt này loại xấu hổ hoàng cảnh, hắn nhưng không có lại giống mấy năm trước lúc như vậy chột dạ, mà là cảm nhận được từ đáy lòng hưng phấn. Bởi vì Hứa Trân rõ ràng, mình đã là cái phi thường diễn viên họ cách, tại bất luận cái gì tình huống hạ đều không cần tự coi nhẹ chính mình, mà là hẳn là nhô lên, cai đến, đường đường chính chính đi cố gắng, đi để cao đuổi theo tiền bối nhóm bộ pháp, chính mình chỉ là bị giới hạn kinh nghiệm cùng lịch duyệt không đủ, tạm thời không cách nào đạt tới cao như vậy độ mà thôi. Người diễn kỹ chính là tại một lần lại một lần liều mạng bên trong dần dần đề cao đi lên. Càng là hoàn cảnh như vậy, mới càng là chính mình lột xác thời cơ. Ngày mùng ngày 2 tháng 2 này ngày, Tú Xuân Đao kịch tổ tại kinh thành Bắc Ngoại Ô Bay vút lên truyền hình điện ảnh căn cứ chính thức khởi động máy. Lục Hải Dương không có mời truyền thông người tới, chỉ là mời mấy vị nhà tư sản đại biểu, cộng đồng tới chứng kiến này bộ phim quay chụp bắt đầu. Tại khởi động máy nghi thức thượng, Hứa Chân lần đầu tiên thấy được hoa ảnh truyền thông tổng giám đốc hồ vệ quốc. Liên quan tới này vị nghiệp nội long đầu xí nghiệp người cầm lái, trên phố có rất nhiều truyền ngôn, có tốt có xấu. Phương diện tốt là hắn có can đảm nếm thử lĩnh vực mới, không bám vào một khuôn mẫu đào mộc nhân tài, hắn kỳ hạng nghệ nhân có hội phiêu, có người mẫu, có truyền hình ca sĩ, đường đường chính chính học viện phái vô cùng ít đòi, cơ hội có thể nói là hoàn toàn không có cửa thứ góc nhìn. Nhưng không địa phương tốt thì ở chỗ, hoa ảnh tói quen là đối nghệ nhân dục tốc bất đạt, tao bắt cá, rất nhiều nghệ nhân bởi vì khuyết thiếu khoa học hợp lý chức nghiệp quy hoạch, dẫn đến dần dần đi sai lệch thí đường. Hứa Trân hôm nay chính mắt thấy Hồ Vệ Quốc, cảm giác này vị tổng giám đốc cùng chính mình tưởng tượng bên trong tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hồ Vệ Quốc lớn lên thực nhã nhặn, mắt nhỏ, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, rất điệu thấp xuyên qua một cái đen áo giả kim, có loại giáo sư đại học cảm giác. Rõ ràng chính mình là địch quân công ty người, hơn nữa còn không chỉ một lần cấp hoa ảnh phim truyền hình tạo thành hủy diệt tính đả kích, nhưng Hồ Vệ Quốc đối chính mình lại phi thường thân thiết, không ngừng khen, khen diễn kỹ, khen tác phẩm, thậm chí khen nhân phẩm, thổi phồng đến mức Hứa Trân không hiểu ra sao. Được rồi, không quan trọng. Dù sao nhân gia hiện tại là Tú Xuân Đao nhà Tư sản, tối thiểu tại này bộ phim thượng, hai người lập trường là giống nhau bốn. Khởi động máy cùng ngày, Hồ Vệ Quốc cố ý từ chối đi sở có công việc, chuyên môn đưa ra một ngày thời gian đến xem Tú Xuân Đao quay chụp. Hắn một mặt là muốn nhìn một chút Lục Hải Dương này vị Tân Nhân Đạo diễn trình độ như thế nào, chính mình này 8.000 vạn đến cùng có thể hay không có phải hay không đổ xuống sông xuống biển. Một phương diện khác cũng là nghĩ nhìn xem, hứa chân tại thực tế quay chụp bên trong đến cùng là cái cái gì dạng trình độ. Khởi động máy nghi thức kết thúc sau, kịch tổ chỉ chốc lát cũng không có chỉ hoãn lập tức tiến vào khẩn trường quay trụ bên trong. Hồ Vệ Quốc đứng tại bên sân, thị tay nhìn một chút hôm nay quay chụp kế hoạch, không khỏi lấy làm kinh hãi. 45 cái ống kính, một ngày. Hồ Vệ quốc ngạc nhiên nhìn hướng một bên Lục Hải Dương, hỏi, hôm nay quay chụp nhiệm vụ vì cái gì như vậy chặt? Lục Hải Dương một mặt lạnh nhạt nói, không phải hôm nay như vậy chặt, là mỗi ngày đều như vậy chặt. Này bộ phim, hết thề có 3.352 cái ống kính. Hồ Vệ quốc sợ ngây người, làm một ảnh thị công ty tổng giám đốc, hắn đương nhiên biết, một bộ phim bình thường tới nói hẳn là chỉ có hơn một cái ống kính. Cho dù phim võ thuật tiết tấu tương đối nhanh, kia 2 ngàn cũng căng hết cỡ, làm sao lại có 3 ngàn cái như vậy nhiều? Kia đến quay chụp cường độ đến có bao nhiêu cao? Lục Hải Dương nhìn Hồ Tổng nghi hoặc biểu tình, cười nói, Hồ Tổng, ngài nhìn tốt ta, đây là ta căn cứ chúng ta diễn viên đội hình một lần nữa điều chỉnh phân kính. Toàn bộ kịch tổ, một cái cản trở người đều không có, một ngày 45 cái ống kính dễ dàng. Hồ Vệ Quốc làm chiến lược người quyết định, đối cụ thể quay chụp sát thực không có đạo diễn hiểu rõ, cũng liền không nói thêm gì. Chỉ bất quá, hắn có đôi khi cũng sẽ đến nhà mình nghệ nhân kịch tổ đi thăm ban có chút trẻ tuổi diễn viên kinh nghiệm không đủ một cái ống kính lặp đi lặp lại quay chụp sáu, bảy lần thậm chí vài chục lần đó không phải là lơ lỏng bình thường chuyện mang theo như vậy nghi hoặc Hồ Vệ Quốc đứng tại bên sân nhìn lên Tú Xuân đao kịch tổ quay chụp tới cùng ngay buổi sáng quay chụp chính là chỉnh bộ phim nhất từ đầu một tuần kịch huynh đệ ba người vây công Kim Dao nghiễm phụ nhưng mà hắn chỉ nhìn cho tới trưa liền bị cái này kịch tổ quay chụp hiệu suất chết phủ còn thật là một cái cản trở diễn viên đều không có buổi sáng theo chín giờ đến mười giờ thời gian ba tiếng Tú Xuân Dao kịch tổ tại đạo diễn Lục Hải Dương dẫn rất chỉnh chỉnh quay chụp 14 cái ống kính. Ngoại trừ trong đó 2 cái ống kính, bởi vì quần diễn tẩu vị sai lầm chụp lại một lần, còn lại mấy cái ống kính tất cả đều là một đầu qua. Diễn viên chính nhóm toàn bộ hành trình lễ sai lầm, hơn nữa ngắn ngủi mấy cái đoạn ngắn biểu diễn, hồ vệ quốc rất nhanh liền nhìn ra mỗi vị diễn viên nhóm sở vai diễn nhân vật tính cách đặc thù. Nói ví dụ hứa chăn vai diễn cận nhất xuyên, chính là cái không có quá nhiều tâm cơ, hồn nhiên ngây thơ người thiếu niên. Ba huynh đệ mỗi lần phát sinh xung đột, cận nhất xuyên nói nhiều nhất một câu nói chính là, nghe hai vị huấn trưởng miễn nhiên chính là tây thiên thỉnh kinh đường bên trên sa tăng nghĩ đến cái này ví von hồ vệ quốc không khỏi cảm giác có chút buồn cười mấy trận hí nhìn xem đến hắn vẫn luôn trọng điểm nhìn trầm trầm hứa trăn tại nhìn đã cảm thấy hắn kỹ xảo sát thực rất tự nhiên thực nhẹ nhàng khoan khoái lại thoáng cảm giác có chút thất vọng cận nhất xuyên cái này nhân vật quá hào diễn ngoại trừ đánh hí bộ phận sát thực biết tròn biết méo bên ngoài những bộ phận khác thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen hồ vệ quốc trước đó nhìn qua tu xuân đao kịch bản hắn là thật cảm thấy cái này nhân vật làm quách uy diễn cũng chưa chắc không thể Dù sao độ khó thật sự là tương đối thấp, không phải liền là giả ngu giả trang khở giải sao? Ngươi làm thông minh người tới giả ngu, cùng làm chân chính đồ đần tới diễn bản sắp biểu diễn, lại có thể khác nhau ở chỗ nào? Hồ Vệ Quốc hơi cảm thấy thất vọng lắc đầu, không có làm thêm đánh giá bốn. Sau khi trời tối, kịch tổ không có kết thúc công việc, mà là thừa cơ lại chụp khởi buổi chiếu phim tối hí. Nay lúc trời tối muốn quay chụp chính là điện ảnh bên trong rất cao một cái đoạn ngắn, huynh đệ ba người tại hẻm nhỏ bên trong chặn giết chạy trốn liêm đảng. Hồ Vệ Quốc đứng tại bên sân, nhìn thấy hứa chân vai diễn cận nhất xuyên ngăn tại một chỗ cửa ngõ rút ra song đao, rứt khoát giải quyết nhiều cái người tính mạng, chính muốn khen một chút hắn công phu không sai. Chương 347, không biết diễn kịch cầm ý vệ không phải hảo thợ may. Chương 347, không biết diễn kịch cầm ý vệ không phải hảo thợ may. Chương 347, không biết diễn kịch cầm ý vệ không phải hảo thợ may. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Hồ vệ quốc thật không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình vậy mà lại đối một cái tươi đẹp tươi cười cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa, còn là một cái thiếu niên mi thanh mục tú người tươi cười. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó, Hứa Trân vai diễn cận nhất xuyên còn tại hẹp ngõ hẻm bên trong chém người. Đối mặt người đào vong hoảng sợ thần sắc, hắn mắt bên trong đều là vẻ điên cuồng, đỏ thắm huyết điểm tử phun tung tóe tại hắn hơi có vẻ tái nhợt mặt má bên trên, hắn liền con mắt đều không nháy mắt một chút, thậm chí còn lộ ra hương phấn tươi cười. Kết quả vừa quay đầu, trở lại nhị ca trước mặt, cận nhất xuyên lập tức liền đổi lại một trương người vật vô hại đơn thuần gương mặt, có chút đốc, có chút gở, làm người không nhịn được muốn quan tâm hắn một ít. Loại tương phản mảnh liệt này cấp người mang đến cự đại thị giác trùng tích lực. Hồ vệ quốc nơ ngác nhìn sở tiêu đi bên trong hứa trân hồi tưởng lại hắn hôm nay ban ngày lúc này loại không chủ kiến, không tâm cơ trạng thái đến, chỉ cảm thấy một trận hoan sợ. biết người biết mặt không biết lòng a. hứa chân vai diễn lao tam hoàn toàn lật đổ chính mình đối cái này nhân vật dự đoán. lúc trước mới vừa nhìn thấy tú xuân đao kịch bản thời điểm, hồ vệ quốc còn sinh ra qua nghi hoặc, lục hải dương tại sao phải cho cận nhất xuyên cái này nhân vật thêm một cái giang dương đại đạo giả thiết. cận nhất xuyên tại kịch bên trong lời kịch, cùng này cái nhân vật giả thiết chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? thằng đến xem hết hứa chân vừa rồi biểu diễn, hồ vệ quốc mới hậu chi hậu rắc phản ứng lại hắn trên người này phân mâu thuẫn mới là cái này nhân vật chân chính nội hạch sở tại cố sự bên trong cận nhất xuyên căn bản cũng không phải là cái hồn nhiên ngây thơ người hơn nữa đang nghĩ thông suốt này một điểm lúc sau hồ vệ quốc đầu bên trong nháy mắt bên trong lại hiện ra rất nhiều trước đó không lưu ý đến chi tiết nói ví dụ cận nhất xuyên cái thứ nhất đưa ra triệu công công tay bên trên có thập tự nọ vết sẹo cho nên hắn tưởng giết người diệt khẩu chúng ta nhất định phải chạy lại nói ví dụ đại ca cùng nhị ca mỗi lần xảy ra tranh chấp cận nhất xuyên nhìn như không có chủ kiến nhưng kỳ thật hắn mỗi lần đều làm ra càng cấp tiến quyết định Đây là cái lanh huyết giết chóc, không sợ sinh tử tiên điên. Ai? Bên sân, Hồ Vệ Quốc nhịn không được cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại xem như rõ ràng, lúc trước Ngô Chấn vì cái gì không chịu tiếp tú xuân đau. Đông dạng tích bản, nếu như đổi một nhóm diễn viên, kia hoàn toàn liền sẽ là một cái khác hư vị. Cận nhất xuyên nhất định phải từ hứa chân này cấp bậc diễn viên tới diễn, mới có thể đem cái này nhân vật mị lực chân chính bày ra. Này không phải giết gà dùng dao mổ trâu, đây vốn chính là tại giết ngư bốn. Ngày mùng ngày 2 tháng 2 này ngày. Hồ vệ quốc vẫn luôn ở tại sở tiêu đi ô bên trong, theo 9 giờ sáng vẫn luôn thấy được 9 giờ tối. Nay ngày vừa lúc là phương bắc ngày Tết ông táo, kịch tổ kết thúc công việc lúc sau, cô ý nấu một đại oa sủi cảo, mỗi người đều tượng trưng ăn mấy cái, tính là qua lễ. Thang đến kịch tổ kết thúc công việc, các nhân viên làm việc bắt đầu thu thập bên sân thiết bị, đạo cụ, hắn này mới thỏa mãn rời đi sở tiêu đi ô. Đi qua một ngày này tham ban, hồ vệ quốc cơ bản có thể xác định, không có gì bất ngờ xảy ra, này bộ phim thành tích tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ cần tuyên truyền cùng thượng, hàng mảnh hợp lý, thu hồi chi phí là tất nhiên thậm chí còn có nhất định xác suất có thể lại bạo, cho dù là phòng bán vé không bạo, danh tiếng cũng nhất định sẽ đại bạo. Chỉ bất quá, làm hắn hơi hơi có chút buồn bực là, như vậy nhiều hào diễn viên, vì cái gì tất cả đều là người khác nhà đâu? Tuy nói này đám người một cái so một cái tính tình bướng bỉnh, buồn đầu diễn kịch, không hào hào kiếm tiền, nhưng là, đóng phim thời điểm như vậy bướng bỉnh con lựa là thật đặc nương dễ dùng a. Hồ vệ quốc bứt cảm, nghĩ nửa ngày, chợt nhớ tới một việc. Nói, Thái thực Tiễn kia xuân vật gần đây tựa như chính tại chuẩn bị thành lập mới công ty, hứa chăn cũng là cổ đông một trong. Hai ngày nữa tìm người đi hỏi bọn họ một chút có hay không cần đầu tư. Ân, lúc này nhập cổ phần không lỗ 4. Tự khởi động máy lúc sau, Tú Xuân dao kịch tổ liền từ đầu đến cuối ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái bên trong, mỗi ngày đều có quay chụp 450 cái ống kính, hơn nữa trong đó có hơn phân nửa đều là đánh hí. Hứa Chân Vai diễn cận nhất xuyên đánh hí nhiều nhất, lượng công việc lớn nhất, nhưng lại cơ hồ theo không cần làm lại. Kéo dài ổn định biểu diễn trạng thái được đến kịch tổ trên dưới nhất trí tán thưởng. Hứa Chân bên này chụp đến nhanh, mà khác người khả năng chịu lỗi liền có thể đề cao thật lớn, mấy ngày kế tiếp Hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Bên người diễn viên, các nhân viên làm việc đều đối với hắn phi thường hiền lành. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn thậm chí cảm giác chính mình mỗi ngày cơm hộp đều so mặt khác người muốn hảo. Đã không vuông canh, cũng không có bị đẻ bẹt qua, mỗi lần hình dạng đều thực hợp quy tắc. Đạo diễn Lục Hải Dương cũng đối hứa chân biểu hiện cực kỳ hài lòng, công bố chính mình lăn lộn như vậy nhiều cái kỳ tổ, chưa từng thấy cái nào chừng 20 trẻ tuổi người có thể diễn đến hắn cái này phân thượng. Hứa chân mỗi ngày vừa vào sở tiêu đi ô, nghe được liền là đến từ các phương tán dương. Bất quá này đó tán dương chẳng những không có làm hứa chăn lơ mơ, ngược lại làm cho hắn cảm giác vô cùng hổ thẹn. lại thế nào liều mạng, vẫn là bị tiền bối nhóm ngắt hí. mặc dù nói chính mình tuổi còn nhỏ đi, nhưng là ra tới huấn, liền không thể tổng dùng tuổi tác tới làm cái cớ. hắn nhìn mỗi ngày thu hảo liên miên, có thể rõ ràng cảm giác được, mặt khác người nhân vật đều thực tươi sống, duy trì cận nhất xuyên không đủ bình dân. vai diễn ngụy trung hiền lao ra tự phần diễn cực ít, nhưng nhân gia chỉ dùng hai trận hí, liền đem cái kia quyền khinh thiên hạ đại hoạn quan tại cùng đồ mạn lộ lúc điên cùng ngạo mạn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đại ca lư Kiếm sao giả thiết vốn là không đủ xuất sắc, nhưng hắn đối mặt lão mẫu thân lúc cuốn bách, mặt đối cấp trên lúc hèn mọn, lại làm cho người vô cùng động dung. Hứa Trân không biết chính mình cùng người ta tranh lệch ở đâu bên trong. Nhân vật tiểu truyện nghiêm túc viết, nhân vật giả thiết nghiêm túc suy nghĩ, lời kịch cũng nghiêm túc đúng rồi. Hắn đã làm hết hết thể cố gắng, nhưng cuối cùng hiện ra tới hiệu quả còn là hơi có vẻ đơn bạc, hợp với mặt ngoài. Này loại bất lực cảm giác, Hứa Trân tại lang gia bảng kịch tổ thời điểm liền đã cảm thấy. Lúc trước hắn dùng trọn vẹn nửa năm thời gian đi quen thuộc mai trường tô trạng thái, mấy hồ đã đến tẩu hòa nhập ma tình trạng. Cuối cùng biểu diễn tới hiệu quả, nói như thế nào đây? Sát thực thực mai trường tô, nhưng cùng cùng kịch tổ tạ ngạ quân, trung đảo chờ tiền bối so ra, biểu diễn sức kéo còn là hơi có vẻ không đủ. Hứa Trân không muốn đem cái này vấn đề quy về lịch duyệt tiền. Hắn yêu thích cố gắng thông qua đi giải quyết vấn đề, mà không phải làm thời gian đi giải quyết hết thể bốn. Tú Xuân Đao quay chụp từng ngày tiến hành, Hứa Trân mang theo rất nhỏ lo lắng cảm giác, báo đủ kính đi quay phim. Nay ngày buổi sáng, hắn theo lẽ thường thì 5 giờ rời giường, làm xong sớm khóa sau, đến khách sạn Tiểu Hoa Viên bên trong đi luyện công buổi sáng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tuyệt đại đa số người đều còn tại ngủ mơ bên trong. Nhưng có một cái người, hứa chân lại luôn có thể tại thần lúc lượt gặp, kia chính là điện ảnh bên trong đại ca vai diễn người vương cẩm bằng. Vương cẩm bằng năm nay 40 tuổi, vóc dáng thước cao, dáng người cứng rắn rắn chắc, là cái thực điển hình phương Bắc Đại Hán. Vương lão sư là toàn bộ kịch tổ một vị duy nhất có ảnh đế danh hiệu người, cũng là hoa hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay quốc tế cấp phá ảnh đế thưởng ly người đoạt giải. Vừa mới tiến tổ thời điểm, hứa chân đối với hắn là có chút kính sợ, thật không dám lô mãng mặt đất bên trên đi bắt chuyện. Nhưng mà không nghĩ tới chính là. Vương Cẩm Bằng thế mà chủ động tìm tới Hứa Chân, vui tươi hớn hở nói với hắn, chính mình là Sấm Quan Đông đời sau. Năm trước Sấm Quan Đông nhiệt bá thời điểm, cả nhà người cùng nhau truy kịch, cha mẹ hắn đều đặc biệt yêu thích chuyển võ. Nhìn thấy ảnh đế chủ động quản chính mình muốn ký tên, Hứa Chân chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Làm diễn viên làm 4 năm, nay còn là hắn lần đầu thật sự rõ ràng cảm nhận được, chính mình đại khái cũng coi là cái minh tinh. Nay ngày buổi sáng, chạy hai vòng mấy lúc sau, Hứa Chân quả nhiên lại gặp Vương Cẩm Bằng. Đại ca xuyên một thân thể thao quần áo, khiến một thanh đại khảm đao, phất tay cùng Hứa Chân lên tiếng chào hỏi. Hứa Trân vội vàng dừng bước lại, cười hướng tiền bối hỏi một tiếng sớm. Hai người một cái chạy bộ, một cái luyện đao, các tự bình an vô sự. Chỉ bất quá, này ngày này chạy ba vòng mấy lúc sau, Hứa Trân lại phát hiện Vương Cẩm bằng đao tựa hồ luyện được không phải thực thuận. Đại ca, hắn do dự một chút, còn là dừng bước, nói, ngươi vừa rồi luyện này mấy chiêu, hơi chút có một chút vấn đề. Như vậy vung đao dễ dàng kéo thương phần lưng cơ bắp. Vương Cẩm bằng nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, a phải không? Nói xong, hắn gai gai đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, kỳ thật này mấy chiêu là lầm chỉ đạo cấp xóa bỏ. Cảm thấy ta đánh không được xem, không bằng dứt khoát giao cho Võ Thế đi xử lý cho xong. Nhưng là ta không quá muốn dùng thế thân, có thể đánh còn là tưởng chính mình đánh. Hứa Chân nghe được này phiên lời nói, "Nào nào, đương nhiên nhớ lại cùng 3 năm trước đây tại Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ thời điểm, cũng đã từng xuất hiện cùng loại sự tình. Lúc ấy, chính mình vai diễn rượu tăng vô hoa, cùng Hào Ca vai diễn Sở Lưu Hương đã từng có một trận thạch lương bên trên đánh hí. Kia trận hí động tác độ khó cực cao, nhưng Hào Ca lại kiên trì không chịu dùng võ thế, chính là từ giữa trưa vẫn luôn luyện đến ngày thứ 2, 3 giờ sáng nhèo. Đương nhiên cuối cùng kỳ thật cũng không luyện quá hảo, kém chút theo thạch lương bên trên té xuống. hứa trăn nhịn không được cười một tiếng. vừa rồi mấy chiêu, đúng là không dễ đánh lắm. hắn hơi suy tư một phen, hỏi đại ca, này mấy chiêu động tác là ngày nào muốn chụp? vương cẩm bằng nói ba ngày sau. hắn nghe được hứa trăn hỏi như vậy, con mắt hơi sáng khởi, hỏi như thế nào? nhất xuyên tưởng mở cho ta cái bếp nhỏ. hứa trăn nghĩ nghĩ, nói kỳ thật ta còn là đề nghị đại ca cùng lâm chỉ đạo câu thông một chút, ăn cơm tập thể. ta dù sao không phải chuyên nghiệp, bất quá ta buổi sáng hôm nay có thể hơi chút luyện một chút. Như vậy đại ca luyện được có mặt mày, lại cầm thành quả đi cùng Lâm Chỉ đạo muốn này đoạn động tác, cũng càng lẽ thẳng khí hùng một ít. Vương Cẩm Bằng nghe được hắn như vậy nói, lập tức liên tiếp gật đầu, nói, đúng đúng đúng, ta chính là như vậy nghĩ. Nói xong, hắn lập tức thay đổi chô đao, đem đại đao đưa về phía Hứa Chăn, cười nói, Hứa lão sư, làm phiền chỉ đạo chỉ đạo tại hạ. Hứa Chăn thấy thế, lập tức có chút ngượng ngùng, vội vàng không người xuống đến, hai tay theo Vương Cẩm Bằng tay bên trong tiếp nhận đại đao, nói, không dám không dám, đại ca sĩ cử, ta liền trao đổi một chút kinh nghiệm. Nếu như là thay cái khác binh khí, Hứa Chân thật đúng là không dám mở cái này bếp nhỏ. Nhưng là đơn đao là hắn từ nhỏ đã rèn luyện binh khí, đơn thuần loại này, hắn đúng là có lòng tin sẽ không dạy hư học sinh. Đại ca dùng này đem binh khí, nguyên hình là nhạn xí đao, Hứa Chân Sở thân đao, nói, cùng nhị ca dùng kia thanh đao không giống nhau. Tóc hối của thân đao, không có mặc thứ động tác, cơ bản đều là chém vào, giảng cứu chính là đại khai đại hợp. Này loại đao phát lực phi thường cương mãnh, nghĩ muốn dùng hảo, nửa người trên cân bằng phi thường trọng yếu, cho nên ngươi tại vùng đao thời điểm, một cái tay khắc nhất định không thể nhàn rỗi là có nhất định động tác yêu cầu. Hứa Trân đơn giản nói một chút đào chiêu động tác yếu lĩnh, cũng đem vừa rồi kia mấy chiêu một lần nữa biểu diễn một lần, nói cho Vương Cẩm Bằng hắn vấn đề ở chỗ nào. Nếu như là đổi mặt khác binh khí, Hứa Trân còn thật không dám tùy tiện chỉ đạo. Nhưng đơn đào là hắn từ nhỏ luyện được quen thuộc nhất, đơn thuần cái này, hắn không dám nói có thể cùng Lâm chỉ đạo có một dạng trình độ, tối thiểu làm cái trợ giáo tuyệt đối dư sức có thừa. Vương Cẩm Bằng bị xóa bỏ trên thực tế hết thảy cũng chỉ có ba chiêu lao pháp, độ khó đúng là tương đối cao, cho nên Lâm chỉ đạo vừa nhìn hắn đùa bỡn không được, cũng liền trực tiếp không đi giáo. Trước mắt Hứa Trăn tỉ mỉ giúp hắn trải vớt qua yếu điểm lúc sau, Vương Cẩm Bằng dần dần liền mở ra khiếu, dần dần mò tới này bộ động tác phương pháp. Hai người theo hơn 5 giờ vẫn luôn luyện đến 7 giờ, ba chiêu này Đức chừng xem như nhập môn. Hứa Trăn cũng không cầu nhất định phải giúp hắn đem này mấy chiêu đào pháp luyện được bao nhiêu đặc sắc, chỉ cần hắn không muốn chính mình ngủ luyện, đem chính mình luyện đến cơ bắp kéo thường, cũng coi như là đạt tới mục đích. Ai, Nhất Xuyên, tại đi an điểm tâm đường bên trên, Vương Cẩm Bằng do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói, có một việc kỳ thật ta vẫn nghi nói. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy bài xích biểu diễn kỹ xảo. Hứa Trân nghe vậy mở ra, hỏi, đại ca ý tứ là? Vương Cẩm Bằng suy tư một chút, nói, ta cảm giác, ngươi vẫn luôn tại đặc biệt cố gắng điều chỉnh mình tâm thái, đem chính mình biến thành cận nhất xuyên. Nhưng kỳ thật ta cảm thấy đến hơi có chút dùng sức quá mạnh. Cận nhất xuyên nhưng thật ra là cái tương đối hí kịch hóa nhân vật, như vậy nhân vật ngươi tại hiện thực sinh hoạt bên trong là tìm không thấy nguyên hình. Bản sắc biểu diễn cô nhiên là tốt, nhưng ngươi lại cố gắng thế nào, cận nhất xuyên cái này nhân vật cũng không có cách nào bản sắc biểu diễn. Kỹ thật ngươi có thể dùng nhiều một ít biểu diễn kỹ xảo. Chúng ta đi học lúc, học tập thanh đài hành biểu nhiều đồ như vậy, không phải bày biện xem. Hứa Trân nghe được này, phiên lời nói, sừng sốt hảo vài giây đồng hồ, đột nhiên cảm giác, tựa như có thứ gì bị chính mình không để mắt đến. Không có cách nào bạn sắp biểu diễn. Cái này nhân vật sinh hoạt bên trong không có nguyên hình, cho nên nói, chính mình luôn cảm giác chính mình biểu diễn không tiếp đất khí, nhưng thật ra là bởi vì cái này nhân vật bản thân giả thiết liền không tiếp đất khí sao? Vương Cẩm Bằng nhìn thấy Hứa Trân như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiến một bước để điểm nói. Ta kia ngày nhìn thấy ngươi tại viết nhân vật tiểu truyện. Ngươi cảm thấy cái này đồ vật là ngươi biểu diễn nhất rượi vào rượi vào đồ vật. Kỹ thuật không cần thiết. Ngươi cho dù là hoàn toàn không biết tiểu truyện, không cân nhắc nhân vật tâm lý, liền thuần túy dùng kỹ xảo đi diễn, ngươi kỹ thuật diễn cũng là đủ tốt. Nói chuyện lúc, hai người sóng vai đi vào khách sạn phòng ăn, Vương Cẩm bằng suy tư chỉ chốc lát, cười nói, lấy một thí dụ. Chúng ta bây giờ luyện tập một đoạn ngẫu hứng biểu diễn. Ta là người lão sư, ngươi bây giờ lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, nhưng là ta bỗng nhiên biết ngươi bí mật, ngươi giết qua người. 2 năm trước ngươi một cái đồng học ngoài ý muốn tử vong, bị người phán định vì nhảy lầu tự sát, nhưng trên thực tế ta biết, cái này chuyện không phải ngoài ý muốn, là ngươi đem hắn đẩy xuống. Hiện tại ta cầm cái này chuyện uy hiếp ngươi, muốn ngươi thay ta làm một cái làm khó người khác chuyện. Này đoạn chuyện xưa ngươi dự định như thế nào biểu diễn? Chương 348, khiếp người ngẫu hứng biểu diễn. Chương 348, khiếp người ngẫu hứng biểu diễn. Chương 348, khiếp người ngẫu hứng, hứng biểu diễn. Giờ này khắc này, hai người mới vừa kết thúc luyện công buổi sáng, chính chậm rãi đi lại tại khách sạn lầu 11 chỗ vắng vẻ hành lang bên trong bao đông nắng sớm xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng vải xuống đến chiếu lên người ấm áp vô cùng thoải mái hứa trăn cẩn thận cân nhắc vương cẩm bằng cho như vậy một giả thiết chỉ cảm thấy hào hứng rạo rào một cái dâu diếm tội giết người hành cao trung sinh như vậy nhân vật sẽ có cái gì dạng tính cách hắn nghe được chính mình bí ẩn bị người bóc xuyên ra tới sẽ có cái gì dạng phản ứng 3. ngay tại hứa trăn đại náo cao tốc vận chuyển thời điểm chỉ nghe một tiếng văng giòn đứng tại hắn đối diện vương cẩm bằng đống nhiên vỗ một cái bàn tay xem như đánh bảng gia hiệu biểu diễn đã chính thức bắt đầu khoảnh khắc bên trong Hứa Trăn giống như phản xạ có điều kiện bình thường, ngáy mắt bên trong liền tiến vào biểu diễn trạng thái bên trong. Hắn vù ý thức túi thấp đầu xuống, phải tay thật chặt nắm lấy chính mình vận động cát mặt, mu bàn tay bên trên gân xanh nổi bật. Vương lão sư, Hứa Trăn thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, Trình Viễn, hắn không phải nhảy lầu tự sát sao? Nói chuyện lúc, hắn chậm rãi rơi lên con người, ánh mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, e sợ tiếng nói, cũng đã lâu trước kia chuyện, lão sư vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này người tới? Nhìn thấy trước mắt này một màn, Vương cẩm bằng nhẹ nhàng nĩu mày, Hảo tiểu tử tiến vào trạng thái rất nhanh a hắn đem tay bên trong đại đao lập đến một bên thân thái thoải mái mà dựa vào bên tường treo tức cười nói cùng ta dạng u. ta vì cái gì nhấc lên trình viên đến ngươi không biết hứa trăn thân thể xuất hiện mất tự nhiên căng cứng nhưng ánh mắt lại hơi có vẻ mở mịt, lắc đầu nói vương lão sư ta không rõ ngài là có ý gì vương cầm bằng hai tay vây quanh ở trước ngực có chút hăng hái mà nhìn trước mắt hứa trăn nói ngươi xem ta vì cái gì muốn hẹn ngươi đến nơi này tới hắn hướng ngoài cửa sổ dương lên cái cằm nói buổi sáng hôm đó Chỉnh viễn chính là theo bên kia kia tòa nhà bên trên rớt xuống tới à. Lúc ấy ta liền đứng ở chỗ này. Sân thượng bên trên tình huống, ta thấy nhất thanh nhị sợ. Nói đến chỗ này, vương cẩm bằng đống nhiên thu liễm lại mặt bên trên tươi cười, con mắt hơi hơi nheo lại, nói, sân thượng bên trên không phải chỉ có hắn một người, mà là có hai người. Hắn túi người đến, xích lại gần hứa chân lô thay, thấp giọng nói, ngươi lúc đó cũng tại thiên đài bên trên, chính là ngươi đem hắn đẩy xuống. Này lời nói vừa ra, hứa chân khuôn mặt cơ bắp xuất hiện rõ ràng cứng ngắc, ánh mắt run lên bần bật, bật. Hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì nhưng cũng chỉ là gấp rút thở dốc một chút, không có thể phát ra bất kỳ thanh âm tới. Vương Lão sư, cách hảo vài giây đồng hồ, Hứa Trân mới cố tự chấn định ngẩng đầu, lạnh lùng nói: coi như ngài là ta ban chủ nhiệm, này loại lời nói cũng là không thể nói lung tung. Cái này chuyện hai năm trước liền đã kết án, cảnh sát đều định tính vì tự sát, ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta? Ha ha ha! Vương Cẩm Bằng nhịn không được cười ra tiếng, mỉm cười nói: ta nói xấu ngươi? Nói chuyện lúc, hắn từ miệng túi bên trong lấy điện thoại di động ra, đơn giản thao tác mấy lần, tại Hứa Trân trước mặt lung lay, nói nhất định phải ta đem lúc ấy chụp ảnh chụp lật ra tới cho ngươi xem, ngươi mới nguyện ý thừa nhận. Này lời nói vừa ra, hứa chân sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Khách sạn góc hẻo lánh bên trong, hứa chân cùng vương cẩm bằng chính tại Ngô Hưng đối hí. Cách đó không xa, hai cái khách sạn nhân viên công tác lại được mới vừa kết thúc buổi sáng công tác, chính đẩy tạm vật xe nhỏ hướng bọn họ bên này đi tới. Mai tỷ, ta lần trước trực ban thời điểm nhìn thấy hứa chân. Bên trong một cái trải lấy lệnh ra biện tuổi trẻ cô nương gương mặt từng đỏ. Đây mặt Hương Vân nói, bọn họ đây là cái gì kịch tổ a? Muốn tại chúng ta chỗ này trụ bao lâu thời gian? được sưng mai tỷ chính là một cái cao tuổi hơi mập nữ nhân, nàng hơi suy tư chỉ chốc lát, nói ta nhớ đến giống như kêu cái gì cá cái gì đau, xuân đau cá, còn là cá thu đau. Bao hết chúng ta khách sạn 2 tháng rưỡi. Nói xong, mai tỷ xoay đầu lại, nghiêm trang hướng tuổi trẻ cô nương dặn dò, ngươi nghe giám đốc nói sao? Bình thường đừng đi quấy giày nhân ra, nghĩ muốn ký tên trở trước khi đi lại nói, khách sạn sẽ thống nhất giúp chúng ta câu thông, đồng dạng đều nguyện ý cấp. Tuổi trẻ cô nương bận bịu gật đầu không ngừng nói, ta hiểu được, ta hiểu được, ta liền làm tốt bản trước công tác sẽ không đi quấy giày nhân ra. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên đẩy xe nhỏ hướng gian tạm vật đi đến. Đi tới đi tới, liền tại sắp đến gian tạm vật thời điểm, hai người chợt dừng bước. Mai tỷ, tuổi trẻ cô nương thò đầu hướng trước mặt quan sát, mở to hai mắt nhìn, chỉ về đằng trước nói, phía trước cái kia là hứa chân sao? Mai tỷ tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói, a, thật đúng là. Bên cạnh hắn cái kia to con nhi giống như cũng là kịch tổ diễn viên. Dứt lời, hai cái nhân viên công tác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này hai cái diễn viên đứng tại gian tạm vật cửa ra vào làm gì đâu? cản đường của chúng ta, đi qua để bọn hắn nhường một chút, có tính hay không cái dậy. Mai tỷ do dự một chút, còn là sông bên cạnh đồng bạn khoát khoát tay, nói, đầu tiên chờ chút đã đi, bọn họ hẳn là chỉ là nói hai câu liền đi. Hai người thế là liền đẩy xe nhỏ lui qua một bên, vụ trộm thò đầu nhìn bên này tình hình muốn. Nhưng mà lúc này, Hứa Chân cùng Vương Cẩm bằng lại không lưu ý đến gần đây có người, vẫn như cũ còn đang tiến hành vừa rồi ngẫu hứng biểu diễn. Vương lão sư, cầu ngài tha ta một mạng. Hứa Chân thanh âm hơi hơi phát run, câu khẩn nói, ngài tha ta này một lần, ta thiếu ngài một cái đại nhân tình. Về sau ngài làm ta làm châu làm ngựa, tùy tiện làm cái gì ta đều nguyện ý. Đối diện với hắn, Vương Cẩm bằng thần sắc ung dung ôm cánh tay mà đứng, cười nói, "Ta không cần ngươi làm châu làm ngựa, ngươi liền giúp ta một vấn đề nhỏ là được." Nói xong, hắn từ miệng túi bên trong lấy ra một bình nhỏ khí vụ tề đến, kín đáo đưa cho Hứa Chăn, nói, "Ngươi sáng hôm nay tìm cơ hội, đem cái này phóng tới Ngô Chấn Ly bên trong. Ngươi giúp ta chuyện này, ta liền đem sân thượng bên trên ảnh chụp đều xóa." Về sau này một trang hiên đi qua, hai chúng ta bình an vô sự. Vương Cẩm bằng mỉm cười, nói, "Liên chuyện đơn giản như vậy" không khó làm được đi. Hứa Trăn cầm kia bình khí vụt tè, hai tay ức chế không nổi run rẩy, đầu ngón tay bởi vì quá phận dùng sức mà tỏ ra không có chút huyết san nào. Vương Cầm bằng thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, tiếp tục dụ dỗ nói, thả lỏng, này cũng không phải là cái gì muốn mạn thuốc, lấy ngươi tâm tính, còn sợ làm chút chuyện này? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Trăn bả vai, nói, chúng ta ngươi tốt tin tức, đi thôi. Hứa Trăn trầm mặc nửa ngày, chú chú đi về phía trước hai bước, ngay tại hai người thắt thân một sát na, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nói, Vương Lão sư, ngài lại cho ta một cái cơ hội được không? Ha ha ha, Vương Cẩm Bằng cười chỉ chỉ hắn tay bên trong khí vụ tề, nói: Ta cho ngươi cơ hội nha, này không phải liền là cơ hội sao? Dứt lời, hắn sắc mặt đỗi nhiên tối sầm lại, thanh âm trầm thấp nói: Nếu là đến hôm nay buổi trưa ta còn không nhìn thấy kết quả, ngươi biết hậu quả. Hứa chân nhìn chằm chằm Vương Cẩm Bằng nhìn nửa ngày, rốt cuộc còn là đau thương cười một tiếng, nói: Hảo, ta đã biết. Hy vọng Vương Lão sư đến lúc đó có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Hắn nói xong đem khí vụ tề nhét vào chính mình túi bên trong, làm một chút hít sâu, hơi thu liễm một chút chính mình biểu tình liền hướng đưa lưng về phía vương cẩm bằng phương hướng đi xa đắc đắc đắc tiếng bước chân nặng nề tại hàng hiên bên trong vang lên một chút phảng phất đập vào người trong lòng hứa chân nuôi đi một bước sắc mặt liền âm trầm một phần ước trương bước ra năm sáu bước sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhất ngồi giác mặt bên trên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười hắn sau lưng vương cẩm bằng nghe được tiếng bước chân dừng lại tưởng muốn quay đầu nhìn xem nhưng mà hắn đầu còn chưa có trở lại một nửa đã thấy thấy hoa mắt đã vừa mới rời đi hứa chân bỗng nhiên quay người lại nhất cánh tay ôm lấy vương cẩm bằng đầu đột nhiên lịch kim đồng hồ vặn một cái. ôi, ôi. vương cẩm bằng tại hắn ngực bên trong chỉ vùng vẫy hai lần, buông mình mềm lún ra, nghiêng đầu một cái, trợn tròn mắt ngã tại mặt đất bên trên, rốt cuộc bất động. hứa chân nửa quỳ xuống tới, lặng lẽ quan sát một chút bốn phía, vội vàng mà hoảng hốt tại vương cẩm bằng trên người sờ sờ, lấy ra hắn điện thoại di động tới. hô, hô. hứa chân co quắp ngồi tại mặt đất bên trên, liền làm mấy cái hít sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. hắn nuốt một cái mùi hôi lạnh trên trán, vừa định dáng chống đỡ từ dưới đất đứng lên lại chợt nghe cách đó không xa truyền đến hét lớn một tiếng, không được lúc đích, hứa trăn bị này thanh hét lớn dọa đến giật mình, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy một đoàn thân xuyên đồng phục an ninh hắn tử chính hướng bên này trào lên mà tới, ngồi sụp, không cho phép đứng lên, một người cầm đầu bảo vệ trực tiếp gọi phá âm, tiêu lên, liền ngồi sụp tại chỗ, tay giơ lên, hứa trăn nghe được này động tĩnh, chính tại mặt đất bên trên nằm thi vương cẩm bằng cũng bị giật này mình, vội vàng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, tiêu lên, như thế nào chuyện, a ba. Nhìn thấy hắn đống nhiên sát chết vùng dậy, chung Quanh nháy mắt bên trong vang lên một hồi quỷ khóc sói gào thét lên. Vương Cẩm bằng ngạc nhiên nhìn chung Quanh hoảng sợ đám người, gãi gãi đầu, một mặt ngượng bức bối. 15 phút sau, thật xin lỗi, triệu quản lý đều là hiểu lầm, cho ngài thêm phiền toái. Khách sạn một gian bao gian bên trong, đạo diễn Lục Hải Dương một mặt bất đắc dĩ thở dài, ngượng ngập chê cười nói, chúng ta diễn viên không có mâu thuẫn, chỉ là tại đối hí mà thôi. Đối hí đối đến qua đầu nhập, cấp khách sạn công tác tạo thành ngồi rối, chính là ngượng ngùng. Lục Hải Dương một bên cùng khách sạn lãnh đạo giải thích tình huống một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh bình tĩnh ăn bánh bao hứa chăn cùng vương cầm bằng nội tâm vô cùng phát điên ta hai vị gia chính là ta thân gia lão nhân gia ngài báo tố hí có thể hay không tại sở tiêu đi ô biểu có thể hay không tại chính mình phòng bên trong biểu các ngài tại hàng hiên bên trong diễn giết người ta ta trong lòng lại một vạn câu thô tục không biết con nên nói hay không sau lưng hắn hứa chăn tỉnh thoảng liếc một chút chính tại cùng khách sạn lãnh đạo thương lượng lục hải dương thoáng có chút trộn dạng ngã một lần khôn hơn một chút về sau ngàn vạn nhớ rõ phải chú ý không thể tại nơi công cộng báo tố hí Mà một bên Vương Cẩm Bằng hiển nhiên là kẻ già đời, hắn thần sắc tự nhiên theo mặt bàn bên trên mò lên một cái trứng luộc nước trà, vừa lột vỏ, một bên hướng Hứa Chăn thấp giọng nói: "Ngươi xem, ngươi diễn thật tốt, bọn họ kém chút liền phải báo cảnh sát." Hứa Chăn: "Đại ca, ngài có thể hay không đừng một mặt kiêu ngạo mà nói ra này loại lời nói tới?" Vương Cẩm Bằng nhìn thấy Hứa Chăn một mặt án mệt biểu tình, ha ha cười nói: "Chỉ đùa một chút, bỏ qua cho. Bất quá có sao nói vậy, ngươi vừa rồi kia đoạn sát thực diễn không sai, mặc dù là ngẫu hứng biểu diễn, nhưng là hoàn thành độ phi thường cao." Theo ta đưa ra cái này chẳng cảnh Mai cho đến bắt đầu biểu diễn, tổng cộng bất quá mười mấy giây. Ngươi nào có thời gian phỏng đoán nhân vật, nào có thời gian viết nhân vật tiểu truyện, hoàn toàn chính là dựa vào kỹ xảo tại diễn sao. Nghe được này, Thiên lời nói, hứa chân không khỏi ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vương Cẩm Bằng. Vương Cẩm Bằng mỉm cười, tiếp tục lộ chính mình chứng luật nước trà. U Thai Du Thai nói, biểu diễn cái này đồ vật, liền làm một mặt từ trong đến ngoài điều chỉnh tâm tính, một phương diện khác từ ngoài vào trong điều chỉnh trạng thái. Nội ngoại hai trọng cố gắng đáp cùng một chỗ, nay cái nhân vật liền sống làm cảm tình theo thực chất bên trong lộ ra tới cố nhân hảo, nhưng nếu là thấu không ra, dùng nhiều diễn kỹ tới trèo chống cũng chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Biểu diễn kỹ xảo sẽ không để cho người xem ra diễn, vụ về kỹ xảo mới có thể làm người xem ra diễn. Nói chuyện lúc, Vương Cẩm bằng lột xong trứng luộc nước trà, theo khăn ăn xoa xoa tay, cười nói, ngươi cho rằng Kim Lão gia tử diễn Ngụy Trung Hiền chính là thuần xuất tự nhiên à? Làm sao có thể? Xã hội hiện đại, ai làm qua cựu thiên tuế? Cái này đồ chơi thế nào bản sắc biểu diễn, còn không phải liền là Dương Nhanh múa vớt nhất đốn rung rẩy. Hứa Trân nghe được này câu nói em chút không đem miệng bên trong sữa đậu nành cấp phun ra đi. hắn dở khóc dở cười nhìn trước mắt ảnh đế lại ca, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn được không nhả rãnh. Bất quá hắn ổn định lại tâm thần nghĩ nghĩ, này đoạn thời gian chính mình giống như đúng là có chút để tâm vào chuyện vụ vặt. kịch tổ tiên bối nhóm có thể đem một vai đắp nặn đến so với chính mình càng đầy đặn, càng lập thể, không thấy được là bởi vì bọn họ lịch duyệt phong phú hơn, tình cảm càng dồi dào, rất nhiều biểu tình, động tác, lời kịch thượng chi tiết, nhưng thật ra là có thể thông qua kỹ xảo tới tiến một bước tạo hình. Trung hí Lão sư vẫn luôn cường điệu, biểu diễn là một đầu tiếp dây èn èn, một đầu dây nối đất, lấy đạt tới nghệ thuật cùng sinh hoạt vi diệu cân bằng. Chính mình học được như vậy nhiều năm kỹ xảo, vì cái gì không buông tay buông chân, thích đáng lợi dụng đâu. Người xem không cần đối cái này, Giang Dương đại đạo cảm động thân thụ, chỉ cần làm cái này nhân vật có thể tại kịch bên trong gánh vác lên đến hắn tác dụng vốn có như vậy đủ rồi. Nghĩ thông suốt này một điểm sau, hứa Trăn chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt, đương nhiên đối với kế tiếp quay chụp chản đầy chờ mong. Ân, tìm không thấy nguyên hình không sao, ta có thể chủ động thiết kế cận nhất xuyên hành vi đặc thù. Không cần thế nào cũng phải là sinh hoạt bên trong có, chỉ cần có thể lo diệt trước sau như một với chính mình bản thân liền có thể mang theo như vậy tâm thái. Hứa Trân tiếp tục bắt đầu kế tiếp quay chụp, Ba ngày quay chụp vẫn như cũ là lấy đánh hí làm chủ, người chung quanh cũng không có cảm nhận được Hứa Trân biến hóa. Nhưng mà vai diễn đại ca vương cẩm bằng vô ý thức lưu ý thêm hắn một ít, lại mừng rỡ phát hiện, Hứa Trân rõ ràng càng thoải mái. Hắn lúc trước vẫn luôn tại tận lực theo đuổi giản dị tự nhiên, theo đuổi thuần xuất tự nhiên, nhưng bây giờ hắn chính tại hưởng thụ biểu diễn. Tại thử nghiệm tại chi tiết nơi sử dụng diễn kịch tới làm này cái nhân vật càng tươi sống. Vào lúc ban đêm, cận nhất xuyên có một trận số lượng không nhiều lắm văn hí, đồng thời cũng là La Duy vai diễn Đinh Tu tại điện ảnh bên trong lần đầu đăng tràng. Vương cầm bằng chụp xong chính mình phần diễn, không có vội vã trở về, mà là cố ý lưu lại. Hắn đảo tưởng xem thật kỹ một chút, chính mình này vị tuổi còn trẻ tam đệ, đối mặt nghiệp nội có danh diễn kỵ phái La Duy, đến cùng có thể tính dâng ra như thế nào biểu diễn đến, đến rồi. Chương 349, tập chính là tặc. Chương 349, tập chính là tặc. Chương 349 tặc tặc chính là tặc bảy giờ rơi tối sắc trời đã tối hẳn xuống tới mà tại kinh thành bắc ngoại ô bay vút lên truyền hình điện ảnh thành bên trong tú xuân đao sở tiêu đi ô nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng Ông kính phía trước hứa chân vai diễn cận nhất xuyên xuyên màu lót đen vân trắng phi ngư phủ động tác nhẹ nhàng nhảy lên lấp kín tường đây hóp lưng lại như mèo cực nhanh tại mảnh ngói bên trên chạy mấy bước sau đó lại lặng yên không một tiếng động nhẹ xuống sau khi hạ xuống bước chân hắn không ngừng dán chân tường tiếp tục tại hẹp ngõ hẻm bên trong buốt đầu khoẹt mắt quét nhìn thỉnh thoảng liếc nhìn chung quanh nhìn qua dị thường cảnh giác bên sân Đạo diễn Lục Hải Dương nhìn ống kính phía trước hứa chăn, biểu tình đã hưng phấn vừa chua thoải mái. Hưng phấn đương nhiên là hứa chăn động tác cực kỳ lưu loát trôi chạy, toán sáng còn lại là, cái này ống kính kéo dài thời gian thực sự là quá dài. Lục Hải Dương là kiên định ngắn ống kính người ủng hộ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, hắn yêu thích dùng đập bóng dựng phim thủ pháp đi thôi động chuyện xưa, làm người xem từ đầu tới cuối duy trì tại hưng phấn trạng thái bên trong. Nhưng mấy ngày kế tiếp, cái này nguyên tắc mỗi lần đến hứa chăn nơi này liền sẽ bị lấn vỡ. Bởi vì này thất đức hải tử võ thuật động tác thật sự là thật xinh đẹp, làm người căn bản không nỡ gọi cắt. rõ ràng nơi này có cái hồ nước tử liền có thể giải quyết vấn đề, hắn thế nào cũng phải vung ra một câu lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung dài ngày một màu đến, cái này để người ta như thế nào xóa? như thế nào bỏ được xóa? tú xuân đau mới vừa khởi động máy hơn một cái lê bái, lục hải dương liền đã dự cảm được hậu kỳ biên tập gian nan, tâm tình cực kỳ nặng nề. một lát sau, vài đoạn vượt nóc băng tường ống kính thuận lợi chụp xong, lục hải dương tạm dừng quay chụp, đem hứa chân cùng la duy gọi vào bên sân. Nay trận diễn là cận nhất xuyên cùng sư huynh tại điện ảnh bên trong lần đầu tiên chạm mặt, tin tức lượng tương đối lớn, Lục Hải Dương tay bên trong cầm cái bản, nói, có mấy cái yếu điểm ta cường điệu một lần nữa. Đầu tiên là tẩu vị, nhất xuyên là bóng lưng vào kính, đánh bản lúc sau, người hướng trợ quay phim bên trái đằng trước đi, không cần sợ hãi cản ống kính. Mấy người đem này trận diễn lặp đi lặp lại tập luyện 4, 5 lần, đợi hết thể chi tiết đều xác nhận hảo sau, lúc này mới chuẩn bị chính thức quay chụp. Nay trận diễn chính là lúc trước hứa chăn lần đầu tiên nhìn thấy La Duy Lục, hai người tại vốn riêng quán cơm bên trong diễn kia một đoạn cận nhất xuyên sư huynh đinh tu lần đầu lên sân khấu, hướng hắn bắt chẹn tiền tài, cũng cứ gọi hắn trong vòng ba ngày góp đủ một trăm lạ mặt giòn. La duy nhìn hứa chân đem đạo cụ bạc nhét vào ngực bên trong, đầu hốc bên trong không hiểu loé lên một cái ý niệm. cái này đồ vật, không bao giấy gói kẹo trực tiếp thả túi bên trong còn có thể ăn sao? a phi phi phi, ăn cái gì ăn, chúng ta đi. La duy hận không thể tắt mình một cái, mau đem cái này muốn mạng ý nghĩ theo đầu hốc bên trong phiến đi ra ngoài bốn. hôm nay bên sân đến xem trò vui rất nhiều người, đại ca vương cầm bằng, nhị ta nô chấn cùng với triệu công công trình viễn đều không có đi muốn nhìn một chút này trận diễn đánh ra tới hiệu quả như thế nào Nay không chỉ có là la duy tại điện ảnh bên trong lần đầu tiên lên sân khấu cũng là hứa chân thủ trận trọng yếu văn hí đám người cũng không quan tâm này hai người diễn kỹ ai yêu ai hơi bọn họ chỉ quan tâm cuối cùng hiện ra tới hiệu quả hy vọng không muốn cấp chỉnh bộ phim kéo chân sau vương cẩm bằng xả đem ghế ngồi xuống đạo diễn bên cạnh nhìn camera phía trước ống kính thoáng có chút chờ mong xem sáng hôm nay biểu hiện hứa chân tuổi hồ là bưng lòng rất nhiều hy vọng hắn có thể đem trạng thái bảo trì lại đêm này trận diễn trùng hảo 3. Một tiếng vang dọn, quay chụp chính thức bắt đầu. Studio bố cảnh nhìn qua như là tại quay phim kinh dị, đêm tối, thôn hoang vắng, giếng cạn. Cửa ngõ phế trạch treo cũ nát để lồng, chung quanh cỏ dại dài đến lóc cao, nhìn qua đã có hồi lâu không người xử lý. Vương Cẩm Bằng nhìn camera bên trong hình ảnh, có chút hăng hái ngồi ngay ngắn. Hứa chân trạng thái rất không tệ. Khí bên ngoài, hắn xưa nay là cái trạng như tụng, đi như gió người, đi đường lúc sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, dáng vẻ hết sức xuất sắc. Nhưng giờ này khác này, ống kinh phía trước cận nhất xuyên lại toàn liên nửa phần hứa chân cái bóng đều không có. Hắn hơi hơi thân người cong lại, lấy vụn vật bộ pháp dán chặt lấy chân tường đi lại, thân thể ở vào trạng thái căng thẳng. Mặt mày của hắn cũng không lại giống như bình thường như vậy giãn ra, mà là thần sắc nghiêm trọng, từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh. Bá lạp lạp. Một hồi gió đêm thổi tới, thôn hoang vắng bên trong cỏ cây phát ra nhỏ bé tiếng vang. Cận nhất xuyên vô ý thức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Vương cẩm bằng đứng tại người xem thị giác, rất dễ dàng đọc hiểu nhân vật trước mắt trạng thái, nghi thần nghi quỷ, thả một giai binh. Ra đi. Một lát sau, cận nhất xuyên tại một gốc lão hoè thụ phía trước dừng bước, nhìn về phía sau cây cày bóng. D giây lát, La Duy vai diễn Đinh Tu khiêng một thanh trường đao, chậm rãi theo phía sau cây đi ra. Nhìn cái gì đấy? Hắn nhìn cận nhất xuyên toàn bộ tinh thần đề phòng bộ dáng, nói: "Sợ ngươi kia mấy cái đường sai bằng hữu trông thấy ta." Nói chuyện lúc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thần thái thoải mái mà nói, khỏi phải lo lắng. Tại này kinh thành địa giới, ngoại trừ ta, không ai có thể theo kịp ngươi. Ông kính phía trước hai người đứng đối mặt nhau, một cái cực kỳ lỏng, một cái khẩn trương cao độ, tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản bên sân, Lục Hải Dương phủ tay, nói, vừa rồi cái kia ống kính qua, tiếp tục. Hắn nhìn qua chàng bên trong hai vị diễn viên, mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa mới này đoạn trình diễn đến phi thường hảo. So với lúc trước tại trong tiệm cơm đối hí thời điểm muốn đặc sắc nhiều lắm. Nhất là Hứa Chân, hắn hôm nay trạng thái tựa hồ đặc biệt tốt, đối với các loại chi tiết quân đắn đo đến gại đúng châu ngứa. Vô luận là tư thế đi, còn là biểu tình thần thái, đều hoàn mỹ chống đỡ lên cận nhất xuyên nhân vật giả thiết. Tại điện ảnh bên trong, nay đoạn hí lớn nhất ý nghĩa liền ở chỗ điểm ra cận nhất xuyên khúc mắc. Tại làm cầm ý vệ phía trước, hắn lúc trước từng có một đoạn ám muội lịch sử, bởi vậy bị sư huynh bắt được cái chuôi không ngừng dọa dẫm. Tại kịch bản bên trong, điểm ra cái này chuyện sư huynh kia câu tác chính là tác lời kịch, nhưng hứa chắn trước mắt này đoạn biểu diễn, lại làm cho cận nhất xuyên tạc thân phận nhìn qua càng thêm lệnh người tin phục, lại đại đại cường hóa người xem ký ức. Nhất xuyên trạng thái rất đúng, tiếp tục bảo trì. Lục Hải Dương sợ hắn tình trạng trước mắt là qua, bởi vậy không nói thêm gì, lập tức bắt đầu kế tiếp quay chụp. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, tại kế tiếp quay chụp bên trong, hắn tình trạng từ đầu đến cuối đều không có độ hứa chân hoàn mỹ hiện ra cận nhất xuyên tại đối mặt sư huynh lúc kiêng kỵ cùng nôn nóng đồng thời nay một đoạn biểu diễn còn chiếu dọi ra hắn trước đây tại hẻm nhỏ bên trong bắt giữ em đảng lúc biểu hiện hắn tại bản chất thượng là cái giết người không trước mắt giang dương đại đạo nhưng vì giấu giếm chính mình thân phận cố ý ở trước mặt người ngoài giả ra một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng đến tận đây cận nhất xuyên cái này phức tạp nhân vật đã triệt để tại điện ảnh bên trong dựng đứng lên kinh thành như vậy nhiều quan lại quyền quý đều có long dương chi hảo la duy vai diễn sư huynh khuyên chính mình trường đau ánh mắt tại cận nhất xuyên trên người đánh giá một vòng cười nạo nói như vậy hảo thân thể một trăm lượng, rất dễ dàng. Cận nhất xuyên khỏe mắt nhẹ khẽ nhảy lên một chút. Ha ha ha ha. Sư Minh cười đến cực kỳ phách lối, yêu thai du thai quay người liền đi." Mà ống kính phía trước, cận nhất xuyên lại lầm vào thật lâu trầm mặc. Hắn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ cúi thấp đầu, chậm rãi giơ lên mí mắt, từ đôi đến đầu mà nhìn Sư Minh bóng lưng, ánh mắt sâm lạnh tấu xương. Chương 350, cận nhất xuyên tại điện ảnh bên trong ý nghĩa. Chương 350, cận nhất xuyên tại điện ảnh bên trong ý nghĩa. Chương 350, 350, cận nhất xuyên tại điện ảnh bên trong ý nghĩa. Lúc này ống kính phía trước hứa chân chính đứng ở một loại phi thường trạng thái kỳ diệu bên trong. Nay đó ngày đến, hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm được cùng cận nhất xuyên cái này nhân vật hoàn toàn từng dung. Bởi vậy, tại biểu diễn lúc luôn cảm giác có chút gãy không đúng chỗ nữa. Đi qua vương cẩm bằng lão sư chỉ điểm, hứa chân bắt đầu thử nghiệm sử dụng biểu diễn kỹ xảo tới đắp nặn nhân vật. Nhưng kỳ diệu là, làm chính mình tại động tác đi lên bắt trước một cái tặc thời điểm, tâm tính thế nhưng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hắn cố gắng đi biểu diễn nghi thần nghi quỷ, tâm tình thế mà thật cũng trở nên nghi thần nghi quỷ lên tới. Hứa chân thân người cong lại gấp rút thở dốc, duy trì trạng thái căng thẳng, dùng ánh mắt còn lại đánh giá chung quanh tình huống, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình tim đập dồn lên. Tại gió đêm thổi qua một sát na, hắn chân thật cảm nhận được trong lòng siết chặt, lông tơ nháy mắt bên trong liền nổ. Nay một khắc, hứa chân rõ ràng cảm nhận được, không chỉ có người tâm tình có thể ảnh hưởng hành vi, hành vi cũng có khả năng sẽ đảo ngược ảnh hưởng đến tâm tình. Hắn lập tức nhớ lại sách giáo khoa bên trong đã từng học được qua hình thể động tác pháp, nguyên lai, like, này loại từ ngoài vào trong biểu diễn phương thức là thật sự hữu hiệu. Văn hí chụp xong, ngay sau đó còn có một trận ngắn gọn võ hí. Sư huynh dọa dẫm cùng nôn ngữ đùa dẫm chọc giận cận nhất xuyên, hắn nhìn qua sư huynh bóng lưng, đống nhiên bạo khởi đoạt đao, chém về phía sư huynh. Nhưng mà cận nhất xuyên chiêu thức mặc dù tinh diệu, nghề hà khí lực không tốt, tập kích thất bại sau, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, bị sư huynh đánh hoa máu. La Duy võ thuật bản lĩnh cũng không tốt, nhưng này đoạn kịch bản tới muốn chính là lấy vụng thắng sảo, bởi vậy cuối cùng hiện ra tới hiệu quả coi như làm người vừa lòng. Chín giờ suy tối, đạo diễn Lục Hải Dương tuyên bố cùng ngày quay trụ kết thúc. Hắn liếc nhìn vừa mới quay trụ này tổ ông tính, càng xem càng là hài lòng nhìn không được một tràng tiếng tảng Dương, đặc biệt tốt ta, vừa mới này trận diễn diễn đặc biệt tốt, trọng điểm khen một chút Nhất Xuyên. Lục Hải Dương theo Cam Mê ra đằng sau ngẩng đầu lên, thương phấn nói, Nhất Xuyên hôm nay trạng thái thật là quá tuyệt, người phải tất yếu tiếp tục tiếp tục giữ vững, nhất là một ít thần thái, động tác thượng chi tiết, xử lý đến đặc biệt tinh tế, liền ho khan đều ho đến đặc biệt chân thực. Nói xong, hắn duỗi tay đậy chặt chính mình bộ ngực, nói, người bình thường ho khan đều là dùng cuốn hoặc cụ, nhưng Nhất Xuyên vừa rồi ho khan thời điểm, có loại khí theo trong phổi bị ho ra tới cảm giác, nghe đặc biệt khó chịu đặc biệt làm người tâm đau. Ta vừa rồi nghe ngươi ho khan, quả thực có gan ngươi phổi thật sự có vấn đề hào giác. Lục Hải Dương cười nói, ngươi là chuyên môn luyện qua cái này sao? Còn là trường học các ngươi chuyên môn sẽ dạy cái này. Hứa Trân nghe vậy ngẩn ngơ, nói, a, cái này a, ách. Ho khan thuộc về là bất quy tắc phối âm, trường học sát thực có dạy qua, nhưng là sẽ không giáo đến nước này. Hắn có chút ngượng ngùng nói, ta chủ yếu là năm trước thời điểm diễn qua một cái ma bệnh, cho nên chuyên môn nghiên cứu qua này phương diện như thế nào ho khan, như thế nào thổ huyết, choáng đầu làm như thế nào diễn hôn mê làm như thế nào diễn? Hứa Trân thấy chung quanh người đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, càng nói thanh âm càng nhỏ, ngượng ngập chê cười nói, đại gia về sau nếu có này phương diện biểu diễn cần phải, có thể cùng ta trao đổi, ta tương đối chuyên nghiệp. Ha ha ha ha ha! Nghe được này phiên lời nói, sở tiêu đi ô bên trong lập tức vang lên một hồi cười vân vân. Tại trở về khách sạn trên xe bus, Hứa Trân nhịn không được hướng một bên Lục Hải Dương hỏi, Lục Đạo, kỳ thật ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, tại sao phải cho cận nhất xuyên thêm một cái ho lao giả thiết? Nếu như chỉ là vì chế tạo khốn cảnh lời nói che giấu đi qua thân phận còn chưa đủ à? đây đối với cẩm ý vệ mà nói đã là thiên đại bí mật nha. chẳng lẽ chỉ là vì dẫn xuất y quán cô nương sao? nghe được cái này vấn đề, lục hải dương trừng mắt nhìn, nói, cái này, dĩ nhiên không phải, đây là một cái lo dịp thượng vấn đề nha. ngươi xem, sư huynh đinh tu vẫn luôn có một cái tâm kết, kia chính là sư phụ đối cận nhất xuyên tốt hơn, dạy hắn đòn sát thủ, nhưng lại không dạy chính mình. vì cái gì đây? bởi vì cận nhất xuyên võ đạo thiên phú càng tốt hơn. hắn nghiêm trang giải thích nói, nhưng là hắn vì cái gì đánh không lại sư huynh đâu? cũng là bởi vì hắn thân thể không tốt, cho nên nhất lực hàng thập hội nhà. ngươi xem, có phải hay không cái này đạo lý? Hứa Trân nghe được này, phiên giải thích, cảm giác đạo lý thượng nói thông được, thế là liền bình thường trở lại, tiếp tục buồn đầu chuẩn bị khởi ngày thứ hai quay chụp nhiệm vụ tới. mà một bên Lục Hải Dương nhìn thấy chính mình thành công hù dọa Hứa Trân, ám ám nhẹ nhàng thở ra. ha ha. vì cái gì muốn thêm một cái ho lao giả tiết? bởi vì cận nhất xuyên cái này nhân vật, tại điện ảnh bên trong lớn nhất ý nghĩa nhưng thật ra là làm người tâm đau a. tại chuyện xưa phần cuối bộ phận. Thẩm luyện đem hết toàn lực thoát khỏi triệu công công truy sát, nhưng chạy tới y quán sau, lại phát hiện Tam đệ đã chết hẳn, thân thể cơ hồ bị tuyết lớn vùi lấp. Thẩm luyện quỳ tại đất tuyết bên trong, sụp đổ khóc lớn, nói nhị ca sai, nhị ca thật sai, đây mới là toàn mảnh lớn nhất tình cảm bạo điểm. Nhưng thật đáng tiếc, này lời nói Lục Hải Dương không thể nói cho Hứa Tranh, bởi vì thảm tối cao cảnh giới là thảm mà không biết, diễn viên tuyệt đối không thể cố ý đi bán thảm. Cận Nhất Xuyên rõ ràng là cái thân mắc bệnh nan y dễ, mà bị vận mệnh trọc gẹo đáng thương người, nhưng hắn lại vẫn luôn tại tích cực hướng lên cố gắng sinh hoạt. Này loại trạng thái mới càng khiến người ta cúc một cái chua xót nước mắt. Tại đạo diễn tận lực lừa dối, không phải hạ, hứa chân đến nay còn cho là chính mình diễn chính là một cái điên phê cao thủ, là điện ảnh bên trong đánh hí đảm đương. Lục Hải Dương mỗi lần nhìn hắn cùng động tác chỉ đạo Lâm Tăng hai người ở nơi đó từng chiêu từng thức phỏng đoán đao chiêu, cố gắng làm động tác nhìn qua càng hoa lệ, càng hoàn mỹ hơn, đều cảm giác vô cùng chột dạ. Xin lỗi hai vị. Nhìn thấy các ngươi như vậy cố gắng, ta cứ yên tâm a. Gần 3 năm bên trong nội danh nhất thuốc nước mắt diễn viên đều đã được đưa đến ta tay bên trong, ta không cho người xem cốc chết xứng đáng ai? Lục Hải Dương dùng ánh mắt còn lại liếc qua chính tại cố gắng phỏng đoán kịch bản Hứa Trăn, như không có việc gì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ 4. Tú Xuân Dao quay chụp tiến độ rất nhanh, ngắn ngủi nửa tháng trôi qua, liền đã thuận lợi chụp xong mấy trăm cái phân cảnh. Hứa Trăn một bên tiếp tục cân nhắc nhân vật, một bên nếm thử biểu diễn kỹ xảo, chỉ cảm thấy kế tiếp biểu diễn như cá gặp nước, cơ hồ mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình tiến bộ. Cuối tháng 2, ngay tại hắn mỗi ngày tại truyền hình điện ảnh thành bên trong quay phim lúc, Tiêu Phong mang đến cho hắn một đầu đáng mừng tin tức, lan ra bảng chế tác cùng xét duyệt thuận lợi hoàn thành. Này bộ tại quay chụp trong lúc liền bị xào đến xôn xao phim truyền hình rốt cuộc chính thức treo biển hành nghề bán ra, đi qua trong vòng một tuần truyền thông xem phim hội, cuối cùng, Lang Gia bảng thủ vòng phát phóng quyền từ kinh thành truyền hình cùng cả chùa truyền hình liên hợp mua được. Giá sau cùng vị, một tập 350 vạn nguyên. Cái này trị số vừa ra, ngay mắt bên trong tại nghiệp nội đưa tới hành động cực lớn. Năm đó hoàng trí tín cùng hứa chăn tranh đoạt kịch bản lúc, một tập 300 vạn giá cả đám người còn ký ức như mới. Kết quả, ngắn ngủi 1 năm trôi qua, Này bộ tự hứa chân diễn viên chính Lang gia bảng liền bán ra một tập 350 vạn nguyên giá trên trời. Này một bàn tay chịu, cũng không biết là chịu tại ai mặt bên trên. Là cái nào không biết sống chết nghệ nhân, nhà ai có mắt không trồng công ty, còn là cái nào khóc choáng tại nhà vệ sinh đài truyền hình. Chương 351, Lang gia bảng giai đoạn trước tuyên truyền. Chương 351, Lang gia bảng giai đoạn trước tuyên truyền. Chương 351, Lang gia bảng giai đoạn trước tuyên truyền. truyền. Trước càng sau sửa, làm ơn tất cần phải cần phải 15 phút đồng hồ lúc sau lại nhìn ba. Định đường. Ngày mùng 5 tháng 3 tháng 2 trung tuần, hứa trăn tại sở tiêu đi ô nhận được thái thực Tiễn gọi điện thoại tới, có chút mừng rỡ nói, như vậy nhanh nha, ừ, rất tốt, có gì cần ta làm sao? đầu bên kia điện thoại, thái thực Tiễn cười nói, không có việc gì, ta chính là nói với ngươi một tiếng, chờ lâm phát sóng, sẽ an bài một lần buổi họp báo, đến lúc đó ta làm tiểu phong cùng ngươi liên hệ, ngươi trước tiên an bài hảo người bên kia quay chủ kế hoạch là được. hai người thuận miệng hàn huyên hai câu, hứa trăn liền cúp điện thoại, lại vui vui vẻ vẻ đầu nhập vào điện ảnh quay chủ bên trong, mà đầu bên kia điện thoại. Thái thực tiễn Sở cái đầu bên trên mới vừa hấp hào tóc, đột nhiên cảm giác chính mình như là về tới lần đầu tiên làm nhà sản xuất thời điểm. Hắn rất khẩn trương. Nay bộ kịch không chỉ có là bọn họ cái này gánh hát rong quay trụ bộ thứ nhất truyền hình điện ảnh kịch, đồng thời cũng là nhà mình tiểu hứa Lĩnh Hàm diễn viên chính bộ thứ nhất thượng tinh kịch, hơn nữa còn là bọn họ lang ra các phòng làm việc tên nguồn gốc. Lúc trước, mấy người bọn hắn đem phòng làm việc định danh là lang gia các, một mặt là vì kỷ niệm mấy người vì lang gia bảng giận dữ trốn đi nhiệt huyết, một phương diện khác cũng lén lút giấu trong lòng cấp lang gia bạn đánh miễn phí quảng cáo chú ý. Sự thật chứng minh Theo một hôn định tình nóng nảy toả lưới, cái này con mắt sắc thực đạt đến một ít. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, phim truyền hình sắp lên chiếu, nếu như truyền ra sau thành tích không như ý muốn, vậy bọn hắn lang ra các phòng làm việc sẽ phải bị vĩnh vĩnh viễn viên đính tại sỉ nhục trụ bên trên, trở thành nghiệp nội quần trào đối tượng. Những ngày này, Thái thực tiễn khẩn trương đến khi thì táo bón, khi thì thoát hi, chỉnh cái người trạng thái tinh thần cực kém, vì làm dịu chính mình thần kinh suy nhược triệu chứng, hắn tử mệnh tạm tiện tuyên truyền, trang web, đài truyền hình, họ vội liền mở rộng các loại tuyên truyền tài nguyên mua đến nhất lưu tám mở. Dù sao bọn họ hiện giờ tài Đại Khí Thô, công ty tài khoản cũng không kém chút tiền đấy, sao có thể làm nhà mình phòng làm việc bộ thứ nhất phim truyền hình chịu ủy khuất? Tất nhất định phải tạm thông thấu. Mà cùng lúc đó, không chỉ có lang giả các phòng làm việc đang đập tiền, mà khác mùa xuân đương phim truyền hình cũng đều tại cạnh tranh giai đoạn trước tuyên truyền tài nguyên. Nhất là giống như một ít chủ lưu video trang web khai bình đẩy này loại, không chỉ có làm mặt bài biểu tượng, đồng thời cũng xác thực sẽ đối phim truyền hình thành tích, nhất là thủ phát thành tích mang đến cự đại ảnh hưởng, là rất nhiều bên sản xuất trọng điểm tranh đoạt đối tượng. Ngày 20 tháng 2 này ngày Vừa qua khỏi xong năm, Thái Thực Tiễn liền thần tự mang đoàn đội viễn phó phương Nam, đi chim cánh cụt video tổng bộ. Hiệp thương mạng lưới phát phóng quyền công việc. Song khi trên trời buổi trưa, hắn lại tại video trang web office building bên trong gặp một vị ngoài ý liệu người quen. Thái tổng. Một vị hơn 40 tuổi, có chút hơi mập trung niên nữ nhân nhìn thấy Thái Thực Tiễn, hơi sử sở. Xoay cực cấp tốc khôi phục chấn tĩnh biểu tình. Dáng vẻ ưu nhã hướng hắn gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Thái Thực Tiễn nhìn thấy cái này nữ nhân, cũng là có chút ra ngoài ý định, nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đáp lại. Này người tên là Cao Thục Lan, là Đông Nhạc truyền hình điện ảnh mới nhậm chức tổng giám đốc, đều là một người người. Hắn cùng Cao Thục Lan nhận biết thực nhiều năm, xưa nay không cái gì tư hoán, nhưng hiện giờ, thực tế cùng Đông Nhạc sau lưng nhà tư sản đã kết tử thủ, này khi đụng mặt, tự nhiên không có cách nào có cái gì hữu hảo lùi tới. Một lát sau, hai người cắt tự tại video trang web nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi tới phòng khách. Đông Nhạc tổng giám đốc Cao Thục Lan nghiêng đầu nhìn cửa bên ngoài, Khẽ những mày. Rõ ràng Thái Thực Tiễn này tới ý đồ, nhất định là vì Lang Gia bản tới. Vòng tròn cứ như vậy đại, nhà ai có cái gì phim truyền hình muốn phát sóng. Lẫn nhau tự nhiên đều hết sức rõ ràng. Nhất là Đông Nhạc cùng lang ra các phòng làm việc. Đối lẫn nhau càng rõ như lòng bàn tay. Đông Nhạc tại năm nay mùa xuân đương cũng có một bộ phim truyền hình muốn chiếu lên, tên là Thanh cung bí sử. Đầu tư quá ức, truyền ra bình đài là Lam Môi truyền hình Hoàng Kim Đương. Cao Thục Lan hôm nay tới đây, chính là vì cùng chim cánh cụt video, nói Thanh cung bí sử mạng lưới phát sóng cùng tuyên truyền công việc, không nghĩ tới thật vừa đúng lúc thế, nhưng đụng phải thái tử tiễn. Nhưng mà càng làm cho nàng cảm thấy việc muộn chính là Hai bên còn tại tuyên truyền tài nguyên này khối động xe. Hắn thế nhưng tưởng chàn giá 30% mua mùa xuân đường mở rộng. Vì đế trang web bên này, nhân viên công tác là Cao Thục Lan lão bằng hưu. Nàng nghe được đối phương cùng với nàng giao đệ, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều không tốt. Thái thực tiễn hắn có mau bệnh đi. Cao Thục Lan khó có thể tin nhỏ giọng nói, "30%? Khép đến thượng sao?" Nhân viên công tác đến. Ta vừa rồi cùng hắn nói thời điểm, nghe hắn cái kia ý tứ, bọn họ đối cái này mở rộng tình thế bắt buộc. Lại cao cũng ngẫm ý ra. Dù sao cũng là bộ thứ nhất thượng đỉnh tịch có thể là tương đối coi trọng đi. Nói xong nhân viên công tác khuyên lơn hoặc là các ngươi liền đừng cãi cọ. Các ngươi này bộ kịch tại Lam Môi truyền hình thượng độc phát vốn dĩ tuyên truyền tài nguyên liền đã không tệ, cũng không kém này một hạng. Cao Thục Lan một mặt phi muộn, nàng đúng là tưởng từ bỏ. Nhưng là cái này mở rộng cấp bậc là cùng diễn viên ký tại hợp đồng bên trong, nhất định phải cầm tới a. Về phần Thái thực tiễn thẳng nốc kia, hắn gần nhất điên cuồng mua mở rộng sự tình Cao Thục Lan sao lại không biết? Tình thế bắt buộc này loại chuyện người khác không làm được, hắn còn thật sự có nhưng có thể làm được ra. Hai người thương lượng nửa ngày. Cuối cùng Cao Thục Lan cắn răng nói, "Ngươi đi cùng các ngươi lãnh đạo thương lượng nói, ta nguyện ý tiếp nhận 50% không giới hạn giá." Đông Nhạc dù sao cùng chúng ta trăng ép, là hợp tác lâu dài quan hệ, cũng không thể không giới hạn giá còn một hai phải cho bọn họ đi. Nhân viên công tác nghe được hắn như vậy nói, cái nào có khác biệt ý đạo lý, vội vàng chạy tới, tìm nhà mình lãnh đạo, đi qua một phen hiệp thương. Hai bên tại chỗ liền ký hợp đồng. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Cao Thục Lan tại chỗ liền phân phó công ty bên kia cấp chim cánh cụt video đánh tiền, đem cái này chuyện triệt để làm từ. Một lát sau, hết thề làm xong thủ tục, nàng một mặt nhức nhối đi ra hội nghị phòng, chỉ cảm thấy đau lòng không được. Đều quái thái thực tiễn tên nhà quê này, vô duyên vô cớ tốn thêm 50% tiền tiêu ở phí. thật là thành sự không có, bại sự có thừa. Cao Thục Lan nổi giận đùng đùng đi tới giữa thang máy, ai ngờ thế nhưng lần nữa đụng phải Thái Thực Tiễn. Hắn lúc này chính ngâm điện thoại di động tại gọi điện thoại, biểu tình nhìn qua có chút cổ quái. Ta từ bỏ sao? Thái Thực Tiễn đẩy mặt nghi ngờ nói, cái này mở rộng còn đỉnh ra sức, ngươi nhớ được năm đó tuyệt đại song tiêu chiếu lên thời điểm đi. Ta liền đã từng mua qua một cái. Đầu bên kia điện thoại hứa chân đến. Thái tổng, mặc dù mở rộng rất tốt, nhưng ta nghe nói ngươi tưởng chặn giá 50% đi mua, thật không cần thiết. Lại cố gắng thế nào? Lang ra bảng thủ phát số liệu cũng sẽ không quá tốt. Một mặt là đài truyền hình vấn đề, một mặt khác là ta vấn đề. Cái này tài Nguyên Lưu cho bọn hắn muốn tranh thứ nhất người đi tranh đi. Ta sao phải hoa cái này tiền tiêu đổ phí đâu? Hai người đơn giản hàn huyên hai câu sau, Thái Thực tiễn thành công bị hứa trấn thuyết phục. Đồng ý không lại cạnh tranh cái này mở rộng, thế là liền cúp điện thoại. Vừa nghiêng đầu, hắn thấy Cao Thục Lan chính đứng tại cách đó không xa. Mỉm cười, nói: "Lại đụng phải a, Cao tổng." Nghe nói ngài cũng là tới mùa xuân đương mở rộng tài nguyên. "Chúng ta rời khỏi, không mua, quá đắt." Cao tổng tự tiện đi. "Cao Thục Lan." Nàng nhìn một chút Thái Thực Tiễn Vân đạm phong khinh biểu tình, lại nhìn một chút chính mình tay bên trong hợp đồng, cảm giác như cùng án phân. "Ngươi nha không muốn mua, vì sao không nói sớm? Lao nương hợp đồng đều đã ký xong, tiền đều đánh tới." Lúc này tại kinh thành Bắc Ngoại Ố Phi đang ảnh thị thành. Hứa Chân tắt máy cùng Thái Thực Tiễn trò chuyện cũng không biết chính mình vừa mới thành công hứa lao động ra một số tiền lớn thái thực tiễn vừa mới nhiệt huyết sông lên đầu một hai phải không tiếc vốn gốc mua mở rộng bên cạnh hắn lập tức có gián điệp vụm trộm gửi tin tức cấp hứa chăn cái này nhị đương ra gọi hắn nhanh lên khuyên nủ lão đại hứa chăn nghe xong cái này tin tức lập tức một cái điện thoại liền đánh tới thành công ngăn chặn lại thái thuốc hành vi Tiền không phải gió lớn thổi tới sao có thể như vậy hòa mở rộng cố nhiên hảo nhưng cũng muốn cân nhắc tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề chính như hắn vừa rồi đối thái thực tiễn nói tới lan gia bảng thủ phát thành tích chắc chắn sẽ không quá hảo Hoàn toàn không có tranh bảng tư cách, chính mình lần đầu đảm nhiệm tượng tinh kịch vai nam chính, chưa được đến thị trường tán thành. Hơn nữa, lang gia bảng làm một bộ tiểu thuyết mạng cải biên phim truyền hình, thụ chúng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mặc dù là như thế, Hứa chân còn là đối nhà mình công ty này bộ lang gia bảng có lòng tin. Không hắn, chuyện xưa Hảo, diễn viên Hảo, chế tác hoàn mỹ, tính đáng xem cực cao. Hứa chân phỏng đoán cẩn thận, lang gia bảng thu xem thành tích tối thiểu có thể cầm đồng thời đoạn trước ba, hàng năm trước mười. Nếu như này đều không đạt được, kia chỉ có thể nói rõ cùng một giới phim truyền hình là thần tiên đánh nhau khán giả có phúc được thấy. Nếu thực như thế, Hứa Chân làm một diễn viên, không chỉ có sẽ không cảm thấy thất bại, ngược lại sẽ đối hán ngữ phim truyền hình giới cảm thấy từ đáy lòng cao hơn bốn. Hứa Chân làm lang ra bảng vai nam chính cùng người đầu tư một trong, tâm tính tương đương bình hạn. Mỗi ngày hết sức chuyên chú tại Tú Xuân Đao kịch tổ bên trong quay phim, tâm vô bằng vụ. Nhưng mặt khác người nhưng không có hắn như vậy hảo tâm thái. Thái thực tiễn không cần phải nói, đã cấp thành kiến bỏ trên trảo nóng. Tiểu Phong càng là nôn nóng không được. Mỗi ngày chỉ có thể ăn thực phẩm giác tới chuyển rời chú ý lực. Nửa tháng trôi qua, Toàn bộ người xuất hiện rõ ràng quá cực khổ mập triệu chứng. Cùng lúc đó, này hắn lợi ích nhân viên tương quan cũng đối này bộ kịch thành tích cảm thấy áp lực rất lớn, nói ví dụ kinh thành truyền hình bên này. Kinh thành truyền hình thực lực nửa đời, tại cả nước 21 nhà truyền hình tên nói chuyện bên trong đại khái xem như trung du tuyển thủ. Hoàng kim đương phim truyền hình bình thường lấy chính kịch làm chủ, thu xem thành tích đánh giá đại khái có thể xếp tới cả nước 7, 8 danh như vậy, cực ít sẽ xuất hiện bạo quan kịch. Lần này tạp giá tiền rất lớn mua xuống lang gia bảng thủ phát quyền, kinh thành truyền hình chủ biên phòng chủ nhiệm phó quốc cường cũng gánh chịu cực lớn áp lực. Ăn ngay nói thật, lấy Lang Gia bảng đầu tư quy mô cùng diễn viên đội hình, không nên cho ra vượt qua một tập 300 vạn giá cả. Nhưng tại truyền thông xem phim hội thượng, Phó Quốc Cường là thật thật sâu bị chấn động đến, đặc biệt xem trọng này bộ kịch. Nếu như nói chính mình chức nghiệp kiếp sống chỉ có thể mặc cho tính một lần, giao Quốc Cường nguyện ý đem cái này cơ hội cấp Lang Gia bảng. Cho nên hắn hạ thủ, đánh cược một lần, cùng lắm thì về sau bị lãnh đạo lặng lẽ đối lập nhau. Dù sao không phải nguyên tắc tính sai lầm, lại không thể khai trừ chính mình. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 này ngày, giao Quốc Cường như thường lệ 6 giờ tan tầm, Đơn vị không có tăng ca văn hóa, hắn cũng không có cố ý lưu lại. Buổi tối 7 giờ, về đến nhà, thê tử chính tại phòng bếp bên trong nấu cơm, mới vừa lên sơ trung nữ nhi ghé vào nhà bên trong gỗ thật bàn ăn bên trên, một bên làm bài tập một bên chơi điện thoại di động. Nhìn thấy hắn trở về, nữ nhi liền vội vàng đem điện thoại giấu đang luyện tập sách phía dưới, giả bộ như một bộ nghiêm túc làm bài bộ dáng. Phó quốc cường xem có chút buồn cười, cũng không hề chần, tiến tới góc mặt, nói: "Còn lại bao nhiêu bài tập? 7 giờ rưỡi trước đó có thể viết xong sao?" Nữ nhi nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, kêu lên: 7 giờ rưỡi đi làm gì? Siêu thị? Còn là công viên. Phó Quốc Cường lắc đầu, chỉ vào TV nói, "Hôm nay kinh thành máy mới phim truyền hình muốn chiếu lên, ta cả nhà cùng nhau thấy được hay không?" Tiểu cô nương nghe xong mấy lời nói, lập tức lại hữu sỉ trở về, lẩm bẩm tại sách bài tập bên trên phủi đi nói, "Kinh thành đài có gì đáng xem?" Kháng chiến kịch còn là mẹ chồng nàng dâu kịch. Phó Quốc Cường thần bí cười cười, nói, "Đều không là, là cổ trang kịch. Vai nam chính là Hứa Chấn A." Tiểu cô nương lập tức ngút. "Là ta biết đến cái kia Hứa Chấn sao?" Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh, nói là truyền võ sao, là trực thủ sao. nhìn thấy Giao Quốc cường gật đầu, tiểu cô nương lập tức vùi đầu đi, hai mắt chừng chừng tiêu lên. ba người chờ ta một hồi nhi à, còn có 5 phút đồng hồ đến chiến trường. ha ha ha ha ha. Phu thê hai người thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng muốn. buổi tối 7 giờ 30 phút, Giao quốc cường một nhà ba người ăn xong cơm tối, đúng giờ đi tới bên cạnh bàn ăn, mở tivi, điều đến kinh thành truyền hình. tuy nói lang ra bảng là kinh thành, cao chua hai đài tiếng âm, nhưng Phó quốc cường khẳng định vẫn là muốn ủng hộ một chút nhà mình đơn vị dạ tiếm nữ nhi ngồi tại ghế sofa chính giữa, hưng phấn đến chân thẳng lắc, chờ mong hứa chăn lên sân khấu. nàng không biết lang ra bảng này bộ kịch nói chính là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng liếm bình phong. Một lát sau, đầu phim cũng kết thúc, nhưng mà đầu tiên đập vào mi mắt lại không phải tưởng tượng bên trong tuấn nam mỹ nữ. TV màn hình bên trong hình ảnh nhìn qua vô cùng ảm đạm, vài giây đồng hồ sau, hình ảnh từng điểm một sáng lên, làm tiểu cô nương nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lúc, không khỏi một tiếng kinh hô. A, ống kính phía trước là một phiến thảm liệt chiến trường, chật hẹp sơn cốc bên trong. Hai bên vách đá còn như dao gọt dịu đục. Vô số kẻ thi thể tại đáy cốc xếp đống như núi, tuyết lớn trắng ngần, đêm này đó người thân thể lớn nửa đã chôn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy tuyết bên trong dơ bẩn áo giáp, không trọn vẹn tứ chi, cùng chói mắt vết máu. ống kính từ viễn cảnh cắt làm cật cảnh, dáng ngay cốc thi thể chậm rãi về phía trước, thảm liệt chiến trường lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Tiểu cô nương không khỏi run lập cập, theo bản năng co lại đến mẫu thân phía sau. Tất tốt tốt tốt. Đúng lúc này, trong đó một bộ thi thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, chống đỡ thân thể, khó khăn theo núi tuyết biển máu bên trong bò lên no khu khu khu khu khu tinh mạch sơn cốc bên trong thở dốc thanh âm ho khan nghe vào dị thường trói thai Ông kính lúc này cho cái đã tả chỉ thấy này người mặt bên trên dính đầy vết máu thấy không rõ tướng mạo nhưng nhìn hắn trong suốt con mắt cảm giác vậy đại khái là một cái thực chiến sĩ trẻ tuổi phụ xoái phụ xoái hắn lảo đảo đứng lên miệng bên trong lầm bầm hô hào phụ xoái mắt bên trong đều là vẻ mờ mịt quay đầu tứ phương thảm liệt chàng cảnh làm này người thân thể run rẩy kịch liệt hắn cố gắng đi về phía trước hai bước lại rất nhanh ngã tại mặt đất bên trên toàn thân run rẩy Trưng 352, kỳ lân tài tử. Trưng 352, kỳ lân tài tử. Trưng 352, kỳ lân tài tử. Chân thực mà thảm liệt chiến tranh tràng cảnh lệnh người nhìn thấy mà giật mình, tiểu cô nương dọa đến cơ hồ không dám nhìn tivi màn hình. Nhưng ở một bên, nàng ba ba phó quốc cường lại gặm hạt dưa, uống nước trà, thấy say xương ngon lành. Không hổ là cái kia ấn toán học luyện tập sách làm xung quanh lang ra các phòng làm việc.